Chương 157: Điên cuồng Hải Thành cao tầng, lửa dối mặc Vân Yên. Vương Nghệ tranh cầm trong tay viên kia tứ cấp thi tinh, một gương mặt giản mua căng đỏ hơn, nhưng lần này không phải kích động, mà là lung túng. Phong Nguyệt tệ cùng thi tinh hối đoái định mức, hắn là biết đến. Bởi vì Hải Thành thành phố cùng Phong Nguyệt tệ trong lúc đó là có tỷ suất hối đoái tính toán. Hắn làm như Hải Thành phó thủ lĩnh, vì vậy thậm chí Phong Nguyệt tệ giá trị, một viên nhất cấp thi tinh có thể hối đoái nhất nguyên tiền Phong Nguyệt tệ, khóa nhị cấp thi tinh có thể hối đoái 100 đồng tiền Phong Nguyệt tệ. Cứ thế mà suy ra, trong tay hắn viên này tứ cấp thi tinh chính là 100 vạn nguyên phong nguyên tệ. Nói cách khác, hắn cái này một viên tứ cấp thi tinh, chỉ có thể mua sắm một cái ao chết, thậm chí ngay cả cơm chiến xíu mại cũng mua không nổi. Bởi vì cơm chiến xíu mại cần 180 vạn phong nguyên tệ. Cũng chính là một viên tứ cấp thi tinh, 80 khỏa bá cấp thi tinh mới có thể mua được một cái cơm chiến đột biểu. Hắn sợ ngây người, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn mới vừa nói gì đó? Nói là muốn cái này phân nửa đúng hay không? Cái này phân nửa lồng hấp thức ăn. Hắn nhìn lấy cái này ước chừng 10 tầng lồng hấp rơi vào trầm mặc. Đi Coi như một tầng lồng hấp, chỉ có 10 cái bánh bao. 10 tầng chính là 100 cái. Phân nữa chính là 50 cái. Một cái 100 năm. Nói cách khác, Phân nữa chính là tròn 50 triệu. Cũng chính là 50 khỏa tứ cấp thi phẩm. Coi như hắn là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại thế, nhưng 50 khỏa tứ cấp thi tinh cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Nhiều nguy hiểm à. Nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia lao đầu mập. hắn chính là vẻ mặt xấu hổ. Ai biết, cái này phục vụ viên cô nương vẫn còn tiếp tục mỉm cười nói ra, hai vị khách nhân, tiệm chúng ta bên trong những thứ ăn này đều quản đủ a. Mặc khạc Nơi đây không thu lấy thi tinh đây này, chúng ta chỉ lấy lấy phong nguyệt mà a. Mời hai vị khách nhân đi trước đổi phong nguyệt tệ, mới có thể mua đâu. Hai vị khách nhân, bên cạnh thì có một cái phong nguyệt ngân hàng. Dừng một chút, cô nương này tiếp tục nói ra, đúng rồi, hai vị khách nhân. Tiệm chúng ta bên trong không chỉ có riêng chỉ có những thức ăn này, mà khách tiến nhập trong tiệm cơm, còn có gạo cơm, các loại thức ăn có thể mua ăn. Thậm chí còn có lò đâu. Hai vị tôn quý khách nhân cũng có thể tiến nhập trong tiệm cơm đi đêm thử a. Cái này lời của cô nương làm cho Vương Nghệ tranh mấy người là tròng mắt lần nữa cho to. Lý Sướng Lân đã hoàn toàn đã không có bình thường lúc lanh khốc phàm nhi, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nửa khí không gì sánh được kinh hãi. Các ngươi phong nguyệt. Còn còn có mấy thứ này ba. Hơn nữa cũng không số lượng ba. Hắn là thực sự bị giật mình, bị phong nguyệt hung hăng hù dọa. Phong nguyệt đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy thức ăn, không hạn lượng cung ứng a, thiên a. Cho dù là bọn họ Hải thành. lớn như vậy một mảnh trồng trọt khu vực cũng không dám nói không hạn lượng cung ứng a. Không phải không phải là không số lượng cung ứng. Ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài, bọn họ những cao tầng này quen năm suốt tháng ăn thời điểm đều thiếu thậm chí thủ lĩnh cũng không phải thường thường có thể ăn được dù sao cũng không thể toàn bộ dùng để trồng chọn ta nhất định phải trồng chọn chế tạo gen chất thuốc dược liệu cũng không phải bọn họ không muốn làm ra càng lớn trồng chọn vườn là thật là thổ nhưỡng quá khó khăn lấy được hơn nữa những thứ kia từ 10.000 ngàn thước biển sâu lấy được thổ nhưỡng còn cần đi qua các loại gia công mới có thể trồng chọn dù sao cũng là hải lý thổ nhưỡng nhất định phải trải qua xử lý mới có thể trồng chọn thực vật vẹn vẹn chính là cái này một điểm liên luôn van khó khăn hàng năm tuy là đều sẽ mở rộng như vậy một mảng nhỏ khu vực có thể căn bản cũng không làm sao sẽ dùng Chỉ ít. Tuyệt đối sẽ không giống như phong nguyệt cái này dạng thái quá. Trực tiếp liền lấy ra tiền lời. Hơn nữa còn là không hạn lượng. Phong nguyệt từ đâu tới nhiều như vậy thức ăn. Cái này không phù hợp lẽ thường A. Bọn họ đều bồi rối ôm bất khả tư nghị tâm tình. Đi vào trong tiệm cơm. Sau đó. Quả nhiên liền thấy. Trong tiệm cơm treo trên vách tường màn hình hiện lên các loại thức ăn giá cả. Chén nhỏ cơm khẻ 150 khắc 3 triệu. Chén cơm lớn 500 khắc 900 vạn. Chén nhỏ khoai lang cơm 150 khắc 280 vạn. Chén lớn hồng cơm 500 khắp 820 vạn A xào cải trắng 1.500 vạn 51, M H O N tử 3.000 vạn. Bánh bao nắm đồ ăn 2.200 vạn 1, 2 S thiết bản khoai tây 1.800 vạn. Một cà đậu rác 3.200 vạn. Làm kích khổ qua 3.000 vạn trắng lai sợi mì 2.600 vạn rau xanh xào dưa chuột 2.200 vạn. Ngoài ra còn có cái gì sĩ đậu sợi, cái gì cá chua các loại. Rất nhiều đồ ăn. Thế nhưng, liền không có một cái thấp hơn 1.500 vạn. Thiện nghi nhất chính là rau xanh xào cải trắng 1.500 vạn. 15 quả tứ cấp thi tinh nếu như lại tăng thêm một chén cơm lớn. Bữa cơm, thấp nhất thấp nhất đều là 2400 vạn. Đi, coi như chỉ ăn chén nhỏ, đó cũng là sắp xỉ 20 triệu. Không phải. Không đúng. Còn có canh. Kia cái gì đông quá canh. Chỉ cần 5 triệu một bát. Nếu như lại hợp với một ít bát cơm thẻ, ngược lại là có thể ở 1000 vạn trong vòng ăn được canh tràn canh. Nhưng là, giá tiền này. Chứng kiến giá tiền này, Lý Sướng lân đám người đã triệt để không lời có thể nói. Bọn họ chợt phát hiện, tới cái này Phong Nguyệt Thành, cảm giác mình biến thành người nghèo. Không cần lâu lắm, chỉ cần ở Phong Nguyệt Thành nghỉ ngơi 1 2 tháng, như vậy dù cho chính là bọn họ những thứ này lục phẩm, cũng phải cầm vũ khi đi liệp sát zombie, cũng rốt cuộc minh bạch, không hạn lượng phải không hạn chế, nhưng là giá tiền này, Liên Tơ Mợ giờ cùng số lượng không sai bị lắm. Không thấy được những đẩy tớ kia buôn lậu, Liệp Thi đoàn đoàn trưởng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt sao? Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó cứ như vậy ngây ngốc trừng mắt phía trên màn hình, bất kỳ nói, đều nói không ra miệng tới. Bất quá, bất kể nói thế nào đắt đi nữa, lý sướng lên bọn họ ngày hôm nay khè tán môi đều muốn ăn được nhất định phải ăn được, nhưng lại muốn ăn ăn no, ăn xong, đại thai nạn bà mười mấy năm sẽ không ăn thật ngon quá một trận. Hải thành tuy là một năm cũng sẽ để cho bọn họ ăn thật ngon ăn no một lần. Thế nhưng, cùng phong nguyệt cái này phong phú tự điện món ăn so với, cái gì cũng không phải. Nghĩ tới đây, Lý Sướng Lâm lập tức một cái xoay người, liền chạy ra phía ngoài, sau đó chạy vào cách đó không xa nhà kia ngân hàng, xuất ra chính mình chân tảng thi tinh, lớn tiếng nói, "Cho ta hối đoán 100 triệu phong tệ." Không phải, 300 triệu. 100 triệu. Dường như căn bản không đủ ăn. Hắn tính toán một chút giá cả ít nhất phải 300 triệu mới có thể chân chính có một bữa cơm no đủ. 300 triệu, chính là 3 viên năm cấp thi tinh, coi như là hắn. Lúc này trong lòng đều là nhỏ máu, bất quá, vì có thể ăn thật ngon một trận, không coi vào đâu. Cùng lắm thì quay đầu đi nhiều liệp sát mấy con năm cấp bi thì tốt rồi. Rất nhanh, Phong Nguyệt tệ liền hối đoái thành công. Hắn có Hải Thành thẻ căn cước. Thân phận của Hải Thành trong thẻ tồn chứa công năng, cùng Phong Nguyệt thẻ căn cước là giống nhau. Có thể trực tiếp làm thẻ ngân hàng tới sử dụng đồng thời bên trong chứa đựng tiền, chia làm Hải Thành tiền cùng Phong Nguyệt thẻ có thể tự hành ở trên internet tiến hành hối đoái. Hải thành tiền, hắn có, thế nhưng cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là thi tinh. Hơn nữa hải thành tiền lại không thể trực tiếp ở phong nguyệt thành tiêu phí, nhất định phải tốn hao một phần trăm thủ tục phí hối đoái thành phong nguyệt tệ mới có thể tiêu tan phí. Đổi 3 cái trăm triệu phong nguyệt tệ đó chính là chọn 300 vạn thủ tục phí, đều có thể điểm một ít bát cơm kẻ nữa nha. Cần gì chứ? Không bằng trực tiếp hối đoái thành phong nguyệt tệ càng thêm có lợi. 300 triệu, rất nhanh hối đoái hoàn tất. Mà lúc này, Vương Nghệ tranh mấy người, không biết lúc nào cũng đã tới ngân hàng, cũng hối đoái xong phong nguyệt tệ lấy mấy người liếm nhau. Sau đó không nói được một lời, dồn dập hướng nhà hàng chạy đi. Sáng hôm nay, bọn họ đã ăn rồi dinh dưỡng dư tể. Thế nhưng, coi là một quê. Liên cái kia một ống nhỏ đồ đạc. Dinh dưỡng là bảo đảm. Thế nhưng đói vẫn là đói A. Nhanh chóng chạy đến nhà hàng. Lý Sương Lân, vương nghệ tranh mấy người là không hẹn mà cùng lớn tiếng nói, cho ta tới 10 cái bánh bao. 10 cái man đầu. Bọn họ phát hiện phong nguyệt một cái bờ Google bánh bao, man đầu tuy là cũng không tiện nghi. Nhưng so với cơm hẻ, phải tiện nghi nhiều lắm. Gọi nhiều như vậy bánh bao, man đầu, trực tiếp làm món chính ăn. Sau đó sẽ điểm hai cái đồ ăn. Cái kia không phối hợp hoàn mỹ sao? Còn muốn cái gì cơm thẻ? Đi, coi như muốn ăn cơm thẻ, điểm một ít bát là đủ rồi. Cái này dạng đầy đủ đem mình chống đỡ thổ chứ. Chống đỡ thổ không có việc gì ói ra lại ăn trở về. Thực sự ăn không vô. Nổ ra trực tiếp đóng gói mang đi, đói bụng lại ăn. Cái gì? Ác tâm. Tạm. Có thể có dinh dưỡng dược tề ác tâm không phải? Dinh dưỡng dược tề. Đây chính là zombie thì làm. Dinh dưỡng dược tề đều có thể ăn. Chính mình nổ ra làm sao liền không thể ăn. Sau đó, bọn họ phát hiện chính mình là thật nay tơ bêao chết thật là bánh bao cái này không sai man đầu cũng đích xác là man đầu cái này cũng không sai có thể ni mã bánh bao cũng là tiểu long bao man đầu là cái loại này tiểu man đầu Hai nhi nắm tay đều lớn hơn so với cái này cái này cờ mở nở một ngụm có thể ăn bảy tám cái lao trách không được tiện nghi như vậy ta lao không hổ là người phong nguyệt. không hổ là người triệt phong liền không mang ăn bất luận cái gì thua thiệt cứ tính toán như thế tới còn muốn chiếm tiện nghi lao thua thiệt ngược lại không đến nổi bởi vì số lượng ở nơi này, hơn nữa bên trong còn có hãm, có thể then chốt, tính rồi, gì cũng không nói. Phong Nguyệt Nguyên Lưu phê sau đó từng cái toái toái niệm một ngụm hai cái tiểu mười na bao, vừa ăn, một bên hướng trong tiệm cơm nồi đi. Lúc này, trong tiệm cơm đã có một bàn người đang dùng cơm, xem bọn họ trang phục nên phải là cái loại này tương đối giàu có, không phải cao cấp liệt thi đoàn đoàn trưởng, chính là nô lệ bươn lẩu, điểm ấy không có chạy, chỉ bất quá coi như là bọn họ vừa ăn được đào, xe, nhưng cũng một bên tại cái kia đau lòng, mét đều là vô cùng nhỏ vô cùng miệng tại cái kia ăn một bàn ba bốn người, hai chén đồ ăn, một chén xào cải trắng, một chén thịt kho tàu đông qua, ăn nhưng cẩn thận, dù cho chính là một hạt cơm rất tại trên bàn, đều sẽ trực tiếp tiến tới ăn. Cho ta tới hai chén cơm lớn, một phần hồng thiêu gia tử, một phần cải trắng sợi mì, một phần tiết bạn khoai tây. À, còn có cho ta tới một chén đông qua canh. Vương Nghệ tranh vừa tiến đến, liền lớn tiếng hô, cho ta tới ba chén cơm lớn. Sau đó tới một phần làm kích khổ qua, một phần. Di ba, đây là thịt ba. Lý Sướng lân cũng theo, còn không có la hết, hắn tròn mắt liền đọc lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt sau cùng cái kia đồ ăn, Vương Nghệ tranh mấy người, thậm chí trong đĩa mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía sau nhất hàng chữ kia nhìn lại. Lúc này, một gã nhân viên cửa hàng đi tới, nói ra, đây là chúng ta mới vừa sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mới thêm một phần thức ăn, ớt xanh đủ. Sợ, Vương Nghệ tranh ngơ ngác nhìn đối phương, ớt xanh đủ. Sợ, đủ. Người xác định là, thực sự đủ. Là ta lý giải bên trong cái kia đủ sao ba? Nhân viên cửa hàng khẳng định gật gật đầu, đối với, kheo đủ, chân chính kheo đủ. Chính là ngài lý giải bên trong cái kia đủ. Mấy người nghe người. Mọi người đều ngây người. Mấy cái ăn cơm, trong miệng còn có thức ăn đâu? Cứ như vậy ngơ ngác. Vương Nghệ Tranh giống như nằm ngộng, làm sao có thể đâu? Làm sao sẽ đây này? Hán, hắn là làm sao làm được đâu? Lý Dương Lân cũng ngây ngốc không biết nói chuyện. Cái này một lần, bọn họ là thực sự sợ ngây người. Thì ta. Vân Vân, đừng không phải người. Nhục chứ. Không phải, điểm viên này đã nói là heo nhục. Nhưng là, nhưng là làm sao có khả năng còn sẽ có sinh vật không có biến dị đâu ba? Gì? Không sẽ là zombie heo nhục chứ? Dường như biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhân viên cửa hàng cũng không nói nhiều, trực tiếp vỗ tay một cái. Sau đó thì có một gã nhân viên cửa hàng ôm nhất đao nhục đã đi tới. Sau đó mọi người đều không nói, gắt gao nhìn chằm chằm đao này nhục hồi lâu. Vương Nghệ tranh khàn giọng lớn tiếng nói, "Cho, cho ta tới một phần." "Không phải, hai phần." "Dù cho, giá cả rất đắt đắt kinh khủng." Hán, ngày hôm nay cũng ăn chắc đại thai nạn bạo phát mấy thập niên qua, hắn không còn có hưởng qua nhục là một cái gì mùi vị. Hiện tại hắn không muốn biết cái này nhục rốt cuộc là làm sao tới, liên chỉ có một cái ý nghĩ ăn, nhất định phải ăn. Dù cho hai ước phong nguyệt tệ một chén, hắn cũng ăn chắc. Đối với hai ước, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra. Cho ta dự định hai phần, ta hiện tại không đủ tiền, lập tức tới ngay. Cái khác đồ ăn ta cũng muốn, đều giữ cho ta. Nói xong, như gió chạy ra ngoài, hồn nhiên không có một gã bạch phát lão giả gầy yếu dáng dấp. Ân, người khác đều là truy phong thanh niên, hắn là truy phong lão niên. Cái kia chạy bạch phát phiêu phiêu, mặt đỏ bừng dáng dấp, thấy vừa vặn chuẩn bị tới tiệm cơm mặc vân yên biểu tình đều là một đây là, là như thế nào tình huống ba? Sau đó, theo sát mà bình thường lanh khốc lý sướng lân lúc này như vậy hít thuốc lắp giống nhau vẻ mặt hư phấn còn có cái kia lao đầu mập hắn là cha mình năm đó thần tử ở hải thành địa vị tương đương cao bình thường cũng có chút nghiêm túc nhưng hôm nay hắn một bên cùng thiếu. một bên ôm cái kia bụng bự nạm mại khai cái kia đối với tiểu ngan tối. mãi say gió giống nhau chạy vì sao ôm cái kia bụng bự nạm bởi vì bụng bự nạm tại hắn chạy nhanh thời điểm bối điên bá ảnh hưởng hắn chạy trốn tốc độ sau đó còn có mấy cái cao tầng tổng cộng sáu bảy hải thành cao tầng lúc này dường như phát dương điên phong giống nhau chạy như điên lấy Ngươi cũng còn chưa đi đến vào bên cạnh nhà kia ngân hàng. Thanh âm cũng đã chuyển vào đi. Đổi cho ta một tỷ phong nguyện tệ. Ta cũng đổi một tỷ. Ta đổi hai mươi ức. Dù cho chính là trầm ổn như Mạc Vân Yên, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, đầu tựa hồ cũng có chút chuyển không tới. Mà khi nghe được, nàng Hải Thành đám này các cao tầng. một cái tranh tiên khủng hậu nói muốn hối đoái phong nguyện tệ, hối đoái còn chưa tính, còn hối đoái nhiều như vậy. Một tỷ, đó chính là mười viên năm cấp thi tinh. Bọn họ, Mặc Văn Yên khí, triển phong đục lô đảo qua. Trong đầu liền hiểu đại khái là cái cái gì tình huống. Trong lòng cười, cười giải thích, không cần kỳ quái, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi liền biết bọn họ tại sao biết cái này vậy thất thú. Mạc Vân Yên chân mày to vì ngưng, nghi ngờ nhìn lấy trên phòng, địa phương nào? Ngươi theo ta đi sẽ biết. Vừa nói chuyện, liền dẫn Mạc Vân Yên cùng với một đám lớn hộ vệ ở đường phố bên cạnh từng đạo súng bám mà ánh mắt cung kính chung, trực tiếp lái xe, liền hướng phía một cái hướng khác lái đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một dãy nhà bên ngoài. Nhà này kiến trúc xem ra giống như là cái nhà xưởng. Trừ cái đó ra, cũng không chỗ kỳ quái gì. Mạc Vân Yên chịu đựng nghi hoặc, tiếp tục cùng lấy. Trong chốc lát, liền tiến vào trong hãng. Mà kỳ quái là, cái công xưởng này, bên trong nếu là nhất trọng trọng diệt virus chủng tự làm việc, gần giống như là tiến nhập sinh thái trồng trọt vườn cái kia một xi-ji di diệt virus chủng tự làm việc. Mạc Vân Yên nghi ngờ trong lòng càng thắng rồi hơn. Triển phong đây là dự định mang chính mình đi sinh thái trồng trọt vườn. Bất quá rất nhanh, nang mê hoặc liền bị giải khai. Chỉ thấy, cái này trong hãng, cũng không phải là cái gì thực sự nhà xưởng, mà là một cái siêu đại hình đóng băng tương cố, mà bên trong, dĩ nhiên để hoặc treo Từng cái đóng băng xuất sinh, có heo, có ưu, có dê, còn có gà vịt ngư, toàn bộ đều là rất tốt lắm đóng băng lại. Số lượng nhiều đến cung bố. Lúc này, Triển Phong ở nàng bên cạnh khẽ cười nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến sẽ ở Long Trợ phía Đông phát hiện như thế một cái siêu đại hình đóng băng thương cố. À, cái này là chúng ta sau lại tới đây, cái này đóng băng hợp kho phía trước vẫn nằm ở dưới lòng đất. Khí không tệ chứ? Mạc Vân Yên liền nhìn lấy Triển Phong, cứ như vậy nhìn không chớp mắt. Vẫn khí. Không tệ chứ ba? Trà ai nha ba. Nàng khẳng định Triển Phong cái này nhất định là tại khoe khoang. Nàng có chứng cứ. Long chợ phía đông, phát hiện một cái siêu đại hình đóng băng thương khố. Nàng không muốn nói chuyện, chỉ nghe triển Phong tiếp tục nói ra, hơn nữa nguyên do bởi vì cái này đóng băng thương khố vẫn luôn là có tự hành chữ điện thiết bị, mới chỉ có, nhiều năm như vậy đều không có hư thối. Bất quá ở chúng ta tìm được thời điểm, cũng đã thiếu điện rất lâu rồi. Bất quá bởi vì là toàn bộ phong bế thức lại chôn sâu dưới đất, cho nên mới vẫn may mắn bảo tồn đến rồi bây giờ. Nếu như chế nữa cái một hai năm, khả năng liền thực sự hư thối rồi. Mới vừa ta ra lệnh, làm cho nhà hàng cũng bán ra những thịt này thực Sở dĩ bây giờ biết vì sao bọn họ biết thất thố như vậy rồi hả?" Triển Phong cười hiếp mắt lựa dối nói. "Lựa dối được, chính hắn đều tin." Mạc Vân Nghiên. Chương 158, còn có thực phẩm thịt. Phong Nguyệt Thành quy hoạch. Mạc Vân Nghiên thán phục. Kỳ thực Triển Phong hiện tại chủ động đem các loại cho Mạc Vân Nghiên xem, thậm chí ngay cả tiệm cơm đều bán những thịt này thực. Nguyên nhân có mấy giờ? 1. Hiện tại Phong Nguyệt đủ cường đại. 2. Không có khả năng vẫn lừa gạt xuống phía dưới. 3. Có thể dùng cái này kiếm được siêu tiền nhiều. Không nói khác, một phần đất sinh thịt. "Sợ, bán hai ức không quá Phật chứ?" cũng liền hai khỏa năm cấp thi tinh mà thôi. các ngươi có thể là vài thập niên chưa ăn qua thịt lạm, bán nhiều như vậy không quá phận a. hiển nhiên là không quá phận. từ lý sướng lân, vương nghệ tranh phản ứng của bọn họ đến xem, liền hiểu được cái này không quá phận. hai khỏa năm cấp thi tinh, một chén quả ớt nhiều, thịt sợi thiếu đồ ăn. triển phong huyết kiếm được bạo tạc. liền nói như thế. một phần ớt xanh thịt sợi, liền phóng 20 khắc thịt heo. nói cách khác, một cân thịt heo, chuẩn bị làm hai phần đi ra. thậm chí sau đó triển phong còn có thể đẩy ra một triệu một phần cái loại này. sau đó bên trong liền phóng mười gam thịt heo cái gì? quá ít, quá kéo kiệt. a, sau đó thì sao? ngươi ăn hay là không ăn chứ? mười giam thực sự rất ít sao? kỳ thực triển phong cũng không cái này dạng cảm thấy. thiếu sao? đó có thể là ngươi chưa ăn qua cái loại này 15 đồng tiền một phần từ nhựt cơm thẻ. nếu như ngươi ăn qua, ngươi liền biết. mười giam thịt heo, ta đã rất rộng rãi. nói đến đây từ nhựt cơm thẻ, về sau cũng nhất định phải làm. hiện tại, phong nguyệt có thức ăn điểm này không cần phải nữa quá nhiều đi chế giấu. đương nhiên, không phải giấu diếm, phải không giấu diếm có thức ăn điểm này còn như có bao nhiêu thức ăn, đây nhất định vẫn là không thể để cho bất luận cái gì người biết. Hiện tại liền thịt chế phẩm đều đã lừa dối quá khứ, có tin hay không là chuyện của bọn họ, ngược lại chính mình liền làm sao lừa dối, ngươi có thể làm sao thích chứ? Cho nên, Triển Phong cảm thấy, có thể đẩy ra từ nhiệt cơm thẻ, bán khẳng định bán rất đắt. Tại sao muốn làm từ nhiệt cơm thẻ, là làm cho Phong Nguyệt thành viên dùng điểm cống hiến đổi từ nhiệt cơm thẻ phía sau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể quang minh tránh đại ăn, quay bằng a? Phần từ nhiệt cơm thẻ, ta bán nó cái ba triệu không thành vấn đề chứ? Bởi vì có cơm có thịt còn có rau dứa a. Chẳng lẽ không phải đắt như thế? Phần tử nhiệt cấm thẻ, đổi 3 viên năm cấp thi tinh. Khác không biết, ngược lại triển phong có thể chắc chắn. Vũ Quốc bên kia tuyệt đối sẽ vui điên. Tớt mơ giờ một phần tử nhiệt cấm thẻ, đổi 3 viên năm cấp thi phẩm A. Vũ Thảo, ta liền hỏi một chút ngươi có bao nhiêu thi tinh, ta tới để tấn giao dịch. Lúc này, Triển Phong vỗ tay một cái, lập tức có mấy cái nữ thân vệ tiến lên, đem móc nối ở trên một chỉ cả yêu. một chỉ cả dê, một chỉ cả heo, 10 con kê, 10 con vịt, 10 cái cá chấm cọ cho cầm tới. Những thứ này là tặng quà cho ngươi, lấy về ăn đi. Triển Phong chỉ vào những thịt này thực, mỉm cười nói: "Minh 953 vân yên mà người, chút cho ta. Thực phẩm thịt ở mạt thế đến cùng chân quý đến trình độ nào? Tin tưởng chỉ cần là cái mạt thế người liền không phải không biết. Đây là so với lương thực còn chân quý hơn nhiều lắm thịt. Bởi vì thế giới này bên trên đã không có có thể ăn xúc sinh." Liền nói như thế, Triển Phong đưa cho nàng mấy thứ này đi hối đoái ba trì vương cấp gen dược thể, sợ rằng Hải đăng vườn bên kia đều sẽ đồng ý. "Quá chân quý. Đối với, đưa cho ngươi." Triển Phong cười nói: "Không cần khách khí, cầm ăn đi. Chúng ta là bằng hữu không phải sao?" Mạc Vân Yên nhìn trầm trầm Triển Phong liếc mắt, tiếp lấy tiểu thủ vung lên, nàng những thứ kia nữ thân vệ lập tức từng cái mắt buông hồng quang mà tiến lên. Từ Triển Phong nữ thân vệ trong tay nhận lấy những thịt này, thực đem các loại thực phẩm thịt ôm vào trong ngực, các nàng là cố nén trực tiếp túi đầu sinh cảm ý niệm trong đầu. Thì ta, các nàng là mặt thế ra đời, đã lớn như vậy, còn chẳng bao giờ hưởng qua thịt rốt cuộc là cái tư vị gì nhi. Cảm ơn. Mạc Vân Yên trịnh trọng đối với Triển Phong biểu thị cảm tạ. Hắn hiện tại đã không có gì có thể lấy ra đắp lễ. Có lẽ chỉ có tương lai trăm cùng Phong Nguyệt cùng là một chợt đến, chính là đối với Triển Phong phần lễ vật này lớn nhất cảm tạ sau đó, không có ở nơi này chờ lâu, mà không ra ngoài dự liệu. khi này chút nữ các thân vệ ôm những thịt này thực đi ở trên đường lúc, tình cảnh kia tuyệt đối là nổ tung, là hoanh động. mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt, nếu không là không phải sau cùng lý trí, sợ rằng hiện tại đã có người tiến lên đây liều lĩnh tranh đoạt. thiên nột. đây, đây là cái gì? ngoa tào, cái này, cái này cờ mở nở là thịt, đây, đây là thịt heo, còn có cái kia là thịt bò, đó là kê, còn có ngư. thiên, tình huống gì? những thịt này đến cùng, ngoa tào. Nguyên lai những cơm kia trong đĩa bán đất xanh sợi thịt là thật, Con tưởng rằng là thịt người làm đâu, nguyên lai là thực sự thịt. Cái này, những thịt này đến cùng từ đâu tới ba? Ta nghe nói a, chỉ là nghe nói, trước đây Phong Nguyệt đánh hạ cái này lòng trợ phía đông, cũng ngay tại lúc này Phong Nguyệt thành thời điểm, phát hiện nhất cá dưới đất đóng băng thương khố. những thịt này thực, tất cả đều là cái kia dưới đất đóng băng bên trong kho hàng. Nghe nói có rất nhiều đâu, cái này Phong Nguyệt vận khí cũng quá tốt rồi a. Thiên, cả ba năm lại còn tồn tại, đây cũng quá, ai nói không phải sao? Vận khí này thật sự quá tốt rồi à à à, ta cũng muốn ăn à, thế nhưng quá tờm ở giờ đất hai út phong nguyệt tệ một phần, đúng vậy à, hai út phong nguyệt tệ một phần. ta nhiều năm như vậy thật vất vả lấy được một ít tứ cấp thi tinh mới tiến vào. một phần thực phẩm thịt, chính là hai quả năm cấp tinh. nội thành càng ngày càng nhiều người nhóm, từng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm những thịt này thực, cả mắt đều là hâm mộ và ghen ghét. nếu không phải là biết đoàn người này đều là ai, còn có khi đó thỉnh thoảng tuần tra mà qua cảnh viên, bọn họ đã sớm trực tiếp tiến lên đoạn. mặc vân yên cũng nhìn thấy những trang phục này thống nhất, rồi lại rõ ràng cùng phong nguyệt chiến sĩ không cùng một dạng đội ngũ. nàng chỉ vào những thứ này thâm lam quần áo nhân viên. Hỏi những người này là? Triển Phong cười giải thích, "Ồ, những thứ này đều là cảnh viên. Bình thường chuyên môn dùng với giữ gìn Phong Nguyệt Thành trị an. Tỷ như trộn, đoạt đánh lộn trở, các loại hành vi đều muốn thuộc sở hữu những thứ này cảnh viên quản." Mạc Vân Yên cảm thán nói, "Mới đến ngươi mấy canh giờ này, ta đã cảm thấy ngươi cái này Phong Nguyệt Thành so với chúng ta Hải Thành giỏi hơn nhiều. Thậm chí để cho ta có một loại phản phất đưa thân vào đại thai nạn phía trước cùng Bình Thành thành phố một dạng. Ta thậm chí đều có điểm không muốn đi." Triển Phong nhất thời cười nói, "Vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này tốt lắm, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ biệt tự." Mạc Vân Yên tiếp nối lời đầu ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là ngươi bây giờ cũng là thủ lãnh, sự tình có bao nhiêu, ngươi cũng là rõ ràng. rất nhiều chuyện đều cần chúng ta tự mình đi giải quyết. Triển Phong nhận đồng gật đầu, đây cũng là, ta đều đã hai tháng không có rời đi cái phạm vi này. mặc dù không có thể một mực tại nơi đây, nhưng ngươi có thể thường thường tới được nha. ngược lại phi cơ trực thăng tốc độ cũng mau, một ngày mấy cái qua lại cũng không có vấn đề gì. Mặc Vân yên nhẹ nhàng gõ đầu, có thể, ta nhất định sẽ thường xuyên tới được. nói chỉ chỉ hai bên đường phố những cửa hàng kia, vẹn vẹn chính là những cửa hàng này. ta đều biết thường thường qua đây, đi dạo phố, mua sắm một ít gì đó. Phía trước đi dạo những thứ này cửa hàng thời điểm, Mạc Vân Yên nhưng lại mua rất nhiều thứ. Y phục, liền mua hơn 10 bộ. Những y phục này mặc dù là ở mặt thế sản xuất ra, bất quá thiết kế, tài liệu các loại trở, các loại, tạm thời đều là từ vũ quốc bên kia giao dịch tới được. Sau đó còn có vật dụng hàng ngày, bàn chải đánh răng kem đánh răng, sữa rửa mặt nước gội đầu sữa tắm, thoải mái da thủy khẩu hồng đồ trang điểm vân vân. Mạc Vân Yên ở những phương diện này tiêu tiền, chỉ sợ cũng sắp vượt lên trước 1 tỷ. Đúng vậy, mấy thứ này đều phi thường sang quý. Dù sao cũng là vật tư quý chí cực mặt thế. Mạc Vân Yên chọn lại là tốt nhất vài thứ kia, đương nhiên đắt, cũng có tiện nghi. Tiện nghi nhất một ít vật dụng hàng ngày, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, cộng lại cũng liền hơn một triệu bộ dạng a. Mà đợi đến tương lai Phong Nguyệt có thể đại quy mô, dựa vào bản thổ tài liệu đi sinh sản những thứ đồ này lời nói, như vậy giá cả sẽ đại biên độ rất xuống. Tranh thủ sinh sản ra bình dân cũng có thể sử dụng nổi đồ đạc. Cái này dạng, mới có thể kiếm được nhiều nhất tiền. Bất quá Triển Phong cũng không cho phép bị một kia ý thức toàn bộ đều tự mình tiến tới làm. Hắn chuẩn bị, còn mở ra buôn bán. Phong Nguyệt mạnh thì có mạnh, làm chung quy tinh lực hữu hạ, Cái gì đều ống ổn, vậy khẳng định cũng được. Sở dĩ đến tương lai có thể đủ thổ đại quy mô sinh sản mấy ngày nay độ dùng thời điểm. Phong Nguyệt đem cho rằng một cái nhà cung cấp hàng, sau đó đem những sản phẩm này bán cho những thương nhân kia, làm cho những thương nhân kia đi bán đến cái khác căn cứ sinh tồn đi. Cái này dạng mới có thể lợi ích tối đại hóa đồng thời. Phong Nguyệt còn đem ở nơi này sau đó mở ra chân chính buôn bán. Tỷ Như, nội ngoại hành, có thể hướng Phong Nguyệt quan phương xin, làm một ít cửa hàng gì gì đó. Tỷ Như phòng trò chơi a, internet a, cửa tờ vợ a, rạp chiếu phim a những thứ này đều có thể cho những thương nhân kia tới làm. Phong Nguyệt liên thu thuế nặng, cùng với đại lượng tiền thuê thì tốt rồi. Phí điện nước, mặt tiền cửa hàng tiền thuê lại tăng thêm thuế nặng, thực tế cuối cùng vẫn như cũ Phong Nguyệt kiếm tối đa. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có nghề chế tạo, kỳ thực đều có thể dựa theo phương thức như vậy đi làm. đương nhiên đó là trung hậu kỳ, sơ kỳ nhất định là Phong Nguyệt chính mình làm cho. Trung hậu kỳ, Phong Nguyệt càng cường đại rồi, sau đó cũng không có nhiều như vậy tinh lực, giao cho những thương nhân này một bộ phận, trên thực tế nói không chừng kiếm còn có thể càng nhiều. Chỉ là hiện tại không cần thiết đem nghề chế tạo cũng mở ra đi ra, bởi vì coi như mở ra. Những thương nhân này cũng sinh sản không được, đó cũng là bệnh hạn, mà những thứ này đều là Phong Nguyệt Phương diện kinh tế phát triển. Nội bộ đâu? Cũng có đại lượng cải tiến. Thì như, Phong Nguyệt ngoại trừ mới tăng thêm sở cảnh sát để thay thế chiến sĩ đi giữ gìn Phong Nguyệt thành trì an ở ngoài, còn có nội chính nhân viên. Bọn họ đều muốn phụ trách Phong Nguyệt bình thường lúc các hạng hoạt động. Tài vụ, thẻ căn cước, ở lại chứng, vệ sinh, thủy điện, internet, chờ, các loại đều có nhân viên chuyên nghiệp đi phụ trách. Những thứ này nhân viên chuyên nghiệp đâu? Toàn bộ đều là tới từ đại thai nạn phía trước vẫn sống đến bây giờ người, đại thể đều là từ nạn dân bên trong tìm ra. Bọn họ đã có phương diện này mới có thể, Triển Phong cũng liền giao cho bọn hắn. Bây giờ đừng xem Phong Nguyệt Thành mới vừa chính thức thành lập, sau đó một kia ý thức tới mấy trăm vạn hơn triệu nhân khẩu. Nếu như chiếu theo trước đây, còn cần Triển Phong tự mình đi, dựa theo Vũ Quốc bên kia chỉ điểm đi xử lý. Nơi nào sẽ giống như bây giờ có đầy đủ lòng thanh thản, có thể cùng đi Mặc Vân Yên ở trong thành đi dạo phố. Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ, lần này cũng chưa từng xuất hiện. Các nàng chủ yếu chính là đi tỏa trấn từng cái Phong Nguyệt Thành được cậu, giữ gìn bên kia an toàn. Người tới thực sự quá nhiều nhiều người như vậy, một cái không làm tốt rất dễ dàng đưa tới nhóm lớn zombie, thậm chí trực tiếp bạo phát thi xe mạt khác cũng muốn phòng ngừa nhiều người như vậy, biết bạo phát ngô thối làm, biết trộm sẽ đoạt gì gì đó làm, còn muốn phòng ngừa một ít dụng tâm kín đáo người làm. nói chung, cần các nàng tỏa chấn, cũng liền bảo đạm phong nguyệt thành ngày hôm nay dù cho mới vừa mở ra, tới nhiều người như vậy, nhưng hết thảy đều bị xử lý vẹn vẹn có điều, không có phát sinh bất kỳ lớn tình huống ngoài ý muốn. đương nhiên nhỏ tình huống ngoài ý muốn là không thể tránh được, bất quá hết thảy đều ở trong phạm vi không chế. nói tóm lại, phong nguyệt thành, chẳng những vương tiện cửa hàng chờ các loại đều tận lực đi hoàn nguyên mặt thế phía trước cảnh tượng. Trong thành trì thống trị, bộ môn trợ, các loại cũng đều cơ bản dựa theo tình huống trước đang lộ. Thậm chí liền xe buýt hệ thống, triển phong đều chuẩn bị tại sau này mở rộng đi ra. Hay dùng gờ ra phiền tin thì tốt rồi. Sau đó sẽ lợi dụng tinh hạch nguồn năng lượng nạp điện. Cái này liền tương đương hoàn Mỹ. Thậm chí là bởi vì người mượn cớ ở nhiều lắm, hơn nữa thành trì cũng quá lớn. Liên vứt bỏ nhiều năm đường sắc ẩm, chuyện phong cũng chuẩn bị mở ra. Cái này dạng, chẳng những có thể thúc tiến kinh tế lưu thông, còn có thể xuất hành càng thêm thuận tiện. Chỗ tốt nhiều lắm chế tạo ra một tòa chân chính cùng loại mặt thế phía trước thành trì, đối với cái này bên trong sinh hoạt người mà nói là tràn đầy cực đại hy vọng. Mà có hy vọng thì có phấn đấu động lực. Có phấn đấu động lực sẽ càng thêm nỗ lực vì mình công tác hoặc là đi bên ngoài kiếm tiền. Ân. Một bộ này liên chiêu xuống tới. Cuối cùng, Phong Nguyệt đem kiếm được đầy buồn đầy bát. Thực lực cũng biết càng ngày càng cường đại. Chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Cái này không? Mạc Vân Yên đã bị Phong Nguyệt thành thán phục được không biết nói cái gì cho phải. Nàng phía trước nói cũng hoàn toàn đều là lời trong lòng. Nàng là thật thích Phong Nguyệt thành, thực sự không muốn ly khai trước đây còn cảm giác mình Hải Thành tương đối tốt, chỉ ít so với cái kia căn cứ sinh tồn, tốt lắm không biết bao nhiêu lần. những thứ kia căn cứ sinh tồn, không khí trầm lặng, dơ bẩn, loạn, giết chóc, kiềm nén. nàng Hải Thành tình huống đã khá nhiều rất nhiều. dù sao là chân chính thành thị, có thể sẽ cùng Phong Nguyệt Thành vừa so sánh. Thiên thiênột, nàng đã triệt để không phải muốn đi trở về, nàng đã quyết định, về sau không có việc gì, liền thường thường qua đây chơi. nàng tuy là thủ lĩnh, nhưng nàng cũng là một cái người, một nữ nhân, trong xương thì có yêu đi dạo phố, thích chơi thiên tình ở. ngày hôm nay. Nàng mở rộng tầm mắt, cũng tương đương tương đương thỏa mãn đối với cái này vị toàn bộ đều tràn đầy thần bí mùi vị đệ đệ. Càng hiếu kỳ hơn đến tận xương Thủy. Với Ôn, một bên đi dạo, một bên vị Mặc Vân Yên giới thiệu. Chỉ chốc lát sau, hai người lại trở về nhà kia nhà hàng trước cửa. Lúc này, cái này ra nhà hàng trước cửa đã tất cả đều là người, người đông nghìn nghìn. Là, người nghèo là nhiều, người bình thường cũng nhiều vô số. Thế nhưng, lớn như vậy nhân khẩu số đến, thêm lên phía trước khu vực này lại là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn phạm vi thế lực đại lượng cường giả, đại lượng phú hào Như thế nào đi nữa thiếu cũng sẽ không quá ít. Những người này thu hoạch có thể đi vào trong tiệm cơm ăn người không nhiều, thế nhưng mua một ít bánh bao bánh màn thầu xỉu mại hoặc là sữa đậu nành bánh quẩy tiền vẫn phải có. Mấy triệu phong nguyệt tệ cũng chính là mấy viên tứ cấp thi tinh. Dùng mấy viên tứ cấp thi tinh đi thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt. Cái này không, nhà hàng trước cửa sinh ý vô cùng tốt, mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một nhà trong đó cửa hàng. Toàn bộ nội thành, như vậy nhà hàng có chừng 30 mấy ra. Đồng thời bởi vì nơi này càng thêm tới gần khu trung tâm, nhân số ít hơn Nếu như càng tới gần ngoại vi một điểm, nơi đó sợ rằng đều xếp hàng đều xếp hàng rất dài hàng dài. Mặc dù là Mặc Vân Yên, chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng không nhịn được đỏ mắt. Những thứ này, cũng đều là thi tính a, đều là tiền a. Vẹn vẹn chính là dựa vào cái này. Phong Nguyệt đều đầy đủ kiếm được đầy buồn đầy bắt đi. Cái kia, chính mình hãy thành căn cứ sinh tồn. Có phải hay không cũng có thể hàng năm xuất ra một bộ phận quay lại bán đâu. Trong đó lợi ích, sợ rằng đầy đủ đương đắc mấy năm tổng tiền lợi a. Ngàn vạn lần không nên hoài nghi thức ăn ở mặt thế lực hấp dẫn. Càng không nên hoài nghi mặt thế thức ăn, ở mặt thế đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền? cái so với hải nhi nắm tay còn nhỏ tiểu lung bao, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu mặt phấn cùng nhân bánh? nhưng mà lại có thể bán ra đi 100 vạn, cũng chính là một viên tứ cấp thi tinh, đoạt tiền cũng không mang kinh khủng như vậy. nghĩ tới đây, Mạc vân yến nhất thời quyết định có lẽ, sang năm bắt đầu, không phải, từ hôm nay năm bắt đầu, có thể giảm bớt một ít gen dược tề dược liệu trồng chọn, gia tăng những thức ăn này trồng chọn, trong đó tiền lời, sợ rằng phải so với gen dược tề tới lớn. dĩ nhiên, gen dược tề khẳng định cũng không có thể hiểu không có nhiều đủ gen dược tệ cũng sẽ không có nhiều hơn tân nhân loại mà không có nhiều hơn tân nhân loại cũng không có biện pháp đi liệp sắt càng nhiều hơn zombie không cách nào liệp sắt càng nhiều hơn zombie sẽ không có nhiều hơn thi tinh không có có nhiều hơn thi tinh đi đâu đi mua sắm những thứ kia thức ăn cái này đem là cái vòng lặp vô hạn sở dĩ gen dược tệ vẫn phải là tiếp tục sinh sản thế nhưng có thể thích hợp giảm bớt một ít nha a là triển khai thủ lĩnh đại gia mau tránh ra còn có hát thủ lĩnh mau tránh ra mau tránh ra gặp qua triển khai thủ lĩnh gặp qua hát thủ lĩnh hai người tới đây Không ít nhận thức Triển Phong hoặc là Mạc Vân Yên nắm người, lập tức cung kính chào hỏi. Hai người đều hướng đoàn người gật đầu. Sau đó ở thân vệ dưới sự hộ vệ, đi vào trong tiệm cơm. Tiến nhập nhà hàng. Đương nhiên là ăn cơm. Triển Phong lại ở chỗ này, hảo hảo chiêu đãi Mạc Vân Yên. Thuận tiện chính hắn, cũng muốn xem một chút, nếm thử. Nhìn một cái cái này đồ ăn ở bên trong nguyên liệu nấu ăn liệu dùng. Nếm thử những thứ này, mùi của thức ăn như thế nào trở, các loại. Sau đó, hai người mới vừa tiến vào. Liền thấy làm cho Triển Phong đều có chút ngượng bước một màn. Mạc Vân Yên thì ngẩn người phía sau, một tấm tuyệt mỹ mà cười nhất thời liền đen lại cảm tạ tùy tiện viết tô hỏa 1. 2. hai ngũ ba vị áo cơm cha mẹ khen thưởng chương 159, thực sự là thật mất thể diện phong nguyệt thành khủng bố lực hấp dẫn lớn như vậy nhà hàng lãnh cốc lý sướng lân lão già lưng còn vương nghệ tranh còn có mấy cái ở trong mắt người bình thường định thiên đại nhân vật giờ này khắc này một người trong tay đang cầm một cái đại bát ăn cơm bên trong là các loại rau dưa thịt đồ ăn làm cơm từng ngụm từng ngụm ăn ăn diện mộc dữ tỵn ăn miệng đầy dầu mỡ ăn không có hình tượng chút nào càng mỗi người trước mặt còn bày đặt một chén rượu đây mới thật là rượu mà không phải dùng những thứ kêu hóa học dược tể pha chế rượu đi ra rượu giả. Là chân chính rượu đây là đang thịt đồ ăn sau đó thêm đến trong thực đơn đi. Giá cả càng đắt. Dù sao rượu này là dùng lương thực củ ra tới, giá cả là tuyệt đối sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Một bầu năm trăm khắc, chọn 5 cái ức. Loại này rượu đế ra rượu xuất, ước chừng là ngũ cân lương thực, ra một cân rượu. Bán 5 cái ức. Nhất định phải. Nhưng mấy người đều nhịn đau mua. Đây mới thật là rượu a vì vậy. Dồn dập quang bàn thử. Tại cái kia đang ăn cơm, uống rượu. Biểu tình đều là giữ trợ. Tựa hồ đang cùng những thức ăn này sinh tử đấu, bộ dáng này, không chút nào nửa điểm Hải Thành cao tầng giá dấp, cũng không trách Mặc Vân Yến mặt đen, là thật là, mấy người này, quá làm cho nàng mất thể diện, hay là đang bên ngoài mất mặt? Triển Phong cũng thấy buồn cười không đứt, chỉ chỉ trong tiệm cơm một cái ghế lô, nói ra, đi thôi, chúng ta đi ở trong đó ăn. Mặc Vân Yến đen lấy mặt hung ác trợn mắt nhìn mấy cái này thuộc hạ lướt mắt, nhưng bọn hắn ăn quá hăng hái, quá vương ngã, từng cái hồn nhiên không có chú ý tới điều ấy. Sau đó, Triển Phong, Mặc Vân Yến hai người liền tiến vào phòng riêng, còn như những thân vệ đó thì đều an bài ở cách vách trong bao xương, cũng sẽ cho các nàng cả một ít cơm nước ăn. Triển Phong tự mình mở tiệp chiêu đái Mạc Vân Niên, đó là đương nhiên là hào phóng. cái gì thịt kho tàu thịt bò, đường thố bài cốt, thủy nấu miếng cá, cung bảo kê đinh, bia vị, còn có các loại rau dừa, một tia ý thức toàn bộ lên đi lên. nhìn lấy những thức ăn này, dù cho chính là Mạc Vân Niên, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, càng là cầm rồi một chai rượu đỏ qua đây, Triển Phong cười nói, rượu chất này là của ta sinh thái trong vườn thực vật trồng trọt hoa quả tự mình chế riêng, hơn nữa thả một ít đường phèn, là ngọt, ngươi nếm thử. Triển Phong thích uống rượu đỏ, thế nhưng thích uống cái loại này ngọt rượu đỏ. Kiên Hồng là hoàn toàn vô cảm. Sở dĩ làm cho Vũ Quốc bên kia giao dịch tới được rượu đỏ? Tất cả đều là Trường Thành ngọc hồng, Trường Dụng ngọc hồng, còn có một chút rượu ô cốt khai gì, thịnh soạn như vậy. Vậy ngươi bữa cơm này chẳng phải là thua thiệt lớn? Mặc Vân Yên mỉm cười nói. Triển Phong hơi a cười, người ta Vân Yên hảo tỉ tỉ ăn cơm là buồn bán lợi, người khác muốn mời cũng xin không đến đâu. Dừng một chút, hỏi ngươi có nhớ hay không uống rượu gì? Ta lần tới tự mình cho ngươi sản xuất. Mặc Vân Yến thâm thúy đôi mắt đẹp chớp chớp, rượu gì đều được. Triển Phong mắt sáng như sao yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Đối với rượu gì đều được, muốn vì ngươi chứng cất rượu, nghị cùng ngươi uống rượu với nhau, bởi vì ta muốn cùng ngươi thật dài thật lâu. Mặc Vân Yên chính là ngờ ra, sau đó gò má như bạch ngọc trong nháy mắt liền dính vào một lớp đỏ son. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Triển Phong vậy mà lại nói với nàng ra lời như vậy. Cái này tính là gì? Cùng chính mình bày tỏ sao ba? Liên cùng hắn biết những tiểu thuyết đó bên trong, vai nam chính hướng nữ nhân vật chính bày tỏ như vậy sao? Lần này dứt tính, lần tới đừng lại cùng bản vương nói chút loại này mĩ sản. Mạc Vân Yên như trước cao như vậy lãnh, đôi mắt đẹp phiêu hốt ra, không lại cùng Triển Phong đối diện. Triển Phong nhẹ nhàng cười, cũng sẽ không đùa nàng. Cũng đúng lúc này, Lăng Thanh Nguyệt, Giang Hân Hinh, Tư Không Thu Hà, Tư Không Thủy Tiên từ nữ mở cửa, khai môn, đi đến, phía sau còn theo Tiểu Y, đi Tiểu Hi hai con Tiểu Khả ái an tịnh soạn như vậy bữa thì lớn, Triển Phong đương nhiên sẽ không quên các nàng. Tạm thời ly khai một cái, sẽ không có vấn đề gì. Ăn cơm còn là muốn ăn đây là chúng nữ đệ một lần cùng Mạc Vân Yên gặp mặt. Triển Phong chủ động giới thiệu, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Mạc Vân Yên, Hải Thịnh căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Lang Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp liền bạo hiển quang. Sau đó trực tiếp chạy đến Mạc Vân Yên bên cạnh ngồi xuống, tòa hạng, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói ra, "Biết biết, hạ thủ lĩnh, ngươi có thể là thần tượng của ta." Mạc Vân Yên mỉm cười, "Gọi ta Vân Yên thì tốt rồi, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta Vân Yên tỷ." Lăng Thanh Nguyệt lập tức cười tí tách hô, "Vân Yên tỷ." Nàng đích xác không có nói giả. "Mạc Vân Yên, chính là nàng thần tượng. Không có gặp phải chiến phong phía trước, nàng vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ nhị phẩm sơ cấp hậu kỳ tân nhân loại. Phụ mẫu cũng chỉ là một cái trung cấp liệt thi đoàn đoàn trưởng phó đoàn trưởng." So với những nạn dân đó đương nhiên phải tốt hơn nhiều, có thể sánh bằng bên trên cũng lớn không bằng. Lại nói tiếp, nàng trên thực tế cũng coi như làm là một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa tiểu nhân vật. Mà Hải thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đó là bậc nào chi thân phận cao quý. Lại là nữ tử thân, lại chấp trưởng Đằng Long Quốc tối cường đại hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn một trong. Trấn áp Đằng Long Quốc vùng duyên hải vài chục năm. Không chỉ là thần tượng của nàng. Mạc Vân Yên có thể là toàn bộ Đằng Long Quốc 80% phái nữ thần tượng. Triển phong tức là Mạc Vân Yên giới thiệu các nàng, đây là Lăng Thanh Nguyệt, nữ nhân ta sau đó lại chỉ vào ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mình tiểu y thì tiểu hy hai con tiểu khả ái các nàng là tiểu y thì cùng tiểu hy các nàng cũng là tuy là không nói rõ trắng nhưng mặc vân yên há có thể không hiểu trực tiếp ném cho triển phong một cái lướt mắt triển phong ho nhẹ một tiếng vừa định nói giang hân Hinh không biết từ chỗ nào xông ra sau đó một bà nắm ở triển phong bà bay định đặt nói ta gọi giang hân đánh cũng là triển phong nữ nhân triển phong không nói nhìn lấy nàng ngươi khi nào giang hân Hinh lập tức liền tội nghiệp mà nhìn triển phong sao sao ghét bỏ ta sao triển phong hung tỵ tiến đến giang hân huynh bên hai vậy ngươi đêm nay chờ cho ta giang hân mặt đỏ lên lại cứng cổ nói chờ đấy sẽ chờ sợ ngươi nha triển phong cứ tiếp tục giới thiệu đây là tư không thu hà đây là tư không thủy tiên các nàng là núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh nữ nhi bất quá bây giờ đã cùng bên kia phân chia quan hệ minh vân yên nhẹ nhàng gõ đầu hướng về phía những nữ nhân này mỉm cười nói các ngươi khỏe thủy chung lại như vậy cao quý mà yêu nhã chúng nữ cũng đều là tương đương có lễ phép đáp lại nhìn lấy một màn này triển phong đột nhiên thì có một loại mặc vân yên là cổ đại cái loại này đại phong quá ho nhẹ một tiếng đem các loại loạn hỏng bét khe ý niệm trong đầu ném ra khỏi đầu. hô, tốt lắm, tất cả ngồi đi, lại không ăn sẽ nguội. ở triển phong kêu gọi, chúng nữ dồn dập ngồi xuống, toạ hạ thưởng thụ nổi lên mỹ thực. coi như mặc vân yên cái này chẳng bao giờ ăn qua những thứ này mỹ thực, có thể nàng vẫn như cũ có thể vẫn duy trì yêu nhã, không chút nào thất tố. bên ngoài, những thứ kia nữ các thân vệ ăn rất nhanh, sau đó đi ra phòng riêng, vừa lúc đụng tới cũng đã ăn xong lý sướng lân mấy người bọn họ, sau đó vương nghệ tranh liền vô cùng kinh ngạc hỏi các ngươi sao lại ở đây? một tên trong đó nữ hộ vệ phải trả lời nói, hồi phó thủ lĩnh triển khai thủ lĩnh mở tiệp chiêu đài h thủ lĩnh chính ở chỗ này ăn cơm đây chúng ta cũng vừa mới ăn xong lý sướng lân liền sợ ngây người cái gì mời các ngươi ăn cái này nữ hộ vệ liền gật đầu sau đó lý sướng lân mấy người liền liếm nhau Dồn dập từ trong mắt đối phương nhìn thấu sâu đậm ảo não sớm biết có thể miễn phí ăn bọn họ còn hoa như thế mấy cái ức, mời mấy ức làm cái gì đây chính là mấy viên hơn 10 khỏa năm cấp thi tình a cho dù là bọn họ năm cấp thi tình cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ hối hận a lúc này nhất hảo phòng cửa bao xương mở Chuyển phong đám người từ bên trong đi ra, theo mấy người giữa khe hở, Lý Sướng lân bọn họ xem đến bên trong thức ăn, cũng không thiếu thức ăn chưa ăn xong, cho nên có thể đủ thấy rõ những thứ này đều là chút gì. Dù cho đã vừa mới ăn nhanh chóng đỡ nói ra, không phải cái kia lão đầu mập đã chống đỡ nói ra, sau đó hắn lại cho hấp lưu ăn đi trở về. Có thể bây giờ thấy bên trong những cơm kia đồ ăn, cũng như trước thèm ăn nhỏ dãi. Thiên ột, bọn họ liền vô cùng đơn giản, thịt thật là ít loại đớt xanh sợi thịt. Hãy nhìn xem bên trong bọn họ đều ăn cái gì, cái kia khối lớn là thịt bò sao, còn có cái kia là xương sườn sao còn có nhiều như vậy gà vịt ngư tất cả đều thừa lại ở đó lý sướng lân con ngươi đảo một vòng sau đó lập tức tiến đến triển phong trước mặt cười theo nói triển khai thủ lĩnh triển khai thủ lĩnh triển phong nhìn về phía hắn cười ha hả hỏi làm sao vậy lý sướng lân lần này ăn đã hoàn hảo sao lý sướng lân liên tục gật đầu dị vang cái loại này lánh khóc tìm không thấy chút nào hình bóng hảo hảo hảo ăn thật tốt quá triển khai thủ lĩnh có thể thương lượng chuyện này sao triển phong nhẹ nhàng gõ đầu ngươi nói sau đó lý sướng lân liền chỉ mấy người sau lưng phòng riêng rất là ngượng ngùng nói ta có thể đem bên trong thức ăn đóng gói sao các ngươi đều không ăn được chứ? cái này vứt bỏ quá lãng phí. Triển Phong, Vương Nghệ tranh mấy người cũng mới nhớ tới cái này tra tới, từng cái rồn dập hai mắt sáng lên. Vương Nghệ tranh một cái lắc mình, cũng tới đến Triển Phong trước mặt, cái kia thật dài bạch phát vẫn còn ở phía sau phiêu lãng đâu. đúng đúng đúng, lãng phí không tốt, lãng phí không tốt. ta cũng muốn đóng gói. cái kia lão đầu mập ôm hắn, cái kia bụng bự nạm, mại tiểu chân ngắn, vui vẻ chạy tới. hắc hắc, ta cũng muốn đóng gói. Triển Phong dở khóc dở cười, mặt vân yên một tấm tuyệt mỹ mặt cười càng đen hơn. đám này thuộc hạ, thực sự là quá cho nàng mất mặt. Triển Phong còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể gật đầu, vậy được a, vậy các ngươi liền đánh bao. Lời con chưa nói hết, mấy người liền như cùng bắt lấy gió há tử, hóa thành mấy đạo hắc ảnh nào vào, lột đồ ăn. Không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Những thứ này ở trong mắt bọn hắn đều là mỹ vị món ngon. Lúc này, Mạc Vân Yên rốt cuộc không nhịn được, tức giận mắng, đều cho bản vương trở về. Mạc Vân Yên thực sự bị tức đến rồi. Lý Sướng Lân mấy người nhất thời dường như bị nhấn tạm dừng kiện. Sau đó từng cái xoay đầu lại, lúng túng nhìn về phía Mạc Vân Nghiên. Bọn họ, thì như thế nào không biết mình hành vi rốt cuộc có bao nhiêu tai kê? Có thể có thể tởmở giờ nhịn không được a, không nín được a, nhiều như vậy thức ăn a, dù cho cơm thừa đồ ăn thừa, bọn họ cũng vui vẻ. Mạc Vân Yên đen lấy mặt, đều cho bản vương trở về. Mạc Vân Yên tức giận. Dù cho chính là tư cách giả nhất lao đầu mập đều ấp úng không dám nói lời nào. Chỉ có thể tiếc đuối nhìn thoáng qua bên trong bao xương đồ ăn thừa cơm thừa, than thở lưu luyến rời đi, thẳng đến bọn họ ly khai. Mạc Vân Yên sắc mặt mới, chỉ có thoáng thật đẹp một điểm. Bất đắc dĩ nhìn về phía chiến phòng, để cho ngươi che cười. Chiến phòng khoát khoát tay, không có việc gì, có thể hiểu được. Mạc Vân Yên liền không nói thêm nữa. Trầm ngâm một chút, nói ra, "Lần này ta qua tới, ngoại trừ cho ngươi chúc mừng ở ngoài, kỳ thực còn có một sự tình. Chính là thủ đô căn cứ sinh tồn bên kia thời gian đã định rồi, liền tại một tuần sau đó địa chỉ liền tại thủ đô căn cứ sinh tồn bên trong, cũng chủ động mời ngươi, thế nhưng không có phương thức liên lạc với ngươi, để ta thay mời đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi nói cũng không có quan hệ, có thể không cần đi. Bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến a. Nếu như muốn thu được vương cấp gen dự tệ, liền tốt nhất đi một chuyến." "Tốt, ta sẽ đi." "Ừm, còn có một sự tình, chính là thần nưu quốc bên kia" Mạc Vân Yên nói ra, Thần Nưu quốc bên kia dường như đã tại làm ầm ĩ. Dường như chắc chắn vua của bọn họ cấp gen dược tề chính là bị ngươi cấp đi, thủ lĩnh của bọn họ cũng là bị ngươi giết, ngươi không triển phong cờ nhạn, những thứ này ta cũng đều biết, ta cũng ở đó bên an bài hiểu biết. Không cần phải xen vào bọn họ, dám đến, liền làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị chính là. Nghe triển phong nói như vậy, Mạc Vân Yên liền không nói thêm nữa, chỉ cần triển phong có phòng bị liền được. Thần Nưu quốc cái kia căn cứ sinh tồn không kém, nhưng là bây giờ Phong Nguyệt cùng Hải Thành kết bình, lượng hắn cũng không dám thật trực tiếp phái binh qua đây đánh. Bất quá phiền phức nhất định là có chỉ là cái này ngăn chặn không được. Sau đó, lại cùng Mạc Vân Yên ở trong thành đi dạo sau mấy tiếng, Mạc Vân Yên và người liền dẹp đường trở về phủ. Cái này một lần, kỳ thực cũng không chỉ Mạc Vân Yên tới chúc mừng, còn có phụ cận tương đối gần một ít căn cứ sinh tổn thủ lĩnh cũng rồn dập tới chúc mừng. Không có khác, chính là qua đây ôm bắp đuổi nha. Bất quá bọn họ, khẳng định liền không cần chuyện phong đi tự mình tiếp đãi. Có lưu chi chiếu, lang phụ bọn họ đi tiếp đãi là tốt rồi. Nói chung, hôm nay Phong Nguyệt thành tương đối náo nhiệt, mà Phong Nguyệt thành cường đại, cũng từ những người này trong miệng, dường như ôn dịch giống nhau lan tràn ra. Đại tai nạn phía trước thành thị, vẫn còn có nhà hàng, trong tiệm cơm thật sự có thức ăn, các loại phương tiện, các loại cửa hàng, vân vân, cũng như cùng là báo táp giống nhau tịch quyền toàn bộ Đàng Long quốc. Nhất là khi biết được, Phong Nguyệt dĩ nhiên tại đánh hạ Long chợ phía đông phía sau, ở Long chợ phía đông phát hiện một cái siêu đại hình dưới đất đóng băng tương khố, những thịt kia thực cũng đều là bên trong đi ra phía sau. Từng cái miễn bản nhiều hâm mộ. Như vậy đóng băng tương khố, không phải là không có người tìm được quá. Đại tai nạn bạo phát phía sau trước mặt mấy năm, trên thực tế cũng có thể thường xuyên chứng kiến một ít thức ăn, thực phẩm thịt, nhưng là chỉ ăn không phải sinh qua phía trước mấy năm liền triệt để không có. Sau đó những thứ kia đóng băng quý, đóng băng thương khố gì gì đó. Bởi vì không có nguồn năng lượng tiếp tục cung cấp, lâu này, cũng liền hư thối rồi. Sở dĩ phong nguyệt loại tình huống này nhất định chính là vận khí tốt đến nổ tung cái loại này. Dù sao cũng chẳng có ai đi hoài nghi phong nguyệt nói chân thực tính. Ngoại trừ nguyên nhân này còn có thể có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ ngươi còn nói cho ta biết phong nguyệt còn có thể chính mình nuôi chồng đi ra hay sao? Làm sao có khả năng nha? Động vật lại không so với nhân loại. Nhân loại có không ít sinh ra kháng thể, không những động vật này là một chỉ đều không có toàn bộ dị biến. Điểm này không khả năng sẽ có sai, cũng hoặc là đi hoài nghi Phong Nguyệt là biến ra. Hoặc, vậy ngươi biến cái xem cho ta một chút tới. Vì vậy, không có bất kỳ người nào đi hoài nghi. Dù cho bọn họ cảm thấy rất bất khả tư nghị, rất hâm mộ và ghen tị, lại tuyệt đối không có người đi hoài nghi cực Nguyệt nói là thật hay không. Xét thực đem những này người cho ước ao phá hư đương nhiên người nhiều hơn. Lại là lập tức khởi hành, đi trước Phong Nguyệt Thành. Không có khác. Liên vị có thể Phong Nguyệt Thành ăn thật ngon một trận. Bao quát những này đó lần không có tới chúc mừng Phong Nguyệt Thành lập căn cứ sinh tồn các cũng tới rất lớn một bộ phận chỉ sợ bọn họ biết giá cả rất đắt đắt đến thái quá nhưng Thức ăn nhất là là thực phẩm thịt ở trong mắt bọn hắn là vô giá ta không cách nào đi lượng không phải một ít năm cấp thi tinh nha mà cũng không thiếu cao cấp liệp thi đoàn đại hình nô lệ bốn lầu cấp 4 cấp 5 thi tinh đối với bọn họ mà nói không ít nhưng cũng không gọi được nhiều lắm sở dĩ đều nguyện ý tốn hao một khoản tiền qua đây để thử mỹ thực với treo mấy ngày ngắn ngủi thời gian rất nhiều người viên hướng phong nguyệt cuộn trào mãnh liệt mà đến có vài người tới phong nguyệt phía sau liền không nguyện ý đi thậm chí bao gồm những thứ kia xanh ở căn cứ thủ lĩnh bọn họ nhìn thấy gì tiệm bán quần áo đồ dùng trong nhà tiệm video game tiệm quán bar cái gì cần có đều có thậm chí còn có cái kia hưng lãng mạn đủ tắm thành là một cái quỷ gì ba thậm chí ngay cả tóc đẹp salon tiệm thẩm mỹ những thứ này đều có a còn tờ mờ giờ liền hình xăm tiệm đều có mỗi người tân nhân loại các loại hình xăm đem mình khiến cho là loè loẹt là trọng yếu hơn những mỹ thực đó mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ thực đây quả thực là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất đáng tiếc không có biện pháp khổ vì bọn họ là từng cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, hơn nữa bọn họ được kiếm tiền không phải kiếm tiền. Làm sao tới Phong Nguyệt Thành hưởng thụ? Bất quá đã quyết định, một tháng, nói cái gì đều muốn tới một lần. Không phải, Ba lần không phải. 5 lần. Tới thiếu, thấy đều ngủ không tốt. Liên những thứ này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều là như vậy. Những thứ kia liệt thi đoàn, nô lệ buôn lậu đám người, càng không cần phải nói. Từng cái lưu luyến quên về, nói cái gì cũng không nguyện ý đi. Trực tiếp liền tại Phong Nguyệt Thành làm thẻ căn cước cùng ở lại chứng. Trong nháy mắt quyết định, thời gian dài định ở lại đây. Tuy là định cư giá cả, so với còn lại căn cứ sinh tồn đắt không biết bao nhiêu lần. Bên ngoài tiêu phí cũng là để cho bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Bất quá, bọn họ cam tâm tình nguyện. Nhìn một cái nhìn một cái cuộc sống ở nơi này. Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh phí. Liền ăn cái này một bữa, thực sự liền ăn cái này một bữa. Mỗi lần ăn nhiều một hạt gạo, đều muốn nói tiếng xin lỗi. Liền ăn cái này một chén, thực sự liền ăn cái này một chén. Mỗi ngày đau nhức cũng vui sướng lấy ánh nắng bỏ ra. Tay trái tiểu Lung Bao, tay phải gạo cháo. Người khoác tiệm bán quần áo mới mua Trường Sam, chân đạp tiệm bán quần áo mới mua giày. Nhìn lấy đường phố người đến người đi, nhìn lấy lối đi bộ xe tới xe đi. Cuộc sống như thế, Phạm phất đặt mình trong mạt thế phía trước. Cái kia làm bọn hắn không gì sánh được hồi ước hòa bình niên đại. Phong Nguyệt Thành, thật tơ mở giờ tốt lại. Chương 160, đặt đến thủ đô. Mạc Vân yêu, Tư Không Nam. Ngắn ngủi 6 ngày. Phong Nguyệt Thành, cùng kéo tiền lợi vượt qua trăm tỷ. Hơn nữa, vẫn là khoản thu nhập từ lãi. Đúng vậy, trăm tỷ. Đổi thành thi tinh đó chính là 10 quả lục cấp thi tinh. Đương nhiên, cái này nhìn không phải rất nhiều. Dù sao đổi thành thi tinh cũng liền 6 viên mà thôi. Thế nhưng, đây là duy trì liên tục tính. Lúc này mới vẹn vẹn 6 ngày a. 6 ngày, khoản thu nhập từ lãi hơn trăm tỷ. Dù cho chính là Hải Thành, thủ đô cái này hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn cộng lại, đều xa xa không đạt được kinh khủng như vậy tiền lời. Mấu chốt nhất là, hiện tại như trước còn rất nhiều người không có tới. Chờ, các loại, càng ngày càng nhiều người qua đây tiêu phí. Lại tăng thêm đến tiếp sau còn có thể đẩy ra toàn diện hơn buôn bán hoạt động hình thức cùng sản phẩm. Đến lúc đó, thậm chí một ngày mấy viên lục cấp thi tinh cái này dạng kiếm, đều không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đây chỉ là khoản thu nhập từ lãi. Ngoài ra còn có dùng thi tinh hối bái thành Phong nguyện tệ. Ngắn ngủi 6 ngày, hối bái kim mạch, liền vất qua. Kinh khủng và lức, đó chính là một viên thất cấp thi tinh. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết giá trị tương đương, bởi vì ngươi cầm nhiều hơn nữa cái khác đẳng cấp thi tinh đi hối bái thất cấp thi tinh, sợ rằng đều không có mấy người xảy ra hối bái. Nói chung, liền mấy ngày nay. Phong nguyện. kiếm được là đầy bổn đầy bát, mà chả, vẻn vẹn chỉ là số ít thức ăn. Những thức ăn này tổng cộng cộng lại, sợ rằng cũng không vượt lên trước 50 ngàn nhân dân tệ. Loại này lợi nhuận, quả thực quá nổ tung, mà cái này 7 ngày, Triển Phong cũng đem nên giao dịch tới được các thứ đều giao dịch qua đây. Hiện tại, Phong Nguyệt Thành bên trong các loại cất giữ đầy đủ dùng tới 10 năm. Vũ Quốc bên đó đây, cũng bởi vì Triển Phong gửi đi qua những thứ kia kỹ thuật, hiện nay đã nghiên cứu ra rất nhiều cao khoa học kỹ thuật sản phẩm tới, bán đi kiếm nhiều vô cùng tiền. Sở dĩ Triển Phong những thời giờ này giao dịch tới được vũ khí trang bị lương thực trợ, các loại, chẳng những không có ảnh hưởng đến Vũ Quốc kinh tế, ngược lại đề cao thật lớn Vũ Quốc các hạng thu nhập. Triển Phong bên này thu nhập siêu nhiều. Vũ Quốc bên kia thu nhập siêu nhiều, Triển Phong bởi vì giao dịch mà cường đại, Vũ Quốc bởi vì giao dịch mà phú cường, tuyệt đối siêu cấp cùng thắng cục diện. Mà cái này một ngày, Triển Phong cưỡi phi cơ trực thăng ở hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang dưới sự hộ vệ hướng phía thủ đô phương hướng bay đi. Lúc này trên phi cơ trực thăng Tư Không Thu Hạ, Tư Không Thủy Tiên hai nữ lần này đều đi theo Triển Phong cùng nhau đi tới thủ đô. Sở Dĩ mang theo các nàng là nhờ vào lần này núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh Tư Không Nam nhất định sẽ đi thủ đô tham gia lần này hội nghị. Đến lúc đó liên tự mình đối mặt Tư Không Nam. Hoàn toàn giải hai nữ cùng giữa bọn họ toàn bộ liên hệ. Tư Không Nam tuy là tỷ muội các nàng cha ruột, thế nhưng phía trước Tư Không Nam đủ loại hành vi, cũng là tuyệt đối không cách nào để cho các nàng tiếp nhận. Đấy lòng đã triệt để đối với người phụ thân này thất vọng rồi. Chỉ là vì căn cứ sinh tồn một ít lợi ích, liền đem các nàng gả cho cái tiểu biến. Hai, các nàng không cần suy nghĩ. Cuối cùng số mạng của các nàng, đem thê thảm đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí là bị tên xuất sinh kia cho cho rằng thức ăn ăn thịt. Đây là một người cha việc làm sao? Cũng không phải là. Sở Dĩ, các nàng đấy lòng, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đi thả thứ hắn. Vì vậy lần này Triển Phong nói phải dẫn các nàng đi thủ đô, triệt để cùng các nàng phụ thân rồi giải khai toàn bộ quan hệ. Các nàng không hề nghĩ ngợi đều trả lời xuống tới. Hiện tại, các nàng đã đem chính mình hoàn toàn xem thành Triển Phong nữ nhân, đã triệt để đem Phong Nguyệt coi là chính mình chân chính ra. Cùng núi Thủy Sinh tổn căn cứ đã không muốn có bất kỳ một chút xíu quan hệ. Có lẽ duy nhất một chút quan hệ, chính là Nhâm Gia Gia. Hơn nữa nếu như trước đây không phải Nhâm Gia Gia che chở các nàng cho tới, các nàng hiện tại sợ rằng đã rơi vào phạm lai mà trưởng. Mà Nhâm Gia Gia là mình mụ mụ năm đó ở đại thai nạn lần đầu trợ giúp một vị lao nhân. Từ đó nhâm gia gia đối với mụ mụ trung thành và tận tâm, mụ mụ cũng nỗ lực vì hắn tranh thủ được một chi siêu cấp gen dược tề. Do đó mới có một ít thực lực đưa các nàng bảo vệ đi ra. Còn như Lăng Thanh Nguyệt chúng nữ thì tiếp tục cần các nàng tọa chấn. Bất quá không quan hệ. Tiếp qua đại khái 1 2 tháng a, Vũ Quốc là có thể đem nhóm đầu tiên đặc cấp gen dược tề sản xuất được. Mà đang ở mấy ngày trước, nhóm đầu tiên siêu cấp gen dược tề đã sản xuất đi ra. Hiện tại, Phong Nguyệt Ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại vượt qua 100 người lần đây là một cái tuyệt đối con số kinh khủng hơn nữa còn là bởi vì người nhiều hơn bởi vì điểm công hiến không đủ nguyên nhân nếu không sẽ có càng nhiều mà đợi đến đặc cấp gen dược tề sau khi ra ngoài liền không cần chúng nữ tự mình tỏa chấn tốt nhất là đến tương lai liền vương cấp gen dược tề đều có như vậy triển phong liền triệt triệt để để yên tâm vũ quốc cũng không phải là mặt thế chỉ cần thi tinh đủ muốn bao nhiêu vương cấp gen dược tề có bao nhiêu vương cấp gen dược tề bất quá nói đến chỗ này vương cấp gen dược tề triển phong cảm thấy chính mình là thời điểm tìm cơ hội đi liềm sắt thất cấp giòn bởi vì sinh sản vương cấp gen dược tề cần thất cấp thi tinh, không có thất cấp thi tinh, căn bản không biện pháp sản xuất ra vương cấp gen dược tề. bây giờ không có phối phương, nhưng chưa chừng tương lai có a lúc này chính mình liền hai quả thất cấp thi tinh mà thôi. trước chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đợi đến thời điểm có phối phương, lại không có thi tinh đi sinh sản, vậy lung túng. trên phi cơ, thư không thủy tiên vẫn là biết điều như vậy, thư không thu hà vẫn là như vậy ngạo tiểu. thư không thủy tiên lúc này đang ngồi ở phong bên cạnh, cho hắn lột quả quýt, cho hắn cầm bánh quy, chính là các loại chó ăn. thậm chí một hồi nữa, nàng sẽ đỏ mặt, đem triển phong cánh tay lấy tới, cho hắn để ma một cái, thư không thu hà rất nạo kiều, nhưng là hành vi bên trên, triện phong gì cũng không nói đâu, nang liên chính mình gì già gì dầm, không tình nguyện đi qua tới, sau đó nâng lên triện phong chân đặt tại trên đầu gối của nàng, tiếp lấy liền vẻ mặt không tình nguyện cho triện phong ấn đứng lên, sau đó gì già gì dầm nói gì đó, suy cùng một đại gia giống nhau, nếu không phải là ăn ngươi, uống ngươi, mới sẽ không cho ngươi đẻ. cũng không biết nói tiếng cảm ơn, cật bã nam, đại cật bã nam, ăn trong bát nhìn trong nồi, đại hỗn đản, còn muốn để cho ta cùng muội muội làm hắn nữ nhân nương lại liền một cái người tại cái kia thấp giọng cằn nhằn không ngừng, có thể vừa tự hồ, chính mình ở biện dài cho mình lấy cái gì, nói chung, thấy triển phong là một trận buồn cười, cô nương này là thật có điểm gì đó, mặc kệ nàng lấy điện thoại di động ra tiếp tục bắt đầu biên tập tin nhắn ngắn cho ta Vân Yên hảo tỷ tỷ gửi qua bảo ta hôm nay truyền dịch, ngươi biết thua là cái gì dịch sao? Minh Vân Yên. ba cái gì truyền dịch ba bảo đó là nhớ ngươi đêm, ngươi tại sao muốn hại ta bốn, bản vương khi nào hại quá ngươi năm hại ta nghĩ như vậy ngươi Vân Yến tỷ. Ngươi có mệt hay không à? Còn Đức A, ngày hôm nay không có gì vội vàng, không phiền lụy làm sao sẽ không phiền lụy đâu. Ngươi đã tại trong đầu của ta chạy rồi cả ngày. Vân Diễn tỷ, ngươi có phải hay không mất ngủ? À, ngươi vì sao mắng bản vương ba? Ngươi không phải mất ngủ, vì sao một đầu va vào tâm lý của ta? Vân Diễn tỷ, ngươi cẩn thị sao? Ngươi đừng lại cùng bản vương nói những thứ này mê sảng. Ta không nói. Sau đó, qua hơn một giờ, ngươi tại sao phải hỏi bản vương cẩn thị? À, nếu như ngươi không cẩn thị, nhìn không ra ta thích ngươi đây. Không nên nói nữa mê sảng. Bản vương không nghe. Ân. Trên cơ bản chính là cái này chút ít. Ngược lại, vậy đại khái chính là triển phong lúc rỗi danh khắc hưu nhãn phương thức. Chê bữa vị này hảo tỉ tỉ, khen chốt vị này hảo tỉ tỉ nhạo báng còn đặc biệt ý tứ. Mỗi lần, bị chính mình nạo báng xấu hổ không gì sánh được, sau đó không để cho mình nhắc tới chút mấy sảng. Đặt cái 1 2 giờ, chính cô ta lại sẽ đã chạy tới hỏi, hỏi xong vừa thế nào? Xong việc lại hỏi. Phong Nguyên Thành, khoảng cách thủ đô rất xa. Ngồi thẳng thăng máy móc, cũng không phải là ước chừng 10 giờ mới, chỉ có đặt đến. Mà trên phong, cũng là lần đầu chứng kiến thủ đô căn cứ Sĩ Tồn cái tên này trên danh nghĩa thực tế cũng là đúng nghĩa đằng Long quốc tối cường đại thế lực đằng Long quốc cái kia vị trên danh nghĩa hoàng đế đều vẫn là cái này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đâu sở dĩ Triển Phong là vô cùng hiếu kỳ từ trên cao nhìn lên thủ đô căn cứ sinh tồn liền như cùng là một chỉ cổ xưa cự thú phụ phục tại nơi này bất quá dường như dường như so ra kém phong nguy thành dường như cũng liền như vậy nhìn mấy lần cũng sẽ không có hứng thú gì khoát khoát tay làm cho phi cơ trực thăng bay xuống mặt đất chỉ dẫn đã sắp xếp xong xuôi sân bay chờ Các loại, sau khi hạ xuống, Triển Phong chứng kiến, cái quen thuộc phi cơ trực thăng đã dừng ở bên cạnh, chính là Mạc Vân Yên cái kia chiếc máy bay trực thăng, lại ngẩng đầu đi ra ngoài nhìn lại. Mạc Vân Yên, lúc này đang đứng ở phi cơ trực thăng bên ngoài xem cùng với chính mình, ở chung với nàng còn có hơn 10 người, những người này đều khí độ hết sức bất phàm, nhất là một người đàn ông trung niên, tướng mạo tuấn lãng, quần áo hoa quý, nụ cười ôn hòa. Triển Phong máy bay hạ cánh, sau đó mấy người hóa ra là chủ động tiến lên đón, người đàn ông trung niên kia càng là phát sinh tiếng cười xa xã, vị này nhất định là Triển Phong triển khai thủ lĩnh chứ. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Triển Phong liền cười nhìn hắn, Mạc Vân Yên hợp thời giới thiệu, đây là thủ đô căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, cũng là chúng ta đẳng lòng nước hoàng đế, Mạc Vân Tiêu. Hoắc, khá lắm. Danh tự này, thu được thật là ngang ngược. Nhìn hắn cùng Mạc Vân Yên tướng mạo, dường như cũng có một chút chỗ tương tự. Bất quá cũng bình thường. Dù sao cũng là thân đường huynh muội nha. Nhưng thoạt nhìn lên, quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Ngẫm lại cũng bình thường. Trước đây làm sao rồi không nói, bây giờ là mặt thế, mặc dù là đường huynh muội, nhưng làm một cái ở Nam, một cái ở Bắc. Theo thứ tự là đẳng long quốc hai cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít cạnh tranh quan hệ, chỉ cần tồn tại loại này quan hệ, như vậy quan hệ liền không khả năng tốt bao nhiêu điểm này, từ song phương kể cả mình đều không có kết thúc là có thể nhìn ra được. Phong Nguyệt, vẫn là Hải Thành đệ một cái minh hữu đâu. Lẽ ra Hải Thành điều kiện tốt nhất minh hữu nhất định là thủ đô. Nếu không phải, như vậy thì nhất định là quan hệ không xong. Ngươi tốt, Hạ Thủ lĩnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Triển Phong Khế cười nói. Mạc Vân Tiêu cười ha ha nói, "Khách khí khách khí." Triển Khai Thủ lĩnh mới thật sự là cựu ngưỡng đại danh. Lực lượng mới xuất hiện, thời gian ngắn ngủi danh tiếng liền chuyển khắp toàn bộ đàng Lang Quốc ta ở nơi này thủ đô, triển khai thủ lĩnh tên đều như Sấm bên hai. Nếu như triển khai thủ lĩnh không chê, lão ca ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, gọi ta một tiếng Mặc ca được không? Triển Phong cười nói, ta đây với cao, Mặc ca cũng liền gọi ta Triển lão đệ thì tốt rồi. Hảo hảo hảo, tới, triển khai kiểm tra đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi. Minh Vân Tiêu không gì sánh được thân thiết lôi kéo Triển Phong, bắt đầu vì Triển Phong giới thiệu tại chỗ những người này. Triển lão đệ, vị này chính là NN thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Vị này đâu, là y thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh còn có vị này, vị này chính là đường giới thiệu. rốt cuộc đến cuối cùng, triển phong rõ ràng chứng kiến, cái này đẹp trai trung niên nam tử thần sắc rõ ràng có chút không được tự nhiên, mà từ đầu tới cuối theo sau lưng triển phong tư không tỷ mội, từ thấy được người đàn ông trung niên này, sắc mặt liền nghiêm túc. liền tư không thủy tiên đều là như vậy, cái kia người đàn ông trung niên này là một thân phận gì? liền hồ, hồ chi rụt xuất. sơn thủy thành phố căn cứ sinh tồn thủ lĩnh tư không nam, triển khai kiểm tra đệ, vị này đâu, chính là mặt lão ca, không cần giới thiệu, cái này một vị, nói vậy chính là cái kia vị núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh. Tư Không Nam chứ. Hát Vân Tuyết hiển nhiên cũng là biết giữa song phương mâu thuẫn. Nhìn một chút triển phong sau lưng Tư Không Tỉ Mùi, cười cười, nói, ừm, đối với Tư Không Thủ Lĩnh, Chu vi những người khác, hiển nhiên cũng đều biết Phong Nguyệt cùng núi Thủy Sinh tổn căn cứ giữa mâu thuẫn đều đem ánh mắt đầu qua đây, không ít người đáy mắt đều mang tâm tư xem náo nhiệt. Triển phong thì nhìn Tư Không Nam lướt mắt, thản nhiên nói, Tư Không Thủ Lĩnh, ta vừa lúc có một chuyện muốn cùng Tư Không Thủ Lĩnh thương lượng một chút. Tư Không Nam sắc mặt có chút tâm trầm, nhìn một chút triển phong sau lưng Tư Không Tỉ Mùi, đáy mắt hiện lên một tia tối tâm. Bất quá suy nghĩ đến Phong Nguyệt hôm nay thực lực kinh khủng hắn còn là mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, Ủa? xin lắng tai nghe triển phong liền nói ra. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Tư Không Thu Hà, Tư Không Thủy Tiên, hiện tại đều là ta triển phong nữ nhân. mà Tư Không thủ lĩnh phía trước đem nữ nhân của ta gả cho phong phạm đồ ăn cái kia tiểu xuất sinh, loại này hành vi, để cho ta vô cùng khó chịu. dựa theo tính cách của ta, khẳng định trực tiếp đem các ngươi khiêm tốn thủy sinh tổn căn cứ tiêu diệt. à, Tư Không thủ lĩnh sắc mặt không muốn khó coi như vậy nha, cũng là ngươi cảm thấy ta nói đều là lời nói dối. nhưng rất xin lỗi, ta nói đều là sự thực, ngươi trước đối đai Thu Hà cùng Thủy Tiên hành vi cùng với ngươi sau đó còn muốn tấn công ta phong nguyện hành vi ta đều nhớ kỹ đâu ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ cảm thấy ta triển phong thật ngông cuồng quá không coi ai ra gì đúng hay không tùy ngươi thế nào cảm giác tốt lắm mặt khác ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không nên như thế một bộ âm trầm dám dấp bởi vì ta triển phong là xưa nay sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào cho ngươi một phút đồng hồ điều chỉnh tốt tâm tình của ngươi đem khó chịu cho ta ngẹn trở về bằng không ta chẳng những hiện tại biết ngay tại chỗ chém giết ngươi đến tiếp sau còn có thể trực tiếp phái binh trực tiếp đem các ngươi núi thủy sinh tổn căn cứ cho toàn bộ tiêu diệt có phải hay không cảm thấy nơi này là thủ đô căn cứ sinh tồn ta cũng không dám động thủ. Ah ha ha. Nói đến đây, Triển Phong đột nhiên ở cả đám ánh mắt kinh ngạc chùng, vỗ tay một cái. Theo sát mà, thì có vài tên nữ thân vệ ôm một chỉ đóng băng cả heo máy bay hạ cánh, ở cả đám khiếp sợ mà đỏ con mắt trong ánh mắt đi tới Mặc Vân Tiêu trước mặt. Triển Phong nhìn về phía Minh Vân Tiêu, mỉm cười nói, Mặc ca, cho lão đệ một bộ mặt. Mây đen vang đều trực tiếp trận tròn mắt. Ngay từ đầu, Triển Phong nói với Tư Không Nam những lời này, làm cho hắn đích xác có chút khó chịu. Nhất là làm Triển Phong nói, còn muốn đem Tư Không Nam tại chỗ chạm sát sau đó. Hắn càng là có chút khó chịu đứng lên. Bất kể nói thế nào, Tư Không Nam cũng là hắn mời mời tới chứ. Tại hắn địa giới bên trên, đây cũng quá không cho hắn Hắc Vân Tuyết mặt. Thứ ba, thì theo ba. Ngoa tảo, mặt mũi cầm đi. Ca, mặt mũi ngươi tất cả đều cầm đi. Cái gì khó chịu, cái gì khó chịu, hết thảy hóa thành kinh hỉ hai bốn Hắc Vân Tuyết lúc này ha ha cười nói, chuyện lão đệ, ngươi thực sự là quá khách khí, tới thì tới, còn tiễn, cái gì lễ, ha ha ha ha ha. Cái kia cùng tiểu không, mặc dù không có nói rõ, nhưng tiềm ý tứ đã tương đối mình rồi. Hắn, Hắc Vân Tuyết ở heo trước mặt, không cần mặt mũi, cái gì mặt mũi không phải mặt mũi, nào có cái này chỉ cả heo tốt, còn lại đám người đều xem ngây người, ngoa tào, còn tơ mờ giờ có thể chơi như vậy ba, còn có thể chơi như vậy sao? một ít nguyên bản trong lòng cảm thấy triển khai cực, giờ này khắc này, a cát, kia cái gì, tư không lao đệ, không phải ca ca ta nói ngươi, cái này tư không thu hà cùng tư không thủy tiên nhưng là người thân nữ nhi à, ngươi làm sao có thể đem các nàng gả cho phạm lai tên xuất sinh kia đâu? chính là, tư không giả đệ, đây chính là ngươi không đúng, tốt lắm tốt lắm, tư không lao đệ nhìn ngươi cái này biểu tình gì, nhanh thu hồi đi, ta đem vẻ mặt này thu hồi đi thấu. Đám người này, từng cái trong nháy mắt mặt mo cũng không cần. Toàn bộ đụng tới hướng về phía Tư Không Nam một trận nói, nói xong, sau đó đôi mắt trông mong nhìn về phía Triển Phong, ý của bọn họ cũng biểu đạt đến mức rất rõ ràng triển ca, triển khai ba bà, triển ra ra, cho chúng ta một con heo, ngươi dù cho chính là để cho chúng ta hỗ trợ tại chỗ đem Tư Không Nam hàng này giết chết, chúng ta đều giúp Triển Phong trong lòng một cười, nhưng cũng vung tay lên. Sau đó lập tức có vài tên thân vệ đi trên phi cơ trực thăng, lần nữa lấy xuống một ít gì đó nhưng lần này không còn là cả heo mà là mười mấy con kê. Sau đó một phân phát cho những người này. Tuy là bởi vì không phải cả heo mà rất là tiết đối, liền mấy câu nói đó tỏ thái độ sự tình, lại có thể bắt được một con gà, quá tờ mờ giờ đáng giá. Từng cái nhất thời mặt mày hớn hở, cười đến giống như một đóa đoá nở rộ hoa hương dương. Được rồi, ngày hôm nay lại chỉ viết mười nghìn chữ, vẫn đã hai chương. Bất quá đến tiếp sau tình tiết ta đã vớt thuận, nhất định sẽ không để cho các vị áo cơm các cha mẹ thất vọng. Hai chương này cũng nhất định sẽ bù vào. Trương 161, Biệt Quất Tư Không Nam, Đàng Long hội nghị. Tư Không Nam hiện tại rất khó chịu, hắn cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ. Phía trước tất cả phẫn nộ, tất cả đều hóa thành há hố muộn. Mơ Mịt nhìn lấy đám này phía trước vẫn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, Trương nhóm. Hiện tại từng cái mắt bốc hừng quang, âm thiếu theo dõi hắn, phản phất hắn biến thành cả heo, biến thành những thứ kia gà vịt thì cá. Biệt Quất, nhất là khi thấy Triển Phong đấy mắt cái kia một kia sát khí lạnh lẽo phía sau, lại liên tưởng đến Triển Phong từ lõi đầu phía sau, những này qua tới nay đủ loại thành tiệu, hắn không chút nghi ngờ. Triển Phong thực sự dám can đảm đánh chết tại chỗ chính mình. Mấu chốt nhất là đám này hồn đạm từng cái thực sự bị Triển Phong cho làm cùng với chính mình mặt thu mua. Mắt thấy Triển Phong cặp kia ánh mắt lạnh lùng càng ngày càng băng lãnh, Tư Không Nam quá hoang luồng, có thể lại biết quất, cũng không khả năng cùng cái mạng nhỏ của mình làm khó dễ. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình không đủ, chỉ có thể trách hắn căn cứ sinh tồn không có chó ngáp phải rồi tìm được đóng băng thương khố vận khí quá kém. Hắn gương mặt đỏ bừng lên ở Triển Phong càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng chung, mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Triển Phong lộ ra một cái xấu xí đến rồi cười thả cười, cười đến dữ tợn cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Lại để cho hắn nói điểm cái gì? Đánh chết hắn đều không làm được. Hắn chính là cần thể diện người tốt không tốt. Triển Phong nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, cái gì đều không lại nói, trực tiếp nắm hai nữ tiểu thủ, xoay người ly khai. Mặc Vân Tuyết thấy bên này không có động thủ, trong lòng vẫn là tùng một hơi. Hắn mặt mũi bảo trụ rồi, còn thu được lớn như vậy một chỉ cả heo. Vui vẻ a. Cùng hắn đồng dạng cao hứng còn có những thứ kia các. Mỗi người hỉ tư tư chủ động dẫn theo riêng mình thì cả, theo Triển Phong phía sau. Từng cái từng cái được kêu là một cái như tình. Làm sao có khả năng không như tình? Đây chính là đại ca có thịt đích đại ca nhất định phải hống tốt lắm sau này chờ các loại ăn xong rồi nói không chừng còn có thể làm một nhân dưa hai cây táo mua cũng được ca sợ chính là không bán nói chung nhất định phải cùng vị này triển phong đại ca làm quan hệ tốt còn phương thức khác thì như cường đoạn liền nói như thế dù cho triển phong lúc này đem chính mình sở hữu hệ thống sự tình đều bộc lộ rồi đi ra cũng kiên quyết sẽ không có người lại can đảm dám đối với phong nguyệt đạo thủ cái kia mấy lần chiến tranh đã triệt để đem phong nguyệt cường đại đánh ra không mở vui đùa hiện tại ai dám tùy tiện đối với phong nguyện đạo thủ, không thấy Mạc vân tuyết đều đối diện phong khách khí, đã bình ổn trở, các loại, thân phận kết giao sao? mười vạn tân nhân loại bộ đội, còn có nhiều như vậy máy bay đại pháo xe tăng, lại tăng thêm triển phong bản thân thái quá đến mức tận cùng sức chiến đấu, ai còn dám toát ra ý nghĩ như vậy tới? không có, một cái so với một cái lãnh tinh ở Mạc vân tuyết trở, các loại, một bọn các nhiệt tình dưới, đoàn người hấp tốc ở trung quanh vô số người cùng kính mà kính trong ánh mắt đi vào tiễn khách sảnh, tiễn khách đại sảnh đã chuẩn bị xong cơn nước, không hổ là đằng long quốc tối cường đại căn cứ sinh tồn mặc dù không có thực phẩm thịt, thế nhưng rau dưa cũng là tương đương không ít. hơn nữa lương thực cũng có rất nhiều, mặc dù là khoai lang cơm, bất quá lại còn đủ. Vẹn vẹn liền một bàn này, chỉ sợ sẽ là một ít cỡ trung căn cứ sinh tồn một năm sản lượng. nhưng thủ đô căn cứ sinh tồn lại lấy ra mở tiệc chiêu đãi, có thể nói là nhiều tiền lắm của. sau đó một gã cùng mặc Vân Tuyết quen nhau đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cười hì hì nói, lão hả ta thương lượng cái chuyện này. Mặc Vân Tuyết cười nói, ngươi nói, gì? người này liền cười ha hà nói, lão hả ngươi xem, ngươi cái này cầm rồi một chỉ cà heo, ta hôm nay là không phải. Ngươi xem a, thức ăn này nhiều như vậy, có phải hay không thiếu đi một chút gì đâu? Ít một chút. Thịt đồ ăn. Lời này vừa ra, sau đó những người khác đều mắt ba ba nhìn hướng Mạc Vân Tuyết. Mạc Vân Tuyết sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ha ha cười nói, "Tới tới tới, tất cả mọi người ngồi, đều ngồi, đừng khách khí, đừng khách khí." Ngươi này còn muốn nói điều gì? Mạc Vân Tuyết liền trực tiếp bấm lên bờ vai của hắn ngồi xuống, tỏa hạ lao tệ, "Ngươi xem ngươi, tới thì tới, còn mang lễ vật gì?" Vừa nói chuyện, liền lấy tay hướng người này trong tay con gà kia bắt tới. Người này nhất thời một cái lắc mình, hét lớn, "Ta không ăn, ta không ăn còn không được sao?" Người keo kiệt cũng dễ tính, còn muốn cướp ta kê, cái này kê là triển lão đệ tặng cho ta, không phải lễ vật cho ngươi. Sau đó gắt gao đem cái này kê ôm trong lòng, cảm thấy có chút không yên lòng, vẫy tay gọi tới chính mình thân vệ, đem kê cho hắn, trịnh trọng dặn dò, cho ta đinh tốt lắm. Toàn bộ hành trình đều không được làm cho con gà này ly khai tầm mắt của ngươi, có biết hay không? Tên này thân vệ liên tục gật đầu, sau đó cầm kê liền chạy. Người khác cũng bắt trước, đem kê giao cho thân vệ thả trên phi cơ trực thăng đi. Ai cũng không tiếp tục đi nói làm cho Mặc Vân Tuyết ra máu sự tình. Mặc Vân Tuyết lúc này mới mỉm cười, bắt chuyện Đại Gia ngồi xong. Tư không nam lúc này vẻ mặt trầm muộn ngồi chính mình bị trí, trong lòng lão đại khó chịu, có thể lại không thoải mái. Mỗi khi triển phong ánh mắt liếc lúc tới, đều sẽ mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Hiển nhiên, hắn cái này là thật là bị triển phong dọa sợ, chỉ sợ triển phong thực biết một lời không hợp liền đem chính mình đánh chết tại chỗ. Cấm đến trên đường. Sự kiện. Mặc Vân Tuyết rốt cuộc nói đến lần này mời các vị tới trước mục đích, lần này đâu, mời các vị đến đây, có ba, là hiện nay quốc nội, quốc tế tình thế đều có thay đổi rất lớn, càng ngày càng nhiều thế lực đối với phản công zombie, còn nhân loại một mảnh tĩnh thổ tiếng la càng lúc càng lớn. Chúng ta hẳn là lo liệu một loại như thế nào thái độ đi đối đại chuyện này. Hai, chính là sau đó mấy năm tài nguyên vấn đề phân phối. Ba, liên là có quan triển lão đệ sự tình. Triển lão đệ tọa hạ Phong Nguyệt, đến cùng bao nhiêu cường đại thực lực, tin tưởng các vị cũng đều hiểu rõ. Như vậy, có được hay không suy nghĩ hướng toàn cầu minh ước đưa ra, làm cho Phong Nguyệt cũng gia nhập vào toàn cầu minh ước. Mà những cái này, cần các vị cùng đi tiến cử. Chủ yếu chính là cái này ba chuyện, quy củ cũ, đại gia nói thoải mái. Cái này mấy chuyện, đều là lần trước Mặc Vân Yên tới Phong Nguyệt thành thời điểm, cùng chuyện Phong đệ ta qua. Cho nên đối với lần này nội dung Triển Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát phía sau sự kiện kia, chính là như thế nào mới có thể gia nhập vào toàn cầu minh ước sự tỉnh cái gọi là toàn cầu minh ước. Danh như ý nghĩa, chính là do toàn cầu các đại căn cứ sinh tồn xây dựng một cái minh ước, cùng loại lam tinh liên hợp quốc. Bất quá, cũng chỉ có các quốc gia đặt tới siêu cấp căn cứ sinh tồn thế lực mới có thể gia nhập vào. Mà gia nhập vào chỗ tốt cũng không cần nhiều lời. Các loại nhất khăn hiếm, đứng đầu nhất gen dược tệ, muốn thu được vương cấp gen chất thuốc biện pháp duy nhất, cũng là gia nhập vào cái này toàn cầu minh ước. Chỉ có gia nhập toàn cầu minh ước mới có thể thu được lấy mua sắm vương cấp gen dược tệ tư cách mà muốn gia nhập vào nhất định phải chí ít 20 toàn cầu minh ước ngoại vi thế lực cũng chính là đại hình căn cứ sinh tồn tiến cử sau đó sẽ có chí ít một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn tiến cử mới có thể gia nhập vào đương nhiên nếu như thế lực của ngươi được công nhận siêu cấp căn cứ sinh tồn như vậy tự nhiên cũng có thể gia nhập vào lại không cần tiến cử phong nguyệt tình huống đâu phong nguyệt rất mạnh thế nhưng cũng không có khiến người khác trăm phần trăm khẳng định phong nguyệt thì nhất định là cái siêu cấp căn cứ sinh tồn sở dĩ phong nguyệt bây giờ muốn gia nhập vào toàn cầu minh nước như vậy một là như vậy tiến cử pháp hay là dùng một hồi chiến dịch, chứng minh chính mình đích đích sát sát sở hữu siêu cấp căn cứ sinh tồn thực lực. Thì như, chống được một cái zombie bị vượt lên trước nghìn bạn, có thất cấp bị siêu cấp đại thành thành phố fan club, lại bản thân tổn thất vẫn không thể vượt lên trước 2 phần 10. Vượt lên trước 2 phần 10 tổn thất, liền chứng minh ngươi không có thực lực đó. Phong Nguyệt thành khối kia khu vực, bị số lượng đã tới, thế nhưng không có thất cấp bị. Bất quá cái này cũng không thành vấn đề. Cái phúc thành, một cái long thành, dù cho chính là không có thất cấp zombie, có thể cộng lại vượt qua 30 con xấp xỉ 40 con lục cấp zombie tiên công, lại tổng số vượt qua 2 chục triệu chỉ zombie. Kích thước như vậy thì sẽ cũng đầy đủ tương đương với hải thành, cũng hoặc là là thủ đô thi triển bạo phát trình độ. Thất cấp, lục cấp zombie số lượng không đủ, như vậy thì dùng tổng thể số lượng để đền bù. Kỳ thực còn có một loại phương pháp, Phong Nguyệt vùng duyên hải. Như vậy thì trực tiếp đem Phong Nguyệt vùng duyên hải 10 km toàn bộ thanh lý. Phong Nguyệt vùng duyên hải 10 km là có một chỉ thất cấp zombie tồn tại. Chỉ cần đem cái hải vực này zombie thanh lý, cũng hoặc là trực tiếp làm cho cái hải vực này thi triển bạo phát. Trống lại thành công. Như vậy cũng liền chứng minh rồi Phong Nguyệt đầy đủ cường đại rồi. Nói chung đại khái chính là như thế một cái ý tứ cũng ngàn vạn lần không nên cảm thấy đây là một cái sự tình đơn giản. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, núi thủy sinh tồn căn cứ những thứ này đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn cũng không khả năng nhiều năm như vậy đều không có trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn. Vượt lên trước 20 triệu thi chiều a. Trong đó cao cấp giọm bí lại là khủng phố giường nào số lượng đâu? Năm cấp giọm bị được bao nhiêu và đâu? Trước đây phúc thành căn cứ sinh tồn chỗ chỉ là ở phúc thành trăm km chỗ. Khoảng cách Long Thành lại có hơn 200 km. TC bạo phát, chỉ cần chống lại đến từ phúc thành áp lực thì tốt rồi vượt lên trước 200 km thi triệu là không đến được phúc thành căn cứ sinh tồn đây cũng là vì hà phúc thành căn cứ sinh tồn có thể ở khu vực này sống sót nguyên nhân nói thật hiện tại phong nguyệt kỳ thực thật đúng là không xác định có thể hay không ở tổn thất không cao hơn 2 phần mười dưới tình huống ngăn cản đến từ phúc thành long thành thi triệu triển phong có không ít lòng tin thế nhưng đâu có thể trực tiếp lấy tiến cử phương thức ra nhập vào hắn đương nhiên cũng vui vẻ buông lòng đây cũng là vì sao phong nguyệt thành thành lập như thế bảy ngày, này dòm liệp sát khu lại chậm chậm không hề động công phu nguyên nhân nguyên bản sớm hẳn là bắt đầu phân chia dòm biệp sát khu thế nhưng Mạc Vân Yên nói sau chuyện này, Triển Phong liền tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Một phần Vạn Tiến cử không thành công, vậy cũng chỉ có thể chủ động kích phát thi C, tới chứng thực siêu cấp căn cứ sinh tồn tư cách, mặc kệ có thể thành hay không. Có trong khoảng thời gian này giảm sốc, Phong Nguyệt Lục phẩm đặc cấp tân nhân loại sẽ đại lượng tăng nhiều đến lúc đó đem tổn thất áp đến một phần mười phía dưới đều không phải vấn đề lớn lao gì. Linh Thương Vong đó là tuyệt chuyện không thể nào vượt lên trước hai chục triệu, thậm chí là hơn hai triệu dọn bị thi cử để cho Hải Thành tới, cũng không dám nói có thể trăm, trăm cam đoan có thể đem tổn thất đặt ở hai phần mười phía dưới. Trở lại chuyện chính. Mạc Vân Tuyết sau khi nói xong, ngồi ở triển phong bên cạnh Mạc Vân Yên, dẫn đầu nhàn nhạt mở miệng nói: Bản vương không đồng ý triển khai thế giới giòm bị quét sạch hoạt động. căn cứ đại lượng nghiên cứu phát hiện, lục địa giòm bị bị thanh không, như vậy rất có thể sẽ dẫn phát hải lý giòm bị bổ sung qua đây. Không phải, vậy đều không phải là bổ sung một ngày chúng ta thực sự đem hải lý giòm bị hải thú cho kích hoạt rồi. Cái kia thời gian, nhân loại chúng ta nguy hiểm. Minh Vân Yên nói xong, lập tức thì có một cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Ngưng Mi nói: Minh thủ lĩnh, ngươi cũng nói, chỉ là vô cùng có khả năng, mà không phải trăm khả năng. Nhân loại chúng ta sinh tồn khu vực quá ít. Rất nhiều tài nguyên đều không biện pháp đi mở tới, đưa tới chúng ta tài nguyên cực kỳ thiếu. Chúng ta thực sự là quá thiếu khuyết tư nguyên, chỉ có đem lục địa zombie dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta mới có thể nên đón càng nhanh chóng phát triển. Lại một cái người, phản bác người này nói, nhưng là một ngày thực sự dẫn phát zombie hải thú toàn thể bạo động đâu. Phía trước lại không phải là không có quốc gia đã nếm thử. Bọn họ cũng đã nếm thử, đem một cái hải đảo quốc gia zombie toàn bộ thanh không. Kết quả thế nào? Kết quả mạnh khu vực kia, không có vài ngày, liền đưa tới đại quy mô dòm bì hải thú thi c, thậm chí ngay cả toàn cầu phạm vi vùng duyên hải đều xuất hiện nguy cơ cùng thi cụm thứ này, chẳng lẽ không có thể chứng minh những thứ này dòm bì trong lúc đó? Trên thực tế có một loại quỷ dị liên hệ sao? Một ngày lục địa dòm bì không có, chắc chắn nên đón trong hồ, sông, giang, hải lý dòm bì bạo động. Bây giờ nhân loại chúng ta đích thật là rất cường đại, điểm ấy ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng là đối mặt dòm hải thú, chúng ta chỉ có một con đường chết. Không phải nói đoạn thời gian trước, Hải Đăng Quốc đã tại Viễn Hải phát hiện cựu cấp thi tôn tung tích sao? Cựu cấp thi tôn a. Thiên, ai có thể đánh được đồ chơi này? Cho dù là Hải Lý, lên mở sẽ có suy yếu. Có thể như thế nào đi nữa suy yếu? Đó cũng là cựu cấp Thi Tôn. Người này vừa nói sau, tuyệt đại đa số người đều nhận đồng gật gật đầu. Hiện nhiên, người nhiều hơn còn là không tán thành thanh lý Lục Địa zombie. Quản trị bọn họ vô cùng vô cùng khan hiếm các loại vật tư, nhưng lại khan hiếm. Hiện tại quá miễn cưỡng còn có thể vượt qua. Chỉ khi nào thật bạo phát đại khủng bố, dầu phát, vậy coi như thật xảy ra chuyện lớn. Lần trước còn chỉ là một cái Hải đảo Quốc gia zombie làm thí nghiệm, liền đưa tới lớn như vậy nguy cơ. Nếu như toàn cầu trong phạm vi tiến hành, vậy còn không toàn cầu cũng phải xong đời, ai cũng không dám đi đổ. Sau đó, lại có mấy người biểu phát ý kiến của mình. Bất quá vẫn là phản đối nhiều, tán đồng thiếu. Triển Phong từ đầu đến cuối đều không nói gì, bởi vì chuyện này, hắn chính là lần đầu nghe được. Dù sao mới vừa dung nhập cái này đỉnh tiêm vòng tròn, còn rất nhiều sự tình đều không biết, càng không phải người của thế giới này, quá nhiều chuyện cũng không biết đơn vì chuyện này tranh luận hơn nửa canh giờ, Liển Tư Không Nam đều phát biểu hắn ý kiến của mình. Tư Không Nam rất có dã tâm, điểm này là tuyệt đối Bằng không hắn trước kia cũng sẽ không làm bán nữ nhi loại chuyện đó tới. Sở dĩ hắn là tuyệt đối người ủng hộ, chống đỡ quét sạch lục địa zombie kiên định người ủng hộ. Tuy là hắn cũng minh bạch một ngày cỡ sai hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, thế nhưng tài nguyên thực sự quá khan hiếm quá khan hiếm. Khan hiếm đến, bọn họ những thứ này thủ lĩnh đều chỉ có như vậy một hai kiện dáng dấp giống như y phục mặc. Cái khác các loại vật tư đều thiếu không gì sánh được, còn không bằng bác nhất bác. Một phần vạn cái kia một lần nếm thử, chỉ là 847 truyện tình cỡ đâu. Đấy mà đúng, xe ô tô biến mô tơ lượng vật tư, đại lượng tài nguyên cũng sẽ không bao giờ thiếu khuyết vật tư tư nguyên. Nhân thủ một chiếc xe tăng, nhân thủ một trận máy bay chiến đấu, còn có số lượng cao lựu đạn. Có những vật liệu này, hải lý zombie hải thú cũng đem không còn là uy hiếp. Đúng vậy, chỉ cần có toàn cầu lục địa những thứ này rộng lượng vật tư. Như vậy nhân loại đem rốt cuộc không cần lo lắng hải lý nguy cơ, trực tiếp đối kháng thì xong rồi. Tài nguyên, quá trọng yếu quá trọng yếu. Nhưng là, cái này một độ, Phiêu lưu cũng quá lớn quá lớn rồi đây cũng là vì sao, từng cái căn cứ sinh tồn cũng không yếu đi, nhưng là vẫn không có triệt để đem lục địa zombie thanh trừ sạch sẽ nguyên nhân một là nuôi bọn họ, đại lượng thu hoạch thi tinh là một mặt nguyên nhân, hai là tổn thất quá lớn, cái này cũng là một mặt nguyên nhân đến lúc đó. thử thương nhân, sợ rằng đều là lấy ước kế coi là, ai cam tâm tình nguyện chính mình chết a, cái này ba đầu chính là hải thú, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất. đương nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân cũng là bọn hắn không đánh lại đâu. dù sao, không phải ai cũng có thể giống như thủ đô, hải thành, phong nguyệt như thế ngoại hạng. lúc này, Mạc vân tuyết đột nhiên nhìn về phía triển phòng trên mặt là thân thiện đủ cười, hỏi triển lão đệ, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Người cái này để một lần tham gia loại này hội nghị, cũng phải phát biểu phát biểu người một chút ngôn luận nha. Triển Phong cũng không khách khí. Trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ý kiến của ta, tiếp tục lại phát triển một đoạn thời gian a. Hải thú, quả thật có chút quá kinh khủng. Chờ, các loại, lúc nào hoàng cấp gen dược tề lúc đi ra, nhân loại hoàng giả số lượng cũng nhiều thời điểm, ta cho rằng mới là chân chính bắt đầu thử đoạn thời gian. Triển Phong vừa mở miệng, cho thấy thái độ của hắn. Bên địa tư không nam liền trầm mặc xuống không nói. Mặt khác hai cái nguyên bản cầm cự tuyệt thái độ căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, lúc này cũng cười gật đầu, ta đây cũng khen cũng là triển lão đệ ngôn luận. Đích xác, chờ, các loại, hoàng cấp gen dược tề đi ra, nhân loại chúng ta mới là bảo đảm nhất. Một cái lao đầu mập cuồng mắt trợn trắng, lao Kim, ngươi thật đúng là đủ rồi. Mới vừa liền ngươi làm cho vui mừng nhất, nhất là biểu thị thanh không lục địa zombie, nhân loại mới có thể nên đón mới tinh tương lai." A, hiện tại triển lão đệ vừa mở miệng, ngươi cái này liền tự mình đánh mình mặt. Lao kia Kim cũng không để ý, cười hắc hắc nói, "Ngươi vương mập mạp có thể cùng triển lão đệ so với." Cái kia lão đầu mập liền hung hăng mắt trợn trắng, nhưng cũng không phải phản bác lão Kim lời của. Thấy tình hình này, Mạc Vân Tuyết đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị cũng rất nhanh che giấu, mỉm cười nói, số ít phục tùng đa số, Liên Vân yên cùng Triển lão đệ cũng là cảm thấy không thích hợp lúc này liền thành không lục địa zombie. Vậy lại chậm rãi a, chúng ta đây đang lòng nước ý kiến liền thống nhất. Như vậy hơn một tháng sau toàn cầu minh ngữ hội nghị, đây chính là chúng ta đang lòng nước thái độ. Đúng vậy, bọn họ ở chỗ này thương nghị, có thể không phải vẹn vẹn chỉ là liên quan đến đàng lòng quốc, mà là liên quan đến toàn cầu. Đây là đàng lòng nước quyết nghị, chờ, các loại, toàn cầu minh ngữ hội nghị thời điểm biểu đạt ra đàng lòng nước quyết nghị. Ảnh hưởng chính là toàn cầu quyết sách. Triển Phong cũng thật bất ngờ. Ngoài ý muốn cái này Mạc Vân Tuyết như vậy cho mình mặt muối. Dường như từ vừa mới bắt đầu, cái này Mạc Vân Tuyết liền vô cùng vô cùng cho mình mặt muối. Nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, cười cười. Cái này Mạc Vân Tuyết, có chút ý tứ. Chương 162, Tiến cử Phong Uyển. Đột nhiên thì c, có thể trở thành là đằng long quốc cái này toàn cầu số một số hai quốc gia tối cường đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh người. Triển Phong có thể từ vô cảm đến người ta thực sự dường như mặt ngoài đơn giản như vậy, thân thiện. Nếu quả thật là cái này dạng, sớm đã bị người ăn thịt người mặt thế ăn, mà sẽ không vẫn chấp trưởng đằng long quốc nhiều như vậy năm. Hơn nữa hy vọng cao như thế, hắn vừa mở miệng, mọi người tất cả câm miệng. Bao quát mấy cái kiên trì muốn thanh không lục địa bị căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều không lại nói tiếp. Bởi vậy đó có thể thấy được, Mạc Vân Tuyết tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với thái độ mình đều là nhiệt tình như vậy, khách khí, thân thiện, khiến người ta không tự chủ được đối với hắn sinh lòng hảo cảm đây cũng là một loại thủ đoạn, hơn nữa còn là một loại tương đương thủ đoạn cao minh. Không hổ là sinh ra hoàng thất, lại càng không thẹn là đẳng long thái tử. Mạc Vân Tuyết mỉm cười nói ra, tức để một cái đề tài thảo luận cứ như vậy, như vậy thì là cái thứ hai đề tài thảo luận. Sau đó 3 năm, đang long nước tài nguyên vấn đề phân phối. Mạc Vân Tuyết đang nói mới vừa rơi xuống, cái kia lão đầu mập mà bắt đầu kêu khổ nói, "Minh thủ lĩnh a, theo chúng ta thủ lĩnh mới có thể có 3 chi đặc cấp gen dự thẻ, là thật là quá không đủ dùng a. Hiện tại chúng ta căn cứ sinh tồn thành thị đều có chọn 8 cái lục cấp zombie, một ngày thi triệu bạo phát, là thật là không chống nổi a hơn nữa máy bay chiến đấu, xe tăng, phi cơ trực thăng võ trang hỏa tiễn chở, các loại, những thứ này mức tiền phân phối độ cũng quá thiếu." Phen cỡ lập bạo phát, không có mấy thứ này trợ rút, chúng ta tổn thất quá lớn quá lớn hơn rồi. Ồ đúng đúng, còn có siêu cấp gen dự tệ, siêu cấp gen dự tệ, chúng ta mua 3 năm hạng ngạch liền 20 nhánh mà thôi e năm, liền 20 nhánh, quá ít ta. Hắn lời này đưa tới mọi người nhất trí tán thành. Trong vấn đề này, tất cả mọi người ý kiến đều là nhất trí. Có thể muốn bao nhiêu tài nguyên, liền muốn bao nhiêu tài nguyên. Quá ít, sắt thực quá không sẽ dùng. Bế nói, liền nói đường đường trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn. Trước đây càng là chỉ có chính là ngũ nhánh siêu cấp gen chất thuốc hạng nghịch đầu. Đáng tiếp theo có thể sẽ nhiều một chút, nhưng cũng tuyệt đối nhiều không phải đi nơi nào. Nghe đám người này kêu khổ thấu trời, Mạc Vân Tuyết cũng là cười khổ, cảm thấy đau đầu. Hắn kỳ thực lại làm sao không muốn kiếm một ít siêu cấp gen dược để bán cho bọn họ. Nhưng bọn họ thủ đô mình dùng đều ngại ít, sản lượng thật sự là quá quá ít. Đang Long Quốc phạm vi lại lớn, thực sự là đau đầu. Siêu cấp gen dược tệ còn tốt. Trải qua những năm này tỉ mỉ đào tạo phía sau, hàng năm trên thực tế cũng có thể sinh sản ra không ít. Có thể nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Một năm đại khái liền 1000 nhánh mà thôi. 3 năm cũng liền 3000 nhánh hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, một nhà phân một nghìn nhánh, còn lại một nghìn nhánh, phân cho còn lại căn cứ sinh tồn. Đừng xem bây giờ đang ở tràng liên hơn mười hai người bộ dạng, có thể ngàn vạn lần không nên cho rằng đằng Long nước đại hình căn cứ sinh tồn cũng chỉ có như thế chút ít. Tới tham gia hội nghị là đằng Long quốc tối cường đại 20 nhà thế lực, còn có nhiều hơn đại hình căn cứ sinh tồn không đủ tư cách tới tham gia. Thì như trường phúc thành phố loại này, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn loại này ở đằng Long quốc còn rất nhiều. Những thứ này phân siêu cấp gen rựa tề mặc dù ít, có thể thế lực càng nhiều, cộng lại cũng liền nhiều. Tổng thể tính được. 3 năm 3000 nhánh, đúng là rất ít. Đây vẫn chỉ là siêu cấp gen dược tề. mà đặc cấp gen dược tề đâu? Tuy là thủ đô cùng hải thành, hiện nay cũng đều có thể sinh sản, nhưng là quá ít quá quá ít ít quả thực liền tởmở giờ thái quá. Hai người bọn họ đại siêu cấp căn cứ sinh tồn, hàng năm siêu cấp gen dược tề sản lượng, liền tởmở giờ chính là 1-2 chục nhánh. Là cộng lại 1-2 chục nhánh. Nói cách khác, mỗi gia trên thực tế hàng năm chỉ có thể sinh sản ra 10 nhánh đặc cấp gen dược tề tả hưu. Sở dĩ không có biện pháp, chỉ có thể đi hải đăng quốc tiến hành mua sắm giá cả đắt phát rồ. Cũng tỉ như lần trước Mặc Vân Yên tự mình đi trước Hải Đăng Quốc tiến hành mua cái kia 60 nhánh đặc cấp gen dược thể, không phải nàng muốn đi, mà là nhất định phải chỉ có nàng bản tự mình đi, Hải Đăng Quốc bên kia chứng thực thân phận của nàng mới có thể bán cho nàng. Dù sao Hải Đăng Quốc bên kia sản lượng cũng là có hạn. Mua 60 nhánh trở về, kết quả nửa đường gặp chuyện kia. Triển Phong cầm đi 30 nhánh, cho tới bây giờ, Hải Thành cũng bởi vì cái này 30 nhánh đặc cấp gen chất thuốc tổn thất không có lấy lại được sức đâu. Đây chính là Hải Thành a. Siêu cấp căn cứ sinh tồn a. Bởi vì chính là 30 nhánh đặc cấp gen dược thể, lâu như vậy không có chỉ hoàn tâm thần. Có thể tưởng tượng đến cùng bao nhiêu đã giá, mà sự thực cũng là như vậy. Sinh sản đặc cấp gen dược tề chỉ cần một viên lục cấp thi tinh. Thế nhưng, một chi đặc cấp gen dược tề bán ra tới giá cả cũng là cao tới tròn 20 quả lục cấp thi tinh. Đây là khái niệm gì? Nói đúng là, muốn mua đến một chi đặc cấp gen dược tề, nhất định phải liệm sát 20 con lục cấp zombie. Mà một cái lục phẩm đặc cấp hậu kỳ tân nhân loại, liền cần liệm sát 60 con lục cấp zombie. Sao mà kinh khủng. Đây chính là lục cấp zombie, không phải là cái gì miêu cậu dĩ nhiên. Hại thành bán đi giá cả cũng là càng thêm mất trí. Không phải vậy cũng không đủ đích lợi thật lớn, nàng Mặc Vân Yên cũng sẽ không đích thân chạy đi hải đăng quốc tiến hành mua sắm phải không? Bán cho những người này, là 80 khỏa lục cấp thi tinh. Đúng vậy, chính là khủng bố như vậy. Đương nhiên, có thể dùng cái khác phương thức tiến hành kết toán, không nhất định cần lục cấp thi tinh, thậm chí còn có thể lấy vật đổi vật. Dù sao nhiều như vậy thi tinh, quá mức thái quá. Nếu quả thật là nhất định phải toàn bộ đồ dùng đi. Đi, tính. Cái kia sợ rằng không có mấy cái mua được. Có thể dùng tài nguyên khoáng sản tiến hành hối đoái các loại. Những thứ này đều có thể. Chỉ cần giá trị tương đương liền được. Minh Vân Tuyết đau đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, "Như vậy đi, siêu cấp gen dự tể, sau này hàng năm một lần a. Dù sao có phong vào vào." "Được rồi, Triển lão đệ, tình huống này còn không có nói rõ với ngươi, ta hiện tại nói rõ với ngươi một cái." Nói đến đây, Mạc Vân Tuyết dường như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Triển Phong. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, Minh ca ngươi nói." Mạc Vân Tuyết liền giải thích, "Chúng ta sở dĩ biết chủ động nghĩ biện pháp tiến cử ngươi gia nhập vào toàn cầu minh ước, kỳ thực cũng là ôm rất lớn tư tâm. Ngươi khả năng không lạ rất biết. Siêu cấp căn cứ sinh tồn, ở toàn cầu minh ước mua sắm tài nguyên, đều cũng có ngại độ." Tỷ như chúng ta thủ đô cùng Hải Thành, cầm đặc cấp gen dược tệ mà nói, Hải Thành mỗi một nhóm đặc cấp gen chất thuốc hạng ngày là 60 nhánh, chúng ta thủ đô nhiều hơn một chút, là 80 nhánh. Thế nhưng, rất hiển nhiên, ngươi cũng thấy đấy, những thứ này lão ca nhóm rõ ràng cảm thấy chưa đủ. Nhưng mà, chờ ngươi Phong Nguyệt gia nhập vào toàn cầu mỹ nước, trở thành bên trong thành viên chính thức phía sau, cũng sẽ thu được nhất định hạng ngày, chí ít 50 nhánh đặc cấp gen chất thuốc hạng người ta, hoặc là càng nhiều. Sở dĩ cái kia thời gian, hy vọng các ngươi Phong Nguyệt, trừ mình ra dùng ở ngoài, còn có thể phân ra một ít tới, phân cho đẳng lòng quốc những thế lực khác. Nghe Mạc Vân Tuyết như thế nhất giải thích, Triển Phong liền hoảng nhiên. Lúc này mới lý giải, vì sao Mạc Vân Tuyết bọn họ biết chủ động bang tự mình xin phép gia nhập vào Toàn Cầu Minh Ngức đâu? Quả nhiên đối với bọn họ chuyện không có lợi, làm sao lại tích cực như vậy đâu? Nghĩ như vậy, Triển Phong cũng thì biết, cười khẽ gật đầu, đây là đương nhiên, chúng ta Phong Nguyệt cũng là đằng lòng nước một phần tử nha. Đám người liền nở nụ cười. Đúng vậy, nhiều hơn một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn, bọn họ cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu không, bọn họ làm sao lại yêu thích như vậy? Thấy Triển Phong minh bạch rồi, Mạc Vân Tuyết cũng liền không nói thêm nữa tiếp tục mới vừa chưa nói xong lời nói siêu cấp gen dược thế đâu bởi vì phong nguyệt gia nhập vào sáng phong nguyệt thành công trở thành toàn cầu minh nước thành viên chính thức lại tăng thêm tự chúng ta sản xuất như vậy chắc là đầy đủ hàng năm đều hướng các ngươi cung cấp siêu cấp gen chất thuốc phân tranh ngạch cứ dựa theo mỗi ba năm một lần nhiều như vậy tới tính toán đặc cấp gen chất thuốc nói sau đó chúng ta cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành mở ra không chỉ là các ngươi bao quát những thứ kia đại hình căn cư sinh tồn cũng sẽ đối với bọn họ tiến hành mở ra Hoàn toàn chính xác theo bây giờ phát triển, không có đặc cấp lục phẩm tân nhân loại tọa chấn, mỗi lần bạo phát fan club đều quá nguy hiểm bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cái này thi tinh, nhưng làm một viên cũng không thể thiếu a. Mạc Vân Tuyết cuối cùng mở ra một vui đùa đám người cũng đều dồn dập phát sinh một trận tiện ý tiếng cười. Nếu Mạc Vân Tuyết đồng ý, bọn họ cũng đã thỏa mãn. Mạc Vân Tuyết thì tiếp tục nói ra, còn như cái kia máy bay chiến đấu, xe tăng, phi cơ trực thăng võ trang, hỏa tiễn, tinh hạch tương trợ, các loại. Mấy thứ này đâu? Không có biện pháp, đây là dựa theo những thứ kia tài nguyên khoáng sản tới quyết định. Hiện tại năng lực sản xuất quá có hạn tài nguyên sản lượng cũng quá có hạn, sở dĩ cái này vẫn là đề thăng không được quá nhiều. bất quá, nói đến đây, Mạc Vân Tuyết vừa nhìn về phía Triển Phong, thầm ý sâu sắc nói ra, bất quá, phong nguyệt sản năng, ta cho rằng là tương đương lợi hại. ta cảm thấy, các ngươi sau này cũng có thể suy nghĩ một chút từ phong nguyệt trong tay mua sắm. đại gia đồng loạt nhìn về phía Triển Phong, Triển Phong thản nhiên nói, đối với, chúng ta phong nguyệt sản năng cũng không tệ lắm. sau đó, chúng ta phong nguyệt cũng đích xác có kế hoạch mở ra vũ khí trang bị công khai bán. đương nhiên số lượng khẳng định cũng sẽ không nhiều lắm chính là, dù sao tài nguyên cùng sản năng hạn chế nha. Cái kia lão đầu mập đệ một cái cười ha ha, ha ha, lý giải lý giải, triển khai thủ lĩnh yên tâm, chúng ta cũng sẽ không mua quá nhiều, dù sao thi tinh là thật cũng không nhiều như vậy, ha ha ha. Những người khác cũng là như vậy cười. Sau đó mấy năm vật tư mức tiền phân phối độ. Trên cơ bản cứ như vậy đàm phán thành công. Sau đó, chính là chuyện thứ ba. Cũng chính là Phong Nguyệt gia nhập vào toàn cầu minh ước sự tình. Vẫn là cái họ kia Vương lão đầu mập, hắn đệ một cái mở miệng lớn tiếng nói, ta cho rằng Phong Nguyệt nhất định không thành vấn đề, nhất định đủ tư cách gia nhập. Cái kia họ Kim Nam tử cũng gật đầu phụ họa nói, đối với Phong Nguyệt thực lực Chúng ta đang ngồi tin tưởng trong lòng đều có phổ. Ta cho rằng, Phong Nguyệt cũng nhất định có thể, sở dĩ ta quyền tiến cử, cũng cho Phong Nguyệt. Triển Phong có chút mê hoặc. Vẫn rất ít nói chuyện Mặc Vân Yên dường như thấy được Triển Phong nghi hoặc, tiến đến Triển Phong bên hai, Hà hơi Như lan thản như nói, "Quyền tiến cử, là mỗi một cái toàn cầu minh ước thành viên vòng ngoài đều có tư cách. Toàn cầu minh ước thành viên vòng ngoài, không cụ bị cái khác bất kỳ đặc quyền, tỉ như tài nguyên hạn ngạch, trở, các loại. Nhưng là lại vốn có quyền tiến cử, lại nói tiếp thành viên vòng ngoài, thì tương đương với là siêu cấp căn cứ sinh tồn quân dự bị a." Mà cái này cái quyền tiến cử đâu? Vì phong ngừa có chút thế lực tùy tiện tiến cử, sở dĩ mỗi cái toàn cầu minh ước thành viên quyền tiến cử, mỗi năm năm đều chỉ có một lần. Vẫn tương đối chân quý. Nghe đến đó, triển phong lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hai vị này lên tiếng, người còn lại chỉ cần không phải ngốc tử, đều chắc chắn sẽ không tự tuyệt. Không vì cái gì khác, chính là vì triển phong đưa con gà kia, cái gì quyền tiến cử bất lực tiến quyền, bọn họ căn bản không quan tâm. Khả năng cũng liền chỉ có một cái tư không nam khó chịu nhất a. Nhưng là, tiếp tục khó chịu, cũng chỉ có thể nín. Hắn gì cũng không có thể làm ngược lại còn chỉ có thể vẽ mặt xấu ba ba nụ cười, nửa khí làm ba ba nói ra, núi thủy sinh tồn căn cứ cũng đồng ý, mọi người đều nhất trí đồng ý cái này ba chuyện. ngược lại thì phong nguyện chuyện này thuận lợi nhất, căn bản không có xuất hiện bất kỳ ngăn cản, liền toàn thể đi qua đồng ý mặc Vân Tuyết cười khẽ gật đầu, tốt, như vậy sự kiện cũng liền như thế quyết. hắn nói đều còn chưa nói hết đột nhiên, đột nhiên, một tiếng vô cùng chói hai tiếng cảnh báo ở toàn bộ thủ đô căn cứ sinh tồn bầu trời vang lên, mọi người đầu tiên là sững sờ một chút, chợt từng cái thần sắc nghiêm trọng, Mặc Vân Tuyết chẳng những vẽ mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút khó coi, mà lúc này. Thủ đô một gã tướng lĩnh nhanh chóng chạy tới, người còn chưa tới, thanh âm trước hết đến rồi. Báo cáo, thủ đô phát sinh đại quy mô TC, đang hướng chúng ta bên này qua đây. căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, từ con kia thất cấp giòn bị dẫn đội, sau đó xung quanh một ít huyện chấn giòn bị cũng tất cả đều bạo phát, tổng số vượt lên trước 15 triệu. thất cấp giòn bị một chỉ, lục cấp giòn bị vượt lên trước 77 chỉ. người này hội báo, làm cho Mạc Vân Tuyết sắc mặt càng khó coi thêm vài phần. lệnh lên một tiếng, trầm giọng ra lệnh, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. nói xong, nhìn về phía mọi người trong nhà, trên mặt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ. các vị xin lỗi, ta tạm thời không thể cùng các ngươi. cái này thi triều bạo phát được quá đột nhiên. cái kia họ Vương lão đầu mập lập tức quát tay nói, cái này thi triều ai có thể dự tính đạt được? Hát thủ lĩnh nhanh đi mau lên, không cần phải xen vào chúng ta. Mặc Vân Tuyết gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người cấp tốc rời khỏi nơi này. sau đó rất nhanh, thì có vài tên thủ đô nhân viên công tác qua đây thay thế Mặc Vân Tuyết tiếp đai triển phong đám người. đối với cái này đột nhiên thi C, triển phong cũng là có chút ngoài ý muốn. nếu như hắn nhớ không lầm, thủ đô đã đều ba năm không bạo phát quá thi C cũng không biết mình là vận khí tốt hay là không tốt. Vừa qua tới, liền gặp thi triều đại bạo phát. Bất quá triển phong cũng không cái gì lo lắng. Thủ đô siêu cấp căn cứ sinh tồn cái kia đệ nhất danh hào cũng không phải là gọi không. Ngược lại hắn còn có chút tiểu mong đợi. Bởi vì thủ đô căn cứ sinh tồn con kia thất cấp zombie, là phi hành zombie. Đây là triển phong phía trước ở Hải Dương gặp phải nhiều như vậy zombie bên trong, đều chưa từng gặp qua. Có thể bay được zombie vương. Ngày hôm nay ngược lại là có thể nhìn nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng nhìn thủ đô căn cứ sinh tồn biết xử lý như thế nào, cũng có thể nhìn. Thủ đô căn cứ sinh tồn đến cùng mạnh bao nhiêu. Phong Nguyệt lại cùng đằng long quốc tối cường đại căn cứ sinh tồn, ở trên quốc tế đều xếp hạng trước 10 siêu cấp căn cứ sinh tồn, trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Ngày hôm nay, vừa lúc có thể thấy được toàn bộ. Nghĩ như vậy, Triển Phong trực tiếp quay đầu nói với Mạc Vân Yên, "Vân Yên tỷ, chờ chút chúng ta cũng đi nhìn." Mạc Vân Yên hiển nhiên đoán được Triển Phong ý tưởng, nhẹ nhàng gõ đầu, "Có thể, bản vương vừa lúc cũng đi nhìn." Nghe được hai người đối thoại đám người, đầu tiên là ánh mắt quỷ dị cổ quái ở trên người hai người đi vòng vo vò một vòng. Sau đó cái kia họ Kim nam tử nói ra, "Vậy cùng nhau a?" Ai cũng không có nói nói phải giúp một tay. Bọn họ là không kém nhưng là lời nói khó nghe loại này quy mô thi cê trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết đây chính là tờ mở giờ chọn 15 triệu chỉ zombie. có dày đặc sợ hãi chứng nhân đều có thể nhìn được ra đầu tê dại cái loại này sơ ý một chút chính là chết bọn họ tích mệnh rất cũng không phải là tại chính mình ra huống hồ bọn họ cũng tin tưởng thủ đô căn cứ sinh tồn nhất định có thể chống cản được hoàn toàn không cần bọn họ mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng xuất thủ đã như vậy quyết định đại gia cũng liền không chần chờ nữa lúc này triển phong liền cùng mặc vân yên cùng nhau đi theo phía sau tư không tỷ mỗi hai con tiểu tùy tùng Sau đó chính là một món lớn các đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía hướng cửa thành đi qua. Không qua không phải cửa thành, mà là tới gần cửa thành một cái nhà cao lớn kiến trúc. Tại nơi này, có thể chứng kiến toàn bộ cặn kẽ tình hình chiến đấu. Lúc này, thủ đô căn cứ sinh tồn đều lâm vào khẩn trương bầu không khí ở giữa. Từng chiếc một xe tăng xe thành quần kết đội từ từng cái quân doanh xuất phát, đi trước bốn cái cửa thành. Trên bầu trời, là từng chiếc một máy bay chiến đấu gào thét mà qua, còn có đại lượng phi cơ trực thăng võ trang bay qua. Chiến phong chỉ là thô sơ giản lược đã qua. Cái này xe tăng xe ít nhất hơn một nghìn chiếc. Cái này máy bay chiến đấu ít nhất 400 cái. Cái này phi cơ trực thăng võ trang cũng ít nhất hơn 1000 cái. Triển Phong cảm thấy, cái này sợ rằng vẫn chỉ là một phần trong đó. Đoàn trưởng, xe tăng xe có cái 13400 chiếc khẳng định không thành vấn đề. Máy bay chiến đấu đâu, đạt được 500 cái khẳng định cũng là có. Phi cơ trực thăng võ trang cũng là 13400 giá dáng vẻ. Dù sao, là thừa kế năm đó tối cường đại quân đội một cái căn cứ sinh tồn. Cũng thừa kế đại hai nạn phía trước nhiều vô cùng căn cứ quân sự, thêm lên mấy năm nay sản xuất Có nhiều như vậy, cũng không kỳ quái. Lại có là rất nhiều nhóm lớn binh sĩ, từ từng cái khu vực nhanh chóng hướng cửa thành chạy đi. Mà những cái này, cũng là triển phong chú ý nhất chuẩn. Nguyệt Quang hướng những người này nhìn lại. Sau đó, Triển Phong trầm mặc. Hắn nhớ quá thủ đô căn cứ sinh tồn sẽ rất cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, biết tờ mờ giờ cường đại như vậy. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 163, kinh khủng quốc gia, Mạc Vân Tuyết giá tâm, Bà Trì vương cấp, chỉ là đục lỗ đảo qua. Số người này sợ rằng vượt qua 500.000 người. Mà Tờ mờ Giở ngoại hạng là, cái này 500.000 người, dĩ nhiên toàn bộ Tờ mờ Giở là tân nhân loại, cực kỳ điều kỳ quái nhất là, cái này 500.000 người, bên ngoài trung lục phẩm đặc cấp tân nhân loại, tổng số vượt qua 300 người, trong đó ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại, tổng số vượt qua 4.000 người, trong đó tứ phẩm cao cấp tân nhân loại, chí ít ở Tờ mờ Giở 7 vạn người ở trên. Sao mà kinh khủng, kỳ thực, Triển Phong cũng là nhất định có chuẩn bị tâm tư, dù sao, Phong Nguyệt là mới vừa khởi, thế nhưng thủ đô căn cứ Sinh Tồn cũng đã tồn tại tròn 38 năm, 38 năm Hàng năm sản lượng như thế nào đi nữa thiếu, cũng tích lũy ra rất nhiều. Mẫu chốt nhất là còn có thể từ những địa phương khác làm ra a, lại không chỉ chính mình ra mới có, thì như từ nước ngoài mua. Đoạn trộn. Những thứ này lại không phải là không có qua. Triển Phong nghe Mạc Vân Yên đều nói qua mấy lần, nói là Hải Thành cũng đã có mấy lần ra ngoại quốc can cắp, thậm chí cấp trắng trợn hành vi đâu, thì có thể như thế nào chứ? Còn trông cậy vào cái này mà thế có thể có cái gì trật tự đi quản chế bọn họ hay sao? Can cấp không nói, cấp trắng trợn cũng là đổi một thân phận đi cướp. Ngươi dựa vào cái gì có thể xác định là ta hải thành cướp? Không có chứng cứ, ngươi nói ta thử xem nói chung. Còn nhiều mà phương pháp. Mà Chiến Phong, lúc này nội tâm chỉ có cười khổ. Hán. quả nhiên vẫn là ngây thơ, vẫn là xem thường nhân loại của thế giới này. Thần bắt đầu cho rằng Phong Nguyệt có năm chục ngàn thành viên, như vậy đủ rồi. Sau lại, cảm thấy 10 vạn người cũng không sai biệt lắm. Về sau nữa, cho rằng dường như 300.000 mới chỉ có đủ. Nhưng bây giờ từ mờ giờ, Chiến Phong cho rằng được có 100 vạn tân nhân loại quân đoàn mới có thể an ổn. 1 triệu tân nhân loại mới có thể chân chính làm được ở đẳng Long quốc, ở trên quốc tế, sở hữu tuyệt đối cường hãn lực lượng cùng quyền phát biểu. Liên Phong Nguyệt bây giờ chút nhân số này, dường như đã còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Triển Phong nhất thời quyết định đem Phong Nguyệt thành viên nhân số, tăng thêm đến 100 vạn đi. Máy bay chiến đấu, người thủ đô 500 cái đúng hay không? Ta đây tới 1000 cái. Xe tăng, phi cơ trực thăng, người thủ đô theo thứ tự là 1500 cái tại hữu. Ta đây Phong Nguyệt liên hết thể đều tới 3000. Cũng không tin. Có Lam Tình Vũ cốt chống đỡ, mình còn có thể không sánh bằng cái này mặt thế thế lực. Ta không tin nội tâm nghĩ như vậy ánh mắt hướng phía chiến trường nhìn lại xa xa có thể chứng kiến cái kia dầm dạp chẳng trị zombie đang dê tốc độ hướng bên này chạy nhanh mà đến sau đó triển phong liền thấy làm cho hắn càng thêm kiên định phong nguyệt nhất định phải phải trở nên mạnh hơn một màn đó là bao nhiêu cửa hỏa tiễn đâu triển phong cũng không có đi tính toán cũng chỉ biết vô số đạn hỏa tiễn ngút trời mà không tám mươi ba bắt đầu kéo rút ra thật dài bạch sắc vi diễm trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời đều che lại nếu như không phải là muốn đi tỷ dụ lời nói những cổ đại đó mảng chiến tranh xem qua không có vạn tiên cùng bắn hình ảnh xem qua không có đối với chính là cái kia tràng diện nhưng không phải tiễn mà là đạn hỏa tiễn từng phát đạn hỏa tiễn gào thét hướng cái kia rậm rạp chẳng chị thi đàn phóng đi sau đó ung ung hàng nhiều tiếng lớn vô cùng ầm vang đem viễn phương cái kia một khu vực toàn bộ lâm vào trong biển lửa ngoại trừ ầm vang chính là vô số giòn bi là điên cuồng hét lên đúng nghĩa bao trùm thức quanh tạng nhưng báo hỏa không báo hỏa thì không rõ lắm có thể vẹn vẹn chính là như vậy liền đã đủ chứng kiến thủ đô căn cứ sinh tồn thực lực đến cùng cường han đến trình độ nào cái này không Liên Mặc Vân Yên đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong đều lóe ra ngưng trọng. Hiện nhiên, nàng cũng bị thủ đô căn cứ sinh tồn thực lực cho rung động một cái. Có lẽ nàng trước đây từ trong tình báo biết được, thế nhưng lại ở đâu có chính mắt thấy thủ đô cường đại hái được rung động. Vẹn vẹn chỉ là một vòng đạn hỏa tiễn doanh tạc. Liên giải quyết rồi vô số chỉ zombie. Zombie số lượng thậm chí đều thiếu một đoạn. Tiếp theo, triển phong liền rốt cuộc chứng kiến. Một chỉ dường như rực nhân zombie, vụt sang cánh, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng bên này bay tới. Một bên giật đảo, một bên bay tới. Càng tơ mở giờ ngoại hạng là Cái này chỉ giực nhân zombie, mỗi lần giết nào đều sẽ có một đoàn ăn mòn phun ra, trên không trung hình thành khắp nơi thiên vũ thủy một dạng hạ xuống đây là tuyệt đối kinh khủng phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Bởi vì vương cấp phía dưới là không có zombie virus miễn dịch lực. Dày đặc như vậy nước mưa một dạng công kích, nhất định chính là những thứ này không phải vương cấp tân nhân loại ác độc. Dù cho chính là những lục phẩm đó đặc cấp tân nhân loại cũng không thể may mắn tránh khỏi. Phạm là nhiễm, bởi vì bọn họ lục phẩm thực lực, khả năng có kháng tính nhất định, chỉ trước tiên phải đem dính mảnh khu vực kia cho cắt mất liền được. Chỉ khi nào không kịp, chờ, tất loại zombie virus trải rộng toàn thân hơn. Trừ phi, lúc này có thể có vương cấp gen dược tể cho bọn hắn sử dụng, bằng không nhất định biến thành zombie không thể nghi ngờ. Bất quá, những máy bay chiến đấu đó cũng không phải bài biện. Máy bay chiến đấu, chính là chuyên môn dùng để đối phó nó. Nhắm vào, phóng ra, đánh, từng phát cơ pháo, hình thành dày đặc internet, hướng cái này chỉ thất cấp phi hành zombie bao trùm đi qua. Cũng chỉ có cơ pháo có thể có dùng. bởi vì ẻ e bở toàn đạn đạo, cũng không thể tập trung zombie. Chính là đơn thuần dùng loại này cơ pháo đối phanh, mà rất hiển nhiên, chiến cơ tuy nhiều, tuy mạnh, Nhưng này là thất cấp zombie, hơn nữa còn là cái loại này rất nhanh thì có thể đột phá đến cấp 8 thất cấp zombie. Nếu như nói, chết thật đâu nữa, tuy là cuối cùng thủ đô biết tổn thất cực kỳ khủng bố. Thế nhưng 4500 cái máy bay chiến đấu, nhất định có thể giết chết nó điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là, cuối cùng tổn thất sẽ bao lớn đâu? Là tổn thất phân nửa, vẫn là hơn phân nửa? Dù ai cũng không cách nào xác nhận. Cái này không, mới vừa vừa đối mặt, thì có một trận máy bay chiến đấu trực tiếp bị cái này chỉ thất cấp zombie giết chết. Triển Phong Lương Mi, nếu quả thật là cái này dạng, thủ đô lần này tổn thất quá lớn mấu chốt nhất là thất cấp giòn bị còn có thể chạy, căn bản sẽ không chờ ngươi giết nó thời điểm cũng đã chạy mất. bất quá rất nhanh, triển phong liền phát hiện dị dạng một trận máy bay chiến đấu, dĩ nhiên là trực tiếp công bằng hướng phía cái này chỉ thất cấp giòn bị xông tới giết. ở triển phong vô cùng kinh ngạc trong lúc đó chỉ thấy chiến đấu cơ này buông đạo thoát đột nhiên bắn ra, sau đó một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trên trời rán xuống, cầm trong tay một thanh cự đại vũ khí trực tiếp hướng phía cái này chỉ giòn phách chém đi qua. tập trung nhìn vào, không phải cái kia mặc vân tuyết lại có thể là ai tới? chắc không được mới vừa vẫn nhìn không thấy Mặc Vân Tuyết thân ảnh. Nguyên lai, like. hắn hóa ra là tự mình lái xe máy bay chiến đấu bay đến trên cao, cùng cái này chỉ thất cấp dòm bì đối chiến. Bất quá dường như cũng chỉ có loại này phương thức mới có thể lấy giá thấp nhất, chống lại ở đây loại này thì xe chỉ là trên không trung, như thế nào cùng cái này chỉ thất cấp dòm bì đánh. Mặc dù là lái xe máy bay chiến đấu bay đi lên, nhưng là bây giờ máy bay chiến đấu đã bởi vì không người điều khiển mà tự hành truy lạc. Chẳng lẽ Mặc Vân Tuyết đã nghĩ bằng vào một kích này, liền có thể dành cho cái này chỉ thất cấp dòm trọng thương hay sao? Triển phong méo méo trên mày. Lần nữa tỷ mị hướng Mạc Vân Tuyết số liệu nhìn lại, không sai a tuy là rất cao, nhưng là đích đích sát sát chính là bình thường thất phẩm vương cấp phạm chủ a. Bất quá rất nhanh, chuyện phong liền hiểu rõ ra. Hắn thình lình phát hiện, Mạc Vân Tuyết dĩ nhiên trực tiếp rơi vào cái này chỉ giọm bi trên người. Sau đó, hai chân của hắn rõ ràng có chút quái dị, mà không phải giày, mà là hai cái phơi bảy cái móc một dạng đồ đạc, chờ hắn đứng trên không được. Sau đó cái kia cái móc, dĩ nhiên trực tiếp gắt gao móc vào giỏ bị lưng, mà Mạc Vân Tuyết phía sau, cũng có một cái cùng loại phi hành khí một dạng đồ đạc. Cứ như vậy, Dù cho hắn bị cái này chỉ giòn bi từ trên cao té xuống, cũng sẽ không vì vậy té thành trọng thương rồi. Quả nhiên, nhân loại loại này sinh vật có chi khôn, biện pháp còn nhiều mà. Tóm lại là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Vân Tuyết cũng cùng con kia thất cấp giòn bi đánh mấy trăm hiệp. Con kia giòn bi cũng không phải hiền lành, rất nhanh thì đem Mạc Vân Tuyết từ trên lưng đánh xuống đi. Mạc Vân Tuyết thì lập tức mở ra cái kia một người ống phun khói phi hành khí, toàn bộ huyền phụ tại không trung, lại cùng giòn đánh nhau, lại tăng thêm bên cạnh còn có nhiều như vậy máy bay chiến đấu trợ giúp. Rất nhanh. Cái này chỉ phi hành zombie liền rơi vào rồi hạ phong. Cuối cùng cũng bất quá hơn 10 phút. Theo cái này chỉ thất cấp zombie gầm lên giận dữ, vô cánh trực tiếp thoát đi nơi đây. Nó biết đánh không lại, bị thương sau đó, liền lập tức thoát đi. Mà theo nó thoát đi, phía dưới những thứ này zombie cũng từng cái bắt đầu rồi thoát đi. Thủ đô căn cứ sinh tồn lập tức đình chỉ nổ súng, tùy ý những thứ này zombie ly khai. Sau đó lại không đến 10 phút. TC, kết thúc như vậy. Cứ như vậy, ly kỳ, ngoại hạng kết thúc. Toàn bộ hành trình, dù cho tính lên phát hiện thi triều bạc phát Rồi đến thi chiều triệt để kết thúc, cũng không vượt lên trước một giờ. Toàn bộ kết thúc như vậy để lại khắp nơi giòn bị thi thể, còn có một hơn vạn cụ nhân loại thi thể, không có biện pháp. Những thứ này giòn bị thực sự quá nhiều, cao cấp giòn bị số lượng cũng quá kinh khủng. Dù cho chỉ là ngắn ngủi một giờ, tổn thất cũng là cực đại. Nếu không là Mạc Vân Tuyết nhanh chóng như vậy đánh bại con kia thất cấp giòn bị lời nói, sợ rằng tổn thất sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng một giờ thi cụ ở trước chấn kinh rồi rất nhiều người, bao quát triển phong ở bên trong, bên kia đang thu thập tàn cục. Mặc Vận Tuyết cũng từ không trung bay xuống tới. Triển Phong bên cạnh, Mạc Vân Yên đột nhiên mở miệng nói ra, thủ đô rất mạnh, so với chúng ta hải thành mạnh mẽ rất nhiều. Có thể để cho Mạc Vân Yên mở miệng nói ra một câu nói như vậy, đã đủ thấy rõ. Thủ đô thực lực, sát thực liền Mạc Vân Yên đều bị khiếp sợ đến. Chỉ nghe Mạc Vân Yên vẫn còn ở trầm giọng nói, đồng thời, cái này tuyệt đối không phải thủ đô toàn bộ thực lực, nhất định còn có dấu dến. Triển Phong, về sau ngươi phải cẩn thận một chút hắn. Hãn, ta nhưng là biết, hắn vẫn luôn có phục hưng đằng Long Quốc, một lần nữa trở thành đằng Long Quốc hoàng đế gia tâm. Mạc Vân Yên trong miệng hắn là ai vậy, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Triển Phong không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, tỏ ý biết, có phải hay không mặt ngoài những thực lực này, có hay không như trước còn có ẩn dấu. Triển Phong phòng trường, cho dù có, cũng không khả năng sẽ có rất nhiều. đùa gì thế? Cường Thịnh trở lại, cũng có cái độ. thật như vậy thái quá, chỉ sợ sớm đã trực tiếp thống nhất đằng lòng nước, mà sẽ không bây giờ còn chưa bất cứ động tĩnh gì. chỉ từ một điểm này mà nói, Liên chứng minh thủ đô Cường Thịnh trở lại, cũng sẽ không vượt qua trước mắt quá nhiều. ngược lại, Triển Phong chắc chắc, chỉ cần phong nguyệt trăm vạn thành viên trêu đầy, nhiều như vậy vũ khí trang bị toàn bộ đến nơi, thủ đô cũng chỉ có thể quan hán. Hắn Mặc Vân Tuyết lại như thế nào có dạ tâm, cũng lấy chính mình không có có bất kỳ biện pháp nào, chẳng những lấy chính mình không có có bất kỳ biện pháp nào, còn chỉ có thể nín, thậm chí ngược lại còn muốn lo lắng cho mình biết sẽ không công kích hắn đâu. Sao dĩ, Triển Phong Kỳ thực cũng không làm sao lo lắng, chỉ kiên định nhất định phát triển phát triển điên cuồng phát triển, cái này liền không sai. Lúc này, Mặc Vân Tuyết đã bay đến trước mặt mọi người, đám người biểu tình đều rất phức tạp nhìn lấy Mặc Vân Tuyết, hiển nhiên tất cả đều bị khiếp sợ đến. Mặc Vân Tuyết cười nhạt, chỉ chỉ trên người của mình, các vị, xin lỗi, ta đi trước tẩy trừ một cái đổi một bộ quần áo, Tới nửa chiêu đãi các người, chậm chễ. Vương Lão đầu khoát tay áo, Minh thủ lĩnh, ngươi đi làm việc của ngươi là tốt rồi, không cần phải xen vào chúng ta. Minh Vân lôi liền cười hướng mọi người gật đầu, còn nhìn Triển Phong liếc mắt, lúc này mới ly khai. Triển Phong bị Mặc Vân Tuyết cái nhìn này thấy có chút mặc danh kỳ diệu, luôn cảm giác cái này Mặc Vân Tuyết, trừ cái này bà chuyện ở ngoài, tìm chính mình, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn. Bất quá, hắn không thèm để ý không quan tâm chuyện gì, chính mình phát triển chính mình thì tốt rồi. Nếu như là để cho mình gia nhập vào thủ đô, cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào tin tưởng Mặc Vân Tuyết cũng không khả năng biết ngốc đến đưa ra vấn đề này tới. Các kết thúc đám người cũng đều không có tiếp tục ở nơi này đợi tiếp tâm tư, cũng không có lại tiếp tục cùng nhau nói chuyện trời đất ý tưởng đều về tới thủ đô An bài cho bọn hắn địa phương đi hơi chút nghỉ ngơi. Bọn họ đều cần trở về, hảo hảo tiêu hóa một cái thủ đô căn cứ sinh tồn lần này mang đến cho mình chấn động. Càng phải suy nghĩ một chút. Sau này đối đại thủ đô căn cứ sinh tồn phương thức có phải hay không phải cải biến một chút. Thực lực quyết định toàn bộ. Triển Phong cũng cùng Mặc Vân Yên nói lời từ biệt, trở lại nha thủ đô căn cứ sinh tồn An Bái cho mình trong phòng là một cái nhà đại biệt thự đầy đủ chính mình, tư không tỉ muội, còn có những thứ kia nữ các thân vệ ở bên trong các hạng phương tiện cũng tương đối xa hoa. Dường như hải thành căn cứ sinh tồn giống nhau, cái gì cần có đều có. Mới vừa tiến vào biệt thự Triển Phong liền phát hiện A Tiếp Viên hàng không muội biểu tình tựa hồ có hơi dị dạng. Mặt của các nàng đều có chút hồng hồng. Triển Phong bật cười lớn đương nhiên minh bạch các nàng tại sao sẽ như vậy. Đó là đương nhiên là bởi vì, trước khi tới, Lăng Thanh Nguyệt cái này đại giả bà lôi kéo hai nàng đang nói chuyện hơn 1 giờ. Chờ, các loại, đi ra lúc, các nàng nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Triển Phong cùng với không phải tiểu trẻ đương nhiên có thể minh bạch ánh mắt kia là có ý gì, mà hai nữ hiển nhiên cũng hiểu thêm, các nàng đời này cũng không thể chạy thoát được Triển Phong ma trướng. Không phải, hoặc có lẽ là các nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn ra Triển Phong ma trướng. Hiện tại, cũng vừa lúc phụ cùng ý nghĩ của các nàng, chỉ là hiện tại khẳng định không phải nghĩ những chuyện kia thời điểm. Triển Phong tổng cảm giác có dũng khí, Mặc vất Tuyết nhất định sẽ tới tìm chính mình. Loại cảm giác này không khỏi chính là có loại này trực giác tồn tại, mà trên thực tế, Triển Phong nghĩ đến xác thực không sai. Qua vẫn chưa tới một giờ. Triển Phong đang cùng hai nữ ngồi ở trên ghế salon, một bên một cái, trò chuyện nhân sinh lý tưởng thời điểm. Một gã nữ thân vệ đi đến, cung kính nói ra, "Thủ lĩnh, tới một người, nói là Mạc Vân Tuyết xin ngài đi qua trò chuyện một sự tình." "Quả nhiên." Triển Phong cười thầm trong lòng đứng dậy, đối với hai nữ nói ra, "Các ngươi đợi ở nơi này à, nếu như nhàm chán, liền ra đi đi dạo một vòng cũng nhìn cái này thủ đô căn cứ sinh tồn, cùng chúng ta Phong Nguyệt thành có cái gì không cùng mở dạng. Tư Không Thủy Tiên nu thuận gật đầu, "Ừm ân, chúng ta biết rồi, ngươi đi làm việc của ngươi a." Từ không thu hạ vẫn là trước sau như một nạo kiểu, "Hanh, ngươi đi ngươi chính là, chúng ta chẳng lẽ vẫn là tiểu cô nương hay sao? Chúng ta biết phải nên làm như thế nào?" Triển Phong liền cười cười, không nói thêm nữa đi tới cửa, theo tên kia thủ đô binh sĩ, liền hướng phía một cái phương hướng đi tới. Đi không bao lâu, tòa cung loại cổ đại cung đình kiến trúc lại là xuất hiện ở trước mắt. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là hoàng cung, chân chính hoàng cung là ở thủ đô bên trong thành. Đây thuộc về là hành cung. Hoặc có lẽ là chính là hoàng đế đệ nhị sáo phòng a. Hành cung phòng vệ cũng tương đối nghiêm nghiêm. Triển Phong ánh mắt lảo qua, lần nữa thầm kinh hãi. Những thứ kia phòng vệ tiểu đội trưởng, dĩ nhiên tất cả đều tờ mở giờ là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại, mà tiểu đội thành viên thì tất cả đều là ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại. Có lẽ đây chính là những thứ kia ẩn giấu lực lượng chứ? Quả nhiên, rất cường đại. Hơn nữa nhân gia cái này thân vệ mới chỉ có gọi là chân chính thân vệ, khởi bước đều là ngũ phẩm siêu cấp, chính mình thân vệ cùng nhân gia hoàn toàn không có cách nào so với, bất quá không quan hệ. Không bao lâu, chờ các loại vũ quốc bên kia sinh sản ra càng nhiều hơn gen chất thuốc, chính mình thân vệ nhất định càng cường đại hơn. Ở binh lính dưới sự hướng dẫn Đi tới một dãy nhà trước. Triển khai thủ lĩnh, Hắc thủ lĩnh đang ở bên trong chờ đấy ngày mời đến. Nói xong, binh sĩ đứng ở tại một bên, mặt không thay đổi tiếp tục bắt đầu hộ vệ. Triển Phong cũng không nói gì nhiều đẩy cửa ra đi vào. Chính mình. Mạc Vân Tuyết đã thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, tay lý chính cầm mấy nhánh ống thủy tinh, đang tiêu y yêu kiều nhìn lấy mà Triển Phong ánh mắt, cũng hướng cái này mấy nhánh ống thủy tinh nhìn lại ánh mắt. Trong nháy mắt ngưng kết. Tuy là chưa từng thấy qua. Thế nhưng, trong chốc lớn này, Triển Phong kết luận, cái này định chính là vương cấp gen dược thể. Nhất định là. Hơn nữa vẫn là chọn Ba Chi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 164, Khôi Hải, thủ đô thủ lĩnh. Liên là cảnh đốc. Triển phong ánh mắt từ nơi này, Ba Chi vương cấp gen dược tề mặt trên rời ra. Nhìn về phía cái này mặc Vân Tuyết, nhìn đối phương trong mắt ẩn chứa vẻ tươi cười, còn có tận lực đem cái này vương cấp gen dược tề lấy ra thăm dò chính mình. Triển phong trong lòng bật cười. Hắn rất muốn nói cho cái này mặc Vân Tuyết, ngươi đã vừa mới ở Quỷ Môn Quan đi một lượt biết chỉ một mình ngươi cái kia thất phẩm hậu kỳ cao đẳng vương cấp thực lực, cùng với dấu ở cách vách cái kia 20 lục phẩm đặc cấp, đã nghĩ ngăn cản ta giết ngươi. Mới vừa trong chớp mắt ấy, Triển Phong hoàn toàn chính xác động rồi sát tâm. Bất quá, nghĩ lại, Mạc Vân Tuyết dễ dàng giết, nhưng là giết hắn đi sau đó đâu? Phong Nguyệt còn không có cái năng lực kia đem thủ đô căn cứ sinh tồn cũng tổn vệ. Mặt khác một ngày Mạc Vân Tuyết chết rồi, thủ đô căn cứ sinh tồn nhất định đại loạn. Do đó dẫn phát toàn quốc phạm vi đại loạn đó không phải là chuyện Phong muốn thấy được của diện. Quá hỗn loạn đối với Phong Nguyệt phát triển trên thực tế là vô cùng bất lợi có thể sẽ trực tiếp bạo phát đại quy mô thì phòng nguyệt muốn yên ổn phát triển ý tưởng cũng sẽ không có. trừ cái đó ra, đằng long quốc cũng cần một cái thủ đô, cần một cái mặc vân tuyết tới tòa trận. không có mặc vân tuyết, không có thủ đô, vẹn vẹn một cái phong nguyệt cùng hải thành, kỳ thực có điểm không chấn áp được bãi. lại tăng thêm đằng long quốc đại loạn, đại quy mô thì triệu không nói, nhất định còn có thể làm cho xung quanh quốc thế lực của nhà nhân cơ hội mà bảo. Cấp đoạt nguyên bản thuộc về đằng long nước địa bàn đây hết thề đều không phải là triển phong muốn thấy được cục diện. vì vậy, tuy là đích sắt rất trông mà thèm cái này ba chi vương cấp gen dù tề. Thế nhưng Triển Phong nhưng chưa dự định đối với cái này Mạc Vân Tuyết độc thủ. Nhưng có sao nói vậy? Cái này Mạc Vân Tuyết mới vừa thật là quỷ môn quan đi một lượt, liền song phương tranh lệch thực lực. Triển Phong có năm chắc, ở đối phương liền phản ứng đều không phản ứng kịp thời gian, trước hết đem chạm sát tại chỗ. Còn lại cái kia 20 lục phẩm đặc cấp tân nhân loại, càng thêm sẽ không chút nào uy hiếp. Song phương tranh lệch quá xa. Tính danh: Mạc Vân Tuyết, tuổi tác: 41, lực lượng: 1891, tốc độ: 1890, thể chất: 1893, kỳ thực cũng còn tốt, không tính là quá yếu. Có thể ở trong mắt Triển Phong trên thực tế cũng không có quá lớn uy hiếp hôn nhân không biết mình đã ở quỷ môn quan đi qua một lần Mạc Vân Tuyết chứng kiến Triển Phong tiến đến, Tiểu ý Doanh Doanh vẻ mặt nhiệt tình nói ra, Triển lão đệ tới rồi, tới, nhanh ngồi nhanh ngồi, ý bảo Triển Phong mau mau ngồi xuống, toa hạ. Triển Phong trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói ra, Mặc ca lợi hại à, hóa ra là đàn thương thất mã đem con kia phi hành dọa bị bị đả thương, dễ dàng hóa giải lần này nguy cơ, lợi hại. Mạc Vân Tuyết cười ha hà hả nói, Hải, nếu không là có chiến cơ tương trợ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hai người hàn huyên một trận, cũng không quan tâm thật lòng không chân tâm. Một lát sau. Mạc Vân Tuyết nhìn chằm chằm Triển Phong liếc mắt, sau đó trực tiếp nói ra, "Triển lão đệ, lần này lão ca ta mời ngươi tới nơi này, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi một chuyện." Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, "Lão ca ngươi hỏi, lão đệ ta nhất định làm biết gì nói nấy." Mạc Vân Tuyết trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, "Lão đệ, ngươi có thể hay không nói cho lão ca, ngươi bây giờ là cái thực lực gì? Bên ngoài đều đang đồn, ngươi bây giờ là vương cấp, thậm chí còn đưa tới thần nhưu quốc bên kia chú ý, còn có một ít không phải hữu hảo như vậy nghe đồn. Nói ngươi." Triển Phong cười nhạt, "Nói ta chính là cái kia giết thần nhưu quốc cái kia căn cứ sinh tuẩn thủ lĩnh." đoạn hắn vương cấp gen chất thuốc người kia phải không? Triển Phong khắp khuôn mặt là cười nhạt, nhất định chính là nói bậy, lão ca, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, lão đệ ta bây giờ đích xác là có vương cấp thực lực. thế nhưng lão đệ ta vương cấp gen dược thể tuyệt đối không phải đến từ cái gì đó thần như quốc thủ lĩnh. Mặc Vân Tuyết đấy mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên, quả nhiên nghe đồn không sai, Triển Phong, xem ra nhất định chính là đoạt thần như quốc thủ lĩnh gen chất thuốc thần bí nhân kia. còn như Triển Phong mới vừa phủ định những lời này, suy, hắn thấy chính là bên nói, dù ai ai có thể thừa, đây chính là vương cấp gen dược thể nếu không phải mình là thủ đô sinh tồn cơ thủ lĩnh ở trên quốc tế đều là số một số hai cường đại căn cứ sinh tồn lời nói lại vương cấp gen chất thuốc nghiên cứu chung chính mình căn cứ sinh tồn làm ra công hiến to lớn lời nói hiện tại cái này ba chi vương cấp gen dược tề sợ rằng cũng không lấy được không nói khác Liên nói hải thành căn cứ sinh tồn cũng là đằng long nước siêu cấp căn cứ sinh tồn nhưng hải thành lại căn bản không có biện pháp lại lấy đến càng nhiều hơn vương cấp gen chất thuốc mà chính mình lấy đến cái này khác ba chi vương cấp gen dược tề cũng là vốn có công hiến to lớn dưới tình huống ở thủ đô thực lực dưới tình huống cũng như trước trải qua muôn vàn khó khăn mới chỉ có vào tay. Theo tốn lớn vô cùng đại giới, cho dù là hắn Mạc Vân Tuyết, bây giờ suy nghĩ một chút đều là lấy đến cái này ba chi gen dược tể mà nhức nỗi. Sở dĩ, Triển Phong phủ định, nói cái gì tuyệt đối không phải đến từ cái kia thần Nưu quốc thủ lĩnh. Mạc Vân Tuyết là một chữ đều không tin. Triển Phong càng là nói như vậy, hắn càng là nhận định Triển Phong Vương cấp gen dược tể nhất định là đến từ thần Nưu quốc thủ lĩnh. Bất quá hắn cũng sẽ không lốc đến đi vật trần. Còn như không phải tới từ thần Nưu quốc? Đùa gì thế? Không phải tới từ thần Nưu quốc, là đến từ nhà ngươi Nga bà. Những thứ này vương cấp gen dược tể tất cả đều là năm chắc bao quát hắn mặc Vân Tuyết đoạn thời gian trước lần nữa mua cái này bà Tri Vương cấp gen dự thể tin tưởng không lâu sau cũng sẽ bị mọi người đều biết là căn bản không khả năng lừa gạt được Mặc Vân Tuyết mỉm cười ta đây nhất định là tin tưởng triển Lão đệ ngươi bất quá tin tưởng Ngưu Quốc bên kia khẳng định sẽ không tin tưởng tin tưởng Lão đệ ngươi đã nhận thấy được thần Ngưu quốc bên kia đối với ngươi chắc là ôm rất lớn địch ý chứ căn cứ tình báo của ta thần Ngưu quốc thậm chí đã bí mật phái không ít tân nhân loại tiến nhập chúng ta Đẳng Long Quốc thậm chí nói không chừng đã nằm vùng ở ngươi Phong Nguyệt Thành phụ cận thần Ngưu quốc đối với địch ý của ngươi to lớn là rõ ràng. Nói không chừng, thật có có thể sẽ ngày nào đó, đột nhiên đối với ngươi Phong Nguyệt triển khai tập kích. Tuy là lão đệ ngươi Phong Nguyệt rất mạnh, điểm ấy không có người nào có thể phủ nhận. Thế nhưng Cường Thịnh trở lại. Nhân gia Thần Nưu quốc là một quốc gia, là một quốc gia tất cả căn cứ sinh tồn liên hợp lại đối phó ngươi. Dù cho chính là chúng ta đang long thủ đô được chỉnh trọng lấy đối với, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là lão đệ ngươi cực. Mặc Vân Tuyết lời nói, mặc dù không có nói xong đặc biệt minh bạch, nhưng triển phong một lỗ hai chợt nghe ra khỏi hắn cụ thể muốn biểu đạt cái có ý tứ. Xem ra, Mạc Vân Yên suy đoán đích xác không có sai. Cái này Mạc Vân Tuyết, giá tâm sát thực tương đối lớn." Triển Phong cười cười, "Cái này ta rõ ràng, bất quá trong thời gian ngắn, ở tại bọn hắn không có triệt để thăm dò sở chúng ta Phong Nguyệt thực lực phía trước, ta muốn bọn họ nhất định là không dám tùy tiện đối với chúng ta Phong Nguyệt động thủ." Mạc Vân Tuyết liền nhìn lấy Triển Phong. Khoảnh khắc, rốt cuộc thản nhiên nói, "Được rồi, Triển lão đệ, chúng ta đều là người thông minh. Người sáng mắt không nói chuyện mờ ám ý của ta rất đơn giản, chính là Phong Nguyệt gia nhập vào chúng ta thủ đô, tin tưởng thần Nưu quốc bên kia ổn thỏa không còn dám có những ý nghi kỵ." mặt khác cái này ba chi vương cấp gen dược tệ cũng sẽ cho rằng các ngươi phong nguyệt gia nhập phí dụng ngươi xem coi thế nào kỳ thực nói ra câu nói này thời điểm Mạc vân tuyết nội tâm là nhức nỗi thế nhưng vì có thể thu được phong nguyệt cái này một cỗ trợ lực hắn không đếm xỉa đến Triển phong nhìn lấy hắn đống cười ba chi vương cấp gen dược tệ cái này thật đúng là khiến người ta không có biện pháp cự tuyệt đâu như vậy minh thủ lĩnh nói một chút điều kiện của ngươi hát vân lôi nói ra trước tiên từ gia nhập ngày đó bắt đầu ngươi chính là chúng ta thủ đô căn cứ sinh tồn phó thủ lãnh Bất quá ở dưới tay ngươi thế lực cũng phải giảm tạm tiến nhập thủ đô tổng thể thống lĩnh. Thế nhưng vì phòng ngừa xuất hiện một ít không tất yếu canh, hy vọng triển lão đệ có thể lý giải một cái. Phong Nguyệt gia nhập vào cao quản đều phải cần trồng vào nô lệ chim. Không, hoa tươi. Còn như cái này ba chi vương cấp gen dược tệ thì tùy ý triển lão đệ ngươi cho ai sử dụng đều được. Dĩ nhiên sử dụng người cũng nhất định là chính chúng ta người. Triển Phong nghe rõ, dựa theo cái này Mạc Vân Tuyết ý tứ, nói đúng là chính mình liền trắng rơi cái phó thủ lĩnh danh hiệu. Nhưng hậu Phong Nguyệt muốn gia nhập thủ đô, thế nhưng cao quản nhất định phải trồng vào nô lệ chim đời tới này chị không cần phải nói, chỉ định được khống chế trong tay Mạc Vân Tuyết. Sau đó cho Ba Chi vương cấp gen dược tệ đâu, tuy là Mạc cho chính mình cho ai sử dụng, nhưng mình còn có thể cho ai còn không phải là cho Phong Nguyệt Nhân Dùng. Cho Phong Nguyệt Nhân Dùng, vậy không giống nhau muốn trồng vào nô lệ chim. Sở dĩ kết quả là chính mình ngoại trừ một cái phó thủ lĩnh danh hiệu gì cũng không rơi ba. Liên ý tứ này chứ triển khai cực cười rồi. Nguyên bản còn cảm thấy cái này Mạc Vân Tuyết phải là một có chỉ số thông minh người nhiều năm như vậy không có đem chọn cái đảng Long Quốc thống nhất nên phải là có chính hắn tìm cách có thể hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cái này Mạc Vân Tuyết thuần túy liền tờ mở giờ một nốc ít, là làm như tử giống như vẫn là tờ mở giờ ngươi nốc. Ta tờ mở giờ gì xuống dốc lấy, cho hết ngươi làm giá y ba. Nhiều năm như vậy, đều không có làm cho bất luận cái gì một cái căn cứ sinh tồn quy phụ cho hắn. Xem ra thật không phải là không có nguyên nhân. Trong nháy mắt, Triển Phong trong nháy mắt đem cái này Mạc Vân Tuyết đưa về giống như ít một loại kia, thậm chí không muốn sẽ cùng hắn trò chuyện nhiều, bởi vì sợ thông minh của mình bị kéo thấp. Phải là bao nhiêu hai người mới chịu đáp ứng loại điều kiện này. Sao dĩ? Triển Phong không hề nghĩ ngợi, cười cười. Lên đường, ta Phong Nguyệt, hiện tại liền chính mình đợi tốt vô cùng. Mạc Vân Tuyết trên mặt thoáng cứng đờ, vội vàng nói, nếu như không được, chúng ta còn có thể làm luận. Triển Phong trực tiếp không khách khí chút nào ngắt lời hắn, "Không cần, Mạc ca, chờ ta lại phát triển phát triển, sau này hay nói việc này được rồi. Nếu nhân gia đều đem mình làm ngốc ít, Triển Phong cũng sẽ không lại khách khí như thế." Mạc Vân Tuyết câu nói kế tiếp nhất thời nghẹn trở về. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, gật đầu, "Cũng tốt, Phong Nguyên xác thực cần yên ổn phát triển một đoạn thời gian." Lộ cười có chút miễn cưỡng. Triển Phong liền đứng lên, "Cái kia Mạc ca ngươi không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi hả?" Mạc Vân tuyết mở người, chợt cười nói, tốt. Triển Phong hướng hắn gật đầu, liền xoay người rời khỏi nơi này. Còn cái gì đó vương cấp gen dược tệ, hắn chỉ cần biết phương pháp, tin tưởng tóm lại là có thể lấy được. Thực sự không được, liền trực tiếp chứng minh thực lực của chính mình thì tốt rồi, không có chuyện ghê gớn gì. Không phải ba chi vương cấp gen dược tệ sao? Việc nhỏ, mới vừa trở lại chính mình biệt tự. Triển Phong nhận được Mạc Vân yên tin nhắn ngắn, nội dung tin nhắn rất đơn giản, mời mình đi nàng biệt thự, nàng biệt thự cũng không xa. Liên tại Triển Phong sát vách cái kia tòa, đi vài bước đường đã đến. Vì vậy hướng Minh Vân Yên biệt thự đi tới. Triển Khai thủ lĩnh, nữ vương đã tại bên trong chờ đấy ngài. Thân vệ cung kính nói rằng. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức hướng bên trong biệt thự đi tới. Rất nhanh. Liền thấy Mạc Vân Yên đang lười biếng nằm ở trên ghế dựa sờ dường như mới vừa tắm rửa xong cũng tựa hồ có hơi mệt mỏi. Mạc cũng tương đối tùy ý Triển Phong tiến đến, nàng cũng không có ngồi dậy. Cứ như vậy tùy ý nửa nằm ở trên ghế dựa, ý bảo nói, "Chính ngươi tùy tiện ngồi đi, ta liền không bắt chuyện ngươi." Triển Phong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt cổ, khẽ cười nói, "Vân Yên tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi gì, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không cùng cái kia" Xin lỗi, hắn là người ca, thế nhưng ta không níu được, chính là muốn mắng. Hắn, liền là cái ngốc bê. Ai biết, triển phong lời này vừa ra, Mạc Vân Yên nhất thời phốc thở gấp bật cười. Sát Na Tuyển Mỹ, xinh đẹp cả phòng mấy. Chương 165, Tước định đi trước Hải Đăng Quốc trở về. Triển Phong luôn luôn rất ít đi mắng chửi người. Chỉ ít đây là Mạc Vân Yên lần đầu chứng kiến Triển Phong mắng người. Hiển nhiên là thật là bị phát cáo, khí cấp bại phôi dáng dấp. Quả thực, thật là đáng yêu. Mạc Vân Yên thâm thúy đôi mắt hàm chứa tiêu ý, hắn đều nói gì? Đem ngươi cho khí thành lần này dáng dấp Triển Phong thuận tay cầm lên Mặc Vân Yên trước mặt trên bàn uống trà ly nước uống một hớp lớn, khóe mắt liếc qua Bổng Nhiên thoáng nhìn Mặc Vân Yên há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Trên mặt vẫn là bộ kia cao quý mà ưu nhã dáng vẻ, thế nhưng Triển Phong lại tình tường chứng kiến, nàng bên tai tựa hồ có hơi hồng đây là. Nàng đã uống ly nước. Triển Phong uống một hớp lớn, mới chỉ có, "Nổ nước bọn nói, các ngươi đều là họ Mặc, đều là người nhà họ Mặc huyết mạch. Làm sao trên lệch liền lớn như vậy chứ? Tin tưởng ngươi cũng đoán được mà. Đoán được hắn gọi ta quá khứ là làm gì? Không sai, chính là mời ta gia nhập vào thế lực của hắn. Nhưng là ngươi biết cái này, ngốc bé nói gì sao?" Cơ Ba Chi Vương cấp gen dược tề tại cái kia thao túng, sau đó mời ta Phong Nguyệt gia nhập vào thủ đô. Cho ta một cái phó thủ lĩnh thân phận, thế nhưng đâu, ta Phong Nguyệt sở hữu cao tầng đều phải trồng vào nô lệ chip tại hắn dưới sự không chế. Cái kia Ba Chi Vương cấp gen dược tề có thể cho ta, thế nhưng nhất định phải dùng ở Phong Nguyệt trên thân thể người. Hắc, ta thật tơ mờ giờ cười rồi, không ngờ như thế ta gì tây xuống giúp lấy, còn tơ mờ giờ từ thủ lĩnh biến thành cái này thủ lĩnh. Còn tơ mờ giờ Phong Nguyệt cũng thành thủ đô đúng không? Lão tử liền tơ mờ giờ một cái phó thủ lĩnh ba. Triển Phong càng nói càng tức cái này ngốc bê là đem lão tử làm ngốc bê rồi sao? ngươi là không biết, lúc đó ta tốt xấu mới, chỉ có nhịn xuống giết chết hắn xung động. ta hiện tại xem như là biết, vì sao nhiều năm như vậy, thủ đô căn cứ sinh tồn thừa kế như thế thế lực cường đại, lại vẫn không có thu phục dù cho một cái căn cứ sinh tồn để cho hắn sử dụng. quả thực liền tơ mở giờ nở cờ, cái nào nở cờ sẽ cùng hắn huấn. hắn ăn thịt, tơ mở giờ chẳng những canh đều không được uống, còn trái lại bị hắn cướp đoạt được một xíu không dư thừa ba. nói đến đây, triển phong khoát tay áo, không lời nói, không nói không nói, càng nói càng tức. mặc vân yên cũng sợ ngây người. Nàng đích sắc không có nghĩ tới, chính mình cái này đường ca, vậy mà lại như vậy. Ngụu Xuẩn, là coi Triển Phong là thành không giành thế sự tiểu hài như sao? Là Triển Phong đích thật là tuổi trẻ, nhưng là nhân gia có thể trong thời gian thật ngắn xây dựng nổi Phong Nguyệt như thế một cái quái vật lớn, trở thành Phong Nguyệt nói một không hai thủ lĩnh, thậm chí Phong Nguyệt những người đó đối với hắn trung thành vượt qua giới quyền bọn họ thế lực nhân viên đối với bọn họ trung thành, cái này có thể là không giành thế sự nhân có thể làm được. Hơn nữa Phong Nguyệt chỉ hạ Phong Nguyệt thành là lần lượt thăng chức, cái nào không phục hắn? Người như vậy có thể là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu hải nhi ba, còn là nói đúng như triển phong nói, ngươi làm nhân gia là một ngốc bây bà. Mạc vân yên nhất thời hiểu triển phong tại sao lại như vậy tức giận, sợ rằng dù ai đều sẽ bị trọc tức lấy. Mạc vân yên ngưng, ngưng mi, ngươi là nói, hắn còn có ba chi vương cấp gen dự tề, nói lên chuyện này, triển phong ngồi thẳng người, chăm chú gật gật đầu, đối với, hắn còn có ba chi vương cấp gen dự tề, ta có thể khẳng định. minh vân yên chân mày to khẩn túc, chắp thư triển ra, không có việc gì, chúng ta cũng không cần lo lắng, mà hắn ra tâm lại lớn, chúng ta hải thành cùng phong nguyệt liên hợp lại, cũng không cần e ngại hắn hắn là vương cấp, lại có thể lập tức chế tạo một cái vương cấp. thế nhưng ta và ngươi đã là hai cái vương cấp, chờ ngươi phong nguyệt sau đó trở thành toàn cầu minh ước thành viên chính thức phía sau. ngươi cũng có thể thu được ba chi vương cấp gen dược. tề triển phong nhẹ nhàng gõ đầu, ta đây biết, ta cũng không lo lắng quá. vừa dứt lời, đã thấy một gã Mạc vân yên nữ thân vệ bước nhanh tới, thấp nói rằng, nữ vương, núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh tư không nam. chị Mạc vân tuyết mời tiến nhập hành cung ở giữa. triển phong, mặc vân yên hai người đều là chân mày cau lại. triển phong suy nghĩ một chút, liền biết cái gì, khí cười rồi. Cái này mặc Vân Tuyết, có thể là thật đủ có thể Mặc Vân Yên cũng không nghĩ đến Mặc Vân Tuyết sẽ ở triển phong sau đó trong chốc lát, dĩ nhiên cũng làm đem Tư Không Nam cho mời qua đây. Làm gì? Đây là dự định cùng triển phong giang lên thôi. Biết rõ triển phong cùng Tư Không Nam giữa mâu thuẫn, vẫn còn ở cùng triển phong đàm phán không thành sau đó, lập tức liền mời Tư Không Nam đi qua. Mặc Vân Yên cũng không nói gì. Lúc trong lúc đó 107 không biết nên nói cái gì tốt. Cái này cái này đừng ca. Cái này không những là đắc tội ngoan triển phong, còn là muốn làm cho triển phong cùng hắn đối lập đứng lên ba. Nghĩ như thế nào? Triển phong không nói gì nữa trực tiếp không chế được nà nổ rồi muối hướng đi quan phương hướng phi đi chính là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng ít nhất phải biết bọn họ đến cùng đều có cái nào như hoa Mạc vân yên lúc này nói ra chứ không cần phải xen vào bọn họ coi như hắn lôi kéo núi thủy sinh tổn căn cứ đối với uy hiếp của chúng ta cũng không phải rất lớn hiện tại ngươi nhất cần thiết phải chú ý chỉ có hai chuyện một phong nguyệt gia nhập vào toàn cầu minh ước, trở thành toàn cầu minh ước thành viên chính thức vấn đề phong bị thần lưu quốc động tinh bên kia thần lưu quốc động tinh bên kia càng lúc càng lớn sở dĩ ngươi được vạn phần chú ý hơn nữa nói đến đây mặc vân yên dừng một chút nâng trọng nói hơn nữa Còn phải chú ý thủ đô, Sơn Thủy sẽ đi len lén lén trợ giúp Thần Nưu Quốc đi đối phó ngươi. Triển Phong kinh ngạc, ngoài ba người. Mạc Vân Yên lắc đầu cười nhạt, ngàn vạn lần không nên đánh giá cao mà thế người bản tính. Chỉ cần không bị người khác phát hiện, bắt được bây giờ chứng cứ chứng minh bọn họ giúp đỡ quốc gia khác, đối phó người một nhà. Như vậy thì không có biện pháp nói bọn họ cái gì. Sở Dĩ, xác thực phải chú ý một chút. Triển Phong thần sắc cũng nghiêm trọng, nhẹ nhàng gõ đầu. Kỳ thực, khi nhìn đến thủ đô thực lực phía sau, Triển Phong tin tưởng, Thần Nưu Quốc bên kia như thế nào đi nữa không đông đảo, cũng sẽ không quá yếu. Thần Nhu Quốc, năm đó cũng là một cái đại quốc. Hơn nữa Thần Nhu quốc bên kia loạn tượng rất nhỏ, các đại căn cứ sinh tồn giữa mâu thuẫn ít hơn. Có thể nói, cái kia Thần Nhu quốc căn cứ sinh tồn ở Thần Nhu quốc một nhà độc đại, thừa kế rất nhiều thế lực, càng là chân chân thực thực siêu cấp căn cứ sinh tồn. Xem qua thủ đô căn cứ sinh tồn thực lực chân thật phía sau, Triển Phong cũng không cho rằng Phong Nguyệt hiện tại thực sự có thể cùng Thần Nhu quốc căn cứ sinh tồn phân cao thấp. Quản chi một vây một dưới tình huống, đối phương muốn đánh hạ Phong Nguyệt hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng, Phong Nguyệt cũng chắc chắn tổn thất nặng nề nhưng nếu như âm thầm lại tăng thêm thủ đô căn cứ sinh tồn, núi thủy sinh tồn căn cứ tương trợ nói, đích thật là tương đối nguy hiểm. Phát triển a, vẫn là thời gian quá ngắn ngủi. Nếu như có thể cho mình cái một thời gian hai năm an ổn phát triển, cái gì thân nhũ quốc, cái gì thủ đô, hết thảy không nói chơi. thậm chí cái kia hải đăng quốc triển phong cũng sẽ không đặc biệt để ý. Thời gian quá không đủ. Ừm, ta biết rồi. Triển phong nhẹ nhàng gõ đầu. Xem ra giao dịch giá trị đến tiếp sau một đoạn thời gian, lại không thể dùng để để thăng thực lực của chính mình. Bất quá đây cũng là bình thường. Càng đi về phía sau, cần giao dịch giá trị nhiều lắm. Mặc dù bây giờ phát sóng trực tiếp gian nhân số vẫn còn ở mức tăng lên lấy. Trước kia là 3 4 ngày mới có thể để thăng một điểm thuộc tính. Hiện tại là 2 ngày để thăng một điểm thuộc tính. Đến tiếp sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Có thể chí ít trước mắt mà nói, vẫn là không có biến hóa quá lớn. Mà lúc này, nã nổ rồi mua rồi, cũng bay vào hành cung ở giữa. Khinh sa thục lộ theo duy khe chui vào phía trước cái kia trong kiến trúc đầu. Quả nhiên, liền thấy Mặc Vân Tuyết đang cùng Từ Không Nam trò chuyện cái gì. Tại hắn trên tay, thì cầm một chi vương cấp gen dược thể. Tại cái kia hấp dẫn. Triển Phong nhìn không nói. Thường nguyên bản 3 chi, biến thành 1 chi. Hiện nhiên ở Mạc Vân Tuyết trong lòng, núi thủy sinh tồn căn cứ, cũng chỉ giá trị cái này 1 chi. Đương nhiên mặc kệ trị giá bao nhiêu a, chỉ cần Tư Không Nam đáp ứng rồi Mạc Vân Tuyết điều kiện này, như vậy đều là thủ đông người. Mạc Vân Tuyết dù sao cũng không thua thiệt. Mà Tư Không Nam lấy được, chính là tuổi thọ tăng cường, thực lực tăng cường. Bởi vì Tư Không Nam nhất định là mình dùng. Nã nộ rồi muội, nghe đối thoại của bọn họ. Lúc này nói chuyện là Mạc Vân Tuyết, Tư Không Nam à, chúng ta nhận thức cũng đã nhiều năm như vậy. Trước đây các ngươi tư không ra nhưng là chúng ta đảng lòng nước đại tướng quân, đường đường uy vũ hậu. Năm đó các ngươi tư không ra nhưng là chúng ta đảng lòng nước chủ của ta. Mạc Vân Tuyết tại cái kia kể tình xưa, Tư Không Nam trong mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Tuyết trong tay vương cấp gen dự tệ, nuốt một ngụm nước bọt. Cười theo nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta tư không ra, vậy tất nhiên là đảng lòng nước kiên định người ủng hộ. Hắn cũng không ý nói là đảng lòng nước kiên định người ủng hộ, nhưng không là đã từng mặc ra hoàng thất kiên định người ủng hộ. Cái này hàm nghĩa trong đó rõ ràng cũng không giống nhau. Mạc Vân Tuyết tự nhiên cũng nghe được, động tác bị kiềm hãm. Chợt cười nói, Tốt, tốt à, chúng ta mặc ra có các ngươi tư không gia ủng hộ, là cả đảng lòng nước chuyện may mắn. Dừng một chút, lại nói, vậy dạng này à. Bây giờ quốc tế hình thức đại chuyện, rất nhiều quốc gia căn cứ sinh tồn cũng bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đang làm tướng tới cùng dọn bị cuối cùng quyết đấu làm chuẩn bị. Chúng ta đảng lòng quốc là toàn cầu số 1 số 2, phân tán 38. Năm nhiều, nên phải có chút cải biến. Sở Dĩ, ta hiện tại chân thành mời ngươi cùng nguyên núi thủy sinh tồn căn cứ gia nhập vào chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập vào, chi này vương cấp gen dược tể thuận tiện làm là ngươi gia nhập lễ vật. Mà ngươi cũng đem là chúng ta thủ đô phó thủ lĩnh, thậm chí là nói đến đây, dừng một chút, có ý riêng nói ra, thậm chí là một ít tiểu tử quân vọng, sau này cũng không phải là không có cơ hội đi chừng trị hắn, chỉ ít sẽ không để cho ngươi như hôm nay như vậy bị quất. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thư Không Nam sử xúc, hắn cũng không đốc, trầm ngâm một chút, hỏi cái kia, "Sao? Điều kiện đâu?" Trình Minh Vân Tuyết nở nụ cười, "Điều kiện sao? Đó là đương nhiên là các ngươi núi băng căn cứ sinh tồn cao quản, nhất định phải trồng vào nô lệ dù sao đây là mặt thế, điểm." Nhìn ngươi có thể lý giải Tư Không Nam thu hồi nhìn lấy chi này vương cấp gen chất thuốc ánh mắt, đống cười, nói, điều kiện này, ta muốn không ra lý do cự tuyệt tới. Bất quá, ta còn cần trở về thương lượng một chút. Dù sao chúng ta sơn thủy phó thủ lĩnh bọn họ, cũng không có chịu ta không chế, đều là không có bị trồng vào nô lệ chim. Mặc Vân Tuyết đáy mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, ha ha cười nói, cái này không có vấn đề. Ngoài ra ngươi yên tâm, chỉ cần gia nhập chúng ta thủ đô, như hôm nay cái loại này biệt khuất cục diện, ta dám cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không có nữa. Nói lên chuyện này, Tư Không Nam đáy mắt liền hiện lên một tia tối tăm, đúng vậy a, hôm nay. Tuyệt đối là ta, còn có ta tư không già, những năm gần đây lớn nhất có đủ. Mạc Vân Tuyết liền trụ phách Tư Không Nam bà vai, tiểu tử kia quá mức cuồng vọng, ngươi hãy yên tâm, sớm muộn có một ngày, thời cơ đã đến, chắc chắn chỉnh trị hắn. Tư Không Nam liền gật đầu. Sau đó, hai người sẽ không nhiều hơn nữa trò chuyện cái gì. Nói đều nói phân thượng này, không có còn lại cái gì tốt nói. Tư Không Nam cũng thủy chung âm trầm gương mặt một cái, tràn đầy đối với Triển Phong, đối với Phong Nguyệt Hoảng giận, phẫn nộ. Chứng kiến Tư Không Nam cái biểu tình này, Minh Vân Tuyết bộc phát cao hứng, tự mình đem Tư Không Nam đưa ra phòng họp. Mà Tư Không Nam nhưng ở ra khỏi hành cung phía sau trên mặt sở hữu ánh giận phẫn nộ tất cả đều thu liêm không mặt không thay đổi hướng chính mình biệt thự đi tới ai cũng không biết nội tâm hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đây hết thảy đều bị triển phong nhìn ở trong mắt nhất là cái này tư không nam chứng kiến cùng là không nam cái kia đoán giận dán dấp triển phong trong lòng thậm chí đều đã tính toán nên phải làm sao đưa cái này tư không nam giết chết rồi lại có thể không làm cho toàn quốc mỗi cái cái thế lực bất mãn kết quả khá lắm dĩ nhiên là diễn diễn cho cái kia mặc vân tuyết nhìn cái này liền có chút ý tứ triển phong khé cười một tiếng thu hồi nà nổ rồi thôi, không có lại đi quan tâm. Có lẽ đến tiếp sau cái này, Mạc Vân Tuyết nhất định còn biết mời nhiều người hơn nói nói. Thế nhưng, đã không cần thiết lại nghe đơn giản chính là lấy vương cấp gen dược tề cùng thủ đô phó thủ lĩnh làm như lợi thế. Triển Phong cho rằng đừng nói là những người đó, chỉ sợ sẽ là Tư Không Nam, đều chưa chắc sẽ đồng ý ai cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng bằng lòng loại chuyện như vậy đâu. Mà đối với cái này Mạc Vân Tuyết ý tưởng, Triển Phong đã đại khái đoán được một ít. Đánh giá quá cao vương cấp gen chất thuốc lực hấp dẫn đánh giá quá cao Mạc Gia bây giờ ở đẳng long nước lực ảnh hưởng, quá tự cho là đúng. Còn cho là mình là đằng long nước thái tử, trên danh nghĩa hoàng đế, cho rằng cho điểm tiểu ân tiểu huệ, hoa một tấm bánh mì loại lớn gì gì đó. Những người này liền thực sự biết lấy hà khắc như vậy phương thức gia nhập vào. Mà cái này cũng là vũ quốc bên kia tâm lý học gia đoàn đội nhóm phân tích ra kết quả. Đúng vậy, hiện tại triển phong ở vũ quốc là một bài gì mà đâu? Liền nói như thế, triển phong ở vũ quốc có một cái 24 giờ hậu cần đoàn, có một cái 24 giờ quân sư đoàn. Sau có một cái 24 giờ tâm lý học đoàn đội tám phía sau trong hai cái đoàn đội thành viên muốn không có chỗ nào mà không phải là vũ quốc nhất đứng đầu nhất cái loại này đại lao. Cái kia 24 giờ hậu cần đoàn đâu? 24 giờ lại mệnh, tùy thời vì triển phong xử lý toàn bộ đột phát tình trạng. Thì như, triển phong hiện tại gặp phải nguy hiểm, phong nguyệt gặp nguy cơ chí mạng các loại. Hậu cần đoàn sẽ toàn lực vận chuyển. Vũ quốc toàn quốc trên dưới toàn bộ đèn xanh. Bất luận cái gì triển phong dùng đến toàn bộ vật tư đều phải trước tiên cung cấp, bao quát vũ khí hạt nhân. Hiện tại phía sau lập đoàn, treo chuẩn bị săn một viên chờ đầu đạn hạt nhân đạo đạn. Chỉ cần chiến phong bên kia cần, có thể lập tức cho hắn giao dịch đi qua. Tật thì xong rồi lương thực, chữa bệnh chờ, các loại vật tư, càng là không hạn lượng cung ứng. nói chung là 24 giờ tùy thời bảo đảm triển phong toàn bộ cần. lại có là 24 giờ quân sư đoàn, danh như ý nghĩa. phàm là phát sinh nguy hiểm, tùy thời sẽ vì triển khai máy móc bảy mưu tính kế. phong nguyệt mấy lần trước chiến tranh thuận lợi như vậy, tổn thất nhỏ như vậy, phong nguyệt bản thân cường đại là một nguyên nhân. nhưng làm sao không phải là những thứ này quân sư đoàn các đại lao dốc hết tâm huyết vì triển phong quy hoạch ra từng cái phương án. nhìn lấy đơn giản, trên thực tế đem toàn bộ nhân tố đều suy tính đi vào. Sở dĩ vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy đơn giản, nội dung bên trong lại không có chút nào đơn giản. Cái kia mấy lần chiến tranh mới có thể thuận lợi như vậy, tổn thất nhỏ như vậy. Sau cùng 24 giờ tâm lý đoàn đội liền càng đơn giản hơn. Thời thời khắc khắc vì triển phong phân tích mỗi một người trạng thái tâm lý, tâm lý hoạt động, tính cách chờ, các loại, khắp mọi mặt đồ đạc liền nói như thế. Triển phong chính mình không chút đi lưu ý hôm nay những thứ kia các, nhưng trên thực tế những thứ này thủ lĩnh tên, tương ứng, chờ, các loại, toàn bộ đều bị Vũ Quốc bên kia đăng ký tạo sét một. Ba đi xuống. Phàm là có chút cần tùy thời cung cấp những tin tức này cho Triển Phong, tự nhiên cũng bao quát Mạc Vân Tuyết, phân tích Mạc Vân Tuyết trong lòng hoạt động, phân tích hắn toàn bộ, chính là cái này sao lưu phê. Mạc Vân Tuyết, Thư Không Nam, Triển Phong trong lòng lẩm bẩm hai cái danh tự này, ánh mắt lấp loé, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người đang nơi đây nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai. Mạc Vân Tuyết sáng sớm, đám đông lần nữa tụ tập ở chỗ này. Hiện tại cũng không phải là thương lượng chuyện gì, nên thương lượng, ngày hôm qua đều đã kinh thương dò xong. Hôm nay chính là lẫn nhau trao đổi một cái phương thức liên lạc. Sau đó Mạc Vân Tuyết chính là cùng Triển Phong ước định cẩn thận thời gian. Ước định cẩn thận cùng nhau đi trước Hải Đăng Quốc thời gian. Phong Nguyệt muốn gia nhập toàn cầu Minh Ngư, khẳng định như vậy là rất cần tiền hướng Hải Đăng Quốc, bởi vì toàn cầu Minh Ngư tổng bộ liền tại Hải Đăng Quốc. Hàng năm một lần toàn cầu Minh Ngư hội nghị cũng ở Hải Đăng Quốc cử hành. Triển Phong làm như Phong Nguyệt thủ lĩnh, tự nhiên là nhất định phải đi. Thời gian, ở một cái bán nguyệt sau đó. Hôm nay Mạc Vân Tuyết vẫn là dường như giống như hôm qua thân thiện, ôn hòa, khiến người ta nhìn không ra một chút xíu dị dạng tới. Lẫn nhau trao đổi một cái phương thức liên lạc ước định xong cùng nhau đi tới thời gian phía sau liên tôn dập cáo từ rời đi triển lão đệ ta đi về trước hai ngày nữa tới địa ngục đi phong nguyệt thành bãi phòng ha ha ta nhưng là nghe nói qua triển lão đệ phong nguyệt thành nhưng là thức ăn không hạn lượng hơn nữa còn có thực phẩm thịnh đối với ta cũng là nghe nói triển lão đệ hai ngày nữa ta cũng sẽ đi phòng nguyệt thành bãi phòng cùng nhau cùng nhau cái này từng vị thủ lĩnh nhóm vẫn là trước sau như một nhiệt tình triển phong cười nói hoan nên các vị lão ca nhóm tới ta phong nguyệt ăn ngon chơi vui nhất định ăn bài ha ha vậy liền nói như vậy được rồi đáng người cười trò chuyện một trận, Dồn dập ly khai. Triển Phong cùng Cơi Phi cơ trực thăng mang theo tràn đầy đều là ưu oán tư không tỉ muội ly khai. Một cái bán nguyệt phía sau, Triển Phong nhìn ngoài cửa sổ, trầm tư. Trương 166, đặc cấp gen dược tề sinh sản xong tất. Hai con tiểu ưu oán là có thể lý giải, bởi vì đêm qua chính mình vội vàng quá muộn, chờ mình trở lại thời điểm, thư không tỉ muội đã ngủ, thư không thủy tiên vẹn mặt tiểu ưu oán, thư không thu hà vẫn là như vậy ngạo kiều. Thế nhưng khi đó thỉnh thoảng cảnh hướng đôi mắt đẹp của chính mình luôn là mang theo một tia buồn bực. Triển Phong trừng mắt nhìn, nhìn một chút trong buồng phi cơ, hai cái phi công cũng đều là nữ, thân vệ càng không cần phải nói đều là nữ, cabin cũng là phong bế. Sở dĩ quan phát sóng trực tiếp hình ảnh, quan phát sóng trực tiếp thanh âm, tiếp lấy cười hắc hắc, mọi người xoay người sang chỗ khác. Cho dù đối với Triển Phong mệnh lệnh hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng sở hữu nữ các thân vệ toàn bộ nghe theo. Sau đó đi về phía còn mờ mịt, đối với lực lượng không biết gì cả Thu Hà Thủy Tiên, Triển Phong phát hiện Thu Hà cùng Thủy Tiên đích thật là không phải ưu ái. Thế nhưng nữ các thân vệ lại một cái so với một cái ưu ái, án. ánh mắt kia thấy triển phong cả người khó, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nguyên nhân lão tử không nói cho ngươi, cứ như vậy đại khái sau 10 tiếng, phi cơ trực thăng đã tới phong nguyệt thành, phong nguyệt thành vẫn là phồn hoa như vậy, lại càng ngày càng phồn hoa, bốn cái cửa thành, không năm vẫn là lạc kinh không dứt vào thành người, còn những nạn dân đó nhóm, thì toàn bộ về tới phúc thành căn cứ sinh tồn, phúc thành căn cứ sinh tồn bên kia triển phong cũng không vứt bỏ, bên kia sau này chuyên môn thu dung nạn dân, càng đem là phong nguyên thành viên bổ sung chi địa mỗi ngày đều có đại lượng thanh tráng niên đến, sau đó bị trồng vào nô lệ chim, gia nhập vào phong nguyệt thành. Thương long tỉnh bên kia cũng giống như vậy, đại lượng tuyển nhận lấy các thanh tráng niên, sau đó mỗi ngày cũng đều sẽ có một nhóm gia nhập phong nguyệt thanh tráng niên đưa tới. thậm chí là khi biết phong nguyệt thành viên dĩ nhiên có thể dùng nội bộ kia cái gì điểm cống hiến đi hối đoái thức ăn phía sau, càng là có vô số người lập tức tuyển trạch gia nhập vào phong nguyệt. thậm chí bao gồm những thứ kia liệp thi đoàn, đùa gì thế? bọn họ liệp thi đoàn thành lập là vì cái gì? Không phải là vì sống được tốt hơn? Nhưng hậu phong nguyệt có thức ăn, có gen dư tệ có ăn có mặc có ở mấu chốt nhất là còn thân phận cao quý, tuy là cần chồng vào nô lệ chim, chính mình sinh tử đều muốn nắm giữ ở phong nguyệt trong tay. thế nhưng, phong nguyệt thành lập đến nay lại chưa từng nghe nói qua có bất kỳ cùng nhau chuyện không tốt phát sinh. chỉ cần đối với phong nguyệt, đối với thủ lĩnh tuyệt đối trung tâm, đối với thủ lĩnh tất cả mệnh lệnh vô điều kiện chấp hành. như vậy, so với ở liệp thi đoàn bên trong tốt lắm không biết bao nhiêu lần, là những thứ kia căn cứ sinh tồn quan phương xa xa không cách nào so sánh. cứ như vậy một hai ngày thời gian, dĩ nhiên là mới tăng thêm hết mấy vạn người, hơn nữa trong đó cũng không thiếu nguyên bản đều là tân nhân loại mấu chốt nhất là những người này đều là phong nguyệt tỷ mỹ phân biệt qua sàng lọc rất nhiều người đi ra ngoài cũng không phải là mọi người muốn gia nhập đều có thể gia nhập thì như ngươi không thể không làm một xuất sinh thì như ăn qua thịt người gì gì đó người như thế chỉ định không thể gia nhập phong nguyệt mà những tin tình báo này chỉ cần thoáng điều tra một cái liền có thể biết lấy phong nguyệt hôm nay mạng lưới tình báo làm được những thứ này cũng không phải là nhất kiện chuyện rất khó mà khác vũ quốc bên kia lại một nhóm mới gen dược tế đi ra không phải siêu cấp hoặc là cấp mà là sơ cấp trung cấp cao cấp số lượng rất nhiều đi nhiều. Trở lại Phong Nguyệt thành chính mình tự. Triển Phong đầu tiên là đem Lăng Thanh Nguyệt các nàng những thứ này cao quản triệu tập qua đây. Đơn giản giản thuật một cái lần này đi thủ đô sự tình phía sau. Mới, chỉ có, nói ra, đem Phong Nguyệt nội bộ, hồi đói gen chất thuốc điểm cống hiến điều động hạ a. Điều động hạ tỷ lệ 50. Thế nhưng, kiên quyết không thể có dù cho một chi nội bộ giá cả gen dược tể toán ra đi. Lần này chủ yếu liền là chuyện này. Đám người rồn rập gật đầu. Phong Nguyệt hiện tại, ngoại trừ siêu cấp chờ lên gen dược tể ở ngoài, sơ trung cao cấp gen dược tể có rất nhiều. Những thứ này gen dược tề không cần, đặt ở đó chính là lãng phí. Chỉ có dung hết, sáng tạo ra một cái lại một cái cường giả, mới có thể chân chính phát huy ra bên ngoài tác dụng. Chuyện thứ hai, chính là phong nguyệt lương thực không muốn xuất ra đi nhiều lắm. Triển phong nói ra, hiện giai đoạn vẫn có thể giải thích, một ngày nhiều lắm, vậy không giải thích được, đến lúc đó tất sẽ là một đại phiền vãi. Sở dĩ chuyện lương thực tình có thể khống chế hơi chút khống chế một chút đa, thiện nghi, tỷ như giá cả có thể đi lên nữa điều chỉnh một chút, đối ngoại tuyên bố chính là phong nguyệt mới thành lập, trước ba ngày mới có thể như vậy giá cả để tăng mức, phát hiện giai đoạn trăm đây cũng là triển phong mấy ngày này vẫn suy tính vấn đề thức ăn đối với hắn mà nói không coi vào đâu mỗi ngày tiêu hao về điểm này thức ăn trên thực tế cũng cũng chẳng có bao nhiêu nhưng lại ở toàn thế giới đều thức ăn siêu cấp thiếu hụt thời điểm người phong nguyệt lại có thể duy trì liên tục không ngừng cung cấp nhiều như vậy ngay từ đầu còn tốt thời gian dài ai cũng biết đi hoài nghi sở dĩ vì ngăn lại chuyện này triển phong chỉ có thể để cao giá tiền cái này cũng là thật là chuyện không có biện pháp thật không phải là triển phong nguyện ý bất quá đợi đến tương lai phong nguyệt đệ nhất thiên hạ thực lực của chính mình cũng vô địch thiên hạ cái kia thời gian Liên chân chính không cố kỵ gì chuyện thứ ba không có khác từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cảnh giác thần lưu quốc bên kia tập kích triển phong biểu tình nghiêm túc nói ra ta lo lắng nhất chính là ta đi trước hải đăng quốc đoạn thời gian đó thần lưu quốc biết tập kích qua tới bất quá cũng không cần quá lo lắng lại có trường một tháng đặc cấp gen dược tề là có thể tới tay đến lúc đó số lượng sẽ phải có không ít khả năng còn có thể mặt khác có một nhóm siêu cấp gen dược tề biết đứng lên ngược lại ở ta trước khi rời đi có thể để cho cao cấp chiến lược đi lên tăng trưởng một chút đến lúc đó thần lưu quốc quả thật dám can đảm làm cái gì liền cho ta đánh hung hăng đánh Dù cho không tiếp sử dụng những thứ kia đạn đạo. Nói đến đạn đạo, đến tiếp sau, còn sẽ có một nhóm đạn đạo tầm xa, thậm chí là tên lửa xuyên lục địa qua đây. Nói chung nhiều nhìn chằm chằm là được. Minh Bạch, đám người nhất tề gật đầu, tỏ ý biết. Từng cái từng cái, trong ánh mắt tràn đầy đều là hử phấn Đạn đạo tầm xa a tên lửa xuyên lục địa a. Ta tiên nhất là sau cùng cái kia tên lửa xuyên lục địa, có cái kia ngoạn ý chỉ sợ sẽ là Hải Đăng Quốc đều không dám tùy ý đối với Phong Nguyệt như thế nào. Bởi vì Phong Nguyệt tên lửa xuyên lục địa, đầy đủ đem toàn cầu toàn bộ bao trùm. Đây mới thực sự là nhất cử đại đại sát khí. Nhất trọng yếu nhất là bởi vì năm đó trận kia thế chiến, chẳng những là trung trình, viễn trình tên lửa phòng không kỹ thuật không có, còn bao gồm viễn trình tên lửa xuyên lục địa kỹ thuật, cũng toàn bộ đánh hụt. Ý tư nói đúng là có tên lửa xuyên lục địa. Phong Nguyệt cũng đã giống như là đứng ở thế bất bại, sau đó lại hạ một ít quyết sách. Tỷ như Phong Nguyệt kỹ lưỡng hơn phát triển kế hoạch 623 từng cái thương điếm, cửa hàng, nhà xưởng các loại loại này, còn có trong thành phố thông nhau, mắt khác còn có thể mời chào từng cái nhân viên kỹ thuật. Triển phong dự định cùng xây dựng nổi Phong Nguyệt nhân viên nghiên cứu khoa học, không cần bọn họ quá lợi hại bởi vì những thứ kia nghiên cứu khoa học giới đại lao, cơ bản đều đã bị hai đại siêu cấp căn cứ sinh tồn trò chiêu mộ đi qua. Triển Phong cũng không cầu những thứ kia, hắn chỉ cầu những thứ này, nhân viên nghiên cứu khoa học có thể dựa theo hoàn chỉnh kỹ thuật đem mấy thứ sản xuất ra là tốt rồi. Thì như từ vũ quốc bên kia giao dịch tới được kỹ thuật, hoàn chỉnh sản xuất ra, cứ như vậy là có thể giảm bớt rất nhiều giao dịch giá trị phía trên không cần thiết hao tốn. chỉ ít giao thông công cộng hệ thống, xe buýt, xe taxi đường sắc ngầm những thứ này đều có thể tự ở mặt thế sản sản, mà không phải trực tiếp từ vũ quốc bên kia giao dịch. Nói đùa Sẽ biết còn quá miễn cưỡng đây nếu là đường sắt ngầm đều tờ mở giờ muốn từ Vũ Quốc bên kia giao dịch qua đây. Được bao nhiêu giao dịch giá trị mới? Chỉ có, đủ. Có những thứ kia giao dịch giá trị, làm chút gì không tốt. Ngược lại, Triển phong là khẳng định liên tiếp tốn hao nhiều như vậy giao dịch đáng giá. Cứ như vậy, thời gian nội vã. Một tháng nhanh chóng đi qua, mà cũng ngay hôm nay, đặc cấp gen dự tệ, rốt cuộc sinh sản xong tất, không chút do dự, lập tức giao dịch qua đây, sau đó lập tức triệu tập sở hữu cao tầng. Ngày hôm nay bắt đầu Phong nguyệt cao cấp chiến lực, xem như là triệt để có thể bay lên. Tuy là số lượng như trước còn không có rất nhiều, nhưng không quan hệ. Nhân gia là mấy thập niên tích lũy, phong nguyệt mới chỉ có, bao lâu đam tiếp theo, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nói chung, không cần quá gấp. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 167, một cái bán nguyệt phát triển, đi trước hải đăng. Cái này một lần. Lang phụ, Lang mẫu, Trương bá, Lưu thuốc, Lưu Chí chiếu. Còn có trước đây phong nguyệt mới vừa thành lập lúc từng cái tiểu đội trưởng, đội phó cùng với về sau một ít thành viên. Còn có một chút điểm cống hiến vậy là đủ rồi thành viên. Tổng cộng 120 người, toàn bộ trở thành lục phẩm đặc cấp tân nhân loại. Trong đó, thậm chí còn có rất nhiều đều là lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp, cùng với lục phẩm trung kỳ trung đẳng đặc cấp. Tuy là khoảng cách thủ đô còn kém hơn phân nửa, thế nhưng cuối cùng là tăng lên một bước. Mặt khác còn thừa lại 20 mấy nhánh. Những thứ này đều là lưu cho những thứ kia điểm cống hiến còn chưa đủ người đi đổi. Mà có cái này 120 cái lục phẩm đặc cấp cao cấp chiến lực phía sau, chiến phòng cũng triệt để để lòng. Ngoại trừ không có cao cấp nhất chiến lực, cũng chính là vương cấp chiến lực ở ngoài. Phong Nguyệt thành an toàn, là sẽ không lại có vấn đề gì. Triển Phong cũng không tin tưởng, chờ mình sau khi rời đi, Thần U Quốc bên kia có động tĩnh gì, sẽ trực tiếp bên ngoài Vương cấp thực lực thủ lĩnh qua đây. À, không phải, cái kia Ba Chi Vương cấp gen dược tệ bị Thần Bí nhân cho đoạn, Thần U Quốc có còn hay không Vương cấp Tân nhân loại còn khác nói sao đến lúc đó không quan tâm tới bao nhiêu lục phẩm đặc cấp Tân nhân loại, Phong Nguyệt đều có thể trả lại. đương nhiên, đây chỉ là phòng bị đến cùng cái kia thời gian Thần U quốc sẽ tới hay không, vẫn là ẩn số đâu. Nói chung phòng bị là không có sai. Hiện tại Triển Phong cũng căn bản không lo lắng chuyện như vậy bởi vì ngoại trừ đặc cấp gen dược tệ ở ngoài, cái này chọn một tháng, triển phong vẫn là một điểm giao dịch giá trị đều không sử dụng, toàn bộ dùng ở giao dịch phía trên, các loại giao dịch điên cùng giao dịch, vũ quốc bên kia cũng là có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu tới, làm sao so dù đâu, cứ như vậy tỷ dụ a đều đi ngoại công bà ngoại ra ra nhà bà nội quá ăn cơm đi, ân, sau đó, ngươi ăn no, ngoại công bà ngoại nhóm sẽ trực tiếp bưng nồi cơm điện qua đây, cầm trong tay muôi cơm, căn bản cũng không cùng ngươi nhiều lại nhại, trực tiếp tới một đại muôi, liền hướng ngươi trong bắt thêm liền sợ ngươi ăn không đủ no, chống đỡ không chết được ngươi cái loại này. Vũ quốc hiện tại đại khái chính là triển phong ông ngoại của bà ngoại gia gia mãi mãi, không quan tâm triển phong có muốn hay không, liền đưa qua tới. Không muốn còn không được, sẽ muốn cho ngươi giao dịch tới được máy bay, xe tăng gì gì đó, không có khả năng hòa tan tràn đầy toàn bộ không gian. Thế nhưng không quan hệ, các loại thả thức ăn, liền máy bay, xe tăng bên trong buồng lái này cũng tất cả đều tràn đầy là thức ăn, liền giao dịch không gian cái kia nhất biên biên rắc rắc lớn chừng bàn tay nơi hẻo lánh đều muốn cho ngươi nhét vào mấy gói mì bao man tới. Không dung tha bất luận cái gì một chút xíu không gian sở dĩ, cái này một tháng, Phong Nguyệt Thành trong có hàng. có thể nói là chất đầy vô số đồ đạc. Liền những lương thực này, dù cho chính là làm cho Phong Nguyệt Thành hiện tại mấy triệu nhân khẩu ăn chung, đều có thể ăn cái 10 năm. Mà nếu như dựa theo bây giờ phương pháp ăn ăn, thậm chí sau này vài thập niên cũng không thiếu ăn. Có thể tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu số lượng kinh khủng. Đương nhiên, giao dịch tới được chủ yếu là cái loại này chịu thả thức ăn, mới mẹ rau quả. Phong Nguyệt Thành cố ý mở ra một tảng lớn trồng trọt khu, hiện nay đã xây dựng xong rồi lớn vô cùng một khối. Vì lấy ánh sáng tốt hơn, toàn bộ áp dụng đặc trùng thủy tinh công nghiệp. Sau đó, bên trong bày khắp thổ nhưỡng. Những thứ này thổ nhưỡng, tự nhiên cũng là đến từ địa cầu. Toàn bộ đều là vô cùng có dinh dưỡng hất thổ địa. Sau đó, lớn như vậy một khối sinh thái trồng trọt vườn. Toàn bộ trồng đầy rau dưa hoa quả. căn bản không sợ không đủ ăn. Những thứ này cũng còn chỉ là nhân tiện giao dịch tới được. Chủ yếu giao dịch tới được đều là vũ khí trang bị. Đặc thù cải tạo qua máy bay chiến đấu tinh hạch nguồn năng lượng xe tăng, tinh hạch nguồn năng lượng phi cơ trực thăng. Hiện nay. Vũ quốc bên kia vẫn còn ở gia tăng đối với tinh hạch nguồn năng lượng tiến hành đại lượng nghiên cứu. Thì như nếu tinh hạch thương đều có thể tạo ra, như vậy tinh hạch pháo có phải hay không cũng có thể. Tinh hạch pháo còn không âm thanh, không có động tĩnh, chân chính sát nhân ở vô hình, chỉ cần thứ này tạo ra, đây mới thật sự là đại sắc khí. Từ đây, Phong Nguyệt ở cái thế giới này không còn có bất luận cái gì thật lo lắng cho địa phương. Đồng thời, Vũ quốc cũng ở tiếp tục gia tăng đối với gen dược tế tiến hành nghiên cứu. Nếu liền cái này mà thế đều có thể nghiên cứu ra những gen đó dược tế đi ra. Vũ Quốc một cái sở hữu hoàn chỉnh kỹ thuật quốc gia, không có khả năng nghiên cứu không được. Hơn nữa, ngay là Vũ nói, dường như còn có chút khuôn mặt, chỉ cần cho hắn thêm nhóm một đoạn thời gian, bọn họ chỉ định có thể nghiên cứu ra vương cấp gen dược tề tới. Chuyện này, lúc đó nhưng làm Triển Phong cho sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì từ mặt thế thu hoạch vương cấp gen dược tề phối phương có khả năng. Triển Phong suy tính thật lâu, cảm thấy có khả năng là thật không đủ lớn. Chớ nói chi là cao cấp hơn hoàng cấp gen chất thuốc, cũng may hoàng cấp gen dược tề. Hiện tại Hải Đăng quốc bên kia cũng còn không có nghiên cứu ra được. Nói không chừng Vũ quốc cử toàn quốc chi lực nghiên cứu nói, hoàng cấp gen dường thể cũng có thể đồng bộ nghiên cứu ra tới đâu. Cái thời gian đó, Triển Phong quả thực nằm mộng đều có thể khởi tình. Trải qua cái này một tháng giao dịch, hiện tại, Phong Nguyệt tổng cộng sở hữu diệt hai mươi cái, không có biện pháp đây là cao đoàn nhất vũ khí trang bị. Sinh sản đứng lên, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Một tháng có thể sinh sản ra nhiều như vậy đã coi như là tương đối khá. Nói chung, một ngày nào đó nhất định có thể đủ vượt lên trước thủ đô tổng cộng, sau đó đạt được hắn một lần. Triển Phong không nổi bởi vì chỉ là phòng thủ, 60 cái, làm sao đều vậy là đủ rồi. trừ phi nói hắn thần như quốc toàn diện xuất kích. bất quá, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. mà chứ những thứ này ra giao dịch, còn có một việc đó chính là phong nguyện mạng lan. hiện tại, bởi vì triển phong ở quốc đều biết những thứ kia các đều đã tới phong nguyện thành. sau đó từng cái đối với phong nguyện internet có thể sàm người người đều muốn cùng phong nguyện tiến hành hợp tác. sau đó, cái này tháng trôi qua, những thứ này đỉnh tiêm hoặc đại hình căn cứ sinh tồn, đều ở đây nỗ lực trải cùng với chính mình lọ cạn ạ dây nệ dây điện là từ phong nguyện mua. Phong Nguyệt bây giờ công nghiệp phương tiện, bởi vì từ Vũ Quốc bên kia đại lượng giao dịch tới được các loại cơ khí. Vì vậy hiện tại công nghiệp phương tiện vẫn tính là tương đối hoàn thiện. Chỉ ít sinh sản cái dây điện gì, là không có nhiệm vấn đề. Dây điện là Phong Nguyệt cung cấp. Server cũng là Phong Nguyệt cung cấp. Sau đó internet được đến, Phong Nguyệt chiếm giữ chính thành. Dù cho cái tỷ lệ này vô cùng cao, làm cho những thứ kia các từng cái rất là khó chịu, nhưng là rồi lại chỉ có thể tiếp thu. Dù sao, tất cả đều là Phong Nguyệt cung cấp. Bọn họ gì cũng không cần làm. Ngồi trong nhà lấy tiền là được. Như thế vẫn chưa đủ rất đủ đồng thời, có mạng lan phía sau, từng cái căn cứ sinh tồn giữa liên hệ, cũng đích xác dễ dàng rất nhiều. Vô hình sông, cũng cho bọn họ cực đại thuận tiện. Thậm chí nghe nói, Phong Nguyệt còn đem ở không lâu sau, khai thông mua trên nét phục vụ. Danh như ý nghĩa, Phong Nguyệt đem lên cái các loại các dạng sản phẩm. Sau đó bọn họ những thứ này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đâu, cũng có thể trưng bày bọn họ sản phẩm. Bắt đầu đặt ở Phong Nguyệt khai thác mua trên nét phần mềm bên trên bán. Thậm chí, nghe nói Phong Nguyệt còn có thể trưng bày thức ăn. Nói cách khác, bọn họ những thứ này thủ lĩnh, ở min giảm xa sôi ở ngoài. Hoàn toàn có thể bằng vào internet, Viễn Trình mua sắm phong nguyệt thức ăn, bà quát thực phẩm thị. Đồng thời tuyển trạch mua sắm phía sau, còn có thể tuyển trạch vận chuyển phương thức. Một loại là phong nguyệt phổ thông vận chuyển đường bộ, Chủng, là phong nguyệt không vận, trực tiếp dùng trực thăng vận tải đưa qua cho ngươi. Sáng hôm nay giới đơn đặt hàng lại khoảng cách xa, chỉ cần ở Đằng Long lãnh thổ một nước bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là buổi chiều là có thể đến, tối đa buổi tối. Còn có một loại siêu tốc hành, loại này siêu tốc hành chính là trực tiếp dùng máy bay chiến đấu đưa qua cho ngươi. Đằng Long lãnh thổ một nước bên trong một giờ, tùy ý đưa tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý thanh toán đắt giá như vậy phí dụng. Khả năng dùng máy bay chiến đấu vận chuyển một lần phí dụng, tiếp theo vượt lên trước sản phẩm bản thân. Không chỉ như vậy bởi vì internet xuất hiện. Phong, chỉ là nghe nói, nghe nói Phong Nguyệt thủ lĩnh chiến phong, lại vẫn chuẩn bị mở thả nhiều cái hạng mục. Theo thứ tự là Phong Nguyệt Tích Tích vận chuyển hành khách cùng Phong Nguyệt Tích Tích cứu viện. Danh như ý nghĩa, Phong Nguyệt Tích Tích vận chuyển hành khách. Sau này còn đem cung cấp đường dài vận chuyển hành khách phục vụ. Tỷ như từ Phong Nguyệt thành đến đâu đến đâu, chả thù lao, là có thể cho ngươi an ổn được qua toàn bộ hành trình, đều muốn có cường giả cùng xe bảo hộ, còn có khương khách, chính là trực tiếp dùng máy bay vận tải, cho người đưa đâu đưa đâu. đương nhiên giá cả càng thêm sang quý. Trên cơ bản, phong nguyệt là dự định đem chọn cái đằng long quá cảnh bên trong căn cứ sinh tồn đều thâu tóm đi vào. bất quá cái này vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị, bởi vì nay cần cùng toàn quốc trong phạm vi lớn lớn nhỏ nhỏ từng cái căn cứ sinh tồn tiến hành chiều sâu hợp tác, Cần cùng bọn họ hảo hảo hiệp đàm một phen mới có thể đến vu phong nguyệt tích tích cứu viện, liền càng đơn giản hơn, phàm là có internet hoặc là có điện thoại vệ tinh. Chỉ cần ngươi có thể liên lạc với Phong Nguyệt Tích Tích Cứu viện quan phương phương thức liên lạc, cũng chỉ muốn ngươi xuất nổi số tiền kia. Như vậy, mặc kệ ngươi gặp nguy hiểm gì, ở chỗ nào, Phong Nguyệt đều có thể trực tiếp phái Phong Nguyệt tiểu đội đi vào tiến hành cứu viện. Thậm chí, ngươi còn có thể tự hành tuyển trạch muốn cái gì cấp bậc cứu viện. Thì như sơ cấp tiểu đội, trung cấp tiểu đội, cao cấp tiểu đội, siêu cấp tiểu đội, tối cao là đặc cấp tiểu đội. Sơ cấp tiểu đội không nói, tất cả đều là nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại. Trung cấp tiểu đội đâu, chỉ có đội trưởng đội phó là tam phẩm trung cấp tân nhân loại. Cao cấp Siêu cấp, đặc cấp đều là như vậy, chỉ có đội trưởng, đội phó là. Thế nhưng, ngươi nhưng có thể tuyển trạch những thứ này bất đồng cấp bậc cứu viện tiểu đội giai bậc. Mượn trung cấp tiểu đội mà nói, ngươi còn có thể tuyển trạch. Toàn thể đều là tam phẩm trung cấp tân nhân loại cứu viện tiểu đội. Tối cao đặc cấp tiểu đội, ngươi có thể tuyển trạch toàn bộ đều là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại cứu viện tiểu đội. Đương nhiên, cái loại này tiểu đội, giá cả cực kỳ ngẩng cao, là thật không phải người bình thường có thể thanh toán nổi. Bất quá tuy là giá cả cao đến thái quá, có thể tin tức mới vừa vừa để xuống đi ra ngoài, liền lập tức đưa tới cực đại văn động chẳng những là những thứ kia liệp thi đoàn, nô lệ buôn lậu chở, các loại. Liên một ít tiểu hình căn cứ sinh tồn, trung cấp căn cứ sinh tồn gì gì đó, đều cực kỳ quan tâm. Bởi vì tiểu hình căn cứ sinh tồn, trung cấp căn cứ sinh tồn, những thứ này thủ lĩnh mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm cao cấp tân nhân loại. Sáng gặp phải dịch bệnh thật là tương đối nguy hiểm một chuyện, tổn thất cũng khá lớn. Tuy là mời tới phong nguyệt siêu cấp, thậm chí là đặc cấp tiểu đội tới trợ giúp giá cả cực kỳ sang quý, nhưng ít ra có thể so với tổn thất của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là sẽ không có nhiều nguy hiểm hơn liền thí dụ như nói một cái tiểu hình căn cứ sinh tồn, tao nộ cỡ lục này trực tiếp từ phong nguyệt cam kết một chi toàn thể lục phẩm đặc cấp tiểu đội qua đây trợ giúp. đến lúc đó, trực tiếp chính là tại chỗ liệp sắt con kia dẫn đầu giòm bi liền đem không lại cụ bị bất kỳ tính nguy hiểm. nói chung, phong nguyệt vì kiếm tiền, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem mặc vân tuyết, mặc vân yên, các đại căn cứ sinh tồn các đều sợ ngây người. bọn họ làm sao lại không có nghĩ tới loại này kiếm tiền phương thức đâu? cũng không cần đầu óc nghĩ, đều có thể biết phong nguyệt loại này kiếm tiền phương thức nhất định chính là cách đại phổ, không nói khác vẹn vẹn chính là phong nguyệt tích tích vận chuyển hành khách, phong nguyệt tích tích cứu viện cái này hai hạng là có thể vì phong nguyệt mang đến số lượng cao thu nhập, càng chưa nói phong nguyệt kia cái gì mua trên miết bình đài, còn có nghe nói là sẽ phải đẩy ra hoàn toàn mới trò chơi, a ta cũng chỉ nói trò chơi này a cho phong nguyệt mang đến bao nhiêu thu vào, nhất định chính là đại khủng bố, khủng bố đến làm người ta tê cả da đầu còn có cực nguyệt thành cái loại này hình thức, vào ở nội thành cần giao nộp nạp bao nhiêu bao nhiêu tiền, vào ở ngoại thành lại cần bao nhiêu bao nhiêu tiền, còn không phải là giống như cái khác căn cứ sinh tồn như vậy vững kiểu là thời hạn. Cái khác căn cứ sinh tồn, rất nhiều cũng muốn đi noi theo Phong Nguyệt, thậm chí đã có mấy cái noi theo Phong Nguyệt loại mô thức này. Nhưng là kết quả thế nào? Kết quả chính là chạy rồi chỉ ít phân nửa người. Mà dựa theo những người này nói chính là: "Ngươi không có Phong Nguyệt hoàn cảnh, không có Phong Nguyệt rộng lượng vật tư, không có Phong Nguyệt thức ăn, không có Phong Nguyệt an toàn vậy ngươi dựa vào cái gì giống như Phong Nguyệt? Nếu đều giống nhau, chúng ta đây dựa vào cái gì không phải trực tiếp đi Phong Nguyệt thành? Phong Nguyệt thành không đi nổi, ta đi thưởng lòng tỉnh tứ đại căn cứ sinh tồn, cũng hoặc là Phúc thành căn cứ sinh tồn đều có thể a." Bằng đợi ở nơi chỗ này, mấu chốt nhất là, các ngươi cái này ngay cả giòm bi liệp sát khu đều không có, ngươi còn muốn nói theo Phong Nguyệt, đùa gì thế? Sợ đến mấy cái nói theo căn cứ sinh tồn vội vàng hủy bỏ, có thể dù cho như vậy, vẫn là làm cho rất nhiều người lạc đường, đi trước Phong Nguyệt, nhưng làm mấy cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cho biệt khuất được không được? Có thể làm sao? Dường như không phải có thể làm sao, gì cũng không thể chơi. Bị am mà nói đến chỗ này, giòm bi liệp sát khu đồng dạng cũng là làm cho những thứ kia căn cứ sinh tồn các vô cùng đỏ mắt. Hiện tại, Phong Nguyệt còn vẹn vẹn chỉ là ở Thường Long Tỉnh có giòm liệp sát khu nhưng dù vậy cũng như trước làm cho phong nguyệt buôn bán lời cái đầy buồn đầy bắt mỗi ngày đều có vô số người ở bên trong liệp sát mỗi ngày đều đầy hứa hẹn phong nguyệt mang đến số lượng cao thu nhập cụ thể có bao nhiêu thu nhập ai cũng không rõ ràng nhưng định rất nhiều rất nhiều nhiều đến mặc vân tuyết cũng vì đó đỏ mắt có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không biết cực nguyệt cái này giòm bi liệp sát khu rốt cuộc là làm sao làm được thẳng đến trước đó không lâu có một cái căn cứ sinh tồn phát hiện bọn họ có thể dùng tinh hạch phi cơ trực thăng lại dùng dây kéo đem những giòm đó cho treo đi phân khu mà trên thực tế Cái kia căn cứ sinh tồn cũng đích xác thành công. Thế nhưng, cũng ngo tờ mở giờ điên rồi. Bởi vì mỗi lần tinh hạch phi cơ trực thăng đều chỉ có thể treo lên một chỉ zombie. Nhiều như vậy zombie, được treo tới khi nào đi? Trong đó đầu nhập nhân lực vật lực, không nói thua thiệt ta, nhưng đầy đủ để cho bọn họ nhanh bị bước điên. Có người nói, cái kia căn cứ sinh tồn zombie liệp sát khu hiện nay đã quyết định phải đóng lại. Chỉ có Phong nguyện, trói thi máy bay không người, nhất định chính là chuyên môn vì cái này zombie liệp sát khu mà thành một dạng. Dù cho chính là một người bình thường, chỉ cần một cái điều kiện từ xa, là có thể ung dung hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cùng phong nguyệt sự so sánh này, trên lệnh quá lớn quá lớn rồi. Nói tóm lại, phong nguyệt hiện tại không hề nghi ngờ là cả đằng long quốc nóng bỏng nhất căn cứ sinh tồn. Mỗi ngày đều có đại lượng liệp thi đoàn, các thương nhân mộ danh mà đến, sau đó gia nhập vào phong nguyệt ngoại thành, nội thành, phong nguyệt và ở giá cả đều đắt đến trình độ này. Bây giờ lại như cũ có hơn 3 triệu người, không nói khác, cũng chỉ nói cái này 3 triệu người mua sắm thẻ căn cước ở lại chứng nhà phí dụng đều là phong nguyệt mang đến kinh khủng giường nào tiền lợi, mà nhân số. Tương lai chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mỗi ngày đều là mấy vạn người mấy vạn người gia nhập vào. Căn bản không có bất kỳ giảm thiểu nào. Chiếu như thế phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, Phong Nguyệt chắc chắn trở thành đằng long người trong nước miệng tối đa, náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất, tối cường đại. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Một cái bán nguyệt, liền cái dạng này đi qua ở giữa, không có phát sinh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn. Phong Nguyệt thành động tĩnh lớn như vậy, liên thi triển đều không bùng nổ qua một lần. Hết thảy đều thuận lợi đến là thường. Bất quá cũng chính hôm đó, chuyện Phong chuẩn bị ly khai đi trước Hải Thành sau đó cùng Mạc Vân Yên cưới đồng nhất khung máy bay đi trước Hải Đăng Quốc còn như Mạc Vân Tuyết bọn họ bọn họ cũng có chính mình máy bay ước định là cũng trong lúc đó đi trước cũng không có ước định ngồi đồng nhất khung máy bay trước đây loại này hội nghị Mạc Vân Yên cho tới bây giờ đều là một cái người đi nàng trên phi cơ không cho phép có bất kỳ nam nhân nào mà rất hiển nhiên Triển Phong là duy chỉ có một cái ngoài ý muốn chẳng những lên Mạc Vân Yên máy bay còn tiến nhập nàng phụ đệ đi qua phòng ngủ của nàng liền nàng ấy chủng lười biếng dáng dấp đều gặp lần này đi trước Hải Đăng Quốc Triển Phong cũng không chuẩn bị mang lên chúng nữ bởi vì chuyến này, liên triển phong cũng không xác định là hay không sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. dù sao đệ một lần đi, có lẽ tương lai biết mang lên các nàng cùng nhau. nhưng bây giờ sao, liên tính, chỉ có lời của mình. dù cho gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, triển phong đều có nắm chặt chạy thoát. có thể mang lên chúng nữ đó cũng không có nắm chặt. triển phong cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy các nàng chết ở trước mặt mình. triển phong còn không làm được loại chuyện đó tới. cách trước khi đi, triển phong cố ý hỏi thăm một cái con rồi. làm cho con rùi chú ý mấy cái thế lực, có hay không có hành động, lấy được đáp lại là. Hoàn toàn chính xác, Thần U Quốc căn cứ sinh tồn. Hoàn toàn chính xác đã bí mật phái rất nhiều người viên tiến đến Đằng Long Quốc, thậm chí Liên Phong Nguyệt Thành đều có Thần U Quốc người hình bóng. Chỉ là Triển Phong vẫn chưa đối với bọn họ tiến hành thanh trừ, thanh trừ bọn họ hoàn toàn không cần phải làm vậy, còn dễ dàng đánh gián độ cỏ. Chờ, các loại Thần U Quốc quả thật quyết tâm đối với Phong Nguyệt di chuyển. Như vậy Triển Phong chắc chắn sẽ không khách khí đến lúc đó mười phát siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Mời không nên khách khí, chỉ cần Thần U Quốc dám có gì động, Triển Phong cũng không ngại. Dùng Thần U Quốc triệt để ở trên quốc tế là bi. Thông báo lăng thanh nguyệt đám người một phen phía sau. Triển Phong liền ngồi phi cơ trực thăng, hướng phía Hải Thành phương hướng bay đi. Cũng không biết cái này một lần đi trước Hải Đăng quốc, có hay không có thể thành công gia nhập vào toàn cầu minh nước, lại có hay không có thể thành công bắt được vương cấp gen dự tệ. Lấy không được, Triển Phong cũng không phải đặc biệt để ý bởi vì hắn hiện tại mỗi ngày giao dịch giá trị đã bắt đầu cường hóa tự thân, đồng thời có nửa thắng. Thứ nhì, Vũ Quốc bên kia nghiên cứu tiến triển rất nhanh. Triển Phong hiện tại đã cũng không phải là đặc biệt quan tâm có thể không thể gia nhập toàn cầu mỹ nước. Đương nhiên có thể gia nhập vào là tốt nhất. Lấy được 3 chi gen dự tệ ngoại trừ hai chi ở ngoài đệ tam nhánh sẽ giao dịch cho vũ quốc làm cho vũ quốc bên kia tiến hành lịch hướng nghiên cứu như vậy sẽ đại đại nhanh hơn vương cấp gen chất thuốc nghiên cứu tốc độ đây là chuyện tốt vì vậy có thể gia nhập tốt nhất không thể gia nhập tối đa chính là đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn ở không có gì lớn sau mấy tiếng phi cơ trực thăng thuận lợi đạt đến hải thành căn cứ sinh tồn tuyệt sẽ không thái giám tuyệt sẽ không viết rùm. tuyệt đối sẽ xong xuôi trừ phi cái này tác giả hảo ta không cần rồi chính là tạp văn Đổi mới sắc thực so ra kém trước kia, thế nhưng thiếu chương tiết ta đều nhớ kỹ, chờ, các loại, vư thuận, nhất định, bù lại, liền mấy ngày nay, các vị áo cơm các cha mẹ tính xin yên tâm. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 168, tối cường căn cứ sinh tồn, hoa nữ căn cứ sinh tồn. Lần này, Triển Phong chẳng những liền lang thanh nguyệt chúng nữ không mang theo, liền những thân vậy đó, Triển Phong cũng chuẩn bị một cái không mang theo. Ngược lại Minh Vân Yên cũng sẽ mang. Hai ta ai cùng ai đúng hay không? Đến lúc đó cần người hỗ trợ làm việc thời điểm từ mặt vân yên cái kia mượn hai người tới cũng giống như vậy đúng không phi cơ trực thăng gào thét rất xuống vẫn là lý sướng hàng này tại cái kia vẻ mặt cười làm lành chờ đấy triển phong chứng kiến triển phong từ trên phi cơ xuống tới càng là cúi đầu không lưng không đứt mặt a du nịnh hót dáng dấp thấy chu vi lý sướng lân bọn thuộc hạ đều là sướng sốt một chút triển phong phát hiện cái này lý sướng lân thuần túy chính là buồn bực ép cái chủng loại kia loại hình bình thường được kêu là một cái lãnh khốc phàm nhi nhưng chân chính có chuyện gì vậy tất nhiên là trong ngay mắt chuyển biến nghĩ lúc đó triển phong liên tiếp cùng hắn dựng giáo huấn gì hắn đều trở về cũng không mang về, hiện tại lại nhìn một cái, người này a phát hiện thật, triển phong trong lòng một cười. thua tay ném lớn bằng ngón cái thịt bò khô cho hắn, ta vẫn yên tỷ đâu. Lý sướng lân kết quả này thịt bò khô, ánh mắt sáng lên vài phần, liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói, hồi triển khai thủ lĩnh, lớn nói nhà của chúng ta thủ lĩnh đang ở thu dọn đồ đạc buổi chiều xuất phát, hiện tại mới chúng trưa. thủ lĩnh mời ngài cùng đi ăn cơm, cơm nước xong cử động nửa thân. Lý sướng lân hình gọi một cái vui vẻ a dương dương đáp ý nhìn lấy chu vì những con người kia tử đều nhanh trưởng ra viền mắt nhân, trong lòng hừ hừ, những người này rốt cuộc là cái ý tưởng gì, hắn lý sướng lân lại làm sao có thể không biết, nhưng hắn ở bình sao, không để bụng. Nhìn một cái, Lao thử cho ta triển ca làm cầu, triển ca lại thuận tay phần thưởng một khối thịt bò khô. Tật mờ giờ, hiện tại hâm mộ không phải, Hiện như là, tước áo đến trong mắt sắp từng đỏ. Phía trước có bao nhiêu kinh bị, hiện tại thì có bao nhiêu đồ kỵ. Lao. không hổ là Tật mờ giờ phong nguyện thành thủ lĩnh. Thủ bút này, quả thực liền cách cái đại phổ. Đâu? Em với phía trước đối với lý sướng lên kinh bị. Ủa? Chỉ cần ngươi cho ta một khối Không chỉ cần muốn khối này thịt bò khô phân nữa. ta liền sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là liếm cầu, cái gì gọi là liếm cầu vương trung vương. Lý sướng lân đây coi là cái lông gà. Vì vậy, Triển Phong cái này văn đường, lập tức chính là từng cái cười định mặt. Triển Phong chỗ đi qua tất cả đều cúi đầu không lưng, đường tới đến cái kia tòa phủ đệ. Lý sướng lân dừng bước, ca, Triển ca, tiểu sướng sướng liền đem ngươi mang nơi này, có việc ca ngươi tùy thời hô ừ. hoán tiểu sướng sướng tiểu sướng sướng tùy thời đều ở đây. Triển Phong, tiểu sướng sướng, còn tơ mờ giờ tiểu sướng sướng, Triển Phong kém chút chưa cho cả hói ra. Bất quá chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cố nén cho hắn một quyền xung động, khẽ miệng giật một cái. Tại cái kia mấy nữ nhân thân vệ ánh mắt cổ Quả Trung, đi vào phủ đệ. Lý Sướng Lân còn đặt phía sau phất tay gặp con hồ, "Ca, ngài đi bộ nhìn một chút hắc, tiểu sướng sướng tùy thời chờ đợi ngài hô hắn." Triển Phong, nữ thân vệ, mới vừa 787 đi tới Mặc Vân Nghiên, tốt xấu hắn Lý Sướng Lân còn làm muốn điểm mặt. Chính mình cái này lần làm vẻ ta đây bị nhà mình thủ lĩnh thu hết vào mắt, nhất thời báo dị giáo hắn cười, tiếp lấy nhanh như chớp tiêu thất ngay tại chỗ. Mặc Vân Nghiên là thật hết chô nói rồi, nàng cảm giác mình căn cứ sinh tồn mặt đều bị đám này không hề hạn cuối bọn thuộc hạ mất hết. bất quá lại không nói thêm gì, nhìn về phía triển phong, thanh âm tròn trẹo lạnh lùng vang lên hỏi ngươi làm sao liền một cái người tới. triển phong lúng bay, mang người nhiều như vậy làm cái gì? lại không phải đi du ngoạn ngắm cảnh. mặc vân yên nhẹ nhàng gõ đầu. Ừm, ăn trước trong đó bữa trưa sau đó mới lên đường. bọn họ cũng là giống nhau thời gian lên đường. đi. sau đó hai người liền cùng nhau đi bữa ăn sảnh bên trong đi ăn cơm lần này chiêu đãi triển phong. cái tiêng dĩ nhiên chính là hảo tiểu thức ăn ngon. từ đi qua phong nguyệt phía sau. Hắc Sáu yên là thuộc thật sẽ không lại xuất ra phía trước mời Triển Phong ăn những thứ kia thức ăn. Ngày hôm nay bữa cơm này là vô cùng phong phú, Triển Phong đưa cho nàng những thứ kia. Ngày hôm nay lấy ra một phần nhỏ, thức ăn phong phú tuyệt cùng. Bất quá liền hai người ăn, nhất định là không ăn hết, nhưng là không quan hệ, không ăn hết hoặc là đóng gói, hoặc là thưởng cho người phía dưới ăn. Ngược lại tuyệt đối sẽ không lãng phí một một xíu ở mặt thế, cái gì cũng biết lãng phí, duy chỉ có thức ăn, căn bản không có lãng phí có khả năng. Dù cho chính là ăn để thừa xương heo đầu đều sẽ có vô số người cấp trực tiếp cầm ăn thậm chí chính là nước canh, cũng không mang lãng phí một giọt. Nước canh đều sẽ có người đem kỳ dụng nước trôi cái vài chục lần tới uống. Trên bàn cơm, Ngạc Vân Yên vừa ăn, một bên vị triển phong giới thiệu, Hải Đăng Quốc bên kia, tổng cộng chỉ có 3 cái căn cứ sinh tồn. Bởi vì zombie bị virus bạo phát, chính là Hải Đăng Quốc nguyên nhân gây ra. Vì vậy bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị, không nên có lấy rất nhiều rất nhiều siêu đại hình toàn bộ bịt kín sinh thái trồng trọt vườn. Quốc nội trước đây cũng không có trải qua quá lớn cái biến. Cái này 3 cái căn cứ sinh tồn, trong đó 2 cái còn lấy mặt khác một cái dẫn đầu. Liền nói như thế Hải Đăng Quốc tuyệt đối là hiện nay trên thế giới tối cường đại một thế lực, thậm chí bọn họ còn lấy quốc vị sưng, nói chung vô cùng vô cùng cường đại. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì chúng ta Đằng Long quốc trước đây hồi này đại tai nạn, nếu như chúng ta Đằng Long quốc cũng có thể giống như Hải Đăng quốc như vậy liên hợp lại, chúng ta cũng sẽ không so với Hải Đăng quốc kém. Chỉ là nói đến đây dừng một chút, chật lắc đầu nói chỉ là chúng ta Đằng Long quốc cũng không có một cái chân trình có thể làm cho tất cả mọi người đều phục tùng thủ lĩnh. Mạc Vân Tuyết mặc dù là trên danh nghĩa hoàng, nhưng là hắn như vậy ai có thể nhăn hắn? Ngược lại ta là không phục hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng phục hắn, dù cho hắn là ta Đường ca. Có thể để cho ta Mặc Vân Yên triệt để quy thuận, chỉ có so với ta Mặc Vân Yên càng thêm cường đại nam nhân. Kỳ thực, nếu như không phải thủ đô ban đầu điều kiện thật tốt quá, hiện tại ta đều đã trực tiếp thay thế được hắn. Chỉ tiếc, hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa thái tử, lúc đó Lao hoàng đế dị biến phía sau, rất nhiều trung thành chi sĩ tất cả thuộc về thuộc hắn. Nghe Mặc Vân Yên lời này, triển phong đều nhận đồng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, liền Mặc Vân Tuyết người đó có thể phục hắn. Nói thực sự Nếu như không phải hắn trời sinh điều kiện tốt, là hắn cái kia tính cách, sợ rằng liền thủ đô thủ lĩnh cũng làm không lên coi như có thể làm được, cũng tuyệt đối không thể nào là Đằng Long quốc đệ nhất. Sẽ nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, hắn liền Đằng Long quốc một thế lực đều không thu phục. Đằng Long quốc nội bộ phận còn đang tiến hành lấy tiêu hao. Chiếu tiếp tục như thế Đằng Long quốc một ngày nào đó chắc chắn sụp đổ. Mạc Vân Tuyết, làm một làm thủ đô thủ lĩnh còn quá miết cưỡng. Khi toàn bộ Đằng Long nước hoàng đế, ở cái này mặt thế, hắn còn chưa đủ tư cách. Trải qua Mạc Vân Yên một phen giải thích, Triển Phong cũng đúng hại Đằng quốc có biết nhất định. Trước tiên Hải đăng quốc tối cường đại một cái căn cứ sinh tồn, Hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn. Chẳng những là hải đăng quốc đệ nhất, đồng thời cũng là toàn cầu bài danh thứ nhất, không thể tranh cãi đệ nhất mặc Vân Yên ăn một khối xương sườn, sau đó nói ra, cái này Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, nam giữ trên thế giới tối cường đại quân đội, trên thế giới tối cường đại võ lực, trên thế giới tối cường đại nghiên cứu khoa học thực lực, trên thế giới lớn nhất sinh thái trồng trọt vườn, trên thế giới nhiều nhất cường giả. Liên nói như thế, tất cả gen dự tệ đều là Hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn nghiên cứu ra. Toàn cầu cũng là Hoa Nữu căn cứ sinh tồn chủ trì sáng lập. Sở dĩ bọn họ tự nhiên sở hữu càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Vẹn vẹn một cái hoa nữu căn cứ sinh tồn, Ghi lại ở sách, vương cấp tân nhân loại thì có vượt lên trước mười người. Mà ngẫm, tuy là hoa nữu căn cứ sinh tồn cho tới nay đều là phủ nhận, thế nhưng người sáng suốt ai cũng rõ ràng, hoa nữu căn cứ sinh tồn âm thầm nhất định còn có càng nhiều hơn vương cấp tân nhân loại. Bởi vì bọn họ trồng trọt trong viên thực vật quá đầy đủ hết, mấy năm nay vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng trồng trọt diện tích. Chúng ta muốn lăng nhất phần vương cấp gen chất thuốc phối phương tài liệu gần như không có khả năng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Tuy là cũng hết sức gian nan, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Sở dĩ đi Hải Đăng Quốc có thể tận lực địa thấp, liền địa thấp một điểm a. Triển Phong gật đầu, hắn nhớ quá Hải Đăng Quốc sẽ rất mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng sẽ như thế mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là Hoa Liễu căn cứ sinh tồn, mà Hải Đăng Quốc vẫn còn có hai cái căn cứ sinh tồn. Hai cái này căn cứ sinh tồn cũng không so với Hoa Liễu căn cứ sinh tồn kém bao nhiêu. Hai cái này căn cứ sinh tồn, một cái bài danh đệ tam, một cái bài danh ngũ đệ nhị, lại là Đằng Long nước thủ đô căn cứ sinh tồn, mà đệ tứ đâu lại là mặt khác một cái cường đại căn cứ sinh tồn là chiến đấu nước dũng sĩ căn cứ sinh tồn. Tương đương với nói, thế giới trước năm căn cứ sinh tồn. Vẹn vẹn Hải đăng chiếm giữ ba vị trí đầu. Cái kia hay là bởi vì Hải đăng chỉ có ba cái căn cứ sinh tồn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Hải đăng quốc rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, khủng phố rừng nào. Triển phong rất không nói, bởi vì hắn rất muốn biết, chính mình phía trước định ra phong nguyện phát triển ngọn, có phải hay không lại muốn tiến hành tăng lên. Phía trước xem qua thủ đô xanh ở căn cứ thực lực phía sau đem cực nguyệt binh lực tăng lên tới 100 vạn, máy bay xe tăng gì gì đó hơn 1000. Hiện tại cảm giác tại sao lại không đủ, này cũng còn không có đạt được đâu. Kết quả hạn mức cao nhất lại muốn đề cao. Triển phong biểu thị rất không nói, nhưng chính là đứng cao mới có thể nhìn càng thêm xa, mới có thể thấy được cao hơn tầng thứ. Trước đây, cảm thấy ngũ phẩm siêu cấp tân nhân loại cũng rất lưu phê, càng cảm thấy trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn đã rất cường đại. Nhưng bây giờ, theo cùng với chính mình thân phận địa vị chuyển biến, mới phát hiện những thứ này đều thì xem là cái gì? Rất không nói, phong nguyệt đề cao không tăng cao. Lại nói đến AD trước hải đang quốc nhìn Hải Đăng Quốc rốt cuộc là cái thực lực gì, sau đó sẽ đợi đến Phong Nguyệt đạt được chính mình mục tiêu phía sau, lại đi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại, trước hết không đi cân nhắc nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, bữa cơm ăn xong, lại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ tả hữu. Hai người dồn dập đi tới Hải Thành căn cứ sinh tồn sân bay. Hải Thành căn cứ sinh tồn sân bay là nguyên bản là có. Trước đây Mặc Vân Yên cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới chỉ có tuyển trạch nơi đây làm như Hải Thành căn cứ sinh tồn. Mà một trận đại hình máy bay hành khách cũng đã đổ máy, rất nhiều người viên đang tiến hành kiểm đáo kiểm tra. Lý Dương lần tự mình giám sát phòng ngừa tái xuất hiện lần trước cái loại này ngoài ý muốn leo lên máy bay hành khách bộ này máy bay hành khách không có gì nói đại khái cùng lam tinh những thứ kia đại hình máy bay hành khách cũng không có gì lớn khác biệt khả năng chính là tính năng càng tốt triển phong suy nghĩ một chút nói ra vân yên tỷ loại này đại máy bay hành khách có còn hay không dư thừa hoặc có lẽ là nơi nào còn có mua ngươi cũng biết ta hiện tại cái khác phương tiện giao thông đều có cự ly gần xuất hành tinh hạch phi cơ trực thăng cũng không thành vấn đề thế nhưng đi xa nhà còn phải là loại này đại hình máy bay hành khách mặc vân yên đầu tiên là mang theo triển phong tại chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này mới chỉ chỉ chiếc phi cơ này, thản nhiên nói, đây chính là đưa cho ngươi. Triển Phong sửng sốt, chính là đưa cho ta. Mặc Vân Yên nhẹ nhàng gõ đầu, "Ừm, xem như là đáp lễ. Triển Phong mình bạc rồi." Nhất thời cười hắc hắc nói, "Hay là ta Vân Yên tỷ tốt, yêu là ta Vân Yên tỷ." Mặc Vân Yên, cũng may nàng dường như đã thành thói quen Triển Phong thường thường văng ra một câu như vậy, cũng không lý tới biết Triển Phong. Tự nhiên ngồi xuống, toa hạ, yêu nhã nhếch lên chân, bưng một ly nóng hổi trà, liền phẩm mình đứng lên. Triển Phong không lại đùa nàng, đứng dậy, bắt đầu quan sát cái này ra máy bay tới. Sau đó kinh ngạc phát hiện Bộ này đại hình máy bay hành khách, dĩ nhiên không phải cái loại này phổ thông dân dụng máy bay hành khách, mà là một trận máy bay tư nhân. Có thể nhìn ra được, chiếc phi cơ này đã rất già, có không ít năm tháng. Thế nhưng các phương diện lại được bảo dưỡng rất tốt. Bên trong các hạng trang hoàng cũng đều tương đương xa hoa, ở đại thai nạn phía trước, thỏa thỏa là một trận máy bay tư nhân không có chạy rồi. Nhìn một vòng, Triển Phong trong lòng được kêu là một cái vui vẻ. Ta này cũng có phi cơ tư nhân người. Liên cái này máy bay cao thấp cùng trang hoàng, cái này muốn đặt lam tinh, không phải mấy chục cái ức a. Nghĩ tới đây, Triển Phong không khỏi quay đầu hỏi, Vân Nghiên tỷ chiết phi cơ này cho ta, chính ngươi đâu? Mạc vân yên nhẹ giọng nói, ta còn có vài khung, ngươi không cần lo lắng. trước đây đại tai nạn lúc buộc phát đột lại. triển phong nhẹ nhàng gõ đầu, không nói thêm nữa. lữ đồ, la nhang chán. ngay từ đầu, hai người còn tán gẫu một chút. có thể qua một hai giờ, triển phong trực tiếp chạy đi ngủ. hai mắt nhắm lại, lại mở mắt đã đến. máy bay, châm rãi nghiêng, hướng phía hải đăng quốc lớn nhất căn cứ sinh tồn, hoa liễu căn cứ sinh tồn hạ xuống. triển phong cũng rốt cuộc thấy rõ thế giới này đệ nhất căn cứ sinh tồn toàn cảnh, không ra ngoài dự liệu. hoa liễu căn cứ sinh tồn cũng là trực tiếp lấy chân chính thành trì làm như căn cứ sinh tồn, mà giống như phong nguyệt, hoa liễu căn cứ sinh tồn tòa thành trì này cũng thuộc về một tòa đại hình thành trì, dựa vào hải đăng quốc lớn nhất một tòa siêu quá hình thành thị xây lên. có người nói tòa kia siêu đại hình trong thành thị, liên cấp zombie, đều có tờ mở giờ ước chừng người bá con, bát cấp zombie đều nhanh độ tới, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn mới có thể gánh nổi như vậy thi chiều đánh sâu vào, mà hoa liễu căn cứ sinh tồn tòa thành trì này so với cực nguyện thành tới dường như còn muốn thoáng nhỏ hơn như vậy một ít. Bất quá nhân khẩu là phong nguyệt xa xa không cách nào so sánh. căn cứ công tác thống kê, hoa liễu căn cứ sinh tồn tổng nhân khẩu vượt qua 30 triệu, thậm chí là 40 triệu, cực kỳ kinh khủng đương nhiên trong đó rất lớn một bộ phận đều là nạn dân. những thứ này nạn dân đều ở đây nạn dân trại tập trung bên trong, trung tâm thành phố vẫn tương đối phồn hoa náo nhiệt, so với phong nguyệt thành cũng không làm sao kém đồng dạng có không ít cửa hàng tồn tại. có thể gặp được, hoa liễu căn cứ sinh tồn ở công nghiệp cùng tài nguyên phong diện cũng là tương đương kinh khủng. máy bay, rớt xuống, hai người máy bay hạ cánh, mới ra cửa thuyền liên thấy mấy chục người đang chờ ở nơi đó, ánh mắt nhất tề hội tụ ở triển phong trên người, mang theo nồng nặc hiếu kỳ cùng thẩm vấn. cùng với định ý cái này mấy chục người đều là mỗi cái quốc gia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, Chu sở minh vân tuyết bọn họ cùng với trước một bước đến, hiện tại hẳn là đã tới hoa liễu căn cứ sinh tồn an bài cho bọn hắn mà cái này mấy chục người đâu? ngoại trừ hoa liễu căn cứ sinh tồn phó thủ lĩnh ở ngoài, còn lại thủ lĩnh cũng chỉ là toàn cầu minh ước thành viên ở ngoài, cũng chính là đằng long quốc đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn hoặc lao đại hình căn cứ sinh tồn trung tối cường đại một nhóm kia, trường phúc thành phố căn cứ sinh tồn loại này. Tuy là cũng là đại hình căn cứ sinh tồn, thế nhưng không có tư cách kia trở thành thành viên vòng ngoài. Có thể tưởng tượng cánh cửa cao. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, Hải Thành căn cứ sinh tồn, Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn, địa vị càng cao. Đừng xem triển phong vẫn nói Phong Nguyệt như thế nào như thế nào không mạnh. Hải Thành cũng so ra kém thủ đô. Nhưng trên thực tế đâu? Đặt ở trên quốc tế. Hải Thành đó là tuyệt đối cường giả, Phong Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, tại chỗ cái này mấy chục cái thủ lĩnh chung, rất nhiều đều là bọn họ châu quốc gia tối cường đại căn cứ sinh tồn. Có thể tối cường đại, cũng đỉnh thiên chỉ là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn có thể tưởng tượng đằng Long Quốc đến cùng cường đại cỡ nào không ra khỏi cửa ngươi căn bản không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu ta đại biểu Hoa Mảnh Nhỏ căn cứ sinh tồn hoan nên hai vị đến Hoa Nữu căn cứ sinh tồn cái kia phụ trách nên tiếp phó thủ lĩnh một người trung niên nữ tử gọi cái gì Kelly mang trên mặt nhiệt tình nụ cười đón Mặc Vân Yên trên mặt tuyệt mỹ là nụ cười ấm áp đoan trang phóng khoáng nói ra Kelly mấy tháng tìm không thấy ngươi có khỏe không gọi Kelly trung niên nữ tử gật đầu ta rất khỏe Vân Yên sau đó vẻ mặt lo lắng hỏi nhưng ta nghe nói lần trước ngươi lúc trở về trên đường xuất hiện ngoài ý muốn máy bay rơi tan rơi vào ở giữa hải dương, ngươi có khỏe không? Vân Yên, ngươi không biết, lúc đó ta biết tin tức này thời điểm lo lắng gần chết. Mạc Vân Yên máy bay lúc đó rơi tan thời điểm không có bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, nhưng bị triền phong cứu trở về phía sau, sự tình cũng liền truyền ra ngoài. Vì vậy cái này Keo Ly biết chuyện này cũng không kỳ quái. Mạc Vân Yên mỉm cười nói ra, "Keo Ly, cảm ơn ngươi quan tâm, ta rất khỏe, hữu kinh vô hiểm à, "Không, có chuyện gì?" Keo Ly liền giả trang ra một bộ tùng một hơi dáng vẻ, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Vân Yên, cái này một, phải là các ngươi đàng Long Quốc cái kia vị mới quật khởi phong nguyệt thủ lãnh chứ?" Mạc Vân Yên gật đầu, chủ động vì Kelly giới thiệu, đúng vậy, hắn cứ gọi Triển Phong, cùng chúng ta Hải Thành vẫn là tối kiên định minh hữu." Kelly liền kinh ngạc nhìn Triển Phong liếc mắt, mà lúc này Mạc Vân Yên lại vì Triển Phong giới thiệu, "Triển Phong, đây là Gai, Lệ, là Hoa Nữu căn cứ sinh tồn phó thủ lĩnh, đồng thời cũng là bạn tốt của ta." Triển Phong mang trên mặt cười, "Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Kelly nữ sĩ. Triển Phong anh ngữ không tính là tốt, nhưng là không tính là sai a, chỉ là làm cho hắn cảm giác rất nhổ nước bọt lạ lạ. Không phải sở hữu vị diện vũ trụ đều giống nhau, đều là giống nhau ngôn ngữ. Chẳng những đẳng long quốc nói là vũ quốc ngữ, Anh ngữ. Ở nơi này thiên Lam Tinh cũng là có chút thịnh hành. Quả thực liền cách cái đại phổ sau đó còn có đổi mới, quá muộn các cha mẹ có thể sáng mai tiến hành quan sát. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 169, Thần Nưu quốc căn cứ sinh tồn Thủ lĩnh. Ngươi tốt, hoan nên ngươi tới đến chúng ta Hoa Nữu căn cứ sinh tồn. Tuy là ta ở Hải Đăng, thế nhưng đối với ngươi, còn có ngươi Phong Nguyệt, nhưng là cựu ngưỡng đại danh a. Keo Ly trên mặt nhiệt tình nhưng không mất đắc thể mỉm cười, cùng triển phong nắm tay, một đôi mắt tức giận đánh giá triển phong. Hiện nhiên đối với Đằng Long Quốc bên kia chuyện đã xảy ra, nàng là biết đến. Không chừng ở Đằng Long quốc thì có bao nhiêu cái hải đăng quốc thám tử đâu? Mà tìm thám tử còn không đơn giản, tùy tùy tiện tiện tìm mấy cái nạn dân, hứa hẹn mỗi ngày cho bọn hắn một chi doanh dưỡng dịch, không biết sẽ có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện. Ở nơi này mà thế, ở sinh tử tồn vong thời điểm, cũng đừng trông cậy vào có thể có nhiều gì đó. Mặt khác, làm như thế giới đệ nhất đại căn cứ sinh tồn hoa liễu căn cứ sinh tồn, hắn trong này thám tử, sợ rằng đều là lấy hàng ngàn coi là, thậm chí nhiều hơn. Ngược lại tuyệt đối không thể thiếu Đằng Long nước thám tử là được. Bao quát phong nguyệt. Con rùi bên kia đều đã ở an bài bên này thám tử. Triển phong cười cười, cửu ngưỡng đại danh không dám nhận, hải đăng quốc hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn, mới thật sự là để cho ta cửu ngưỡng đại danh. Kéo liền cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo quang lên tiếp trong đám người một người, mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Triển phong lại theo ánh mắt của nàng hướng bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến, một cái có hết sức rõ ràng thần như quốc người đặc tù người, đang mục quang tràn đầy địch dí xem cùng với chính mình. Bất quá cái này địch ký coi như không phải đặc biệt mãnh liệt cái chủng loại kia, nghĩ đến đối phương chỉ là thần lưu quốc rất nhiều căn cứ sinh tồn bên trong một trong số đó, mà không phải cái kia siêu cấp căn cứ sinh tồn nhân. Triển Phong chỉ là nhìn hắn một cái, sẽ không phản ứng đến hắn. Cái nho nhỏ đại hình hoặc đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, còn không đang cho hắn đi quan tâm. Bất quá trừ cái này cá nhân ở ngoài, còn lại trước tới đón tiếp người, cùng Triển Phong, cùng Phong Nguyệt Liên không doanh không thủ. Mỗi người cười vang a đi lên chào hỏi. Vì sao? Vì sao những thứ này đường đường đại hình hoặc đỉnh tiêm thủ lĩnh, sẽ đích thân ở chỗ này nên tiếp? Còn không phải là vì có thể cùng tới siêu cấp căn cứ sinh tồn cấp kéo lên quan hệ. Kéo lên quan hệ phía sau, có bao nhiêu chỗ tốt đâu? Thì như, siêu cấp căn cứ sinh tồn có dư thừa đặc cấp gen dược thể, thậm chí là vương cấp gen dược thể. Nguyện ý bán, bọn họ thì có thể mua trước đến đúng hay không? Hơn nữa, chút căn cứ sinh tồn nếu như gặp phải nguy hiểm rất lớn, còn có thể bỏ tiền mời siêu cấp căn cứ sinh tồn đến giúp đỡ xuất thủ. Loại tình huống này không phải là không có, hơn nữa còn có rất nhiều. Dù sao, cái thế giới này quốc gia, giống như đằng lòng quốc như thế cường đại, cuối cùng là số ý. Càng nhiều hơn chính là một ít không đủ cường đại quốc gia. Có vài quốc gia đã trực tiếp hủy diệt, còn có một chút kéo dài hơi tàn tiểu quốc, thậm chí vẹn vẹn chỉ là tiểu hình, cỡ trung căn cứ sinh tồn quy mô. Giống như trước mắt những thứ này, đều là hơi lớn một ít quốc gia căn cứ sinh tồn. Chưa chừng ngày nào đó liền cần giúp đỡ. Nói chung, kéo lên quan hệ, tóm lại phải không thua thiệt. Không chỉ như vậy, còn có một chút siêu cấp căn cứ sinh tồn sản xuất các loại vũ khí a, trang bị a, vật tư a trợ, các loại cũng có thể mua. Ngược lại chỗ tốt có rất nhiều. Hải Thành không nói. Vậy tất nhiên là những người này lĩnh bợ đối tượng Năng Hải Thành căn cứ sinh tồn, có lẽ so ra kém thủ đô. Thế nhưng, nhưng cũng vẫn còn đang toàn cầu trước 10 siêu cấp sinh tồn trong mộ địa đầu, có thể ngàn vạn lần không nên cảm thấy Hải Thành căn cứ sinh tồn nhìn lấy không có gì. Trên thực tế đó là bởi vì triển phong địa vị và thân phận đề cao, phong nguyện phát triển cũng quá nhanh, cũng quá mạnh. Dù sao phía sau có một cái vũ quốc đang ủng hộ. Sở dĩ thoạt nhìn lên Hải Thành dường như cũng liền như vậy. Trên thực tế đó là cùng phong nguyện so với chân chính bắt được bên ngoài mà nói, đây tuyệt đối là đại lao cấp bậc, có thể nịnh bợ, tự nhiên muốn nhiều hơn nịnh hót. Hải Thanh là như thế, Phong cũng lớn kém hay không? Bởi vì Phong Nguyệt xin chính thức gia nhập vào toàn cầu minh ước một chuyện, là toàn thế giới đều biết. Mà Phong Nguyệt, nếu có thể làm cho Đằng Long quốc nhất trí nhận đồng, lại đều xuất ra quyền tiến cử tới tiến cử. Vậy đã nói rõ, Phong Nguyệt nhất định là đạt tới siêu cấp căn cứ sinh tồn trình độ. Hơn nữa, Phong Nguyệt cái kia hai trận chiến tranh bọn hắn cũng đều là có hiểu biết. Sở dĩ, cũng không có ai sẽ đi nhìn xuống Phong Nguyệt, nhìn xuống Triển Phong. Cơ bản đã đem Triển Phong trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, chỉ là còn không có chứng thực quá mà thôi. Vì vậy, lúc này Mỗi người đối với triển Phong Đồng dạng là vô cùng nhiệt tình, và phát triển quyền thêm phương thức liên lạc. Triển Phong cũng chưa cự tuyệt, cùng bọn họ thêm điện thoại vệ tinh phương thức liên lạc. Nói không chừng, tương lai thì có cần dùng đến của người nào thời điểm. Không, hòa tươi không? Càng nói không chừng, tương lai có thể đem Phong Nguyệt nghiệp vụ khai triển đến bọn họ trong phạm vi. Sở dĩ, Triển Phong cũng không ngại cùng những người này quen biết một chút. Lần giao lưu phía sau, theo An bài Triển Phong cùng Mạc Vân Yên ngồi lên Hoa Nữu chuyến đặc biệt, hướng phía Hoa Nữu đại tiểu điểm mà đi trên xe, chỉ có Triển Phong cùng Mạc Vân Yên, cùng với tài xế còn như mặc Vân Yên nữ các thân vệ thì ở phía sau trên xe ở trên xe Triển Phong đánh giá thế giới này tối cường đại căn cứ sinh tồn toàn bộ ánh mắt đảo qua đại lượng Tân Nhân loại thậm chí liền những thứ kia tuần tra giữ gìn trị an tiểu đội dẫn đầu đều là ngũ phẩm siêu cấp Tân Nhân loại Phong Nguyệt còn kém không ít Phong Nguyệt tuần tra cảnh viên cơ bản đều là tứ phẩm cao cấp Tân Nhân loại lính đội hơn nữa đại thể vẫn chỉ là sơ kỳ trung kỳ cái loại này hậu kỳ đều thiếu mà ở bên này tất cả đều là ngũ phẩm siêu cấp không chỉ như vậy Triển Phong còn chứng kiến rất nhiều lục phẩm đặc cấp Tân Nhân loại số lượng rất nhiều rất nhiều. Cụ thể có bao nhiêu, Triển Phong thì không rõ lắm. Ngược lại, dường như Liên Phong Nguyệt bây giờ 120 người, là thật vẫn là còn thiếu rất nhiều. Một đường không nói chuyện đi tới Hoa Nữu đại tiểu điếm, trước cửa, Mạc Vân Tuyết đám người dĩ nhiên cũng làm đứng ở cửa chờ. Không chỉ là bọn họ, cũng không thiếu trước một bước đến từng cái căn cứ sinh tồn thủ lĩnh nhỏ. Ít nói cũng có 50, 60 người. Lúc này mới bình thường. Dù sao liền Đằng đẳng lòng quốc một cái, Liền đủ là có hơn 20 người. Triển Phong, Mạc Vân Yên hai người xuống xe tới. Triển Phong còn chưa lên tiếng đâu lập tức bén nhạy cảm nhận được một cỗ nồng nặc sắc khí, trong nháy mắt liền tập trung ở tại trên người mình, quay đầu nhìn lại, không ngoài sở liệu, chính là một cái có thần yêu quốc người đặc sắc trung niên nam tử, đang nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt tức giận chết tám cùng với chính mình, ánh mắt kia, thần không thể đem triển phong toàn bộ cho ăn sống nuốt tươi, thần yêu quốc siêu cấp căn cứ sinh tồn hiện giữ thủ lĩnh, đồng thời cũng là trước một đời thủ lĩnh tử, chính là ngươi, nguyên lai là ngươi, ngươi cái này chỉ đáng chết cường đạo, con rể, ngươi này chứng kiến triển phong trong nháy mắt, liền bỗng tới, xuống về phía triển phong không cố kỵ gì trồi gập lên, không chút nào bận tâm thân phận cùng trường hợp mọi người đều là ngẩn ra sáu, bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 170, một cước đả bay. Tàn nhẫn. Mọi người nhìn về phía hắn, Triển Phong cũng nhìn về phía hắn. Biểu tình không đau khổ không vui, chỉ thấy, hàng này đang lường cái kia xong mắt cá chết, sát khí sôi trào, gắt gao đinh cùng với chính mình. Đáng chết xuống ngư, chính là ngươi cái này mạnh mẽ. Người này vẫn còn ở mắng. Nhưng mà, Cường đạo trộm lời không có mắng ra đâu. Chỉ thấy trước mắt hắn ảnh chợt lóe lên sau đó cái này thân thể của con người liền như cùng diều đưa dây, mánh địa hướng về sau mặt bay ngược, tốc độ nhanh chóng. dù cho ở đây có bao nhiêu vị vương cấp tân nhân loại đều là không thế nào thấy rõ, thang đến người này đều đụng thủng vài đống kiến trúc, những cái này nhân tài mánh địa phục hồi tinh thần lại, tiếp lấy từng cái ngơ ngác nhìn về phía trên phong. nhất là Mạc vân tuyết mấy cái vương cấp tân nhân loại càng là cho đã mắt kinh ngạc, ngược lại không phải là người nọ bao nhiêu mạnh đã không có cái kia ba chi vương cấp gen dồi tệ, đối phương cũng liền một cái lục phẩm đặc cấp, thế nhưng nhân gia nhưng là thật thật tại tại một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh a thậm chí có thể nói là một quốc gia thủ lĩnh. Dù sao cái kia siêu cấp căn cứ sinh tồn là thần nưu quốc tối cường đại căn cứ sinh tồn. Còn lại, liên một cái đỉnh tiêm, một cái đại hình căn cứ sinh tồn mà thôi. Hơn nữa cái kia đại hình căn cứ sinh tồn còn chưa có tư cách trở thành toàn cầu minh ước thành viên vòng ngoài. Sở dĩ, thần nưu quốc căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, hoàn toàn có thể nói là thần nưu quốc thủ lĩnh. Triển phong, liền trực tiếp cho người ta một cước này đạp ra ngoài. Đây là có bao nhiêu tàn nhẫn. Đây là thật không sợ cùng thần nưu quốc kết thúc tử thủ a. Liên một cước này, không nói khác trên căn bản là không còn có bất luận cái gì khả năng hòa giải, đây là thật tàn nhẫn. Mấu chốt nhất là, hay là đang hoa liễu căn cứ sinh tồn. Ngay trước toàn thế giới các quốc gia căn cứ sinh tồn các mặt, thần lưu quốc thủ lĩnh, cái này lại còn là bất ghi hận, không báo thù. Về sau cũng đừng ở trong hội này lan luận. Nói tóm lại một câu nói, triển phong đây là triệt để đem thần lưu quốc căn cứ sinh tồn làm mất lòng, không có bất kỳ hóa giải khả năng. Nếu như nói, không phải như vậy, phong nguyện thành công trúng cử, trở thành toàn cầu minh ước công nhận siêu cấp căn cứ sinh tồn, từ đó thu hoạch được vương cấp gen du tề sau đó đem cái này ba trì vương cấp gen dược tệ bồi thường cho thần như quốc lời nói như vậy chuyện này nhất định là không có vấn đề gì tuy nói triển phong giết thần như quốc căn cứ sinh tồn tiền nhiệm lĩnh thế nhưng thần như quốc chân chính tức giận lại không phải là cái gì thủ lĩnh không phải thủ lĩnh bọn họ tức giận là triển phong cấp đi cái kia ba trì vương cấp gen dược tệ chỉ cần triển phong bồi thường cho bọn hắn bọn họ cũng sẽ không thực sự ngốc đã chạy tới cùng phong nguyệt quyết nhất tử chiến đương nhiên những thứ này chỉ là mọi người cho là trên thực tế đâu trên thực tế hắn triển phong thuần túy chính là có nổi Người lại tơ mờ giờ không phải chính là hắn giết, hắn sao lại dễ dàng tha thứ những thứ này ở trước mặt mình lại nải chửi mình? Đùa gì thế? Càng không thể nào nói, còn đem ba chi vương cấp gen dược để bồi thường cho bọn họ. Đừng nói không phải triển phong cướp, coi như thực sự là hắn cướp, cái kia cũng không khả năng tốt sao? Mà lại không phải hắn cướp, như vậy đương nhiên không có gì hay khách khí. Đánh thì xong rồi, đương nhiên, giết chết. Cái kia liền không đến nỗi. Thủ sắc là mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn thứ nhì, giết hắn đi. căn bản không gì dùng đối với thần lưu quốc căn cứ sinh tồn cũng không có ảnh hưởng gì chỉ là lục phẩm đặc cấp tân nhân loại mà thôi đối với siêu cấp căn cứ sinh tồn mà nói cái này cũng không coi vào đâu đương nhiên nếu như đối phương còn dám tiếp tục tất tất những thứ này có không có triển phong cũng không ngại chân chính giết chết hắn còn như giết sau đó quản tờ mở giờ nhiều như vậy làm lông gà cùng lắm thì chạy thôi chạy không được vậy trực tiếp phóng ra tên lửa xuyên lục địa xem ai trước kinh sợ không phải xong. ngược lại có tên lửa xuyên lục địa ở thêm lên triển phong bản thân thực lực cá nhân cùng với hệ thống trong không gian những thứ kia chạy trối chết lợi khí triển phong là căn bản không lo lắng cho mình an nguy vấn đề giết chắc là sẽ không giết thế nhưng một cước này, triển phong cũng không có khách khí. b không nói người này xương sườn cũng phải gãy mấy cây. một cái lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp mà thôi. hắn triển phong là bát phẩm hoàng cấp. một cước này, nếu không phải là đã khống chế lực lượng, có thể một cước trực tiếp cho hắn thở chết đá ra một cước này. triển phong vẫn chưa truy kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia. cái kia thần lưu quốc hiện giữ thủ lĩnh lúc này đã co quắc kề trên mặt đất, khoe miệng tiên huyết không ngừng chảy, ánh mắt hung hăng nhìn trầm trầm triển phong. ánh mắt kia, thật không thể đem triển phong ăn sống nuốt tươi. bất quá, cũng không dám lại đối triển phong như thế nào, bởi vì. Hắn thực sự đã ở trong mắt Triển Phong thấy được sát khí, nông nặc trí cực sát khí, sôi trào trí cực sát khí. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình dám can đảm mắng nữa bên trên một câu, Triển Phong tất giết hắn, cho dù là ở Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, cũng tất giết hắn. Hắn chính là phải chết. Thú này, trước nhứ kỹ, đến tương lai cùng tính một lượt. Một cái mới vừa trở thành có thể trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn thế lực mà thôi. Hắn thần nữu quốc căn cứ sinh tồn, nhưng là lão bại căn cứ sinh tồn. Nếu không phải lo lắng thủ đô hoặc là hải thành căn cứ sinh tồn, nếu không phải trong nhà không có vương cấp tân nhân loại, đã sớm đánh tới bất quá không quan hệ. Cái này một lần, hắn chính là tới lấy vương cấp gen chất thuốc. Bọn họ thần ngư quốc đã tốn hao giá cực lớn, lại xin đến rồi ba chi. Mặt khác là trọng yếu hơn một điểm là, hắn lần nữa tốn hao sang quý tới cực điểm đại giới, từ mặt khác một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn nơi đó, mua được ba chi vương cấp gen chất thuốc hạng lệch. Vương cấp gen dược tệ, cũng là có thể mua được. Thì như thủ đô căn cứ sinh tồn loại này, cũng không chỉ chỉ có thể mua được một chi. Nghĩ một chút biện pháp, vẫn có thể mua được càng nhiều hơn không? Dù sao vương cấp gen dược tệ như thế nào đi nữa thiếu, cũng không phải là trực tiếp đình chỉ sinh sản sản. Có thể tiếp tục sinh sản, vậy có thể có cơ hội thu được càng nhiều hơn. Triển lão Đệ, làm sao như thế thiếu kiên nhẫn? Mạc Vân Tuyết sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng nói một câu như vậy, tiếp lấy lập tức nhìn về phía bên cạnh cái kia hải đăng quốc trung niên nam tử, nói ra, rất xin lỗi, lo dần sợ. Bất quá mới vừa ngươi cũng thấy đấy, là thần nưu quốc mạ hoàng trước nhục mạ chúng ta đẳng long nước thủ lĩnh. Sau đó chúng ta bên này mới chỉ có, nhịn không được xuất thủ. Cái kia lo dần sợ kinh nghi bất định nhìn triển phong liếc mắt, nghe được Mạc Vân Tuyết lời này, a một tiếng, sau đó lập tức nói ra, đương nhiên đương nhiên. Nhìn tiếp hướng triển phong, nói ra Nói vậy ngươi nhất định chính là Phong nguyện căn cứ sinh tồn thủ lĩnh triển Phong đi, ta là Hoa Nữu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Lo dần Sở. Tuy là mới sự tình tình hữu khả nguyên, nhưng là vẫn hy vọng ngươi có thể đủ thoáng ngăn chặn một cái. Dù sao chúng ta đều là căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, như vậy không tốt. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, đây là đương nhiên. Rất xin lỗi Lo dần Sở thủ lĩnh, nhưng ta vừa rồi xác thực không nhịn được. Ta mạc danh kỳ diệu đã bị hắn cho mắng, ta tính khí tương đối không tốt. Lo dần Sở thì nhìn bên kia đã bị người đỡ dậy mạ hoàn liếc mắt, cái này có thể lý giải. Chỉ là hy vọng sau đó Chiến Phong thủ lĩnh có thể khống chế một chút ta. Ta lát nữa cũng sẽ cùng Mạ Hoàn Hảo hảo nói chuyện, tin tưởng hắn sau đó sẽ không lại đối với ngươi tiến hành lục mạng. Triển Phong mỉm cười, cái này dạng tốt nhất. Cái kia lo dần sờ liền gật đầu, không lại trong vấn đề này nhiều lời, phất tay một cái, mời mọi người tiến nhập đại sảnh ở giữa Triển Phong nhìn lấy Mạc Vân Yên xem ra ánh mắt, nhún vai, ngươi biết, ta xác thực tính khí không thế nào tốt. Mạc Vân Yên lắc đầu bất đắc dĩ, đi thôi, chuyện này không cần nói, vào đi thôi. Triển Phong gật đầu, theo Mạc Vân Yên, cùng nhau đi vào bên trong đi. Nhưng hết sức rõ ràng chính là, không chấm bảy chu vi những thứ này các quốc gia căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Bất kể là siêu cấp căn cứ sinh tồn, vẫn là đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Xem cùng với chính mình, ánh mắt đều có chút cổ quái. Triển Phong cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Hán cũng không nghĩ tới biết lấy phương thức này nổi danh a. Nhưng không sao, thích làm sao thế nào. Hán hiện tại một lòng liền muốn có thể hay không mau sớm gia nhập vào toàn cầu minh ước. Sau đó bắt được vương cấp gen dược tề, chỉ cần chờ tự cầm đến vương cấp gen dược tề, lấy chính mình chân chân thực thực, thậm chí có có thể đột phá bát phẩm hoàng cấp, đạt được cửu phẩm thực lực. Cái kia thời gian liền thực sự có thể hoành hành vô kỳ không chỗ nào băn khoăn, ngày 30 tháng 11, sở hữu tỉnh tiết vuốt thuận, toàn bộ khôi phục bình thường đổi mới. mỗi ngày như trước ba trường, một năm không không không chữ ăn ngồi. nếu như không có nhiều như vậy, xin mọi người mang ta. mấy ngày này, đúng là bởi vì cản vịn, không có đi mở sách mới. đến tiếp sau thiếu chương tiết sẽ vù vào. tổng cộng thiếu bảy trường, tổng cộng 35.000 chữ, toàn bộ nhớ kỳ đâu. trước 171, chân chính độc thủ hiện, hoa liễu thủ lĩnh bị vị ẩn bát phẩm hoàn cấp. một đại nhóm người đi theo lo dần sở vào trong đại sảnh, sau đó liền thấy vài cái bàn đồ ăn bất quá tự nhiên tất cả đều là rau dưa trước đây đại tai nạn bạo phát nghiêm trọng như vậy trên thực tế cũng là hoàn toàn ra khỏi Hải Đăng Quốc dự liệu cùng trường khống mà sống hình thái trồng cho vườn là Hải Đăng Quốc trước đây vì sinh sản gen dược tệ mà chuyên môn kiến tạo vì vậy sinh thái trồng trọt vườn giữ lại thế nhưng động vật cũng không có bởi vì Hải Đăng Quốc trước đây căn bản không có dự liệu được Zombie virus sẽ thành dị nghiêm trọng như vậy kinh khủng như vậy thế cho nên đừng nói là những thứ kia động vật chính là côn trùng đều biến dị rồi cũng cũng là bởi vì côn trùng biến dị rồi không có lực sát thương gì Liên cùng trong đại dương mặc dù có rất nhiều ngư, thế nhưng chân chính có lực sát thương là những thứ kia cá lớn là giống nhau. Trên thực tế trong đại dương những thứ kia tiểu ngư cầm nạn dân cũng không có cách nào. Chỉ là bọn họ trong đầu không có thi tinh mà thôi. Cũng cùng những thứ kia giả chuột các loại đồ đạc không sai biệt lắm. Tuy là biến dị rồi. Thế nhưng trên thực tế vốn có lực sát thương thật rất ít. Bằng không, nhiều như vậy côn trùng, động vật, tất cả đều có thể biến đến rất lợi hại nói. Nhân loại đã sớm triệt để diệt vong, cũng không trở thành bây giờ còn cụ bị phản công năng lực. Dù sao thì là ở hải đăng cố. Trên thực tế cũng là không có thực phẩm thì phẩm. Bất quá, nghe nói Hải Đăng Quốc nghiên cứu sở dường như đã tại triển khai nhân tạo thịt nghiên cứu. Nhân tạo thịt, lúc trước thí nghiệm tương tự trong phòng phát hiện động vật thịt tế bào. Sau đó Hải Đăng Quốc bây giờ đang ở gia tăng nghiên cứu ở giữa, còn có thể hay không nghiên cứu thành công cũng không biết. Mà một khi nhân tạo thịt bị bồi dưỡng đi ra, như vậy thực phẩm thịt phẩm cũng đem xuất hiện lần nữa trên thế giới này. Dĩ nhiên muốn khôi phục lại đại tai nạn phía trước tượng, tượng hầu như là không có khả năng, trừ phi chở các loại giòn virus hoàn toàn bị tiêu diệt, cũng hoặc là giòn virus lần nữa biến dị đối sinh vật đã không có nguy hại sau đó chờ thêm mấy trăm năm phóng xạ cũng không kém không có thời điểm có lẽ còn có như vậy một chút xíu khả năng tiến hành diện tích lớn trồng trọt sau đó thì sao tiếp tục tiến hành sinh vật phía trên nghiên cứu công tác chờ các loại nghiên cứu công tác đến giai đoạn nhất định rồi trực tiếp lợi dụng sinh vật nhân bản kỹ thuật nhân bản xuất động vào tới cái này mới có thể khôi phục chân chính thức ăn cung cấp bất quá muốn triệt để khôi phục lại đại thai nạn phía trước cảnh tượng cần rất nhiều rất nhiều năm liền nói như thế cái này mấy trăm hơn ngàn năm thiên lam tinh xem như là triệt để phế đi không có một hơn mấy trăm ngàn năm hòa hoãn Thiên Lam Tinh muốn khôi phục không năng đến thích hợp nhân loại ở hoàn cảnh là không có khả năng hoàn thành công tác. Dù cho Triển Phong cũng chưa từng cho rằng quá mình có thể làm được. Cho dù có một cái Lam Tinh chống đỡ thì thế nào? Cái này nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Vì vậy, cho dù là cường đại như Hải Đăng Quốc Hoa nữu căn cứ sinh tồn, chiêu đái thức ăn, cũng là các loại thức ăn chay. Thực phẩm thịt là không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nhưng, cũng rất phong phú đằng long nước người tự nhiên là ngồi chung. Vẹn vẹn là đằng long nước thủ lĩnh, an vị một đại bàn tròn. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền lập tức có người qua đây bắt chuyện. Bao quát những thứ kia siêu cấp căn cứ sinh tồn các thần như quốc căn cứ sinh tồn cùng Phong Nguyệt có cử án, bọn họ cũng không có. Bọn họ mặc dù là siêu cấp căn cứ sinh tồn, thế nhưng Phong Nguyệt cũng không kém. Chí ít đáng giá bọn họ chủ động qua đây kết giao. Bất quá kết giao cũng là có phương thức đều trên cơ bản là cùng đẳng long quốc những thủ lĩnh khác tiến hành bắt chuyện, sau đó sẽ cho tới triển phong trên người. Cái này dạng một cách tự nhiên, lẫn nhau nhận biết. Cái này không, Mạc Vân Yên đều đã vì triển phong giới thiệu từng vị phụ lĩnh. Triển phong, vị này chính là rốn nước siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, rắc. Vị này chính là gỗ lộ nước siêu cấp tổn căn cứ thủ lĩnh. An giờ Dê, vị này chính là chiến đấu nước siêu cấp căn cứ sinh tồn lĩnh, Ever, vị này chính là Tương vị giới thiệu một chút tới, tất cả đều là siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, mà ở toàn cầu, siêu cấp căn cứ sinh tồn tổng cộng có vừa vặn 19 cái. Trên cơ bản đều là đại thai nạn phía trước Thiên Lam Tinh tối cường đại cái kia mấy cái quốc gia. Bất quá, ngoại trừ Hải Đăng Quốc cùng Đằng Long Quốc chi bên ngoài, còn lại sở hữu quốc gia, mỗi cái quốc gia đều chỉ có một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn. Ở Thiên Lam Tinh bên trên, Hải Đăng Quốc, Đằng Lâm Quốc, bất kể là đại thai nạn phía trước vẫn là đại tai nạn sau đó, đều là tối cường đại hai cái siêu cường quốc. Mà bây giờ Đằng Long quốc lại nô ra một cái Phong Nguyệt. Sở dĩ Đằng Long quốc chỉ là thoạt nhìn lên lại tựa như bình cũng không phải là bao nhiêu mạnh, có thể thả ở trên thế giới vậy cũng là nhất đẳng đỉnh tiêm cường quốc. Mấu chốt nhất là siêu cấp căn cứ sinh tồn ở giữa cũng là có mạnh có yếu. Tối cường như Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, yếu nhất. Hiện nay mà nói, phải là Phong Nguyệt cùng với mấy cái khác thực sự không cường đại nổi siêu cấp căn cứ sinh tồn. Chí ít mặt ngoài là như thế, chí ít ngoài mặt. Phong Nguyệt Đích thật là những thứ này siêu cấp căn cứ sinh tồn ở giữa nhỏ yếu nhất. Triển Phong ở Mạc Vân Yên, Mạc Vân Tuyết cùng với một đám đẳng lòng quốc thủ lĩnh giới thiệu một chút nhận thức lấy. Này siêu cấp căn cứ sinh tồn các, chỉ bất quá, làm giới thiệu đến thứ thân quốc thời điểm, Triển Phong hơi sững sờ. Sau đó bất động thanh sắc tiếp tục cùng bọn họ tiến hành bắt chuyện. Chờ, các loại đều tiến hành rồi sơ bộ nhận thức, lại trao đổi phương thức liên lạc phía sau, nhưng cái này nhân tài tạm thời về tới chỗ ngồi của mình. Lần này toàn cầu minh ngứa hội nghị sẽ duy trì liên tục 3 ngày thời gian. Sau đó bọn họ nhiều thời giờ cùng Triển Phong tiến hành bắt chuyện cũng không gấp như thế một hồi một chút, mà trên thực tế triển phong rất rõ ràng những người này đối với mình nhiệt tình như vậy kỳ thực còn có một nguyên nhân, đó chính là một ngày Phong Nguyệt thực sự thông qua toàn cầu Minh Ngức hội nghị, trở thành toàn cầu Minh Ngức thành viên chính thức, như vậy thì sẽ được ba chi vương cấp gen dự thể. Bọn họ đều chắc chắn thần như quốc cái kia ba chi đều bị triển phong dùng hết. Chỉ cần bọn họ nguyện ý mở ra làm cho triển phong cự tuyệt không được giá cao, bọn họ thậm chí không phải là không có hy vọng bắt được ba chi vương cấp gen dự thể. Dĩ nhiên, coi như không có cũng không quan hệ. Quan hệ ở nơi này, về sau một phần bạn đâu phải không? Triển Phong lại không tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lúc này đang đưa Lộ Thai, thấp giọng ở mặt Vân Yên bên tai hỏi: "Vân Yên tỷ, có thể cùng ta nói một chút thứ thân quốc siêu cấp căn cứ sinh tồn sự tình sao?" Minh Vân Yên trên mặt diện vô biểu tình, thế nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ, sẽ thấy nàng đỏ thắm bên tai. Hiện nhiên là rất là không thích tướng nam nhân như vậy đến gần mình. Được nghe Triển Phong nói thế, Mạc Vân Yên hồi đáp: "Thứ thân quốc sao?" "Thứ thân quốc? Ở đại thai nạn phía trước, tuy là quốc thổ diện tích rất nhỏ, thế nhưng thực lực cũng là không kém. Bất quá, cũng chính bởi vì diện tích có hạn, là Trô Vu Hải Dương ở giữa, là một cái hải đảo quốc gia." vì vậy đại tai nạn sau đó phát triển hạn chế đến trước mắt đều chỉ có một cái siêu cấp căn cứ sinh tồn tồn tại cái kia siêu cấp căn cứ sinh tồn không kèm a đại khái tỷ lệ cùng thần như quốc căn cứ sinh tồn hoặc là chúng ta hải thành không sai biệt lắm thực lực triển phong trong mắt vẻ kinh dị lóe lên sở dĩ nói cách khác cái này thứ thân quốc cũng không khả năng sở hữu vượt lên trước ba chi vương cấp gen chất thuốc đúng hay không Mạc vân yên khẳng định gật đầu đối với thứ thân quốc thực lực là không có khả năng sở hữu vượt lên trước ba chi người là nói mặc vân yên dường như tỉnh táo lại kinh ngạc hướng triển phong xem ra triển phong nhẹ nhàng gõ đầu. Ánh mắt Lơ đãng đảo qua thứ thân quốc bên kia. Có chút thủ lĩnh, cũng không là một cái người tới, cũng tỉ như thứ thân quốc, chính là thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cùng đi. Triển Phong hướng bên kia nhìn thoáng qua, cười khẽ nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, hai người này cũng đều là vương cấp tân nhân loại, mà vẫn là cao đẳng. Minh Vân Yên thâm thúy con ngươi đông lại một cái, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Triển Phong gật đầu, ta xác định, cùng với khẳng định. Mặc Vân Yên liền hướng bên kia nhìn lướt qua, sau đó thật sâu nhìn về phía Triển Phong, như vậy, ý ngươi nói đúng là, thân nhu quốc cái kia ba chi vương cấp gen dược thể. Đúng vậy. Thần Nưu quốc cái kia ba chỉ vương cấp gen dược tể, chỉ định chính là thứ thân quốc trộm. Triển Phong nói rằng, nhìn lấy Mạc Vân Yên biểu tình, nhún vai, cười hắc hắc nói, "Ta đích xác nói ta cái kia ba chỉ vương cấp gen dược tể là lấy không phải phương thức bình thường lấy được. Thế nhưng, sao thời điểm nói là đến từ Thần Nưu quốc đúng không?" Mạc Vân Yên sử sốt, suy nghĩ một chút. "Triển Phong, tự hồ chỉ nói qua cái kia ba chỉ vương cấp gen dược tể là hắn trộm được, nhưng cho tới bây giờ không có nói là từ chỗ nào trộm được. Nói là từ Thần Nưu quốc trộm được, đó hoàn toàn là nàng phỏng đoán." Triển Phong, dường như cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Mạc Vân Yên một đôi mắt đẹp, liền nhìn không chớp mắt Triển Phong. Sau đó trịnh trọng nói ra, "Ta hiểu được, ngươi cái kia ba chi vương cấp gen dược tề đến cùng làm sao làm tới, ta liền không hỏi ngươi. Nếu cùng ngươi không có quan hệ, như vậy cái này thần nhu quốc, liền không có bất kỳ đạo lý, chỉ là chỗ khó chính là làm sao làm cho thứ thân quốc cho hấp thụ ánh sáng đi ra." Mạc Vân Yên, thoáng cái liền nói đến rồi trọng điểm mặt trên. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, "Tạm thời trước không cần phải xen vào a. Vương cấp, là không có khả năng lựa gạt được đến lúc đó, chỉ cần hắn cho hấp thụ ánh sáng đi ra, thần nhu quốc bên kia liền nhất định sẽ biết." Thủ Ta bên này, nhưng thật ra là không phải ta trộn cái kia ba chi vương cấp gen dược thể, kia cái gì mà hoàn đều đã kết thúc hắn nhất định phải tìm ta phiền phức. Vậy hắn được, không cần phải cố ý giải thích. Ngược lại cùng ta lại không quan hệ. Triển Phong vẻ mặt không sao cả, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói ra, bất quá ta cứ như vậy buổi hôm qua, ta cũng lao đại khó chịu. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cơ hội chọc thủng cái này thứ thân quốc. Đối với thứ thân quốc, Triển Phong cũng không thích, bởi vì cái này thứ thân quốc cùng Lam Tinh một quốc gia rất tương tự. Ngược lại, hắn rất chán ghét đại tai nạn phía trước. Thứ thân quốc cũng đã làm rất nhiều phản loài người chuyện, huống hồ chính mình còn mạc danh kỳ diệu cho đối phương cánh tội. Sở dĩ chỉ cần có cơ hội, triển phong nhất định sẽ chọc thủng bọn họ. Liên tại triển phong cùng Mạc Vân Yên hai người nói chuyện trời đất ngay miệng. Đột nhiên rất nhiều người đều đứng lên. Sau đó tiêu ý yêu kiều nhìn về phía một cái hướng khác. Mạc Vân Yên lúc này cũng đứng lên, thấp nói rằng, Hoa Hữu căn cứ sinh tổn thủ lĩnh tới. Triển phong nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó cũng đứng lên theo. Cùng nhau hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Chỉ thấy, không biết lúc nào cũng quay về rồi Kelly, đang cùng một đạo tóc vàng thân ảnh nhỏ đi đến. Triển Phong ngưng mắt nhìn lại, hơi sững sờ, làm cho hắn sững sờ. Cũng không phải là Hoa Nữu căn cứ sinh tồn lại là một nữ tính. Những thứ này, kỳ thực hắn đã biết rồi. Mạc Vân Nghiên đã sớm đã nói với hắn, nhưng cũng không biết. Vậy mà lại là như thế một vị trẻ tuổi nữ tính, một vị yêu giá đến quá phận nữ tính. Mấu chốt là, người nữ nhân này, còn chưa không phải hoàn toàn Tây phương mặt mũi, mà là Đông Tây phương hỗn huyết, có chút phụ họa người Đông phương thẩm mỹ quan, cũng phi thường phụ họa triển phong thẩm mỹ quan. Nhưng ngũ quan lại càng thêm lập thể, dường như lao tức đồng dạng. Mái tóc dài màu vàng long kia, càng là vì nàng tăng thêm một vệt thần bí ánh mắt lưu chuyển gian cô phán sinh tư. Cái kia một đôi giường như thu thủy bản màu dám nắng hai mắt, lại phảng phất thời thời khắc khắc mang theo vô tận mị lực. Có thể cùng nàng cái này mị lực tuyệt nhiên ngược lại, cũng là nàng ấy băng lãnh trí cực mặt mũi, yêu dã, băng lãnh, lưỡng trùng khí chất hoàn toàn ngược lại tổ hợp lại với nhau, cụ bị không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Bất quá triển phong lại không phải là cái gì chứng kiến nữ nhân liền không núc ních đến cái loại này, không nói chính mình những nữ nhân kia mỗi một cái so với nàng kém, liền nói bên cạnh mặc vân yên liền không thể so với nàng kém hơn nửa phần. Triển Phong càng thêm chú ý, là thực lực của đối phương. Lập tức tiến hành kiểm tra. Tính danh: VV ẩn, tuổi tác: 33, lực lượng: 460.89, tốc độ: 470.22, thể chất: 471.8, liền số này theo. Làm cho Triển Phong lây người hồi lâu. Hiện tại, hắn cũng không phải đối với bát phẩm hoàng cấp không biết gì cả. Vô cùng rõ ràng. Bát phẩm hậu kỳ, cũng chính là cao đẳng hoàng cấp, chính là 440 không ở trên. vượt lên trước 5000, chính là trong truyền thuyết cử phẩm. Chỉ là thấy được nàng đột tính Triển Phong cũng biết, cái gì đó bắt phẩm gen dược thể còn không có nghiên cứu ra tới thuần túy chính là nói bậy. Đã nghiên cứu đi ra rồi, thế nhưng sản lượng vô cùng vô cùng vô cùng thấp. Điểm ấy chắc là không có chạy rồi. Điểm ấy nhất định là có thể khẳng định. Không phải vậy, cũng sẽ không chỉ có nàng vì vị, vị ẩn một cái người là bắt phẩm hậu kỳ cao đẳng hoàng cấp. Bất quá nhìn lấy số này theo, Triển Phong cũng không cái gì ngoài ý muốn. Ai cũng có bài tẩy, làm như thế giới đệ nhất lớn siêu cấp căn cứ sinh tồn, không có khả năng không có. Có loại này con bài chưa lật, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Ở chuyện trong dữ liệu a ngược lại, Triển Phong tự tin, chờ mình dùng 3 chi vương cấp gen dược tể phía sau, chính mình số liệu không nói vượt lên trước nàng bao nhiêu a, chí ít tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thấp hơn nàng. Tuy nói càng về sau, số liệu trên lệng càng lớn, thế nhưng mấy ngày này, Triển Phong tăng lên vẫn luôn là có. Mấy tháng, tuy là không có để thăng nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít. Nói không chừng, 2 chi vương cấp gen dược tể là có thể đạt được thất phẩm hậu kỳ cao đẳng rốn cấp, tăng lên nữa để thăng, sau đó dùng đến đệ tam nhánh vương cấp gen chất thuốc thời điểm, không chừng cũng đã là bát phẩm sơ cấp bên trên có lẽ sắp đạt được bát phẩm trung kỳ trình độ. đây coi như là triển phong quy hoạch ra. ngược lại, ba chi vương cấp gen dược tề bên trong nhất định là có một chi muốn giao dịch cho vũ quốc để cho bọn họ đi tiến hành nghiên cứu. như vậy mới có thể thu được càng nhiều hơn vương cấp gen dược tề liên tục không ngừng vào tới. ngươi có thể tưởng tượng hơn vạn thất phẩm vương cấp tân nhân loại quân đoàn là một khái niệm gì sao? ngược lại, cái này cơ bản 460 chính là triển phong đối với tương lai lớn nhất quy hoạch một trong. vị vị ẩn, vị vị ẩn thủ lĩnh, ha ha, vị vị ẩn thủ lĩnh còn là như vậy mỹ lệ. gặp qua vị vị ẩn thủ lĩnh. 11 theo hoa liễu căn cứ sinh tồn vì vị ẩn xuất hiện, mọi người cũng bắt đầu nhiệt tình chào hỏi. Sợ ra không có bởi vì đối phương tuổi tác mà dám can đảm có bất kỳ chậm chế, lại tuổi trẻ, nhân gia cũng là hoa liễu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, trọng yếu hơn chính là trước một đời thủ lĩnh, cũng chính là nàng ngụ mụ, mụ, hiện nay còn sống đâu? Vị vị ẩn nhẹ nhàng gõ đầu, yêu chỉ đôi mắt đẹp đảo qua, nói ra lại vẫn là như vậy băng lãnh dị thường, các ngươi khỏe, rất xin lỗi ta bởi vì một ít chuyện trộm cho các ngươi đợi lâu, không có việc gì không có việc gì, chúng ta ngược lại cũng chỉ là tán gẫu một chút đối với chúng ta cũng chỉ là tán gẫu một chút, chờ chờ ngươi là phải. Vị Vị ẩn thủ linh thật sự là quá khách khí. Sau đó đám người dồn dập bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống, mà cũng không biết có phải hay không là hữu ý vô ý Vị Vị ẩn đi tới đằng lòng quốc một bàn này. Sau đó trực tiếp đi hướng Mặc Vân Yên. Mặc Vân Yên lúc này đã treo mang trên mặt mỉm cười chứng kiến Vị Vị ẩn đi tới, hóa ra là giang hai cánh tay cùng nàng tới một ôm. Vị Vị ẩn tinh sảo khoe miệng cư nhiên cũng buộc vòng quanh một kia độ cùng cùng Mặc Vân Yên nhẹ nhàng ôm một cái, nhẹ giọng nói ra, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đã xảy ra chuyện, bất quá bây giờ nhìn ngươi ở trước mặt ta ta liền không hỏi nhiều. hai cái đồng dạng tuyển mỹ lại phong cách khác xa nữ nhân ôm nhau. tình cảnh kia vẫn tương đối vốn có thị giác rung động. đặc biệt là trong đó một nhân yêu chữa cũng rất lãnh. tên còn lại thì cao quý, yêu nhã, người lại chớ tới gần. cũng đều là hai thế giới xếp hạng trước mười siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. vẹn vẹn liền cái này một thân phận của siêu di liền đầy đủ làm cho các nàng trở thành giữa sân nhất chú mục chính là tiêu điểm. Mạc vân yên mỉm cười cùng vị vị ẩn nói vài câu phía sau. vị vị ẩn ánh mắt cũng đặt ở triển phong trên người. cái này một vị nói vậy chính là người thường thường cùng ta phát tin nhắn ngắn bên trong nói cái tia tiểu. Lời còn chưa nói hết lập tức đã bị Mặc Vân Yên cắt đứt, "Vị vị ẩn, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Triển Phong, chúng ta là vô cùng tốt bằng hữu." Vị vị ẩn trong mắt mỉm cười, trên mặt lại vẫn là như vậy lãnh, nhìn lấy Triển Phong, khẽ gật đầu một cái, "Ngươi tốt, Triển Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. Có các ngươi Phong nguyện, nhân loại chúng ta thế lực, lại đem còn có một phần bảo đảm." Triển Phong mỉm cười, không tiêu ngạo không siểm lịnh nói ra, "Rất hân hạnh được biết ngươi, Vị vị ẩn." "Khách khí, ta chỉ là nhân loại tộc quần bên trong phổ thông một phân tử, những thứ này cũng là chúng ta Phong Nguyệt phải làm." Vị vị ẩn liền gật đầu, không nói thêm nữa tiếp lấy thuận thế ngồi xuống cũng không biết có phải hay không là vô tình hay cố ý hóa ra là cứ như vậy ngồi ở triển phong cùng mặc vân yên ở giữa nguyên bản triển phong cái ghế kia bên trên triển phong cũng không có gì bên cạnh một cái đẳng long quốc căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cười cười thuận thế liền đi bên cạnh một bàn đi triển phong cũng liền ngồi ở cái ghế kia bên trên ở mặc vân yên bên kia sẽ không vị trí nói cách khác liền chiếm cứ bên này mà hiện trường ánh mắt mọi người cũng đều hướng bên này tụ đến thoáng cái nơi đây liền thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm đệ nhất cảng phía sau còn có hai canh đêm nay ngao chết mình cũng sẽ viết đi ra Xin mọi người yên tâm. Chương 172, Toàn cầu Minh Ngư hội nghị. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, bên cạnh còn ngồi một vị tối cường căn cơ cư sinh tồn thủ lĩnh. Triển Phong lại biểu hiện tương đương đạm nhiên, cũng không có chủ động đi cùng vị vị ẩn trò chuyện cái gì, buổi tiệc bắt đầu phía sau, tự mình ăn, nếm nếm. Muội vị cũng liền như vậy. Triển Phong bên này không cùng vị vị ẩn trò chuyện cái gì, vị vị ẩn lại thường thường nghiêng đầu lại, cùng Triển Phong nói chuyện phiếm. "Triển Phong, những thức ăn này đã quen thuộc chưa?" Vị vị ẩn quay đầu hỏi. Tuy là ngữ khí rất ôn hòa, thế nhưng nàng bộ dáng kia thật sự là quá lạnh. Trời sinh băng lãnh. Trò chơi sinh cao cấp cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác cặp mắt kia lại cái dạng nào yêu dã. Cái loại này tương phản, vẫn là khoảng cách gần như vậy bị đôi mắt này cho nhìn chằm chằm, nói thật, Triển Phong trái tim đều đập bịch bịch ổn ổn tâm thần, Triển Phong cười nói ra, mùi vị còn rất tốt. Vị Vị Ân nhẹ nhàng gõ đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, lại quay đầu cùng Mặc Vân Yên nói tiếp. Nói nói, nàng lại xoay đầu lại, hỏi, lần này ngươi đối với Phong Nguyệt trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn có nắm chắc không? Triển Phong sử xúc, chợt lui vai, cười nói, nắm chắc. Nhưng thật ra là không có. Tuy là ta có thể khẳng định Phong Nguyệt bây giờ nhất định đạt tới siêu cấp căn cứ sinh tồn thực lực, thế nhưng dù sao không có trải qua chứng thực, lại là đầu phiếu chế, sở dĩ ai biết được. Hoàn toàn chính xác. Muốn gia nhập vào toàn cầu minh ước, lưỡng trùng phương thức, một loại là hoàn toàn chính xác có thực lực đó, sau đó miễn đầu phiếu trực tiếp gia nhập vào. Một loại là đầu phiếu chế, cho rằng ngươi có thực lực đó, như vậy thì có thể đi qua. Đầu phiếu chính là siêu cấp căn cứ sinh tồn tiến hành đầu phiếu. Số ít phục tùng đa số. Số phiếu nhiều là có thể gia nhập vào. Triển Phong cũng không biết Phong Nguyệt có thể thông qua hay không. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng những người này bây giờ cùng hắn khách khí, đến lúc đó đầu phiếu liền nhất định sẽ đầu hắn. Sở dĩ đến cùng có thể hay không quá, ai cũng không biết. Triển Phong cũng không có nắm chắc. Vì vị ơn nhẹ giọng nói ra, đối với quý quốc phong nguyệt chúng ta vẫn có hiểu biết nhất định. Thực lực nhất định là đạt tới siêu cấp căn cứ sinh tồn. Sở dĩ, ngươi thật là vân yên đệ đệ sao? Triển Phong đều sửng sốt, cái này phương thức nói chuyện là một cái quỷ gì? Còn có, nàng là làm sao biết đến? Hệ thống tình báo đều mạnh mẽ như vậy. Bên kia, Mặc Vân Yên không nói nói. Vi Vi ẩn, chúng ta có thể hay không đừng đem hai người chúng ta ngầm bên dưới nói chuyện phiếm nội dung nói ra. Vi Vi ẩn khoe miệng hơi vung lên, hảo hảo, không nói không nói. Tóm lại là không có nói nữa những thứ kia ly kỳ cổ quái lời của. Ngược lại là truyền phong, có chút cổ quái nhìn lấy mặc vẫn yên. Không muốn, cái này hai quan hệ dường như còn rất tốt. Cái này ngầm bên dưới đều thường thường gửi nhắn tin liên lạc. Chỉ là, cho tới mình là một cái quỷ gì, lắc đầu, không có đi để ý tới giữa các nàng là một bạn hệ tình huống. Tiếp tục tinh tế thưởng thức thức ăn tới. Cầm nước song đại gia chính là nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi. Hội nghị sẽ tại tối hôm nay cử hành, sau đó mới duy trì liên tục hai ngày, ngày thứ ba liền kết thúc, đến lúc đó là rời đi hay là tiếp tục đợi ở chỗ này, liền xem chính ngươi. Triển Phong không có quá nhiều cùng những người này tiến hành nói chuyện phiếm. Càng không có đi làm cái gì mượn hơi a, bỏ phiếu hành vi. Chỉ là cùng mấy cái quen nhau người Hàn huyên vài câu phía sau. Liền cũng đang ở nói chuyện trời đất vị vị ẩn, Mặc Vân Yên lên tiếng chào hỏi phía sau. Liền tự nhiên bắt đầu ở Hoa Nữu căn cứ sinh tồn trên đường cái bắt đầu chạy hết. Kỳ thực cũng chính là không muốn cùng đám người kia tiến hành Hàn Nguyên, xa giao. Trên thực tế đi ra cũng không gì có thể làm liền đến chỗ ông. Sau đó bên người theo hai cái vị vị ẩn an bài người, có thể cho triển phong ở nơi này hoa nữu căn cứ sinh tồn thông suốt không trở ngại. Cứ như vậy, triển phong đi dạo hơn một giờ phía sau, thời gian đã tới 7 giờ tối. Hội nghị cũng chính thức bắt đầu rồi. Vẫn là nhà kia tự điểm, bất quá cũng là ở quán rượu trong phòng hội nghị. Mấy cái vòng tròn lớn, có chừng mấy trăm gần nghìn chỗ ngồi. Phơi bày liên y dị hình dạng sắp xếp, liền nói như thế, thì tương đương với là Lam tinh liên hợp quốc cái chủng loại kia phòng hội nghị ở giữa nhất cái kia một vòng cái bàn đâu, chính là 19 cái siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Còn lại vị trí, chính là đỉnh tiêm căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh châu ngồi. Đều ngồi ở riêng phần mình bất đồng vị trí đẳng long quốc hữu đẳng long nước vị trí. Lúc này, Mạc Vân Tuyết, An vị ở đẳng long nước trên thủ vị, Mạc Vân Yên thứ hai, cái thứ ba vị trí mới là triển phòng. Còn còn lại thủ lĩnh, thì đều ngồi ở ba người phía sau. Vì vị ẩn, hoặc có lẽ là Hải đăng quốc vị trí, cùng đẳng long quốc theo sát. Nhân viên đến đông đủ. Trước tiên. Thương lượng chính là hiện nay đại gia chú ý nhất một trong những chuyện có hay không đối với bị tiến hành phản công đằng Long nước ý kiến là thống nhất, phi thường minh xác xiển thuật đằng Long quốc cũng không chống đỡ hiện nay liền đối với bị triển khai quét sạch hành động. Thoạt nhìn lên, Hải đăng quốc bên này dường như cũng không ủng hộ hiện tại liền triển khai quét sạch hành động. Tất ý, nhân loại hiện tại cường đại là cường đại, thế nhưng không thể không phủ nhận là còn chưa đủ mạnh. Chỉ ít, trên mặt nổi, ở nhân loại hoàng cấp cường giả không ra phía trước, một ngày trong đại dương zombie toàn diện báo động, như vậy nhân loại chắc chắn phải chết. Chỉ có nhân loại cũng có hoàng cấp cường giả. Như vậy dù cho chính là gặp loại tình huống đó, vấn đề cũng không tính đặc biệt lớn. Cuối cùng tiến hành bầu phiếu. Tuy là chống đỡ phản công quốc gia rất nhiều, trong đó liền lấy thứ thân quốc nhất kiên trì. Thế nhưng, số ít phục tùng đa số ở Đảng Long Quốc, Hải Đăng Quốc hai cái này tối cường đại thế lực, đều nhất trí cho rằng bây giờ tiến hành quét sạch không thích hợp, thứ thân quốc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chi như vậy. Là bởi vì bọn hắn là đảo nhỏ quốc gia. Đảo nhỏ lại có thể có bao lớn? Mặt trên lại có thể có bao nhiêu zombie? Hải lý zombie lại quá mạnh mẽ. Nhân loại cũng cũng không thích hợp ở trong biện tiến hành chiến đấu. Vì vậy bọn họ thứ thân quốc muốn phát triển đích thật là tương đương gian nan, nhưng là bởi vì toàn cầu minh ước tồn tại, bọn họ lại không dám cố toàn cầu các quốc gia lợi ích với không để ý không thể lớn tứ thanh lý trên đảo zombie. Bọn họ phi thường khó chịu, đặc biệt khó chịu. Cái này cũng là bọn hắn tại sao lại vội vã như vậy muốn đối với zombie quét sạch nguyên nhân. Bao quát lần kia nếm thử, cũng là bọn hắn đại lực thúc đẩy. Chỉ tiếc, cũng là cho rằng lần kia nếm thử làm cho toàn cầu các nước đều tổn thất nặng nề. Hiện tại cơ bản đều vô cùng vô cùng thật trọng. Chuyện này trò chuyện xong đấu. Vật tư phân phối sự tình là ở cuối cùng đi cho chuyện. Hiện tại chính là toàn cầu minh ước thành viên truyện. Hoặc có lẽ là chính là Phong Nguyệt có hay không có thể gia nhập vào toàn cầu minh ước sự tình. Thời gian, mọi người đều đưa mắt về phía triển phong. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 173, lý do này đủ sao? Trong phòng hội nghị, lo dần sờ thanh âm truyền khắp toàn trường, cái thứ hai minh ước để tài thảo luận. Trải qua đẳng long quốc tất cả thành viên tiến cử. Tiến cử Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn, gia nhập vào chúng ta toàn cầu minh ước. Hiện tại đại gia lúc đó sự tình tiến hành thảo luận a. Lo dần sờ thanh âm mới, chỉ có mới vừa rơi xuống. Chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn phản đối, mà hoàn vệ mặt toán giận chứng mắt trên phong lớn tiếng nói, ta muốn các ngươi hẳn là đều biết chúng ta tại sao phải cự tuyệt. Tuy là ta không có chứng cứ xác thật, thế nhưng ta cho rằng phong nguyện căn cứ sinh tồn không xứng đáng gia nhập chúng ta toàn cầu minh nước. Ngược lại, chúng ta thần ngũ quốc là kiên quyết cự tuyệt. Chúng ta toàn cầu minh nước trước đây mục đích thành lập là vì cái gì? Còn không phải là vì nhân loại có thể đoàn kết sao? Nhưng là mọi người xem xem, đây là đoàn kết sao? Mạc Hoàn thanh âm truyền khắp toàn trường 083 Triển phong thủy trung mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia. Mạc Vân Yên nhàn nhạt nhìn Mạc Hoàn liếc mắt, đang chuẩn bị mở miệng. Đạo thanh lệnh thanh âm lại đột nhiên vang lên, "Mạc Hoàn thủ lĩnh, chúng ta người ở chỗ này đều hiểu ngươi muốn biểu đạt là cái gì. Thế nhưng loại này không có bất kỳ chứng cớ nào sự tình, xin không cần lấy thêm ra mà nói." Triển phong tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói xong, dĩ nhiên là vì Vi ẩn Mạc Hoàn biểu tình nghiêm trọng, vị nhỏ bé Vi An, hắn cũng không dám đối với hắn đại lông đại thiếu, bất quá ngược lại cũng không tin sợ, thanh âm nhỏ một chút vẫn như cũ cứng cổ nói ta tin tưởng mọi người đều biết chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn trước thủ lĩnh cũng chính là ta phụ thân hắn chết với bị người ám sát đồng thời cái kia ba chi vương cấp gen dược tề tất cả đều bị cắt đoạn mà vương cấp gen dược tề toàn bộ đều là có đặc biệt số thứ tự đều cũng có ghi chép như vậy ta chỉ muốn biết vì sao phong nguyệt thủ lĩnh triển phong lại sở hữu vương cấp thực lực cũng đừng nói cho ta biết cái kia ba chi vương cấp gen dược tề là phong nguyệt chính mình sản xuất ra ta không tin sở dĩ ta đích xác không có chứng cớ chân thật nhưng ta nghiêm trọng hoài nghi làm chuyện này có phải là phong nguyệt thủ lĩnh triển phong Mã Hoàn mấy câu nói nói xong, xem hướng Vi Vi cảnh, nói ra, toàn cầu minh ước là một cái công bình toàn cầu tính tổ chức đương nhiên, ta cũng không phải là nói Phong Nguyệt thủ lĩnh triển phong ba chi vương cấp gen dược, tệ nhất định là cấp đoạt chúng ta. Thế nhưng, chúng ta hy vọng Phong Nguyệt có thể công khai cái kia ba chi vương cấp gen chất thuốc thu được phương thức. Nếu như hết thảy đều chỉ là một hiệu lầm, như vậy chúng ta Thần Ngũ Quốc cũng nguyện ý tiếp thu nghiêm phạt. ở sự tình không có biết rõ ràng phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý Phong Nguyệt trở thành toàn cầu minh nước thành viên chính thức. Mã Hoàn nói có lý có theo. Điểm ấy, đại gia thật đúng là không có biện pháp phản bác. Tuần nữa cũng xác thực phản bác không được, bởi vì bọn họ cũng đều hoài nghi, cái kia Ba chi vương cấp gen dược tể chính là phong nguyệt tương tới, còn như từ địa phương khác lấy được. Thiên, đặc cấp gen dược tể còn dễ nói, vì hồi vốn, vì kiếm tiền. Hoàn toàn chính xác biết đại giới tiễn đi ra ngoài mua. Thế nhưng, đây chính là vương cấp gen dược tể, ai sẽ ngốc đến đem vương cấp gen dược tể bán đi? Lại có vật gì giá trị có thể so sánh được với vương cấp gen chất thuốc giá trị? Không có. Nếu không khả năng sẽ có thế lực kia đem Ba chi vương cấp gen dược tể bán cho Triển Phong. Như vậy Triển Phong cái này Ba chi vương cấp gen dược tể đến cùng là từ đâu tới đâu, thần nhu quốc lại vừa lúc tổn thất ba chi, như vậy không phải triển phong thì là ai? Nếu như không phải triển phong hủy bỏ, liên mặc Vân yên cũng cho là như vậy, vậy càng không cần phải nói người khác. Như vậy, nghe mà hoàn lời nói này, Vì vị ẩn chỉ có thể lắc đầu, nhìn về phía triển phong, hỏi triển phong thủ lĩnh, ngươi có thể giải thích một cái thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra không? Ánh mắt mọi người đều hướng phía triển phong xem ra, minh Vân yên nhíu lông mày, mới muốn đứng lên nói, chỉ tay lại đột nhiên đưa nàng kéo, quay đầu nhìn lại, chính là triển phong ngăn lại Mặc Vân Yên vì mình ra mặt hành vi phía sau. Triển Phong mặt không thay đổi chậm rãi đứng lên ánh mắt đảo qua cái kia vẻ mặt toán giận màu sắc, còn bó thạch cao Mạ Hoãn. Cười lạnh lạnh, ta lúc nào nói qua ta là vương cấp rồi hả? Mạ Hoãn nhất thời cả giận nói, lừa đảo. Nếu như ngươi không phải vương cấp, ngươi dựa vào cái gì có thể mang ta một cước may mắn phi? Chuyện này rất nhiều người đều thấy được, ngươi không phải vương cấp, vậy là cái gì? Trước tiên, ta không cần cùng ngươi giải thích cái gì. Triển Phong nhàn nhạt, nhạt nói ra, lại cùng ta gỡ rủ ổ gỡ dù ổ, có được hay không ta còn đánh ngươi. Mạ Hoãn biểu tình cứng đờ. Triển Phong cũng không buông tha hắn, khinh thường nói, Ta chẳng bao giờ thừa nhận qua ta là vương cấp thực lực. Ta hiện tại như trước chỉ là cao đẳng đặc cấp lục phẩm hậu kỳ. Mặc dù có thể đánh ngươi, đó là bởi vì ngươi phế vật. Lý do này, còn đủ sao? Chương 174, ngươi tính là thứ gì? Đồ. Mã hoàn, gương mặt bị tức đỏ lên. Hắn đã lớn như vậy, còn la đệ một lần, bị ngươi làm nhục như vậy. Hơn nữa ngày hôm nay vẫn là liên tục hai lần. Có thể hết lần này tới lần khác. Triển Phong lời nói, còn căn bản là không có cách phản bác. Đúng vậy. Triển Phong, lúc nào thừa nhận qua rồi hả? thừa nhận qua hắn chính mình là vương cấp tân nhân loại thực lực hơn nữa bọn họ chắc chắn triển phong là vương cấp tân nhân loại nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì triển phong lần kia đánh phúc thành suy đoán ra nhưng trên thực tế đâu lại có ai tận mắt thấy rồi hả ai cũng không có tận mắt thấy quá mà hoàn được kêu là một cái khí chợt đung nhiên nghĩ tới điều gì lần nữa lớn tiếng nói ta không tin ngươi nhất định là tại nói láo ngươi nhất định chính là vương cấp tân nhân loại ngươi nói ngươi không phải vậy ngươi dám không dám hiện trường rút máu nghiệm chứng tân nhân loại dòng máu là có thể tiến hành kiểm tra bởi vì gen dược tề là để thăng nhân loại gen vì vậy huyết dịch thậm chí là huyết dục. Trên thực tế cũng có thể tiến hành kiểm tra đo lường đi ra, ngươi rốt cuộc là cái cái gì cấp bậc tân nhân loại? Những lời này, chiếm được không ít người gật đầu nhận động, nhất là thần nưu quốc người bên kia. Đúng vậy, Triển Phong thủ lĩnh, ngươi nếu nói ngươi không phải, như vậy ngươi phát hiện chẳng kiểm tra đo lường. Đối với chỉ cần hiện trường kiểm tra đo lường đi ra không phải, đó mới không phải. Triển Phong thủ lĩnh, ta cảm thấy cái này có thể thử một lần, dù sao có thể chứng minh thanh bạch của ngươi nha. Phía trước hai câu nhân là thần nưu quốc người Câu nói thứ ba, rõ ràng là thứ thân quốc bên kia nói. Triển Phong hướng vừa nhìn đi, chỉ thấy thứ thân quốc cái kia siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, chính nhất khuôn mặt mỉm cười xem cùng với chính mình, nói ra, "Triển Phong thủ lĩnh, chúng ta nhất định là tin tưởng, thế nhưng rất rõ ràng, thần như quốc hiểu lầm. Như vậy giải thích rõ hiểu lầm là không phải thì tốt rồi đâu." Trong miệng, nghe là ở vì Triển Phong suy nghĩ. Kỳ tâm khả chu. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Triển Phong chính là vương cấp tân nhân loại. Thứ thân quốc thủ lĩnh lại nói những lời này, cái kia muốn biểu đạt cái gì cái ý tứ, liền rõ ràng. Triển Phong cười rồi đi, "Có thể, mình cũng còn không có chủ động tìm hắn để gây sự đâu." kết quả là đưa mình tới cửa. Đi, thấy có người giúp đỡ chính mình, Mạn Hoan càng thêm có sức mạnh, lớn tiếng nói, chính là, ngươi đến cùng dám hay là không dám? Nếu như không dám, vậy chứng minh chúng ta thần lưu quốc cái kia ba chi vương cấp gen dược tể chính là ngươi lấy trộm. Triển Phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ha ha, để cho ta thử máu. Hiện trường kiểm tra đo lường, ngươi coi là một cái gì cổ vật? Ngươi nói để cho ta kiểm tra đo lường, ta liền kiểm tra đo lường. Ừ, kiểm tra đo lường kết quả đi ra, ta không có sử dụng ba chi vương cấp gen dược tể, ta có thể được chỗ tốt gì? Mạn Hoan lập tức nói ra. Nếu như kiểm tra đo lường đi ra, ngươi xác thực không có sử dụng vương cấp gen dự thể. Như vậy ta sẽ xin lỗi ngươi, đồng thời không lại ngăn cản ngươi gia nhập vào. Triển Phong vui cười rồi, xin lỗi. Không lại ngăn cản. Ta cần lời xin lỗi của ngươi sao? À, để cho ta hiện trường tiến hành kiểm tra đo lường, kết quả kiểm tra đo lường đi ra, ta không phải vương cấp tân nhân loại, ngươi liền cho ta nói lời xin lỗi thì xong rồi. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi khuôn mặt đại sao? Ta không biết xấu hổ sao? Ừ. Mặt hoàn đỏ lên gương mặt, vậy ngươi nói ngươi phải làm sao? Triển Phong thản nhiên nói, đơn giản, sáng ta kiểm tra đo lường đi ra Không có sử dụng vương cấp gen dược thể. Như vậy bồi thường ta 30 quả thất cấp thi tinh, cái này không quá phần chứ? Một chi vương cấp gen dược thể, toàn cầu minh dược thành viên giá cả chính là 10 viên thất cấp thi tinh. Mã hoàn mặt người, người chợt lớn tiếng nói, "Ta vì sao phải cho ngươi?" Triển Phong trực tiếp mang lên, "Ta đây dựa vào cái gì đi thử máu?" Liên tơ mở giờ miệng ngươi đầu nói là ta, vậy chính là ta. Ngươi là ngươi đạp mã cái gì cầu vật? Ta còn nói ngươi đặc cấp gen dược thể là từ ta đây trồng đâu, ngươi tới cho lão tử nghiệm một chút huyết. Nghiệm đi ra không phải, ta đây cho ngươi nói lời xin lỗi nghiệm đi ra ngươi là đặc cấp tân nhân loại, cái kia tờ mở giờ ngươi liền chính mình cút ra khỏi toàn cầu minh nước. Mạn hoàn, mạn hoàn khí a. Nhưng nghĩ lại, Triển Phong lại làm sao có khả năng không phải vương cấp tân nhân loại? đã như vậy, cái kia còn có cái gì phải sợ? Lúc này lớn tiếng nói, được a, vậy đủ. Nếu như thử máu nghiệm đi ra ngươi không phải vương cấp tân nhân loại, ta chẳng những xin lỗi ngươi, còn bồi thường ngươi ba mươi khỏa thất cấp thi tình. Nếu như thử máu nghiệm đi ra ngươi là vương cấp tân nhân loại, Triển Phong thản nhiên nói, nếu như nghiệm đi ra ngoài là ta đây liền không gia nhập. Đồng thời còn đem trái lại bồi thường người ba mươi khỏa thất cấp thi tình. Mạn Hoàn lúc này nói ra, tốt, cái kia cứ định như vậy. Ta muốn hiện trường tiến hành nghiệm chứng, ta muốn nhìn tận mắt. Triển Phong cười lạnh một tiếng, như người mong muốn. Mạn Hoàn thì nhìn hướng về phía Vị Vị ẩn, Vị Vị ẩn thủ lĩnh. Lời của chúng ta, ngươi cũng nghe đến rồi. Ta hiện tại xin đối với hắn tiến hành hiện trường thử máu. Vị Vị ẩn liền nhìn lấy Triển Phong, hơi nghi mí, ngươi xác định phải làm như vậy. Triển Phong bên cạnh, Minh Vân Yên cũng lôi kéo Triển Phong cánh tay, Ngưng Mi nói, Triển Phong, không nên vận động. Mặc Vân Tuyết lúc này càng là nghiêm mặt, nói, Triển lão đệ. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi Phong nguyệt có thể không thể gia nhập, không phải hắn thần nưu quốc một nhà định đoạt. Triển Phong cười cười, nói, "Không cần lo lắng." Nói xong, thì nhìn hướng về phía Vị Vị ẩn, gật đầu nói, "Đối với ta xác định." Triển Phong đều đã nói như vậy, Vị Vị ẩn tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Quay đầu hướng một người phân phó nói, "Đi an bài a." Người nọ lập tức đi an bài. Hiện trường mọi người đều có chút hăng hái mà nhìn Triển Phong. "Không." cầu, Hoa tươi. Triển Phong mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Con la nói hắn thật không phải là vương cấp tân nhân loại, nhưng là cũng không tồn tại a. Từ những tin tình báo kia, cùng với đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn chính là Vương cấp tân nhân loại không có chạy rồi. Thần Nưu quốc ba chi vương cấp gen dự tệ, cũng là hắn ăn trộm cũng khẳng định không sai. Như vậy, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng phương thức này, bồi thường 30 khoản thất cấp thi tinh cho Thần Nưu quốc. Nếu là như vậy, vậy tại sao không phải trực tiếp thừa nhận, sau đó sẽ bồi thường 30 khoản đâu? Cái này dạng mới có thể càng thêm dễ dàng làm cho Thần Nưu quốc không truy cứu nữa chứ? Đáng người trăm mối không lời giải. Hoàn toàn không hiểu chiến phong cái này một lớp thao tác rốt cuộc là vì sao. Chẳng lẽ Hắn, thật không phải là vương cấp tân nhân loại 3, mọi người đều mê hoặc, chỉ có Triển Phong bình chân như vậy. Hắn đương nhiên không sợ, thực lực của hắn đích thật là vương cấp, không phải là hoàng cấp. Thế nhưng, đó là hệ thống vì hắn gia tăng, trên thực tế hắn tài cao nhất chỉ dùng quá 3 chi cao cấp gen dự thể, mà hệ thống gia tăng thực lực cũng không phải là sửa chữa gen, là tiếp tăng lên thực lực. Vì vậy, cuối cùng kiểm tra đo lường đi ra kết quả, cũng nhất định là đặc cấp tân nhân loại, mà không phải vương cấp tân nhân loại. Điểm ấy tự tin triển phong vẫn phải có. Cũng người lúc không những có thể hố thần nhưu quốc một lớp, cũng có thể làm cho thần nhưu quốc cùng với mọi người đều ý thức được. trộn cấp giả có khác một thân, triển phong lại đi tìm cơ hội trộm thủng. như vậy thứ thân quốc liền đem không giấu được. nhìn lấy triển phong như thế khí định thần nhàn, trong mọi người lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. bao quát ma hoàn, hắn cũng đầy tâm hồ nghi, thật chẳng lẽ không phải hắn? hắn thật chỉ là cái đặc cấp tân nhân loại ba. nếu là như vậy, vậy hắn vì sao không phải nói thẳng, còn muốn cùng chính mình đối trọi gây gắt? ma hoàn tuyệt không lý giải, nhưng rất nhanh thì lắc đầu hủy bỏ điểm này từ những tin tình báo này đến xem. Nhất định chính là Triển Phong. Còn như Triển Phong đến cùng nghĩ như thế nào, hắn mới chỉ có không muốn để ý tới. Ngược lại, ngày hôm nay nhất định phải chọc thủng Triển Phong lấy trộm sự thực. Chiếc để đoạn tuyệt hắn gia nhập vào toàn cầu minh ước có khả năng. Lại sau đó, liền có đầy đủ danh nghĩa đối với Phong Nguyệt phát động công kích. Nghĩ như vậy, rất nhanh, kiểm nghiệm thiết bị đã bị đưa lên. Triển Phong trực tiếp đi tới ngồi xuống ở tất cả mọi người nhìn soi mói, ở mạ hoàn nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trong ánh mắt. Không gì sánh được thản nhiên đem tay áo lột đứng lên, mặc cho cốt huyết đi. Chương 175, Phong Nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm ở nhiều người như vậy nhìn soi mói. Triển Phong là không có khả năng tồn tại chơi quỷ có khả năng. Trâm Trọng bị dùng sức đâm vào huyết quản ở giữa, máu đỏ tươi rất nhanh trang bị đầy đủ một cái ống thủy tinh. Tiếp lấy nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức bắt đầu tiến hành hiện trường kiểm nghiệm để kiểm nghiệm chân thực tính. Mặt trên còn có cái màn hình lớn phóng đại kiểm nghiệm kết quả. Màn hình lớn chung bên trái là kiểm nghiệm hình ảnh, bên phải đâu lại là một tấm hình ảnh. Trên hình ảnh biểu hiện tổ hợp gen chính là vương cấp tân nhân loại mới có tổ hợp gen. Đến lúc đó chỉ cần vừa so sánh. Dù cho chính là đối với nghiên cứu khoa học một chữ cũng không biết người, đều có thể nhìn ra được có hay không xứng đôi. Ngoài ra còn có người thường, cùng với từng cái đẳng cấp tân nhân loại tổ hợp gen hình ảnh. Rất nhanh, kiểm tra đo lường bắt đầu. Theo kiểm tra đo lường bắt đầu, trong chốc lát, triển phong dòng máu kiểm tra đo lường hình ảnh liền ra tới. Khi thấy cái kia huyết dịch kiểm tra đo lường hình ảnh thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều chậm rãi đọc lại. Triển phong huyết dịch giám sát trong hình ảnh biểu hiện, cùng vương cấp tân nhân loại tổ hợp gen hoàn toàn bất động, cũng liền chứng minh, triển phong tuyệt đối không thể là vương cấp tân nhân loại. Hoặc có lẽ là tuyệt đối không thể sử dụng qua vương cấp gen dù tể, bằng không như vậy thì nhất định sẽ là giống nhau. đây là trải qua nhiều lần nghiên cứu qua cho ra quyền uy kết quả. mọi người đều lập tức hướng mặt khác một tấm hình ảnh nhìn lại đó là đặc cấp lục phẩm tân nhân loại tổ hợp gen hình ảnh. sau đó cái này vừa so sánh mọi người trong mắt đều đã được tròn vo. bao quát mặc vân tuyết, bao quát đẳng long quốc sở có người, bao quát thứ thân quốc mấy người kia, bao quát thần nhu quốc mấy người kia, thậm chí liền tỉnh táo nhất mặc vân yên vì vi ẩn hai nữ lúc này đều trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này đặc biệt đặc cấp ba, chỉ chỉ là đặc cấp 3, triển khai cực, thật chỉ là đặc cấp tân nhân loại mà không phải vương cấp tân nhân loại 3. Có thể, có thể điều này sao có thể chứ 3? Mạc hoàn ngốc trệ. mọi người đều ngốc trệ rồi. Mạc Vân Yên đều là tỉnh tỉnh mà nhìn đây là, tình huống gì ba? Nếu như nói, người khác còn không cách nào trăm phần trăm khẳng định triển phong nhất định chính là vương cấp tân nhân loại, nàng Vân Yên có thể một phần vạn vạn khẳng định. Không phải vậy, trước đây cứu viện nàng lúc, hắn cùng ngược cái gì giống nhau giết cái kia hai con thấp cấp thị vương giải thích thế nào ba? Sở dĩ, triển phong 100% ngàn phần ngàn, vạn phần chi vạn là tân nhân loại. Thế nhưng, cái này tổ hợp gen là một có ý tứ? Nàng rất mờ mịt. Triển Phong chẳng lẽ dùng cổ quái gì thủ đoạn? Vì, không phải, không phải, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mã Hoàn Diện mục dữ trợn giống giận, "Giả, nhất định là giả. Ngươi nhất định làm bộ. Nghe Mã Hoàn giống giận, Triển Phong không thèm để ý hắn, bởi vì hắn tin tưởng sẽ có người đi ra nói chuyện. Quả nhiên, Mã Hoàn thanh âm này vừa, vì Vi ẩn lập tức sầm mặt lại, nói ra, "Làm sao? Ý của ngươi là?" Hoài nghi chúng ta hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn cũng cùng Phong Nguyệt căn cứ sinh tồn liên hợp lại dở trò quỷ đúng không? Mạn Hoan biểu tình nghiêm trọng, sau đó vội vàng khoát tay nói, không phải không phải không phải, ta cũng không phải là ý tứ này. Vì vị ẩn Thủ lĩnh, ta tuyệt đối không có cái ý này. Ta chỉ là đang nói hắn. Vì vị ẩn lãnh đạm nói, nhưng là, ta nghe lời của ngươi nói, chính là ý này. Triển Phong Thủ lĩnh thử máu, toàn bộ hành trình đều tại ta nhóm nhìn kỹ giữa, chính ngươi cũng chính mắt thấy. Ngươi bây giờ nói lời này, bất kể có phải hay không là nói chúng ta hoa liễu căn cứ sinh tồn. Không chính là đang nói chúng ta Hoa Nữu căn cứ sinh tồn liên hợp phong nguyệt cùng một chỗ rợ chò quỷ rồi hả? Mã Hoan biểu tình cấp thiết, hắn muốn nói cái gì, có thể hết lần này tới lần khác chính là nói không nên lời. Khuôn mặt biến thành màu gan heo. Bất quá, hắn cũng không phải đồ con lợn, biết dưới tình huống như vậy, tại hắn toàn bộ hành trình nhìn chòng chọc dưới tình huống. Triển Phong, là không có khả năng rợ chò quỷ. Như vậy nói cách khác. Triển hai, thật không phải là vương cấp tân nhân loại lạc. Nói cách khác. Cái thứ 3 chi vương cấp gen dự tệ, thực sự không có quan hệ gì với triển Phong 3. Nếu như treo cái này dạng Vậy rốt cuộc là ai ba? Triển Phong vì sao lại không nói? Mã Hoàn Đầu lúc này là một mảnh tương hồ. Những người khác cũng đều tỉnh tỉnh mà nhìn đây hết thảy. Bọn họ cơ bản đều nhận định toàn bộ là Triển Phong làm. Hiện tại, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Nếu không phải Triển Phong, vậy rốt cuộc là ai ba? Bọn họ rất khó hiểu. Để cho bọn họ khó hiểu là, nếu Triển Phong không có thực lực này. Như vậy, những tin tình báo kia, được rồi, hoàn toàn chính xác những tin tình báo kia vẹn vẹn chỉ là tình báo, cũng không có tận mắt thấy quá. Còn như thế chiều hôm nay, Triển Phong một cước kia thở gấp phi mã được hấp vạn, khả năng chính là Triển Phong trời sinh thân thể tố chất tốt hơn, thêm lên mạo hoàn làm thì không có bất cứ gì phòng bị nguyên nhân a lúc này. Triển Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như ngươi còn chưa tin, không quan hệ. Nói đến đây, quay đầu xem hướng Vi Vi cảnh, hỏi. Vi Vi ẩn thủ lĩnh, không bằng hiện tại nhấc tay đầu phiếu, trước xác định ta phong nguyện có hay không có thể chính thức gia nhập vào toàn cầu minh ước như thế nào. Sau đó đến lúc đó thì có mua sắm vương cấp gen chất thuốc tư cách, ta hiện trường sử dụng vương cấp gen dược tề, lại quất một lần huyết, nghiệm chứng một chút, sử dụng vương cấp gen dược tề phía sau. Ta gen có hay không có nữa biến hóa. Nói vậy, như vậy là có thể trả ta thành bại đi. Nghe được Triển Phong nói như vậy, Vi Vi ẩn nhẹ nhàng gõ đầu, "Có thể." Nhẹ khẽ liếc mắt một cái vẻ mặt mờ mịt mạ ngoạn, Thản Nhiên nói, "Cũng vừa lúc làm cho một số người nhìn, chúng ta là có phải có âm thầm giở trò quỷ." Nói xong, nhìn về phía toàn trường mọi người, Thản Nhiên nói, "Hiện tại giơ tay biểu quyết, có đồng ý hay không Phong Nguyệt chính thức gia nhập vào toàn cầu minh đức." Đồng ý giơ tay. Nói xong, chính mình dẫn đầu giơ tay lên. Đàng Long quốc bên kia, có chút tỉnh tỉnh Mạc Vân Tuyết đồng dạng kinh nghi bất định nhìn Triển Phong liếc mắt. "Vất quá." Ngụy Nam 77 nghĩ phía sau, vẫn là giơ tay lên. Mặc Vân Yên càng không cần phải nói, trực tiếp giơ tay. Hải đăng quốc bên này, Hoa Nữu căn cứ sinh tồn giơ tay, mặt khác hai đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng không lưỡng lự cái gì, dồn dập giơ tay. Liên mấy cái này tối cường đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đều giơ tay đồng ý, còn lại căn cứ sinh tồn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút phía sau đều không có nghĩ qua đi bởi vì chuyện này đắc tội Phong Nguyệt. Vì vậy, từng cái cũng đều giơ tay lên. Duy nhất không có nhấc tay, chỉ có Mã Hoàn. Bất quá, hắn năng bất lừ tay, đều không có quan hệ gì. Từ đó, Phong Nguyệt chính thức đi quá quyết nghị. Trở thành toàn cầu minh ước một thành viên, cũng là bị thế giới công nhận siêu cấp căn cứ sinh tồn một trong. Sau này xưng hô chính là Phong Nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn. Chương 176, sử dụng hai chi vương cấp dự tệ, Bát phẩm hậu kỳ cao đẳng hoàng cấp. Phong Nguyệt thành công trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn, thành công trở thành toàn cầu minh ước thành viên. Đây hết thảy đều thuận lợi được, khiến người ta có chút không nói. Kỳ thực lại tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không phải thần như quốc náo một màn như thế, khả năng cũng sẽ không như thế thuận lợi. Chí Ít Hải đang quốc mặt khắc hai cái căn cứ sinh tồn, khả năng lớn nhất là bỏ quyền người nhiều hơn đều là bỏ quyền, có thể hay không thuận lợi đi qua, đích thật là ân số, nhưng là bị Mạ Hoàn như thế một làm, nhất là Mạ Hoàn sau cùng nghi vấn, làm cho không ít người trong lòng đều sinh ra bất mãn. Vì vậy, liên thuận lợi như vậy thông qua lấy Thần Ngưu Quốc bỏ quyền toàn bộ phiếu đi qua, thấy thông qua. Vị Vị ẩn vung tay lên, cầm Ba Chi Vương cấp gen dược tể qua đây. Ví dụ, nhìn về phía Mạ Hoàn bên kia, lạnh lùng nói, Tử Thần sinh căn cứ sinh tổn thanh toán. Mạ Hoàn nhất thời thần tình biến đổi, vừa muốn nói gì, Vị Vị ẩn lánh lặn nói, làm sao? các ngươi đổ ước chúng ta cũng đều là nghe được 30 mươi khỏa thất cấp thi tình, vừa vặn dùng để thành toán ba chi vương cấp gen chất thuốc phí dụng. ngươi là muốn làm lấy chúng ta nhiều người như vậy mặt đổi ý sao? mạt hoàn sắc mặt càng tái rồi vài phần, nín nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một chữ, không có, không năm. không có là tốt rồi, cứ dựa theo ta nói đi làm. vi vi ẩn đối với thuộc hạ phân phó nói, lập tức nói ra, vừa lúc hiện trường làm cho triển phong thủ lĩnh sử dụng vương cấp gen dược tề sau đó mới rút máu nghiệm chứng một lần, nhìn hắn có hay không là vốn có thể chất đặc thù, còn lan nói hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. vi vi ẩn lời đã nói đến phân thượng này. Mạn hoàn tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Hắn ai cũng dám đi đắc tội. Duy chỉ có Hoa Liễu căn cứ sinh tồn, hắn khẳng định không phải dám đắc tội. Bởi vì sở hữu cao cấp gen chất thuốc sinh sản đều nắm giữ ở Hải Đăng Quốc trong tay. Mà Hoa Liễu căn cứ sinh tồn là Hải Đăng Quốc trên danh nghĩa trưởng không giả. Hắn nào dám đi đắc tội đành phải nhẫn lại xuống đồng thời nội tâm là hối tiếc không thôi. Hối hận công tác tình báo sai lầm. Nếu như không phải công tác tình báo xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đưa tới chính mình sai lầm đoán chừng Triển Phong thực lực, làm sao sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này? Ba mươi thất cấp thi tính a đó là bọn họ thần sinh căn cứ sinh tồn đập nổi bán sắt toàn lên chuẩn bị nghĩ biện pháp lần nữa mua sắm ba chi vương cấp gen chất thuốc hiện tại khen ngược đưa hết cho Triển Phong làm giá ý yề bất quá nếu không phải Triển Phong vậy rốt cuộc là tên khôn kiếp kia đều là tên khôn kia nếu như không phải tên khôn kia hắn ngày hôm nay làm sao sẽ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi còn mặc danh kỳ diệu đem Triển Phong đem Phong Nguyệt làm mất lòng thực sự là đáng chết đừng làm cho ta tìm được ngươi đáng chết hún đạn Mạn Hoan lúc này nội tâm đối với cái kia kẻ trộm hận ý nồng nặc đến rồi cực hạn vượt qua xa đối với Triển Phong đoán hận ngàn vạn lần chớ làm cho hắn tìm được rốt cuộc là ai. Bằng không, nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Rất nhanh. Ba chi vương cấp gen dược tề đã bị cầm tới, bị phong chứa ở hợp kim trong hòm sắt. Ba chi vương cấp gen dược tề cũng đặt ở triển phong trước mặt. Triển phong nội tâm là hưng phấn đương nhiên hưng phấn. Vương cấp gen dược tề a một ngày dùng. Cá nhân của hắn thực lực đem cũng không tiếp tục hư bất luận kẻ nào. Trên thế giới bất luận kẻ nào. Vị vị ẩn lúc này cũng nói ra, ngươi trực tiếp dùng a, phí dụng ngươi không cần phải để ý đến. Triển phong không cần suy nghĩ, gật đầu, trực tiếp cầm lấy hai chi, liền cho mình dùng. Quen thuộc nóng dực. Tại chỗ có người nhìn soi mói, mấy phút sau. Triển Phong bỗng nhiên triển khai mắt sáng như sao, cười nhạt nói, tốt lắm, rút máu a." Tiên điêu nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu, lần nữa cho triển Phong tiến hành rút máu. Toàn bộ hành trình, Mạc Hoàn đều gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng làm cho hắn chán lạ lạ, không có phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ăn gian hành vi. Rất nhanh, huyết dịch lại bắt đầu kiểm tra đo lường. Trong hình, tổ hợp gen hình ảnh xuất hiện. Cái này một lần, cùng bên phải bộ kia Vương cấp tân nhân loại hình ảnh là vô cùng tương tự. Nhìn đến đây, Mọi người đều lại cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Mã Hoàn càng là phản phất trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực giống nhau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Há miệng, muốn nói cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác cái gì đều không nói được. Đây hết thảy toàn bộ đều chứng minh. Cái kia trộm cấp dạ đích đích sát sắc, sắc không phải Từ Nguyệt, không phải Trần Phong. Từ lâu đến cuối, đều là hắn hiểu lầm Phong Nguyệt, hiểu lầm Trần Phong. Chẳng những vì vậy tổn thất tương đương với chọn 30 khỏa thất cấp thi tình thì tình. Càng là vị vậy triệt triệt để để làm mất lòng Trần Phong. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Hung thủ không có tìm ra con tổn thất to lớn như thế, hắn hận A triển phong lại không có cùng hắn nói thêm cái gì. Thi thi nhiên đem cuối cùng này một chi vương cấp gen dược tề thu hồi. Đây là hắn chuẩn bị giao dịch cho Vũ Quốc đồng thời. Không gì sánh được hưng phấn mà kiểm tra nổi lên chính mình thực lực chân thật tới. Còn như tùy thân máy tính đến rồi cái này tầm thứ, trên thực tế đã mất đi nguyên bản tác dụng. Là rất khó kiểm tra đo lường ra thực lực này, nhân số liệu đây cũng là vì sao không có trực tiếp dùng tùy thân máy tính tiến hành kiểm tra, mà là dùng kiểm nghiệm huyết dịch phương thức tiến hành kiểm tra. Đây mới là nhất tinh chuẩn kiểm tra đo lường phương thức. Tâm niệm vừa động, Sử dụng hai chi vương cấp gen dược tề so số liệu, phơi bày ở tại trước mắt. Ký chủ, Triển Phong, tuổi tác, 21, lực lượng, 490 tầng không, tốc độ, 498 không thể chất, 490 tầng không, điểm giao dịch, 850 từ 1. Chứng kiến số này theo. Triển Phong trong nháy mắt liền cao hứng. Tuy là còn không có vượt lên trước hoàng cấp, thế nhưng lại đã đạt đến bát phẩm hậu kỳ cao đẳng hoàng cấp tối cao vị trí, chỉ cần vượt qua 5000. Đó chính là hoàng cấp bên trên. Hoàng cấp bên trên, cũng chính là trong truyền thuyết cự cấp zombie cảnh giới 583. Nghe Mặc Vân Yên nói qua đời miệng, Nếu như không có nhớ lầm, tựa hồ là tôn cấp. Sau đó còn có một cái 10 cấp zombie đế cấp. Bất quá cựu cấp cấp zombie đều đã thuộc về trong truyền thuyết, cấp đế cấp zombie. Cho đến bây giờ, đều chẳng bao giờ phát hiện qua dù cho một chỉ. Liên tung tích đều không có phát hiện qua. Cũng không có thể nói không có a, dù sao Hải Dương rộng lớn như vậy, nhưng ít ra mấy chục năm qua, chẳng bao giờ phát hiện qua. Vị vị ẩn thực lực đều so với chính mình thấp hơn một ít. Không có tưởng tượng, làm chính mình dùng đệ tam nhánh vương cấp gen dược tể phía sau, nửa phút là có thể vượt qua xa nàng đây là nhất định, không có biện pháp càng đi về phía sau để thăng độ khó càng lớn. Ngược lại, Triển Phong là định dùng giao dịch giá trị, trực tiếp đem thực lực xếp đến cựu phẩm tôn cấp sau đó, lại dùng đệ tam nhánh vương cấp gen dược tề đây vẫn chỉ là vương cấp gen dược tề a. Nếu như giống như vị vị ẩn, dùng ba chi hoàng cấp gen dược tề đâu, cái kia nhiều lắm mạnh mẽ. Có phải hay không đều có thể đi thẳng đến thập phẩm đế cấp rồi hả? Những thứ kia còn có chút quá sắp vời. Liên hiện nay mà nói, vậy là đủ rồi cảm tạ. Kéo đường, cảu cụ già đại đế, tiểu tâm tình nơ con bướm làm trò ký sinh trùng. Ta chính là cái khách qua đường. Phúc người. Năm ánh sáng khoảng cách năm. ABX. Thích xem tiểu thuyết Thiên tâm trở, các loại, áo cơm cắt cha mẹ khen thưởng. Chương 177, không oán không cửu. Hung thủ thật sự. Triển Phong rất vui vẻ. Chẳng những thành công gia nhập toàn cầu mỹ ngốc, thu được 3 chi vương cấp gen dự tệ. Hơn nữa còn là miễn phí lấy được. Lại cho chính mình một gần 2 tháng đột phá 5000, đạt được tôn cấp, không là vấn đề. Mặc dù đang tôn cấp bên trong thuộc về rất nhỏ yếu cái loại này. Nhưng nhỏ yếu đến đâu tôn cấp, đó cũng là tôn cấp. Cũng không phải hoàn cấp có thể so sánh được. Sử dụng xong, Triển Phong ánh mắt hướng diện mục tái nhật mạ hoàn nhìn lại. Còn có vấn đề gì không?" Mã Hoàn liền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lấy Triển Phong, cũng là một câu nói đều không nói được. Liên loạt đả kích, làm cho hắn rất là ở mịn. Nghe được Triển Phong vấn đề, Mã Hoàn khó khăn lắc đầu, nói cái gì đều nói không ra miệng. Thấy hắn như thế, Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra không hoài nghi nữa ta. Bất quá, ta cũng không phải một cái thích cho người ta chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân. Chịu tiếng xấu thay cho người khác còn chưa tính, then chốt đối phương vẫn còn ở mới vừa đâm ta giao nhỏ. Hiện tại, chính ngươi nhìn đến cùng ai, mới là cái kia hung thủ thật sự a?" Mã Hoàn nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt đỏ thâm ngươi, người biết, Triển Phong Thản nhiên nói, ta biết, bất quá, đang làm chuyện này phía trước, ta muốn trước xác định một vấn đề. Nói đến đây, xem hướng Vi Vi Cảnh cùng với toàn trường mọi người, ta liền một vấn đề, đó chính là, vương cấp gen dược tề, các ngươi có phải hay không xác định, một chi đều không có toát ra đi qua, có hay không, toàn bộ đăng ký trong danh sách. Nghe nói như thế, Mạn Hoàn nhất thời trọng trọng gật đầu, xích đỏ mắt nói, đối với, ta có thể khẳng định, điểm này ta tuyệt đối có thể khẳng định, bằng không, ta cũng sẽ không bởi vì tình báo sai lầm mà hoài nghi ngươi. Nói đến đây, Mạn Hoàn cắn răng tiếp lấy lớn tiếng nói: "Ngươi xin yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đến cùng ai mới là hung thủ, ta thần sinh căn cứ sinh tồn, chắc chắn hậu báo." Triển Phong không có phản ứng đến hắn, mà là xem hướng Vi Vi cảnh. Lời như vậy, chỉ có Hoa Nhuu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh Vi Vi ẩn nói ra tài năng có đầy đủ độ tin tuệ. Vi Vi ẩn ngâm ngâm một chút, tiếp lấy khẳng định nói ra: "Ta có thể bảo đảm." Triển Phong liền gật đầu, vậy là được rồi. Sau đó ánh mắt đảo qua, đột nhiên như ngừng lại thứ thân căn cứ sinh tổn phó thủ lĩnh trên người. Khóe miệng liệt ra một vệt nụ cười lạnh như băng, mà đối phương cũng bị Triển Phong chảnh đến tâm hoàng hoàng bất quá cố giả bộ lấy chấn định, còn học người khác giống nhau, to mò hướng nhìn một phía. Triển Phong không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ vào người này, nói ra, chính là hắn. Thứ thân căn cứ sinh tồn phó thủ lĩnh, Cả Phi ạ. Nghe được Triển Phong lời này, mọi người đều là sững sờ một chút. Theo Triển Phong chỉ, hướng phía Thứ Thân Quốc bên kia nhìn lại. Thứ Thân Quốc mấy người đều là thần sắc biến đổi, cái kia Cả Phi ạ càng là cứng cổ lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Triển Phong thủ lĩnh, ngươi không nên ngậm máu vu người. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Ngươi có chứng cứ gì? Mạn Hoản cũng nghi ngờ nhìn về phía đối phương thứ thân căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đồng dạng là gương mặt lạnh lùng nói, triện phong thủ lĩnh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, chúng ta không hoán không cửu, ngươi tại sao muốn nói xấu chúng ta thứ thân? triện phong cười nhạt, nói xấu, mạn hoàn thì chỉ vào cạ phi a nói ra, ngươi dám không dám rút máu nghiệm chứng một chút? cái kia cạ phi a mặt lạnh nói ra, rút máu nghiệm chứng, ngươi mạn hoàn dựa vào cái gì gọi chúng ta rút máu nghiệm chứng? ngươi trước nói xấu triện phong thủ lĩnh, nhưng là nghiệm chứng kết quả lại là giả, hiện tại lại phải gọi ta rút máu nghiệm chứng, dựa theo ý tứ của ngươi, có phải hay không chúng ta mọi người đều muốn cho ngươi nghiệm chứng một chút? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tính là gì? Nói đến đây, Cả Phi á nhìn lấy Triển Phong, nói ra: Triển Phong thủ lĩnh, ta không biết chúng ta không có kiều hận không có oán giận, ngươi tại sao muốn nói xấu ta? Là chúng ta thứ thân quốc làm cái gì đắc tội chuyện của ngươi sao? Để cho ngươi như thế nói xấu chúng ta? Vừa rồi ngươi gia nhập vào toàn cầu mỹ nước, ta thứ thân vẫn là đầu phiếu tán thành. Cái kia mạ Hoàn nhất thời nhẹ lời, lúc này Triển Khai tiêu lại cười lạnh nói: Ha ha. Liên Ngư mới vừa cái kia bé nói, coi nơi này lấy là người ngu, đều nghe không hiểu sao? Ừ. Liên mới vừa ngươi đâm dao hành vi, ngươi dám nói không kiều không oán? Cả phi ạ, lãnh Đạm nói, ta đây chẳng qua là muốn giúp ngươi chứng minh thanh bạch của ngươi. Triển Phong núm bay, ta đây hiện tại cũng chỉ là muốn giúp ngươi chứng minh thuần khiết. Ngươi. Cả phi ạ nổi giận. Có thể Triển Phong lại căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều. Thản nhiên nói, không quyết quyết đúng không? Đi, như vậy. Chỉ có thể dùng ta phương pháp của mình. Vừa dứt lời, tại chỗ có người cũng còn mở miệng thời gian. Chỉ thấy Triển Phong đột nhiên một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ, nhằm phía cái kia cả phi ạ, mà chẳng biết lúc nào bắt đầu. Triển Phong trong tay thình lình đã xuất hiện một thanh đùa dao trực tiếp hướng phía cái này cạ phi ạ phách chém xuống phía dưới mọi người đều bối rối cũng không nghĩ tới triển phong vậy mà lại không nói hai lời trực tiếp liền đấu võ không phải nay cũng không phải đấu võ đây là dự định muốn đem cạ phi ạ chạm sát tại chỗ thứ thân quốc mấy người kia đều biểu tình cuồng biến có lòng muốn phải cứu viện nhưng là triển phong cái này quá đột nhiên đột nhiên đến mọi người đều trở tay không kịp càng không có ai nghĩ qua ở trường hợp này triển phong lại vẫn dám ra tay hải đăng quốc bên kia vi vi ẩn liễu giả dạ dạy vi vi nhất tiêu nàng đương nhiên là có thực lực tiến hành ngăn trở thế nhưng mới vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, gắng gượng nhẫn lại xuống tới. cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Nói cách khác, Triển Phong lần này chỉ có Cả Phi Ạ tự cứu ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Cả Phi Ạ lúc này hung hăng cắn răng, hắn không muốn ra tay, nhưng là hắn biết nếu như lúc này không ra tay, chính mình còn có khả năng bị Triển Phong trực tiếp chạm sát tại chỗ. Triển Phong lần này nhưng là không có chút nào lưu thủ, mà lưu cho hắn thời gian suy tính không nhiều lắm, cũng không dám đi đổ Triển Phong một đao này đến cùng có thể hay không rơi xuống. Cuối cùng vẫn là nội tâm đối tử vong sợ hai chiếm cứ thượng phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút ra chính mình đao võ sĩ, hướng phía đường đao phách chém đi qua. Tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn không giống lục phẩm đặc cấp tân nhân loại có thể có được. Không phải hắn nhớ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng thực lực của chính mình, mà là không cần toàn lực, căn bản không chống đối nổi tới. Sở dĩ, hắn bị buộc không có cách nào, chỉ có thể dụng hết toàn lực tiến hành phản kháng. Không phản kháng, chính là chết. Khẽ y y, N2 thanh vũ khí chạm vào nhau. Chiến phong liền lùi lại hết mấy bước, đối phương chỉ là lui một bước dĩ nhiên đó là triển phong có ý định áp chế thực lực của chính mình, đem thực lực của chính mình áp chế ở thất phẩm trung kỳ trung đẳng vương cấp nguyên nhân. bằng không là hắn một chiêu này tại chỗ ngoại trừ vị vị ẩn không có người nào cản được. bất quá mục đích đã đạt đến đối phương hiển nhiên cũng biết triển phong mục đích. soang mắt cá chết toán độc nhìn chăm chăm triển phong, ánh mắt kia thật không thể đem triển phong ăn. triển phong lại không thèm để ý chút nào. yêu cho mình đào hầm đâm dao thời điểm làm sao sẽ không bộ dáng này. bây giờ bị chính mình ép ra ngoài, cứ như vậy cái ánh mắt mà hiện trường mọi người đều thấy rõ, không nói khác liên cạ phi ạ tốc độ, lực lượng hai điểm này đã hoàn toàn đủ để chứng minh vấn đề. Cạ phi ạ đích đích sát sắc, chính là vương cấp tân nhân loại thực lực. Hơn nữa, vẫn là cao đẳng vương cấp thất phẩm hậu kỳ thực lực. Cạ phi ạ là không có khả năng sở hữu ba chi vương cấp gen chất thuốc hạng địch, vừa không có người ngầm bên dưới bán cho hắn. Như vậy, hắn thực lực bây giờ là thế nào trở thành cấp? Vậy Hồ, Hồ Chi rụt xuất, triển phong phía trước kiểm tra đo lường không phải vương cấp. Hiện tại cạ phi ạ lại biểu hiện ra vương cấp thực lực. Như vậy thần nhưu quốc cái kia ba chi vương cấp gen dược thể là bị ai đem sát nhân đoạt bảo? Còn phải hỏi sao? toàn bộ đều sáng suốt. Chương 178, hung phạm hai nữ hiếu kỳ. Mạc Hoãn. Lúc này đã lâm vào cuồng bạo. Gắt gao nhìn chằm chằm Cáp Phi ạ, ánh mắt kia không gì sánh được đáng sợ. Nếu không là biết thực lực mình không đông đảo, giờ này khắc này, hắn nhất định đã xông lên, đem đối phương tươi sống xé xác. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Ngươi tên khốn đáng chết này, Mạc Hoãn chửi ầm lên. Cáp Phi ạ lạnh lùng nhìn triển phong lướt mắt, lại đưa mắt nhìn sang Mạc Hoãn, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. La, ta đích xác là sở hữu vương cấp tân nhân loại thực lực. Thế nhưng Ta ba chi vương cấp gen dược thể, tất cả đều là ngẫu nhiên nhận được. Mạn hoàn khí cười rồi, nhận được ba. Lời như vậy ngươi là đang gạt đứa trẻ ba tuổi sao? Cả phi ả nữ khí đông cứng nói ra, ta bất kể ngươi tin không tin. Phản, đang, chính là ta nhận được. Mạn hoàn sắp tức đến bể phổi rồi, nhìn chăm chăm cả phi ả nửa ngày. Đúng nhiên là đầu, đi, tốt, ngươi rất tốt. Các ngươi thứ thân quốc đều rất tốt. Thứ thân quốc mấy người kia đều liếc mạn hoàn liếc mắt, không nói gì. Sự tình đều đã phát triển đến phân thượng này, còn có thể nói cái gì đó? Còn có cái gì dễ nói đâu? Ngược lại bọn họ là ở trên đảo. Thần Nưu Quốc nghĩ đối với bọn họ phát động công kích, chỉ có sử dụng không quân 257. Nhưng là, chỉ là không quân lời nói, bọn họ Thần Nưu Quốc cũng căn bản không sợ. Đã như vậy, vậy còn cùng Mạ Hoản có cái gì tốt nói? Thấy như vậy một màn, Triển Phong liền không có gì đáng nói. Cắt đều chân tướng đại bạch. bạch. Nhún vai, thản nhiên trả lời chính mình vị trí. Mặc vất Tuyết, cùng với đẳng Long Quốc Sở có thủ lĩnh, đều nghi ngờ nhìn Triển Phong. Chẳng lẽ, là thật sai rồi? Nhưng là, nhưng là phụ thành căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, lại là làm sao bị đánh chết đâu? Hơn nữa bọn họ còn thu đến tin tức Cứu viện Mạc Vân Yên, chính là Triển Phong Triển Phong Trước đây một cái đặc cấp lục phẩm tân nhân loại lại là làm sao đem Mạc Vân Yên cứu được đây này Bọn họ trăm mối không lời giải Bất quá bất kể như thế nào Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tiếp thu tình báo có sai điểm này Không phải vậy còn có thể thế nào Nhân gia đều đã rút máu kiểm chắc Hơn nữa còn là hai lần Nếu như này cũng vẫn không thể chứng minh Vậy cũng cũng không sao có thể chứng minh Chỉ là nghĩ đến nơi đây Trong mọi người tâm đều mang một tia khó có thể nói rõ cảm giác Nguyên like nhân gia chỉ là đặc cấp tân nhân loại a lại chấp trưởng phong nguyệt ở ngắn ngủi mấy năm cuột khởi nhanh như vậy, rốt cuộc là như thế nào làm được? bọn họ là thật là không có hiểu rõ. bất quá dù nói thế nào, phong nguyệt cũng đã là siêu cấp căn cứ sinh tồn. triển phong, thì càng đã là siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. vì vậy, triển phong thứ nhất, những người này mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, mặt ngoài là một cái tái một cái nhiệt tình. chúc mừng chúc mừng, chúc mừng a triển lão đệ, sách siêu cấp căn cứ sinh tồn a, hơn nữa còn là quốc tế công nhận lợi hại ta triển lão đệ triển khai thủ lĩnh. Sau này sự hợp tác của chúng ta còn có thể tiếp tục làm sâu sắc hắc. Dù cho chính là núi thủy sinh tồn căn cứ thủ lĩnh tư không nam. Lúc này đều hướng về phía Triển Phong lộ ra một nụ cười. Triển Phong cũng song bên ngoài gật đầu. Mạc Vân Tuyết lúc này nụ cười trên mặt miễn bản hôn nhiều cùng, vỗ Triển Phong bả vai, chúc mừng chúc mừng. Sau này, chúng ta đằng lâm quốc lại có thể có một bước lớn nhảy vọt lạc. Triển Phong mỉm cười, vậy hay là thủ đô căn cứ sinh tồn lãnh đạo tốt. Nghe được Triển Phong lời này, Mạc Vân Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn thêm vài phần. Mà Triển Phong cùng đám này các hàn huynh hết, an vị ở tại Mạc Vân Yên bên cạnh. Mạc Vân Yên thâm thúy đôi mắt đẹp nhìn lấy Triển Phong, tinh xảo hoàn mỹ khoẹt miệng đống nhiên hơi vung lên, rất tốt. Cũng không biết nàng câu này rất tốt đến cùng đại biểu cho có ý tứ. Là Phong nguyệt thành công gia nhập toàn cầu minh nữa tốt. Vẫn là Triển Phong giặt trắng tự thân, chọc thủng thứ thân cũng tốt. Cũng hoặc là là Triển Phong có các loại bí mật tốt. Ai biết được? Ngược lại, giờ này khắc này, Triển Phong ở trong mắt Mạc Vân Yên đã bao phủ một tầng thật dày thần bí khăn che mặt, để cho nàng không tự chủ được liền muốn hiểu rõ ràng. Bất quá, rất hiển nhiên, bây giờ không phải là trò chuyện điều này thời điểm Triển Phong lúc này cũng vui vẻ hung dung sau khi ngồi xuống, có chút hăng hái bắt đầu ăn dưa xem cuộc vui. bên kia đã huyên rất lớn. thần nhu quốc thứ thân quốc hai phe nhân mã, lúc này đối chọi gay gắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai lấy ai. thần nhu quốc chỉ vào thứ thân quốc lố mũi người mắng, thứ thân quốc thì các loại trầm miễm, nói cái gì thần nhu quốc chính mình liền ba chi vương cấp gen rược tề đều xem không tốt, ném trách ai. huyên là càng ngày càng hung. ngược lại thì trên phong, lúc này bình chân như vậy, thậm chí còn lấy ra một bao hạt dưa, một bên giơ đầu, một bên xem, làm cho thấy như vậy một màn đám người là lòng tràn đầy không nói. Vì Vi Ân lúc này rốt cuộc đứng lên, lạnh dọn quát lên, nơi này là toàn cầu Minh ước hội nghị, ai lại ở mỹ, liền chính mình đi ra ngoài. Vì Vi Ân lên tiếng, hai phe nhân mã lúc này mới cảnh yên lặng xuống, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vì Vi Ân thản nhiên nói, Thần Ngưu quốc đánh mất ba chi vương cấp gen dược tề, bởi vì không có chứng cứ xác thật, không cho thụ lý. Nhưng mặc dù không có chứng cứ, có thể thứ thân quốc cũng vô pháp nói ra gen dược tề khởi nguồn. Vì vậy, thứ thân quốc sau đó năm năm bên trong, đem không thể tái được dù cho một tri vương cấp gen dược tề làm như nghiêm hạn, mà Thần Ngưu quốc thì bồi thường một lần ba chi vương cấp gen dược thể mua sắm cơ hội. Các ngươi, nhưng có dị nghị. Vì vị ẩn cái này phương thức xử lý, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng rất hiển nhiên, song vương đều không phải là như vậy thỏa mãn. Thứ thân quốc không muốn 5 năm không thể thu được được vương cấp gen dược thể, mà thân nhu quốc càng là không cam lòng. Dựa theo đạo lý đã nói, trăm phần trăm chính là thứ thân quốc cấp đoán. Nhưng bọn họ lại chẳng những không thể thu được được bồi thường, kết quả còn phải lần nữa dùng tiền tiến hành mua sắm. Nhưng là, lệ vốn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trước tiên, ngươi không có chứng cứ xác thật. Nhân gian nói là nhạt Ngươi có thể làm sao nói? Còn nhiều mà lý do. Tỷ như Thần Miêu Quốc tiền nhậm thủ lĩnh là bị dòm bi tập kích lạc, sau đó bọn họ thứ thân quốc may mắn nhặt được, chỉ cần không có chứng cứ xác thật chứng minh là bọn họ thứ thân quốc cướp, nói là nhặt, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ nhì, ngươi đồ đạc của mình chính mình không coi trọng, không bảo vệ tốt, bị ngươi đoạt đi. Ngươi có thể trách ai? Ai cũng không lạ bên trên. Hiện tại sẽ cho ngươi một lần mua sắm Ba Chi Vương cấp gen chất thuốc cơ hội, cũng đã rất tốt. Chỉ có thể tự đánh nát nha hướng trong bụng nút. Vì vậy, tuy là Song Vương đều đối cái này kết quả xử lý rất không hài lòng. Ai có thể cũng không biện pháp nói thêm cái gì. Vi Vi ẩn thản như nói, chuyện này dừng ở đây. Nơi này là toàn cầu minh ước hội nghị, các ngươi chuyện riêng tư của mình, chính mình ngầm bên dưới đi giải quyết, không muốn ở toàn cầu minh ước trong hội nghị não. Đây là cuối cùng một lần, bằng không, đừng trách ta không nể tình. Nói xong, không để ý tới nữa bọn họ. Yêu chỉ đôi mắt đẹp nhìn về phía toàn trường, nói ra, phía dưới bắt đầu hạng thứ 3 hội nghị. Toàn cầu tài nguyên vấn đề phân phối, tỷ như vũ khí trang bị mua sắm, cùng với đặc cấp gen dược tệ mua sắm danh chờ, các loại. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu thảo luận a. Nói xong, liền ngồi về chính mình vị trí. Một đôi yêu trì đôi mắt đẹp, vô tình hay cố ý hướng triển phong bên này nhìn thoáng qua. Mãn hàm vẻ kinh dị. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 179, Thản nhiên, kinh Hải Mạc Vân Yên. Kế tiếp hội nghị, cũng không sao ngoài ý muốn. Phân phối danh ngạch, vẫn là cùng năm ngoái giống nhau, vẫn là như vậy nhiều. Phong Nguyệt, bởi vì trên mặt nổi thực lực nhỏ yếu nhất, thuộc về nhỏ yếu nhất siêu cấp căn cứ sinh tồn. Vì vậy phân phối danh mạch cũng không phải là rất nhiều tinh hạch xe tăng 20 chiếc, tinh hạch phi cơ trực thăng võ trang 10 chiếc, máy bay chiến đấu 3 chiếc, tinh hạch thương một số. Vũ khí mặt trên đại khái chính là như vậy. Lại có là gen dược tề. Ba chi vương cấp gen dược tề đã cho trên phòng, cái này không có khả năng có nữa. Đắc cấp gen dược tề đâu, đã có 20 chi danh lạch. Miễn cưỡng coi như không tệ a. Bất quá lại đắc cấp gen dược tề phối phương nhưng có thể hướng Phong Nguyệt bán ra. Phong Nguyệt hoàn toàn có thể chính mình mua sắm phối phương, có thể sinh sản liền chính mình sinh sản, cái này không có hạn chế. Lại còn là tài nguyên vô diện. Biển sâu thổ nhượng có một tấn định mức. Các loại hạt giống không hạn lượng. Cơ bản chính là như vậy, lại có là còn lại một ít gì đó. Vai thứ kia cũng đồng dạng không hạn lượng có thể mua sắm, chỉ cần ngươi có đầy đủ thi tinh. Hạn chế, vĩnh viễn chỉ có vũ khí, gen dược tệ, thổ nhưỡng cái này ba loại. Nói tới nói lui, trên thực tế Triển Phong chân chính để ý cũng chỉ có cái kia 20 nhánh đặc cấp gen chất thuốc, nhưng là giá cả quá mắc, cần chọn 20 mươi khỏa thất cấp thi tinh, có nhiều như vậy thất cấp thi tinh, Triển Phong hoàn toàn có thể sinh sản thật nhiều nhánh vương cấp gen chất thuốc. Có cần phải động tác võ thuật đẹp mắt sinh sản vương cấp gen chất thuốc thi tinh đi mua sắm đặc cấp gen dược tệ sao? theo chuyện phong là người ngu hành vi, vì vậy nói tới nói lui, chân chính có thể đổ mua trên thực tế không có bao nhiêu. Khả năng liền một ít kỹ thuật sẽ đi mua sắm a. Sau đó chính là một ít sinh sản máy. Dù sao Phong Nguyệt cũng là siêu cấp căn cứ sinh tồn. Sau này tất nhiên sẽ có không ít căn cứ sinh tồn, đến Phong Nguyệt tới nhập hàng. Những thứ này thứ căn bản vẫn là ắt không thể thiếu. Nhân tiện còn có thể từ đó kiếm một khoản. Tốt vô cùng. 11 giờ đêm. Hôm nay hội nghị liền kết thúc. Phía sau 2 ngày, hộp thời gian cũng sẽ không rất nhiều, bởi vì chủ yếu sự tình đều ở đây ngày hôm nay nói xong. Hai ngày sau, chính là nhập hàng, giao dịch. Sau đó tiến hành một chút hợp tác phương diện, toàn cầu thế cục phương diện thảo luận. Hội nghị kết thúc, cùng đại gia đánh xong bắt chuyện phía sau. Mạc Vân Yên, Triển Phong hai người cùng nhau hướng Tiểu Điếm bên trong gian phòng của mình đi tới. Hai người căn phòng ở đồng nhất tầng, cách xa nhau không xa. Mạc Vân Yên căn phòng càng thêm tới gần thang máy. Sở Dĩ trước đi ngang qua gian phòng của nàng đi tới cửa, nàng một bên mở ra gian phòng của mình cửa, một bên nhẹ giọng nói ra, tiến đến tâm sự. Triển Phong bước chân dừng lại, cười cười, theo Mặc Vân Yên cùng nhau vào gian phòng của nàng. Phong này chỉ ở lại chính cô ta những thân vệ đó, an bài ở địa phương khác ở lại. Trở ra, Mạc Vân Yên tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống, tọa hạng, thậm chí còn không để ý chút nào đem chính mình băng tóc gỡ xuống. Một đầu đen bóng nhu thuận mái tóc nhất thời xóa xuống ưu nhã cao quý trùng, càng nhiều một phần phái nữ thành thục cùng lượi biếng. "Chỉ nói vậy thôi, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra?" Mạc Vân Yên thuận miệng hỏi. Triển Phong có chút hăng hái mà nhìn Mạc Vân Yên toàn bộ, nghe vậy thuận miệng ngồi đáp, "Còn có thể chuyện gì xảy ra? Chính là ta xác thực không phải vương cấp tân nhân loại thôi." Mạc Vân Yên đôi mắt đẹp nhất thời nương kết, "Ngươi đang nói đùa Triển Phong lại nhẹ nhàng cười, "Lúc đầu, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lúc đó tình huống kia, ngươi không phải đều đã thấy sao?" Mạc Vân Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triển Phong, "Như vậy, cái kia, hòn đảo bên trên là tình huống gì?" "Chính là ngươi thấy tình huống." Triển Phong thản nhiên nói, "Ta thể chất rất đặc thù, mỗi lần sử dụng gen chất thuốc thời điểm, thực lực chân thật đều sẽ đạt được càng cao cấp bậc. Còn nhớ rõ trước đây ta đi cứu ngươi, ngươi lúc đó thì cho ta đặc cấp gen dược tề sao? Trên thực tế ta lúc đó chỉ dùng quá 3 chi siêu cấp gen dược tề, bất quá thực lực thật sự là đặc cấp." Mà ta ngầm bên dưới dùng người cho ta ba chi đặc cấp gen dược thể, vì vậy thực lực của ta chính là vương cấp tận. Chỉ đơn giản như vậy. Mạc Vân Yên nghe được mục trường gầu đốc. song thâm thủy đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, mang theo cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới triển phong, bất quá triển phong thấy rất tỉ mỉ. Trong mắt của nàng, cũng không có bất kỳ bên ngoài thần sắc của nó. Ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Mạc Vân Yên thán phục, vẫn còn có như vậy kỳ quái thể chất. Quả nhiên đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chiến phong núi bay, khả năng là bởi vì ta trong cơ thể giọm bị virus hoặc là phóng xạ nguyên nhân, đưa tới thể chất của ta xuất hiện biến dị nào đó hoặc giả nói là tiến hóa, cụ thể ta cũng không hiểu. Mạc Vân Yên nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, cũng chỉ có nguyên nhân này, không phải vậy bây giờ nói thông không thông? Chờ, các loại. Nói nói, Mạc Vân Yên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đôi mắt đẹp đống nhiên lần thứ hai trợ to, kinh ngạc đến cực địa nhìn lấy Triệt Phong. Chờ, các loại. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi mới dùng ba chi, không phải hai chi vương cấp gen dường tề. Như vậy ngươi bây giờ thực lực chân thật, trên thực tế là hoàng, hoàng cấp ba. Dù cho trật một như Mặc Vân Yên, giờ này khắc này đều tránh không được bị hung hăng khiếp sợ đến. Triển Phong cười khẽ gật đầu, đối với nếu như không có tính ra sai lầm, hiện tại ta đại khái là bát phẩm trung kỳ. A, cũng chính là các ngươi nói chung đẳng hoàng cấp. Mạc Vân Yên triệt để không nói gì. Kinh Hãi nhìn lấy Triển Phong, kinh ngạc đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hoàng cấp há đây chính là hoàng cấp a. Cùng bát cấp thi hoàng là một cái cấp bậc. Mà trên đất bằng đều không có bát cấp thi hoàng tồn tại. Chỉ có trong đại dương mới, chỉ có, ngẫu nhiên có thể chứng kiến như vậy một chỉ bát cấp thi hoàng. Nói cách khác không, chỉ cần Triển Phong chính mình không tìm đường chết chạy vào trong đại dương, đi tìm những thứ kêu bát cấp thi hoàng một mình đấu lời nói ở trên đất bằng triển phong giống như là là vô địch tồn tại rồi hả nghĩ tới đây Mạc vân yên đã không biết nói cái gì cho phải có lẽ chỉ có chờ các loại hải đăng quốc đem hoàng cấp gen dược tề nghiên cứu ra được mới có người có thể đạt được triển phong thực lực này a bất quá cái kia thời gian triển phong dùng nữa ba chi hoàng cấp gen dược tề đâu có phải hay không là có thể thoáng cái nhảy vọt đến trong truyền thuyết cửu cấp thi tôn đi ba thiên thể chất này cũng quá nghịch thiên a Mạc vân yên thật lâu không nói gì triển phong nội tâm cũng không nhì cười đem nói hay không đối với hắn hiện nay mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại, trên thực tế là đến gần vô hạn tôn cấp, là mạnh hơn vị vị ẩn lớn thực lực, tuyệt đối lục địa vô địch. Chính mình lại có Phong Nguyệt. Phong Nguyệt kinh khủng lực lượng cho rằng bệ nhìn đâu? Cái kia tên lửa xuyên lục địa, cho rằng đùa với ngươi đâu? Chính mình cá nhân thực lực vô địch, lại tăng thêm Phong Nguyệt các loại đại sát khí kinh sợ. Dù cho lúc này triển phong chính là đem chính mình sở hữu hệ thống, có thể cùng một cái hòa bình thế tiến hành chuyện giao dịch nói ra lại có thể thế nào? Ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Không thể làm sao rồi? Sở dĩ, làm thực lực đến cảnh giới nhất định phía sau, Sắt thực không cần phải, lại đi giấu giếm thứ gì? Dĩ nhiên, Triển Phong cũng sẽ không buồn chán đến chủ động đi tuyên truyền, chỉ là Mạc Vân Yên bên này không gặp được, liền nói cho nàng biết thôi. Không có gì ghê vớ chuyện. Vân Yên tỷ, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước." Triển Phong nói rằng. Hả? ồ ồ ồ, hảo hảo, ngươi đi đi." Mạc Vân Yên biểu tình có chút thất thố trả lời một tiếng, thằng đến Triển Phong rời đi hồi lâu, nàng đều còn đắm chìm trong rung động thật sâu ở giữa. Có thể tưởng tượng, Triển Phong cho nàng mang tới chấn động rốt cuộc có bao nhiêu. Trở lại gian phòng của mình Triển Phong, không nói hai lời, trực tiếp mở ra giao dịch, trực tiếp đem chi kia vương cấp gen dược tề cho thệ qua, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái chừng một tháng là có thể đem bên trong nhân tố phối phương toàn bộ ngược lại đi ra, sau đó chính là tiến hành sản xuất, mà sản xuất nói hẳn là độ khó cũng không lớn, bởi vì hiện nay vũ quốc sớm lại bắt đầu mỗi cái trồng chọn vật đào tạo thu thập, cũng bao quát triển phong giao dịch tới được, lam tinh không có mỗi cái trồng chọn vật hạt giống, liền nói như thế, hiện nay vũ quốc có bao nhiêu cái thực vật đào tạo cơ cấu, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần phối phương bị suy diễn ra, là có thể lập tức tiến hành sản xuất, còn như niên đại. Hát đó là cái gì? Trăm năm linh chi, ngàn năm nhân xâm tìm hiểu một chút cùng. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tản. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 180, trở về Phong Nguyệt, 300.000 người. Phía sau 2 ngày, hội nghị không có chuyện gì. Chủ yếu chính là tham gia tham gia hội nghị, sau đó trắng chọn mua sắm. Lại sau đó, chính là ở xung quanh nhìn đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn tình huống phòng thủ. Nhìn có cái gì? Không địa phương đáng giá tham khảo. Nhìn một vòng. Kỳ thực cũng đều không khác mấy. Ngược lại cũng có một chút địa phương đáng giá tham khảo a, nói chung không sai biệt nhiều. Chiều hôm đó, mua rất nhiều thứ trên phong, khiến người ta đem mấy thứ thả lên máy bay. Sau đó, liền cùng vị vị ẩn đám người cáo biệt, máy bay gào thét lên không ly khai lúc, còn có thể chứng kiến thứ thân quốc những người đó ván hận ánh mắt. Triển phong trực tiếp giơ ngón tay giữa đi qua, sau đó không thèm để ý bọn hắn cái kia màu gan heo mặt, thi thi nhiên cùng bất đắc dĩ mặc vân yên ly khai. Còn như mặc vân tuyết đám người, thì đại khái là ngày mai mới biết trở về, bởi vì bọn họ mua sắm đổ vật hơi nhiều, hoa liễu căn cứ sinh tồn còn không có chuẩn bị hết, thì như đặc cấp gen dự tề vẫn còn ở sinh sản ở giữa. Mạc Vân Yên là không có có nhiều hơn Thi Tinh đi mua sắm đặc cấp gen chất thuốc, lần này liền cùng Triển Phong cùng nhau trở về. Trên phi cơ, cùng lúc tới giống nhau, cùng Mạc Vân Yên hàn huyên vài câu phía sau, liền chính mình chạy đi gian phòng ngủ say sưa ngủ. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, máy bay đạt đến Hải Thành căn cứ sinh tồn sân bay. Triển Phong cũng không có xuống phi cơ, liền Mạc Vân Yên cùng nàng các thân vệ đi xuống. Cái này máy bay là Mạc Vân Yên đưa cho Triển Phong. Triển Phong tự nhiên là mình mở đi trở về. Phi công cũng sẽ tạm cấp cho Triển Phong. Sau đó nàng lại chính mình trở về Hải Thành chính là có việc điện thoại liên lạc, Minh Vân Yên nói những lời này phía sau, liền xoay người ly khai, máy bay lần nữa cất cánh, không có một chút, liền đã tới phong Nguyệt Thành. Mặc dù mới ly khai không đến một tuần, vẫn đủ hoài niệm, nhìn lấy phồn hoa vô cùng, chỉ ít ở trình độ sâm bất mặt trên không chút nào thấp hơn Hoa nữu căn cứ sinh tồn Phong Nguyệt Thành. Triển Phong trong lòng cảm giác thành tựu mười phần, mới xuống phi cơ, Lăng Thanh Nguyệt, Tiểu Y lẻ kiếm chút, Tư Không Tỉ Mùi, Giang Hân Cảnh chúng nữ liền đón. Sau đó một người ở Triển Phong trên mặt đồng dấu, hiện tại các nàng đối với Triển Phong là càng ngày càng không thể rời, mà Triển Phong cũng ở hơn một tháng trước, cương chế tính đưa các nàng nô lệ chim lấy ra đối với những người khác không tín nhiệm có thể, nhưng đối với nữ nhân của mình nếu như còn không tin, cái kia làm người cũng quá thất bại. Mà bây giờ, triển phong đối với nô lệ chim cũng không phải rất coi trọng, bởi vì dù cho hiện tại chính là đem tất cả mọi người nô lệ chim đều lấy ra, cũng tuyệt đối không thể có người sẽ đi phản bội chính mình. Triển phong tự nhận chính mình chẳng bao giờ bạc đáy quá bọn họ, thêm lên hơn một năm nay sắp xỉ thời gian hai năm, uy tín của mình đầy đủ cao ở phong nguyệt thành viên trong lòng, chính mình đã là thần chỉ một dạng tồn tại. Vì vậy, phản bội gì gì đó. Hầu như là không có khả năng tồn tại. Thêm lên, Phong Nguyệt đãi ngộ giỏi như vậy. Ngốc tử mới có thể phản bội đâu đương nhiên. Nói là nói như vậy, Triển Phong cũng sẽ không đi tận lực đưa bọn họ nô lệ chìm lấy ra. Chúng nữ, đó là bởi vì là mình nữ nhân, cho nên mới phải lấy ra được rồi. Tuy là Giang Hân Hình còn không phải là, nhưng, không phải cũng không xê xích gì nhiều sao. Liên Giang Hân Hình mới vừa như vậy nhi, chỉ nàng đắp ý cái đắc lớn nhất lực. Cùng chúng nữ ôn tồn một chút phía sau. Triển Phong nói ra, gần nhất Phong Nguyệt có tình huống gì chưa? Tuy là mỗi ngày đều thông suốt nói, thế nhưng Triển Phong vẫn sẽ tránh không được hỏi một câu. Lăng Thanh Nguyệt giúp vào Triển phong trong lòng, lắc đầu nói, không có, hết thảy đều dựa theo ngươi nói đang phát triển lấy. Thần Nưu quốc bên kia ngay từ đầu dị thường không nhỏ, nhưng là không biết vì sao, mấy ngày gần đây đột nhiên liền cảnh yên lặng xuống. Sự tình rất quỷ dị. Triển Phong liền cười nói, bình thường. Bởi vì bọn họ phía trước không phải vẫn hoài nghi, ta mới là cái kia ăn trộm bọn họ ba chi vương cấp gen chất thuốc người sao? Toàn cầu Minh quốc trong hội nghị, sự kiện chân tướng rõ ràng. Sở dĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không lại đối với chúng ta Phong Nguyệt đồng thủ. Coi như bọn họ khó chịu, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đối với chúng ta Phong Nguyệt Động thủ. Từ Không Thủy Tiên lúc này hai mắt vụ sáng lên, vẻ mặt sùng bái nói, "Triển Phong, chúng ta thực sự đã là siêu cấp căn cứ sinh tồn rồi sao?" Triển Phong cười gật đầu, "Đương nhiên, hơn nữa còn là toàn cầu công nhận siêu cấp căn cứ sinh tồn bất quá, trên thực lực đích thật là lóc đáy, nếu như không tính cả những thứ kia đạo đạn nói không, chủ yếu vẫn là chúng ta phát triển thời gian quá ngắn ngủi." Bất quá, hiện nay chúng ta Phong Nguyệt có bao nhiêu thành viên? Ở Triển Phong ra mệnh lệnh, "Hiện tại mỗi ngày đều đại lượng gia tăng thành chiến niên. Bất kể tiêu hao cái loại này" gia nhập vào giả, toàn bộ một chi gen dược thể. Còn rất nhiều là liệp thi đoàn, cá nhân săn thi giả. Nghe được triển phong lời này, Giang Hân Hinh hồi đáp, hiện tại tổng cộng nhanh 300.000 người. Hơn nữa tất cả đều là tân nhân loại. Liên ngày hôm nay hoặc là ngày mai, liên nhất định có thể đủ vượt lên trước 300.000 người. Tư Không Thu Hà cũng điểm gật đầu nói ra, nhất là ở chúng ta Phong Nguyệt trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn phía sau. Mộ danh gia nhập người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Dù sao chúng ta nhưng là siêu cấp căn cứ sinh tồn. Trước đây, siêu cấp căn cứ sinh tồn chỉ có 2 cái. Hơn nữa đã sớm không đối ngoại nhận người. Hiện tại nhiều chúng ta một cái chờ, các loại, qua một đoạn thời gian, chúng ta phong nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn dành tiếng truyền đi phía sau, nhất định sẽ có nhiều vô cùng người đến gia nhập, tuyệt đối sẽ không thiếu người, thậm chí là ngươi định ra một triệu người, khả năng đều sẽ trong thời gian rất ngắn tuyển nhận đến. triển phong nhẹ nhàng gõ đầu, cái này dạng, thành viên, tạm thời một trăm vạn a. chờ, các loại, tuyển nhận đến rồi một trăm vạn, ta sẽ nhìn tình huống quyết định có hay không tiếp tục tiến hành tuyển nhận. ân, nhân viên sự tình, tạm thời cứ như vậy. a, điều rồi, mặt khác đem những thứ kia thi tinh tám phần mười đều gom lại, hai thành bốn hai dùng với bình thường lúc vận hành tám phần mười ta tất cả đều phải hữu dụng thoan cái tiến đến nhiều như vậy đương nhiên cần số lượng cao thi tinh đi sinh sản gen chất thuốc cứ dựa theo một triệu người lần tới tính toán đẻ cũng nhiều vô cùng cũng may hiện nay phong nguyện khác không nhiều lắm thi tinh là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mấy thứ này triển phong chuẩn bị đêm nay cùng nhau giao dịch đi qua thuận tiện có thể giao dịch qua đây một nhóm gen dự thể. hiện tại 300.000 người đi đi trước đem cao tầng triệu tập qua đây tiến hành cao tầng hội nghị triển phong nói rằng lang thanh nguyện gật đầu sau đó lập tức đi qua thay nghe ra lệnh rất nhanh. Phong Nguyệt Cao Tầng bắt đầu tụ tập. Mà cái này một lần, Chiến Phong dự định đối với Phong Nguyệt quân đội tiến hành kỹ lưỡng hơn điều chỉnh. Chương 181, Phong Nguyệt, 10 cái tập đoàn quân. Phong Nguyệt Cao Tầng hội nghị rất nhanh triển khai. Kỹ thực không chỉ là cao tầng, bao quát những trung tầng đó, tổng cộng có chừng hơn 1000 người. Trại trưởng trở lên, nội chính quản lý, tất cả đều tới. Trong hội nghị, ngồi ở chủ vị Chiến Phong nói ra, ngày hôm nay bắt đầu, Phong Nguyệt tổng cộng thành lập 10 cái tập đoàn quân. Mỗi cái tập đoàn quân tổng số người vị 10 vạn người. Đương nhiên hiện tại nhất định là không có có nhiều người như vậy, bất quá tiếp theo sẽ nhanh chóng bổ sung lại. Hiện tại chỉ là bởi vì chúng ta phong nguyệt trở thành siêu cấp căn cứ sinh tồn sự tình còn không có truyền bá ra ngoài. chờ, các loại, truyền bá ra ngoài, 1 triệu người số lượng là không vấn đề chút nào. mà cái này 10 cái tập đoàn quân, bên ngoài quân trưởng, phân biệt tử, Lăng thanh nguyệt, giang hân Hinh, tư không thu hà, Lăng thúc, trương bá, lưu thúc, giang cao sơn, lưu trí chiếu, lâm thành, cố cổ sứ đảm nhiệm. triển phong nói đến đây dừng một chút, làm cho đại gia tiêu hóa mấy tin tức này. lang thanh nguyệt, giang hân huynh, tư không thu hà không nói các nàng có đủ thực lực, cũng trầm tĩnh, hoàn toàn đủ tư cách đảm nhiệm cái này quân trưởng. Thiếu ý nghĩa, thiếu hi, tư không thủy tiên tam nữ, liền hơi chút hơi kém một bậc. Lang phụ, trương bá, lưu thúc, giang cao sơn, lưu trí chiếu năng lực của bọn họ càng không cần phải nói. hiện tại đều sử dụng ba chi đặc cấp gen chất thuốc bọn họ đảm nhiệm tập đoàn này quân quân trưởng, đã hoàn toàn không có vấn đề. sau đó, chờ, các loại vương cấp gen dược thể có, bọn họ cũng đều đem là nhóm đầu tiên sử dụng vương cấp gen chất thuốc vương cấp tân nhân loại. cái kia thời gian, phong nguyệt thực lực thì không phải là có thể so với thủ đô mà là có thể so với hoa liễu căn cứ sinh tồn, cái này toàn cầu đệ nhất căn cứ sinh tồn, cao đoan nhất trên thực lực, triển phong mạnh hơn vị vị ẩn, vương cấp trên thực lực, chỉ cần mình bên này thất cấp thi tinh cung ứng được với, như vậy muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu, tổng thể trên thực lực, chỉ biết vượt lên trước, mà sẽ không không bằng, thời gian này, còn sẽ không quá lâu, còn như cái tiêu lâm thanh củng cố cổ xứ, hai người này đều là sớm nhất theo triển phong, vốn có phi thường vận trội tài cán, năng lực, mà còn toàn bằng mượn cố gắng của mình, bây giờ đã thành công đổi ba chi đặc cấp gen dự tề trở thành lục phẩm hậu kỳ cao đẳng đặc cấp tân nhân loại có tuyệt đối năng lực thực lực lại đầy đủ triển phong cũng không ngại cho bọn hắn đầy đủ cao vị trí trong đó cố cổ sứ càng là nữ tính là một bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu nữ tử chờ bọn hắn tiêu hóa xong mấy tin tức này phía sau triển phong tiếp tục nói ra một cái tập đoàn quân chia làm một cái quân trưởng ba cái phó quân trưởng ba cái phó quân trưởng phân đệ nhất đệ bản thứ ba quân trưởng quân trưởng không ở đệ nhất phó quân trưởng thay chỉ huy quân trưởng đệ nhất phó quân trưởng không ở bản thứ hai quân trưởng thay chỉ huy như vậy loại suy mặt khác Mỗi cái quân, hạ hạt 10 cái sư. Một mỗi cái sư, một vài người. Theo thứ tự là đặc chủng sư, bộ binh sư, sư đoàn bộ thép, đạn đạo sư, phòng không sư, không quân sư, hậu cần sư trở, các loại. Mỗi cái sư phối trí cũng đều giống nhau. Một sư trưởng, ba cái phó thị trưởng. Mà mỗi cái sư, hạ hạt 3 cái đoàn, mỗi cái đoàn chừng 3000 người. Mỗi cái đoàn, hạ hạt 3 cái doanh, mỗi cái doanh chừng 1000 người. Mỗi cái doanh, hạ hạt 3 cái liền, một cái liền khoảng 300 người. Mỗi một đại đội, hạ hạt 10 cái ban, mỗi cái ban 30 người. Mỗi cái ban, hạ hạt 3 cái đội. Mỗi cái đội 10 người. Triển Phong nói đến đây dừng dừng. Những thứ này, khẳng định cùng Lam Tinh Vũ Quốc những thứ kia phối trí có chút bất đồng, đây là Triển Phong dựa theo mặt thế tình huống của bên này, Phong Nguyệt tình huống, tiến hành cải biến. Dù sao đều là tân nhân loại, cùng Lam Tinh Vũ Quốc những thứ kia chiến sĩ nhóm là không cùng một dạng. Tân nhân loại có tân nhân loại phương thức tác chiến, tự nhiên phối trí cũng không khả năng tất cả đều giống nhau. Quân đội sự tình nói xong, hậu nhân viên an bài, ưu tiên an bài trước mấy cái tập đoàn quân. Sau đó mới chậm rãi bổ sung a. Triển Phong nói ra, hiện tại hay nói một chút Phong Nguyệt quản lý a trước tiên vẫn là phía sau lặc hậu cần tiếp tục từ tiểu y lê chủ quản tiểu hy phụ tá tiểu y thì chủ tính trung toàn bộ phong nguyệt các hạng tài nguyên kiếm chút chủ yếu cùng 10 cái tập đoàn quân bộ đội hậu cần giao thiệp ý kiến phúc đáp cho bọn hắn các hạng vật tư lại coi là thành thị trị an Thành thị trị an liên do chân lanh tâm đến đây đi chân lanh tâm ngày hôm nay bắt đầu đảm nhiệm phong nguyệt cảnh viên cục trưởng quản lý phong nguyệt thành thường long tỉnh tứ đại thành trì phúc thành căn cứ sinh tồn cái này tổng cộng sáu tòa thành trị vấn đề trị an ta chỉ có một cái yêu cầu chính là trị an nhất định phải ổn định ở ta phong nguyệt hạ hạt trong phạm vi Quyết không cho phép có bất kỳ phạm tội sự kiện phát sinh. Phạm là phát sinh, vô luận là ai, ban nhất đã kích chí mạng. Trần Linh Tâm đồng dạng là Phong Nguyệt lão nhân, năng lực tương đương đầy đủ, nhất là tuy là mạng thế người, nhưng dĩ nhiên sở hữu ít có ghét ác như Cửu Tính tình. Lúc đó Triển Phong có thể nói là bị sợ ngây người. Hiện tại, làm cho hắn tới đảm nhiệm cái này Phong Nguyệt cảnh viên cục trưởng, tuyệt đối không cần lo lắng Phong Nguyệt vấn đề trị an, lại có là nội chính quản lý a. Triển Phong nói ra, nội chính quản lý, thiết trí quản lý ty. Cái này quản lý ty chức năng, chính là quản lý Phong Nguyệt toàn bộ cao cấp nội chính sự vụ thì như thẻ căn cước, ở lại trứng, phòng ốc trứng trở, các loại. Sau đó từng cái cửa hàng thông nhau các loại vấn đề, bao quát ngân hàng, internet, hết thảy cao thấp sự tình đều ở đây quản lý ti chức năng ở giữa. 657 quản lý tư cục trưởng, liên do tư không thủy tiên đảm nhiệm a. Phó ti trưởng thì từ ly tiểu bắt đảm nhiệm. Tư không thủy tiên đừng xem nàng nu, nu nhu nhược nhược. Trên thực tế, triệu phong phát hiện nàng là một cái vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc cô đơn. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Tư năng tới đảm nhiệm cái này quản lý tư cục trưởng lại thích hợp bất quá rồi. Còn ly tiểu nàng cũng đồng dạng là phong nguyệt lão nhân, cung tư không thủy tiên tính cách không sai biệt lắm. Thuộc về cái loại này công tác tương đương nghiêm túc nữ hải, phong nguyệt các hạng an bài cơ bản chính là như vậy. Về sau liền là từng cái càng tiểu hình bộ môn chủ quản an bài, Tỷ như thông nhau ti, buôn bán ti, sinh sản ti, ngân hàng ti, internet ti vân vân. Bất quá những thứ này đều ở đây quản lý ti phạm vi quản hạt trùng, thuộc về quản lý ti thuộc hạ bộ môn. Vì vậy đến lúc đó chính bọn hắn đi chọn người thì tốt rồi, cũng không cần triển phong đứng tay. Loại chuyện nhỏ này, đương nhiên không cần triển phong người thủ lãnh này đích thân đến. Sự tình cơ bản chính là như vậy. Như thế một phen an bài xuống, Phong Nguyệt sẽ triệt triệt để để đi lên quý đạo. Riêng phần mình đều có riêng mình chức năng, mỗi một cái người đều có thể một mình đảm đương một phía. Cái này dạng mới có thể bệnh thành một sợi dây tường, làm cho Phong Nguyệt trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không náo tán. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn. Chương 182, đột nhiên chiến tranh, thi tôn tung tích. Trong phòng, Triển Phong Thi thi nhiên ngồi, Vốn có la, nhìn lấy bên cạnh chú nữ, trên mặt là nụ cười đắc ý lăng thanh nguyệt giúp vào chuyện phòng trong lòng, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy sùng bái sở dĩ lao công ngươi bây giờ là bát phẩm hậu kỳ rồi hả? những thứ kia bát cấp thi hoàng đều không phải là đối thủ của ngươi rồi hả? một bên khác tư không thì muội tiểu y và tiểu hy còn có giang hân hình đều đồng dạng cho đã mắt sùng bái mà nhìn triển phong bát cấp thi hoàng a cựu cấp chưa ra triển phong liền có thể nói là trên cái thế giới này tối cường đại nam nhân còn cựu phẩm đến cùng có hay không toàn cầu minh ước nhất trí phán đoán là có hải dương quá lớn biển sâu còn có vô số địa phương lài nhân loại không có phát hiện cái loại địa phương kia cựu cấp thi hoàng nhất định tồn tại hơn nữa số lượng phòng trừng còn sẽ không quá ít không chỉ như vậy thậm chí còn có người hoài nghi biển sâu có phải hay không còn có 10 cấp thi đế chỉ là thuyết pháp này liền không có bao nhiêu người nhận đồng thi đế a đang sợ giường nào mà lại kinh khủng tướng ngữ. nếu quả thật tồn tại thi đế một ngày toàn cầu thi triều bạo phát như vậy nhân loại chắc chắn phải chết bất quá đây chẳng qua là hoàn toàn chính xác tồn tại cựu cấp cùng 10 cấp dọa bị dưới tình huống đến cùng có hay không ai cũng cũng chưa từng thấy tận mắt ai cũng không biết nói tóm lại một câu nói triền phong hiện tại thực lực này đã là thế giới nhất đứng đầu nhất một ngày chờ các loại, triển phong sử dụng 3 lần vương cực gen dự tệ. đó chính là nhân loại tối cường giả. nếu như lại dùng ba chi hoàng cấp, hoặc khá lắm, vậy tất nhiên là đế cấp, đế cấp cường giả. liên hỏi một chút đế cấp cường giả ra thi triều có hay không có thể khôi phục hòa bình rồi hả? dường như có thể, trừ phi biển sâu có rất nhiều mười cấp thi đế, nhưng làm sao có thể chứ? đây chính là thi đế. tốt lắm, không nên hỏi nhiều như vậy, chúng ta lại tới đánh một chút trò chơi. triển phong cười hắc hắc, các đức còn muốn hỏi lại gì gì đó chúng nữ? chúng nữ dồn dập mặt cười biến đổi đến từ hoàng cấp cường giả khủng bố là các nàng đánh không thắng phong nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn tên ở triển phong sau khi trở về ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày dường như xa thành bạo tịch quyền toàn thế giới toàn bộ đằng long quốc đều là phong nguyệt tên này mà đến cuồng phong nguyệt siêu cấp căn cứ sinh tồn vô số người đều ở đây 3 ngày nay bên trong mộ danh mà đến ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày phong nguyệt căn cứ sinh tồn náo nhiệt tận cùng vẹn vẹn chính là lâm thời thẻ căn cước đều là phong nguyệt mang đến số lượng cao thu nhập mà phong nguyệt quân đội cũng đồng dạng ở ba ngày nay bên trong Sương Thành công thành lập Phong Nguyệt thập đại tập đoàn quân. Mỗi cái tập đoàn quân bên trong binh lực, vũ khí, trang bị tỷ lệ đều vô cùng khoa học bốn chiều phong. Lại bắt đầu dĩ vãng cái loại này điên cùng giao dịch thời gian. Cách mỗi vài ngày đều sẽ giao dịch qua đây một nhóm vũ khí trang bị. Phong Nguyệt thành viên càng ngày càng nhiều. Phong Nguyệt quân đội vũ khí trang bị cũng càng ngày càng nhiều, mà cũng liền ở nơi này trắng trợn phát triển thời cơ. Con ruồi bên kia truyền đến thứ nhất tin tức khẩn cấp. Thần Uy Quốc căn cứ sinh tồn, liền tại hai phút trước quyết định đối với thứ thân quốc phát động chính thức chiến tranh. Đồng thời ở tin tức truyền về sau phút thứ ba. Phong Nguyệt quân đội liền lập tức giám sát đến rồi. Thần Nưu quốc có đại lượng quân đội đang hướng phía thứ thân quốc phương hướng đại lượng đi qua. Đồng thời, trực tiếp vận dụng hải quân cùng không quân, thậm chí liền hàng không mẫu hạm đều vận dụng, hành động có thể nói điên cuồng. Triển Phong làm nghe được cái tin tức này thời điểm, đều bị chấn động kinh ngạc một chút, hắn vạn lần không ngờ. Thần Nưu quốc, vậy mà lại điên cuồng đến thế, kỳ thực cũng có thể lý giải. Tuy nói Thần Nưu quốc hiện tại có một lần nữa mua sắm 3 chi siêu cấp gen chất thuốc quy lợi, thế nhưng 30 khoản thất cấp thi tình, cho là đùa giỡn sao? Làm đó là 30 khỏa thủy tinh cầu sao. Đây chính là thi tinh, thất cấp thi tinh. Dù cho chính là siêu cấp căn cứ sinh tồn, cũng phải kiếm bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm được nhiều như vậy thất cấp thi tinh. Chỉ ít 30 khỏa thất cấp thi tinh đối với bọn hắn thần như quốc mà nói, là đủ để cho bọn họ nhức nỗi con số. Cực kỳ mấu chốt nhất là, bọn họ cùng cấp từ trong vô hình tồn thất 90 khỏa thất cấp thi tinh. Trước tiên, phía trước 30 khỏa. sau đó, bởi vì ba chi vương cực gen dược tệ bị mất, do đó hoài nghi trên phong. Thế nhưng cũng không phải là chuyện phong. Vì vậy lại tổn thất 30 khỏa làm như tiền bồi thường. Cái này cũng đã là 60 viên. Nếu như nói bọn họ hiện tại lại đi mua sắm 3 chi vương cực gen dự tệ, lại được 30 khỏa. Nói cách khác, bọn họ tốn 90 khỏa thi tinh, mua 3 chi vương cực gen dự tệ. Nếu như không phải thứ thân quốc chụp cướp, không có chụp cướp, sẽ không có đến tiếp sau một mùa di sự tình. Hắn Mạc Hoàn còn bị triển phong ở giữa đạp một cước, càng ở người của toàn thế giới trước mặt ném cái mặt to. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bạo tạc đối với thứ thân quốc cái chủng loại kia hận ý Mạc Hoàn, thần lưu quốc đều đã đạt đến cực hạn. Chỉ nghĩ Liễu Lĩnh, giết chết bọn họ. Giết chết bọn họ. Thứ thân quốc vẫn còn cứng như vậy khí, không phải nếu không thừa nhận, lại càng không đi xin lỗi. Nay bằng với triệt để đem thần sinh căn cứ sinh tồn lửa giận nhen lửa. Sau đó thì có hiện tại đột nhiên này một màn, phát động chiến tranh. Dĩ nhiên, không sẽ là cái loại này đại hình, hoặc là đem hết toàn lực cái loại này chiến tranh. Mã Hoàn lại như thế nào tức giận, lại như thế nào nốc, cũng không thể sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Nhưng lập tức chính là quy mô nhỏ, cỡ trung quy mô chiến tranh, cũng như trước đầy đủ game nên rất lớn chấn động. Làm thứ thân quốc biết sau chuyện này, nghĩ đến cũng nhất định sẽ vô cùng vô cùng đau đớn cũng không biện pháp, nên đối với vẫn phải là ứng đối. Nghe xong mấy tin tức này, Triển Phong trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, "Chúng ta không cần phải xen vào. Trận này chiến tranh không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta coi như người đứng xem tốt lắm." "Tốt, ta sẽ thông chi một chút đi." Lăng Thanh Nguyệt gật đầu. "Chỉ bất quá." Liên tại Lăng Thanh Nguyệt mới vừa chuẩn bị đem Triển Phong mệnh lệnh truyền đạt ra thời điểm. Đương nhiên, Hải Thành căn cứ sinh tồn bên kia, cũng chính là Mạc Vân Nghiên, nàng đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được, Mạc Vân Nghiên liền thanh âm ngưng trọng nói ra, "Triển Phong, mới vừa ta nhận được vị vị ẩn điện thoại, chờ chút ngươi cũng biết nhận được điện thoại của nàng. Nàng là đại biểu toàn cầu Minh ước Minh chủ ra lệnh, nhất định phải bóp chế thần Như Quốc cùng thứ thân quốc giữa chiến tranh phát sinh. Triển Phong Ngưng mi nói, bóp chế? Là sợ dẫn phát thi chiều sao? Không cần phải làm vậy chứ. Cách xa nhau xa như vậy, chỉ sợ bọn họ chiến tranh dẫn phát rồi thi thế, cũng lan đến không đến chúng ta bên này chứ." Mặc Vân Yên trịnh giọng nói, "Là, đó là dưới tình huống bình thường. Liền trước đây không lâu, nghiên cứu khoa học cơ cấu, có người nói mơ hồ ở mảnh này hải vực phát hiện cự cấp thi tôn tồn tồn đại. Đương nhiên còn không có thập phần chứng cứ rõ ràng đi chứng minh lúa mạch. thế nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn là bóp chế cái này chàng chiến tranh tốt. hiện tại vị vị ẩn cũng đã cùng bọn họ nói, mà ta cú điện thoại này là muốn cho ngươi cùng ta liên hợp bóp chế bọn họ, lại không có tác dụng dưới tình huống. chúng ta làm tốt dự tính xấu nhất, ứng đối thi triệu dự định. hơn nữa còn là có thể cựu cấp thi tôn dưới sự hướng dẫn phát động thi triệu dự định. chương 183, trăm triển phong 33 cầu cầu, có thể để cho mặc vân yên như thế ngung trọng. triển phong cũng không dám có nửa điểm coi thường. cùng mặc vân yên bên kia sau khi cúp điện thoại lập tức đi qua vô tuyến hai biểu, ra lệnh, thập đại quân đoàn làm tốt nhất cấp chiến tranh chuẩn bị, phòng ngừa hải dương dòm bị thú bạo phát. Triển phong thanh âm truyền vào mỗi một cái cao tầng trong hai, cùng là thời, không quân lập tức xuất động một sư binh lực. đối với thần lưu quốc máy bay chiến đấu tiến hành khuyên can, khuyên can bọn họ và thứ thân quốc giữa chiến tranh bạo phát. Triển phong liên tục lưỡng đạo truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ phong nguyệt liên như cùng cơ khí giống nhau cao tốc vận chuyển. trong đó, tước trường hai cái quân đoàn binh mã lập tức bắt đầu tập kết. những thứ này quân đoàn là đi trước đường ven biển khu vực, còn lại một cái nhiều quân đoàn binh lực thì tiếp tục chấn thủ Phong Nguyệt thành đồng thời đệ nhất quân đoàn không quân sư xuất động, tổng cộng 36 cái diệt 20 máy bay chiến đấu nhanh chóng hướng phía Hải Dương phương hướng phi từ cái hướng kia, cắt đoạn thần Nưu quốc máy bay chiến đấu. Bất quá cũng không phải dùng vũ lực cắt đoạn, càng không phải là cảnh cáo, mà là khuyên bảo. Dù sao Song Phương không phải trạng thái chiến tranh, đánh cũng không phải Phong Nguyệt. Phong Nguyệt không có bất kỳ lý do đi dùng vũ lực cắt đoạn, đó không phải là giúp thứ thân quốc sao? Có thể ủng hộ thần Nưu cốc nhưng là siêu cấp căn cứ sinh tồn, quản chi chính là cường đại như Hoa Nữu căn cứ sinh tồn, cũng không có thể nói trực tiếp vũ lực can thiệp. Vì vi ẩn, đồng dạng là dùng ngôn ngữ phương thức 980 tiến hành khuyên can. Nếu như khuyên can không thành công, vậy cũng chỉ có thể làm tốt ngăn cản thi triệu bạo phát chuẩn bị. Dù sao ai cũng không phải ai lệ thuộc đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không làm ra nguy hại toàn bộ nhân loại dưới tình huống. Nếu như là nguy hại toàn bộ nhân loại, tỷ như thứ thân quốc đột nhiên toàn diện thanh lý bọn họ trên đảo Giòn Bi, do đó dẫn phát toàn bộ loài người thi triệu, khẳng định như vậy là không được. Hiện tại thứ thân quốc cùng thần như quốc là lẫn nhau chiến tranh, tối đa đưa tới chính là quy mô nhỏ, trong phạm vi thi triệu vấn đề không phải rất lớn. Vấn đề lớn nhất chính là cựu cấp giòn bi tung tích vấn đề một ngày mảnh khu vực kia biển sâu thật tồn tại cựu cấp giòn bi lời nói như vậy vấn đề cũng đã lớn bất quá dù nói thế nào bây giờ là song phương lẫn nhau chiến tranh không có bất kỳ lý do trực tiếp dùng vũ lực đi can dự quân đội tại hành động thời điểm giang cao sơn cũng đại biểu phong nguyệt cùng thần sinh căn cứ sinh tồn bắt được liên lạc hy vọng bọn họ có thể đình chỉ tràng chiến dịch này cái kia cái hải vực phát hiện cựu cấp giòn tung tích còn thần sinh căn cứ sinh tồn là một cái gì đắt lại triển phong lười xí bảo đại khái tỷ lệ chắc là sẽ không dừng lại bởi vì bọn họ khoảng cách xa, tuy là cũng có thể đưa tới cựu cấp zombie đối với bọn họ tiến hành trùng kích, thế nhưng sát suất cũng sẽ không rất lớn. lớn nhất sát suất là trùng kích vốn có cực dài đường ven biển Đằng Long Quốc, chỉ cần là vùng duyên hải căn cứ sinh tồn đều muốn có thể đụng phải nguy hiểm. vì vậy muốn cho thần sinh căn cứ sinh tồn vì vậy buông tha hành động là không có khả năng. dù sao mình cùng cái kia mạ hoàn trong lúc đó cũng không phải trá. Triển Phong cũng không cho là đối phương biết rõ thủ phạm phía sau, đối với mình cũng không có án niệm. chính mình nhưng là trước mặt mọi người cho hắn một cước, càng gai đối phương ba mươi thất cấp thi tình. Song Vương lại thuộc về quốc gia khác nhau. Có thể đối với Đẳng Long quốc tạo thành tổn thất, thần nưu là ước gì đây này? Triển Phong không có quá nhiều để ý tới. Tại loại này khẩn trương trong không khí, hắn đang nhìn trong khoảng thời gian này, Phong Nguyệt các thành viên thu thập tới các loại tài liệu kỹ thuật. Những thứ này tài liệu kỹ thuật đại thể đều là sinh vật y dược tương quan. Nhỏ đến các loại đặc hiệu thuốc kỹ thuật, lớn đến bệnh ung thư ước chế dược kỹ thuật. Rất đáng tiếc là ở Thiên Lam Tinh bên trên, chí ít ở Đại Thai nạn bạo phát phía trước, bệnh ung thư vẫn không có bị triệt để phá được. Bất quá cũng không quá lớn quan hệ, bởi vì có bệnh ung thư ức chế dược danh như ý nghĩa, loại thuốc này có thể ức chế bệnh ung thư này sinh, có thể không chế tế bào ung thư bài trưởng. Nói xong đơn giản hơn một điểm chính là có những thứ này bệnh ung thư ức chế đặc hiệu thuốc tồn tại. Dù cho chính là bệnh ung thư hậu kỳ người bệnh chỉ có thể sống mấy tháng cái chủng loại kia, không nói có thể có thể so với người bình thường a. Chỉ ít sống hơi chút bình thường một chút thọ mệnh là hoàn toàn không có vấn đề. Thì như một cái 20 tiểu tử, có loại này đặc hiệu thuốc, sống đến 6 7 chục tuổi đều vấn đề không lớn. Bên ngoài tầm quan trọng, không cần nói cũng biết trừ cái đó ra, còn có không tác dụng phụ thuốc giảm cân. Dưỡng nhan trầm, chân nam nhân thuốc, đều là công tác dụng phụ, thuần thiên nhiên phối hợp cái loại này. Mà dưỡng nhan trầm cũng không phải làm tinh thẩm mỹ viện cái loại này giả tạo tuyên truyền, mà là chân chân chính chính, dùng là có thể có vẻ lấy hiệu quả dưỡng nhan trầm. Một lần nữa kích phát tế bào sức sống để cho ngươi dung nhan kéo dài tuổi trẻ. Chân nam nhân thuốc cũng là như vậy, có thể để cho 70, 80 tuổi lão đầu đều cụ có năng lực nhất định. Không khó tưởng tượng. Vẹn vẹn chính là cái này, ba loại dược phẩm đều muốn mang đến kinh khủng giường nào lời. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 184, Liệm sát thất cấp zombie kế hoạch. Triển Phong cũng không lời nói nhảm, trực tiếp giao dịch cho Vũ Quốc. Giao dịch sau khi đi qua, Triển Phong dựa theo lệ cũ, hỏi Vương Cấp Gen chất thuốc nghiên cứu tiến độ thế nào. La Vũ, hắc, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Trải qua chúng ta bên này suốt đêm nghiên cứu. Dự tính, tối đa còn có 3 ngày là có thể thành công đem phối phương nghiên cứu ra được. Về sau liền là sản xuất chuyện. So với chúng ta dự chủ trước giờ ba cái tuần lễ. Triển Phong cao hứng, vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ Cửu cấp thi tôn sự tình là thật. Nếu quả thật là thực sự đó đích xác là tương đối nguy hiểm, ta sợ ta chính mình một cái người gánh không được. La Vũ tiên tâm đi, bất quá ngươi tốt nhất lại đi làm điểm thất cấp thi tinh tới. thất cấp thi tinh vẫn là quá ít, một chi vương cấp dược tề, ước chừng cần hai khỏa thất cấp thi tinh mới có thể sản xuất ra. triển phong gật đầu nói, cái này ngươi không nói, ta đây hai ngày cũng sẽ đi. la vũ, ứng ân, chúng ta bên này dược liệu chuẩn bị sung túc, chỉ cần ngươi bên kia cấp thi tinh cung ứng đầy đủ, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. triển phong nói ra, có thể, đó không thành vấn đề, có việc liên hệ, ta chuẩn bị một chút, liền đi liệp sát giòn la vũ, tốt, bất quá thần yêu quốc bên kia ngươi định xử lý như thế nào? cứ như vậy bất kể. Triển Phong bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra muốn quản, có thể then chốt người không biết nghe a. Cứ như vậy đi, ngược lại nên an bài an bài xong xuôi. Nếu quả như thật bạo phát thi chiều vậy đánh thôi. La Vũ, được chưa? Bên này chuẩn bị cho ngươi đại lượng vũ khí trang bị, tùy thời có thể giao dịch. Tốt, đã biết. Trước hết cái này dạo. Nói xong, Triển Phong liền trực tiếp lui ra phát sóng trực tiếp gian. Lúc này, Mạc Vân Yên điện thoại cũng lần nữa đánh tới. Triển Phong chuẩn bị sẵn sàng a. Mạc Vân Yên trực tiếp nói ra, thần sinh căn cứ sinh tồn bên kia, vị vị ẩn cũng không có nói thông. Như trước chuẩn bị tiếp tục đối với thứ thân quốc phát động chiến tranh chúng ta đều làm tốt phòng bị thi chiều chuẩn bị đi. Triển Phong nói ra, đã làm xong chuẩn bị, yên tâm đi. các ngươi Hải Thành Phạm là phát hiện dị thường, nhớ kỹ đúng lúc nhắc nhở. đến lúc đó ta sẽ trực tiếp phái binh đã đi tiếp viện. Mặc Vân Yên bên kia giường như tùng một hơi dáng vẻ, có ngươi những lời này, ta an tâm. chúng ta Hải Thành xác suất lớn nhất, bởi vì chúng ta cự ly này bên gần hơn. ta tải cao chờ, các loại, vương cấp, đừng nói cựu cấp zombie, chính là bắt cấp zombie, đều đầy đủ để cho ta nhức đầu. bất quá có ngươi những lời này, ta có thể yên tâm. Triển Phong cười nói, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. hai ta quan hệ thế nào? Ta làm sao có khả năng nhìn đến ngươi Hải Thành rơi vào nguy cơ không giúp một tay đâu." Ừm. Mạc Vân Yên nhẹ nhàng ân một tiếng. Trong mơ hồ, dường như từ nơi này một tiếng ngưng trung, nghe được rất vui vẻ tâm tình. Mạc Vân Yên nói ra, "Vậy trước tiên như vậy đi, ta bên này còn rất nhiều sự tình muốn an bài xong xuôi." "Tốt, có việc liên hệ." Cùng Mạc Vân Yên kết thúc cuộc nói chuyện. Cái loại này khẩn trương bầu không khí cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Nhưng Triển Phong biết, lại khẩn trương cũng không gì dùng. Lo lắng Tuần Túy là uổng phí. Thật muốn tới, vậy tới tôi lắm." Cùng lúc đó, Giang Cao Sơn còn có không quân sư bên kia cũng đều chuyển đến tin tức không không không ngoài sở liệu thần sinh căn cứ sinh tồn giống nhau ban tự tuyệt. thần công thứ thân quốc trì tâm từ sở không có kiên định Kỳ thực đối với mạ hoàn loại này hành vi triện phong là rất hiểu bởi vì là hắn hắn đã sớm nổ tung đi đừng nói cái kia ba chi vương cấp gen dự tề liên vẹn vẹn chỉ nói mạ hoàn cha hắn cũng chính là thần sinh căn cứ sinh tồn trước một đời thủ lĩnh bị thứ thân quốc giết chết liên đây đủ làm cho mạ hoàn đối với thứ thân quốc phát động chiến tranh rồi có nữa ba chi vương cấp gen dự tề cùng phòng trong bên ngoài những thứ này tổn thất to lớn Mã hoàn không phải bạo tặc mới là đâu. Bên kia tình hình chiến đấu gì gì đó, Triển Phong không tiếp tục đi để ý tới. Hắn hiện tại ở hoạch định hẳn là đi nơi nào liệp sát thất cấp zombie. Trong tay hắn có một phần điện tử bản đồ. Hoặc giả nói là điện tử hải đồ đây là Mặc Vân Yên cho lúc trước hắn. Mặt trên rõ ràng tiêu chú những địa phương nào tồn tại thất cấp thi vương. Tiêu chú có chừng hơn 300 cái. Những thứ này đều là hải thành căn cứ sinh tồn mấy năm nay tham dò ra. Mặt khác, liên bắt cấp thi hoàng vị trí cũng có đánh dấu. Lại số lượng còn không ít, có chừng 10 mấy nơi tồn tại bát cấp thi hoàng. Sau đó sẽ có mấy cái khu vực Còn đánh dấu có thể tồn tại cựu cấp zombie, bất quá chỉ là có thể, ai cũng không có phát hiện quá. Có này tấm điện tử hải đồ đối với triển phong sau đó liệp sát kế hoạch liền thuận tiện hơn nhiều. Sau đó phát hiện, thất cấp zombie tụ tập địa phương, cơ bản đều là ở có thể tồn tại cựu cấp zombie khu vực. Ngoài ra còn có không ít bắt cấp zombie khu vực cũng đều là thất cấp zombie tụ tập địa phương, đương nhiên cũng có đơn độc cái loại này. Lấy triển phong thực lực đó là đương nhiên là đơn độc, không có biện pháp. Bởi vì triển phong xuống biển cùng những zombie đó hải thú đánh, ở trong biển Thực lực của hắn biết yếu bất rất nhiều, liền như cùng dòm bi hải thú đi tới lục địa cũng sẽ giảm rất nhiều chiến lực là một cái đạo lý, lại tăng thêm trong đại dương dòm bi quá nhiều. Sở dĩ Dù cho lấy triển phong thực lực đều chỉ có thể tìm cái loại này đơn độc thất cấp dòm bi tiến hành lục sát, sau đó lập tức chạy trốn, không hề nghi ngờ. Loại này lục sát chỉ có thể tự tới mấy cái cô nương nhất định là không thể mang theo. Mặt khác cũng phải cùng Vũ Quốc bên kia giao dịch một con thuyền tàu ngầm qua đây, mình cũng không thể một mực tại cái kia du trữ. Ngược lại thân nhu cùng tứ thân chiến tranh nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn có đầy đủ thời gian đợi chờ mình săn giết giới thiệu chuyện chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng trước 185 giao dịch tàu ngầm vương cấp dược tể nghiên cứu thành công thứ thân quốc thần nhu quốc giữa chiến tranh rốt cuộc ở sau 20 phút bạo phát đại quy mô không chiến bởi vì thứ thân quốc có tên lửa phòng không tồn tại thần nhu quốc cũng không dám áp sát quá gần bất quá không quan hệ hay dùng máy bay ném bom ở thứ thân quốc trên cao tiến hành đánh tạt máy bay chiến đấu hộ vệ tà hữu trên cao thứ thân quốc tên lửa phòng không nhưng là không đánh được sở dĩ thứ thân quốc duy nhất có thể làm chính là đồng dạng phái máy bay chiến đấu đi lên chiến, mà máy bay ném bom bỏ lại lựu đạn, thì lại dùng hệ thống phòng không đi chặn lại. sở dĩ cứ như vậy, coi như bạo phát thi triển, cũng nhiều lắm chính là lục địa, cùng với thứ thân quốc gần biển địa khu giòn bị hải thú, biển sâu giòn bị chắc là sẽ không bạo động. bất quá theo chiến đấu duy trì liên tục cùng tăng lên, sau đó tất nhiên sẽ gây nên đại quy mô thi triển. hiện tại sao? có thể tạm thời không cần lo lắng, cũng không khả năng nói vừa lên tới song phương liền phát động toàn diện chiến tranh. thân nhu cũng không phải người ngu đang không có chuyện để thăm dò sở thứ thân quốc thực lực cụ thể phía trước bọn họ cũng không dám tùy tiện phát động toàn diện chiến tranh bên kia chiến tranh bạo phát triển phong cũng không hề quan tâm quá nhiều ở điện tử hải đồ bên trên tiêu chú mấy cái tọa độ phía sau triển phong liền cùng la vũ bắt đầu bắt đầu giao lưu la vũ khi biết hải thú phía sau chúng ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu không cần cái loại này chiến đấu tàu ngầm chiến đấu tàu ngầm cũng không có ích gì thể tích nhỏ động tinh tiểu cái loại này tàu ngầm mới là nhất thích hợp người vừa lúc đã sản xuất đi ra bất quá còn rất nhiều phương diện không đủ chủ yếu thời gian quá ngắn áp dụng chính là tinh hạch nguồn năng lượng kỹ thuật lại cũng bị hai trọng thông đạo cái này dạng Có thể ở trong biển trực tiếp đi ra ngoài, tiến đến cũng hoàn toàn không thành vấn đề." La Vũ lời nói này, Triển Phong nghe hiểu, ý tứ chính là, chiếc kia tàu ngầm hoàn toàn có thể trực tiếp ở trong biển ra vào, mà sẽ không trực tiếp tới tiến đến. Lấy Triển Phong hiện tại sắp xỉ 5000, tiếp cận cựu phẩm tôn cấp thực lực, dù cho chính là ở 100000 thước biển sâu, to lớn kia thủy áp đối với hắn mà nói đều không coi vào đầu chuyện này, hoàn toàn không thành vấn đề. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, "Đi, trước cho ta tới 10 chiếc a." "Là Vũ." "Không có, không có nhiều như vậy, liền sản xuất 3 chiếc. Đi." Ba chiếc liền ba chiếc, hiện tại giao dịch. La Vũ, tốt. Sau đó, Triển Phong trực tiếp tiến hành giao dịch ba chiếc tàu ngầm. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Dù sao cũng là hải lý. Tuy là zombie sẽ không ở chưa có xác định có việc 647 thể sinh vật thời điểm chủ động đi công kích vật chết. Thế nhưng cũng sợ a. Hơn nữa gặp phải cụ có chi khôn cao cấp zombie, nhất định sẽ chủ động công kích. Sở di có rất lớn xác suất biết tổn thất trực tiếp. Bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn. Triển Phong có hệ thống, hơn nữa có hải đồ. Chắc là kém không quá nhiều. Giao dịch xong, Triển phong dặn dò đám người một câu chú ý thi chiều phía sau, liền trực tiếp cơi phi hành mô tơ rời khỏi nơi này, đi tới hải vực đem tàu ngầm hướng hải lý ném đi. Chiến thuyền hắc kiểm điểm tàu ngầm tàu ngầm liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này thắt lưng tàu ngầm, quả nhiên dường như là vũ theo như lời. Rất nhỏ, rất mini, liền một chút xíu đại. Đại khái liền một chiếc SUV cao thấp a, thậm chí còn muốn nhỏ hơn một điểm. Bên trong có thể tinh giản toàn bộ tinh giản, thêm lên lại là tinh hạch nguồn năng lượng, cũng không rựao vào cái này chạy trối chết. Sở dĩ, tinh hạch nguồn năng lượng cũng liền đặt một cái mà khắp thức ăn gì gì đó, bởi vì Vũ Quốc bên kia biết Triển Phong có hệ thống không gian tồn tại, sở dĩ gì đều không có chuẩn bị, càng không có bất kỳ gửi vật liệu chứa đựng không gian, mới có thể làm cho chiếc này có thể lặn xuống 10000 thước tàu ngầm, có thể làm được nhỏ như vậy. Triển Phong tương đương thỏa mãn có chiếc này tàu ngầm. Kế tiếp Hải Dương Liệp sát hành trình, thì ung dung hơn nhiều không nghĩ nhiều nữa. Xoay người nhảy vào tàu ngầm bên trong. Quả nhiên có hai trọng thông đạo. Trải qua đệ nhất trọng cửa, dù cho cái này bên trong bị thủy rốt đầy cũng không có hạn. Có thể trực tiếp đem thủy tống ra tới. Tiếp lấy có thể tiến nhập đệ nhị cánh cửa nào. Kỳ thực nếu như không phải có cái này nhị trọng thông đạo tồn tại, thể tích còn có thể nhỏ nữa điểm. Bất quá, cứ như vậy, triển phong đã rất hài lòng, lại tăng thêm đầy đủ an tĩnh. Tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận nhiều điểm, chắc là sẽ không có kinh động nhiều lắm zombie. Phương thức điều khiển cũng rất là đơn giản để cho tiện triển phong phương thức điều khiển. Phương thức điều khiển, dĩ nhiên làm thành xe cộ cái loại này, một cái phương hướng bản, chân ga đi tới, phanh lại xoay ngược lại rút lui đẳng cấp đem đâu, thì chỉ có một cái nổi lên cùng lặn xuống, thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ nhìn lên mắt là có thể đơn giản bắt đầu. Cười đi vào. Lái chiếc này siêu mini tàu ngầm, liền hướng biển sâu phương hướng lái đi. Trong đại dương zombie, cũng thuộc về thật là nhiều. Lúc này mới mới vừa xuất môn đâu, liền thấy đại lượng zombie hải thú đàn. Bất quá đều là không có đẳng cấp gì cái loại này zombie hải thú, chính là bầy cá, xưa mấy thứ này, càng không có bất kỳ chỉ số ở IQ đang nói. Tàu ngầm theo bọn nó bên người đi ngang qua, đều không có bất kỳ dị thường. Nhìn đến đây, triển phong triệt để lòng. Tàu ngầm cũng chậm rãi lặn xuống đây là triển phong đệ một lần tận mắt thấy đáy biển bên trong thế giới. Trong suốt, xanh thẳm, sa xa hoa nếu như không tính cả những thứ kia nhạy răng trợn mắt giòm bi cả nói có thể thêm lên loại này giòm bi ngư cũng làm người ta có chút giận cả tóc gáy bình thường cái loại này ngư còn tốt nhưng là có răng nhanh răng nhọn ngư nhạy răng trợn mắt nhìn lấy cũng làm người ta trong đầu sợ hãi một đôi con ngư màu xám tử cả người hư thối xương cá đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở bên trong nội tạng cũng đã hư thối tàu ngầm lặng yên không một tiếng động trải qua căn cứ mặc Vân yên cung cấp hải đồ bên trên biểu hiện liên tại phía trước hai km chỗ thì có một chỉ thất cấp giòm tồn tại để một cái mục tiêu lựa chọn chính là nó 20 km, cũng liền hơn 1 giờ đã đến. Rõ ràng phát hiện, nơi này cao cấp giòm bị cũng nhiều hơn. Bình thường những thứ kia lục cấp, thất cấp, bát cấp giòm bị phụ cận, cũng sẽ có nhiều hơn tứ cấp, năm cấp giòm bị hội tụ. Dù sao cũng là có thông minh, hiểu được hiệu lệnh giòm bị. Tự nhiên bất động, không nói nhiều nói đến nơi này, cũng khỏi phải nghĩ đến lấy đi tìm. Diện tích quá lớn, muốn tìm được lại đi giết, cơ bản khả năng không lớn. Chỉ có giết thời điểm gây ra động tĩnh, thất cấp giòm sẽ chủ động hiện thân qua đây, đem tàu ngầm dừng lại song, ra cánh cửa thứ nhất, đóng kĩ lại ra đạo thứ hai cửa nước biển trong nháy mắt dưới vào tiền đến nơi đây đã là biển sâu hơn ngàn mét vị trí cấp cho người thường sớm đã bị kinh khủng này thủy áp đè dẹt bất quá triển phong đương nhiên sẽ không hắn cùng người không có sao giống nhau thi thi nhiên bơi ra lại vung tay lên đem cái này tàu ngầm thu nhập hệ thống không gian cũng liền tại hắn xuất hiện trong nháy mắt chu vi vô số giòm bị ngư hướng hắn điên cuồng vọt tới những thứ này giòm bị ngư từng cái hướng phía triển phong vọt tới bất quá tuy là tràng diện của bố nhưng cũng lộ ra một cố khôi hài bởi vì rất nhiều ngư không có hàm răng dù cho chính là người thường cho nó cắn cũng cắn bất tử còn rất nhiều thậm chí miệng kia đều không biện pháp mở ra thì như tôn hùng cua sứa những thứ này bọn họ ngược lại cũng có hàm răng nhưng là làm sao cắn người bất quá cũng có bọn họ phương thức công kích thì như tôn hùng cua những thứ này chính là dùng cái cặp. sau đó sứa chính là phóng thích mang theo giòm bị vi rút độc tầm. tăng vi vi rút đối với triện phong hiện tại tự nhiên đã mất hiệu lực thế nhưng độc tầm, nếu như là cái loại này thất cấp bắt cấp sứa thả độc tố hay là đối với triện phong có nhất định ảnh hưởng cấp. Tuy nói sẽ không để cho Triển Phong trực tiếp bị độc chết, thế nhưng cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. Thì như hành động chậm chạp, đầu góc chỉ độn gì gì đó, mặt khác cá mực con mực những thứ này, bọn họ hắc, cũng có rất lớn lực sát thương, chủ yếu xem là mấy cấp giòn bị a. Nhiều như vậy giòn bị đánh tới, trong đó không thiếu còn có mấy con lục cấp giòn bị hải thú. Cái này hai con lục cấp giòn bị hải thú, theo thứ tự là cá heo cùng cá trình. lại là cá trình điện, xì xì xì tại cái kia phóng điện, sau đó dương miệng to như chậu máu, hướng Triển Phong cản tới, tương đương hung mãnh, Triển Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết cầm trong tay trường thương, trực tiếp mở giết. ở trong biển, có nước biển trở lực tồn tại. tuy là triển phong lực lượng đầy đủ khủng bố, nhưng trở lực nhưng cũng sẽ đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. dù sao, nước trở lực, nhưng là liền viên đạn đều đánh không ra bao nhiêu lực sát thương. sở dĩ, trường thương loại này nhỏ dài vũ khí, liền thành tốt nhất thủ đoạn công kích. đương nhiên còn có đường đao cũng được. chỉ là hải lý những thứ này dòm bi hải thú, rất nhiều đều là hình thể rất lớn cái loại này. đường đao có thể tạo thành sát thương quá nhỏ. vì vậy, trường thương mới là thích hợp nhất hải lý tác chiến vũ khí lấy triển phong thực lực bây giờ ở trong biển bị ảnh hưởng liền nói như thế nguyên bản hắn đến gần vô hạn cựu phẩm tôn cấp bây giờ đang ở hải lý đại khái cũng chỉ có thể phát huy ra bắt phẩm hoàng cấp trung kỳ thực lực thế nhưng không sao cả thực lực này đầy đủ đem các loại giòm bi hải thú cho đơn giản giết chết duy nhất chính là cái kia số lượng là thật có điểm nhiều lắm ở lục địa chẳng bao giờ đã bị thương triển phong còn không có mở thế nào đánh đâu đã bị một chỉ của cái cẳng cho hung hăng gấp một cái chỉ là nó liền triển phong ra đều không cậy phá dù sao cũng là bắt phẩm thực lực cái kia thể chất cũng không phải là giả tạo mà là thật chân thực thật cụ bị đủ mạnh nhận lực phong ngự. chịu đựng khí trực tiếp cơ trường thường bắt đầu điên cuồng giờ thở ế ở trong viện còn có một chút chính là dưỡng khí vấn đề thực lực mạnh nhưng không có nghĩa là liền không cần hít thở không phải hô hấp đừng nói hắn triển phong thập phẩm đế cấp nhân loại cường giả ở nơi này cũng phải nín chết chỉ nói là có thể nín thở nẹn thật lâu triển phong hiện tại dưới tình huống bình thường nẹn nửa thiên không thành vấn đề nếu như đánh nhau nói lại coi lại ngắn hơn nửa cũng chính là sáu giờ vẫn là không có vấn đề các loại giết mực những thứ này dòm bị đều bị chém dưa thái dao giết một chỉ lại một con có thể cái kia số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến làm người ta ra đầu tê dại trình độ, lại là càng giết càng nhiều. Rốt cuộc, ở Triển Phong giết đến sắp phiền thời điểm chết điều có trường dài hơn 5 thước cá mập, dài mọc đầy viên răng miệng to như chậu máu, nhanh chóng hướng phía Triển Phong bên này bơi lại. ở tại mũi chỗ còn có một căn thật dài cùng loại trường thương sừng Triển Phong nhất thời hướng đối phương nhìn lại. Zombie, thất cấp trường thương rác xa lực lượng, 1.369, tốc độ 1.799, phòng ngự 1.432, kỹ năng căn xé, xuyên đấu, vậy thôi quả nhiên là một loại rác xa dị biến mà thành giòm bi cá mập hải thú, chủ yếu nhất là tốc độ tối cao, bất quá cũng bình thường. trong biển sao khẳng định phổ biến đều là tốc độ cao nhất đây cũng là giòm bi hải thú khó giết một trong những nguyên nhân. nhưng ở triển phong trước mặt khẳng định không đủ mở, mặc nó tốc độ lại như thế nào nhanh ở triển phong trong mắt đều chậm do nhược chậm thả, trực tiếp đâm ra một thương. hoàng bát chuẩn không có lầm, một thương trực tiếp theo hắn ánh mắt trôi đâm vào đi, sau đó cho nó cả đầu đều quan xuyên, trong ngay mắt tử vong. sau đó triển phong lấy thêm ra đường đao, nhất đao đánh xuống đưa nó đầu đổ ra qua thất cấp thi tinh liền xuất hiện ở trước mắt thu hồi thi tinh nhanh chóng rời giạt nơi đây dù cho chính là bơi triển phong tốc độ nhanh chóng cũng không phải những thứ này zombie có thể đuổi kịp bơi nước chừng 10 phút ở trung quanh không có cao cấp zombie tồn tại phía sau trực tiếp xuất ra tàu ngầm chui vào thoát nước tiến nhập đạo thứ hai cửa thi thi nhiên ly khai cắt chính là đơn giản như vậy cứ như vậy phía sau vài ngày triển phong đều ở đây lặp lại như vậy đi ngay từ đầu còn cảm thấy thật có ý tứ dù sao đấy biển nha rất đẹp mắt hết thề đều rất ngạc nhiên ăn cơm ngủ cũng cũng không có vấn đề gì ăn cơm đang ở bên trong ăn ngủ thấy cũng ở bên trong khoang thuyền Liên một cái đi nhà cầu có điểm khó lớn như vậy thủy áp làm sao kéo dùng sức mạnh sao ngược lại cũng không phải không được có thể then chốt kéo ra ngoài phía sau những thứ kia bánh bánh a đi tiểu không chỉ sao hổ chính mình một thân ba cái loại này hình ảnh triển phong nghĩ cũng không dám nghĩ cuối cùng chỉ có thể dùng cái loại này một lần duy nhất béo phệ túi bên trên hết liền ném hệ thống trong không gian đi không có biện pháp hắn đều không dám bỏ ra tàu ngầm bên ngoài Bởi vì liền thứ này, ném ra ngoài, tất nhiên bị thủy áp đè bạo tạc. Như trước biết hổ chính mình một thân, chỉ có thể chờ đợi sau đó ly khai đáy biển lại đi ném. Vì thế, La Vũ bên kia cũng rất xấu hổ. Bởi vì nghiên cứu quá gấp gáp, suy tính tất cả đều là làm sao yên lặng, làm sao thu nhỏ lại thể tích đi. Hoàn toàn chính xác, không có suy nghĩ vấn đề của phương diện này. Bất quá lần kế tới giao dịch tới được tàu ngầm, khẳng định cũng sẽ không lại tồn tại loại này vấn đề. Bắt đầu mới mẻ. Theo thời gian trôi qua, làm cho triển phong cảm giác bộ phát không thú vị, mà cái này mấy ngày Không sai biệt Lâm Chính là mỗi ngày 2 3 con thất cấp zombie. Một tuần xuống tới, cũng liền 20 khoảng thất cấp thi tinh. Sinh sản, cũng chỉ có thể sinh sản ra 10 nhánh vương cấp gen chất thuốc. Đối với triển Phong mà nói đây là còn thiếu rất nhiều ít nói. Chí ít chính mình những nữ nhân kia, còn có Phong Nguyệt những thứ này định tiêm cao quản, được toàn bộ đều là thất phẩm hậu kỳ cao đẳng vương cấp chứ. Sau đó phổ thông cao quản, ít nhất cũng phải là thất phẩm sơ kỳ, trung kỳ chứ. Đệ cứ theo đà này, không phải liệm sát mấy tháng, nhất định là không có cách nào gập đủ. Nhưng là, có thể làm sao đâu? chỉ có thể tiếp tục săn giết như vậy lại qua 2 tuần lễ ở chiến phong đều đã triệt để chết lặng thời điểm rốt cuộc vũ quốc bên kia rốt cuộc biểu thị vương cấp gen du thể, nghiên cứu thành công cùng lúc đó phong nguyệt bên kia cũng chuyển về tin tức thứ thân quốc thần nhu quốc chiến tranh cũng tiến nhập toàn diện chiến tranh giai đoạn còn có mặc vân yên cũng đồng thời tới tin tức cựu cấp giòn bi thi tôn tung tích rốt cuộc bị phát hiện đồng nhân đấu la trả vũ hồn điện diệt hạo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây chương một trăm phẩm tôn cấp thi triệu bạo phát thâm tâm niệm niệm vương cấp gen dược tề, rốt cuộc thành công nghiên cứu ra tới đích đích sát sát, cần 10 năm niên đại đến 15 năm năm phần dược liệu, mà mà thế thế giới đều cái dạng này đâu, cái này 5 phần dược liệu, có thể tưởng tượng đến cùng khan hiếm đến trình độ nào, bất quá không quan hệ, loại năm này phân, Lam tinh có rất nhiều, không sợ dược liệu không đủ, chỉ sợ thi tinh không đủ, triển phong cơ bản mỗi ngày đều sẽ đem lấy được thi tinh giao dịch đi qua, mà bây giờ, rốt cuộc sản xuất được, tổng cộng chọn ba nhánh vương cấp gen dược tề, đây chính là triển phong mấy ngày này điên cuồng giết hại đoạt được. Lúc này, Hải Dương mấy ngàn mét trên bầu trời. Tinh hành phi cơ trực thăng lái tự động lấy, hướng phía Phong Nguyệt thành phương hướng phi hành lấy. Mai chiến phong thì mở ra giao dịch thông đạo. Triển phong giao dịch thông đạo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu di động cũng không có vấn đề gì. Nhưng một đầu khác lời nói, liên cần phải tiến hành định vị. Giao dịch bắt đầu. Bên kia, trực tiếp đem trọn 32 nhánh vương cấp gen dược tề toàn bộ giao dịch qua đây 32 nhánh vương cấp gen dược tề giao dịch qua đây phía sau, chiến phong không nói hai lời, trực tiếp xuất ra trong đó một chi sử dụng, cảm giác quen thuộc. Sau đó, tin tức cá nhân bảng lập tức biến hóa. Trong khoảng thời gian này, triển Phong giao dịch giá trị tuyệt đại đa số đều dùng với đề thăng thực lực bản thân mặt trên. Sở dĩ cái này đệ Tam nhánh Vương cấp gen chất thuốc cũng lớn vô cùng. Ký chủ, triển Phong, tuổi tác, 21, lực lượng, 69033, tốc độ, 69033, thể chất, 69033, điểm giao dịch, 22161. Đúng vậy, cái này chính là triển Phong hôm nay số liệu. Sắp chỉ 7000 điểm, mà vượt lên trước 7000 điểm, chính là cựu phẩm tôn cấp trung kỳ. Lấy Chiến Phong đối với cựu phẩm tôn cấp hiểu rõ, vượt lên trước năm mươi điểm, chính là cửu phẩm tôn cấp. vượt lên trước bảy mươi điểm, chính là cửu phẩm trung kỳ trung đẳng tôn cấp bộ dạng. vượt lên trước liền thiếu điểm, chính là cửu phẩm hậu kỳ cao đẳng tôn cấp bộ dạng. đương nhiên, rốt cuộc là có phải hay không như vậy, ai cũng không biết. triển phong cũng là thuần túy căn cứ thực lực của chính mình thôi tính ra, cụ thể là không phải, hoàn toàn không rõ ràng. nói chung, khẳng định cũng là đại kém hay không. hiện tại, cuối cùng một chi vương cấp gen dược tề dùng hết, trong ngay mắt liền từ bát phẩm đột phá đến phẩm. trên thực tế. Triển Phong là tính toán đợi dùng giao dịch giá trị mệnh đến bắt phẩm phía sau, sử dụng nửa gen chất thuốc. Nhưng là bây giờ thời gian rõ ràng không còn kịp rồi. Cựu cấp thi tôn tung tích đã bị phát hiện. Thứ thân quốc cùng thần nưu quốc chiến tranh cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt, lúc nào cũng có thể bạo phát thi triều. Sở dĩ không có biện pháp, chỉ có thể hiện tại dùng. Cảm thụ được giờ này khắc này không có gì sánh kịp cường đại lực lượng. Triển Phong cảm giác, chính là những thứ kia bắt cấp thi hoàng, mình cũng có thể dễ dàng một quyền đánh bại. Chỉ tiếc, mình bây giờ không có có nhiều thời gian hơn đi liệm sát bắt cấp thi hoàng. Nếu không chỉ định đi liệp sát một hai con tới sau đó đem bắt cấp thi tinh giao dịch cho vũ quốc làm cho vũ quốc đối với hoàng cấp gen dược tể tiến hành nghiên cứu liền nói như thế chỉ cần triển phong bây giờ có hoàng cấp gen dược tể như vậy toàn bộ mà thế liền đem lại không địch thủ triển phong không tin còn có thể có so với 10 cấp thi đế lợi hại hơn giòn bì tồn tại hiện tại liền cửu cấp giòn bì đều là gần nhất mới phát hiện tung tích 10 cấp thi đế sao mà chi rất thưa thớt thậm chí có không có đều không biết càng chưa nói vượt lên trước mười cấp thi đế giòn có lẽ trăm năm phía sau trải qua nhiều năm tiến hóa khả năng còn có thể xuất hiện hiện tại không có khả năng có không nghĩ nhiều nữa đem gen dược tệ thu nhập hệ thống trong không gian tự tay khống chế được phi cơ trực thăng liền hướng phía phong nguyệt thành phương hướng bay đi bên kia thứ thân quốc thần nhu quốc trong lúc đó cái này hơn 3 tuần lễ chiến tranh để cho bọn họ rốt cuộc đánh ra chân hỏa mỗi ngày đại lượng người chết không nói còn muốn đối mặt thi triều tiến công thứ thân quốc cũng hoặc là không làm trực tiếp trung đạo không phải biết rõ làm sao thì có một con thuyền chiến đấu tàu ngầm chạy tới thần nhu quốc cách đó không xa sau đó trực tiếp phóng ra đạn đạo tiến hành rồi một phen noanh tặng làm cho thần sinh sinh tồn cơ địa tổn mất cực kỳ thảm trọng không nói, còn dẫn phát rồi lục địa cùng đại dương thi triển. Đưa tới song phương, cũng không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì khắc chế. Hiện tại, liên điên cùng đối chiến với nhau. Các loại máy bay chiến đấu, các loại đạo đạn hoành tạc, đưa tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Vào giờ phút này, Triển Phong đã về tới Phong Nguyệt Thành đối với thứ thân quốc cùng thần Như Quốc giữa tình huống. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Trở lại Phong Nguyệt Thành sau hắn, lập tức triệu khai toàn thể hội nghị. Nội dung hội nghị, chính là phân phối 31 nhánh vương cấp gen dự thể. Chính mình cái kia mấy người phụ nhân Vậy tất nhiên là một cái không thể thiếu. Chẳng những toàn bộ đều cho vương cấp gen dược tề. lại đều vẫn là mỗi người bà chi. Lăng Thanh Nguyệt, Tư Không Thu Hà, Tư Không Thủy Tiên, Tiểu Yiye, Tiểu Thiện, Giang Hân Hinh, cộng 6 nữ, dùng hết 10 tám nhánh, còn dư lại 13 nhánh. Cái này 13 nhánh chính là từng cái cao quản một người một chi. Hiện tại vương cấp gen dược tề còn nghiêm trọng hơn không đủ, chỉ có thể tạm thời trước một người một chi. Bất quá, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. 13 cái thất phẩm vương cấp sơ kỳ, cái này chiến là thật là độ tung. Càng chưa nói còn có Triển Phong cái này siêu cấp lớn buộn, cùng với thất phẩm Vương cấp hậu kỳ 6 nữ, Mạnh liệt như vậy cao cấp chiến đấu. Triển Phong thậm chí cũng dám cùng Hoa Niu căn cứ sinh tồn một mình đấu. Ba một chi Vương cấp gen dường tề, trong nháy mắt bị thanh không. Bất quá, chỗ tốt cũng là cực đại. Từ ngoại trừ Triển Phong bên ngoài, Tối Cường giả cũng chỉ là lục phẩm hậu kỳ phong nguyện. Cái này một lần, có thể nói là triệt để đứng lên. 6 nữ, lại tăng thêm cái kia 13 người, cộng hai Vương cấp. Lang Phụ, Trương Bá, Lưu Thúc, Lưu Chi Chiếu, Giang Cao Sơn, Lâm Thanh, Cố Cổ, Trợ, các loại. Còn có mấy cái phó quân đoàn trưởng cũng là. Lại tăng thêm triển phong cái này tôn cấp cường dạ, nhất định chính là xoắn ốc các cánh. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Phong Nguyệt thành viên lần nữa tăng vọt. Siêu cấp căn cứ sinh tồn danh tiếng, là thật không phải là dùng để trương cho đẹp. Càng chưa nói ở Phong Nguyệt siêu cấp sinh không, bốn tồn căn cứ, còn có thể ăn được chân chính thức ăn điểm này. Hấp dẫn rất nhiều nhân loại qua đây. Tự nhiên mà vậy, cũng liền làm cho Phong Nguyệt thành viên nhân số tăng vọt. Hiện tại Phong Nguyệt đại ngộ cũng sớm đã bị thế nhân đều biết. Gia nhập vào Phong Nguyệt, trở thành mỗi một cái người luôn tới. Cái này hơn 3 tuần lễ ước chừng làm cho Phong Nguyệt thành viên tăng vọt đến rồi 700 ngàn người, tin tưởng không cần vài ngày, Một triệu người, dễ dàng đạt được. Đến lúc đó, Triển Phong hoặc đem nhìn tình huống, nhìn có hay không cần tăng thêm nữa binh lực. Binh quý tại tinh, không ở số nhiều đạo lý này, Triển Phong vẫn là hiểu. Các ngươi trước tiên ở Phong Nguyệt tòa chấn, ta đi hải thành nhìn tình huống. Phân phát hết vương cấp gen dự tề. Triển Phong lời còn chưa nói hết điện thoại di động liền vang lên. Cùng lúc đó, trong ống nghe cũng vang lên con rổi thanh âm gọi vàng. Báo cáo, kiểm tra đo lường đến thị triệu đang ở chiều hải thành phương hướng đi qua. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hội điện, Diệt Hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 187, quân đội tập kết, phong nguyện huy vọng. Triển Phong ánh mắt đông lại một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Quả nhiên, chính là Mạc Vân Yên đánh tới. Lập tức chuyển được. Mạc Vân Yên tự tính mà lạnh tĩnh tiếng nói từ bên đầu điện thoại kia truyền đến, chúng ta hải thành bạo phát thi chiều. Không chỉ là chúng ta hải thành, ba quốc thứ thân quốc, thần lưu quốc đều bạo phát. Bây giờ còn không xác định con kia cứu cấp thi tôn đến cùng sẽ đi nơi nào. Con địa thi tôn ẩn dấu quá sâu, toàn cầu minh ngực đều tổn thất hai chiếc tàu ngầm, còn chưa phát hiện nó cụ thể hành tung, chỉ có thể xác định của nó thật sự là tồn tại. Các người Phong Nguyệt bên đó như thế nào? Có hay không bạo phát thi triệu?" Triển Phong lắc đầu nói, "Không có, chúng ta bên này rất an tĩnh, không có bất kỳ dị thường." Dừng một chút, nói ra, "Vân Yên tỷ, các người hải thành bên kia hiện tại đến tận đấy là một tình huống gì? Ta xem một chút có hay không cần chúng ta Phong Nguyệt trợ giúp, lại cần phái bao nhiêu quân lực đi qua mới được." Triển Phong đều đã nói như vậy, Mạc Vân Yên cũng không khách khí. Thuôn hồ quan hệ của hai người, cũng đã không cần quá khách khí. Mạc Vân Yên liền nói ra, cần giúp đỡ. Lần này fan cờ lấp quy mô tương đối lớn, coi như con kia cựu cấp thi tôn không đến chúng ta bên này, cũng nhất định sẽ có trí ít chỉ bắt cấp thi hoàng qua đây. Sở dĩ cần không tám muốn trí ít 10 vạn người quân đoàn, sau đó ngươi còn phải tự mình qua đây, chúng ta hải thành mới có thể có ở đây không sử dụng con bài chưa lật giễu tình huống vượt qua đi. Mạc Vân Yên nói con bài chưa lật, hiển nhiên là chân chính lá bài tẩy, vật kia một ngày sử dụng. Liên thật là đến rồi tình huống thời khắc nguy cơ nhất, một ngày dùng, chắc chắn gây nên zombie càng thêm mạnh liệt bạt phát. Đến lúc đó, thực sự khó khăn. Triển Phong trầm tư một chút, nói ra, 200 ngàn a. Chúng ta trực tiếp phái 200 ngàn người đi qua. Đến bây giờ, chúng ta Phong Nguyệt bên này đều không động tĩnh gì, vậy rõ ràng sẽ không ở sắp tới có tình huống. Quân hộ tự chúng ta bên này cũng có đầy đủ binh lực chiến thủ, đến lúc đó chúng ta bên này cũng bạo phát TC là có đầy đủ thời gian hồi viên. Mặc Vân Yên bên kia trầm mặc một chút, "Cảm ơn." Triển Phong cười nói, "Tốt lắm, Vân Yên tỷ, giữa chúng ta liền không cần nói cảm ơn làm." "Tốt. Cái kia không nói, ta bên này bệ bội nhiều việc, trước không tán gẫu nữa. Đi, ta sẽ lập tức bắt đầu an bài." Triển Phong cúp điện thoại. Lập tức gác lại tai nghe, thanh âm truyền vào mỗi một cái cao tầng trong hai, đệ Tam, quân đoàn thứ tư, 10 phút, lập tức tập kết." Mệnh lệnh tê đặt đến. Căn bản không có bất kỳ lưỡng lự, cũng không có bất kỳ nhân đi hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức, lập tức. Mọi người cũng bắt đầu hành động. Cái này đệ Tam, quân đoàn thứ tư, tổng cộng 200.000 người, vũ khí bọc thép vô số kể, mỗi người tân nhân loại. Bên ngoài quân đoàn trưởng, theo thứ tự là Tư Không Thu Hà cùng Lăng quyền Tư Không Thu Hà càng là thất phẩm thời kỳ cuối cao đẳng quân cấp, Lăng Túc lại là thất phẩm sơ kỳ sơ đẳng quân cấp bất quá điều này hiển nhiên vẫn chưa đủ. Triển Phong mặt khác lại đến lúc đem Tiểu Hi cùng với Tư Không Thủy Tiên cũng điều tới. phục vụ lần này cao nhất sức chiến đấu. các nàng đều là thất phẩm hậu kỳ cao đẳng vương cấp, lại tăng thêm mặc Vân Nhiên, còn có chính mình. tuyệt đối vậy là đủ rồi. dù sao loài người cao cấp cường giả mặc dù không như Dòm Bì nhiều như vậy, thế nhưng nhân loại đã có các loại thủ đoạn công kích, đã có trí tuệ cao hơn Dòm Bì trí tuệ, đồng được cùng đánh, hiểu được phối hợp. mà cựu cấp thi tôn thực sự xuất hiện ở Hải Thành, như vậy Triển Phong nhất định là muốn đi đối phó con kia cựu cấp hộ thống tôn. có thể nếu như không có vậy càng buông lòng sở hữu bát cấp thi hoàng đều là triển phong thịt cá trên thất gỗ tùy ý hắn xâm lược thậm chí đều sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong tổn thất là có thể đem lần này siêu đại quy mô giòm bi hải thú thi triều cho chống đỡ được còn trong nhà cũng hoàn toàn không cần lo lắng có lăng thanh nguyệt cấp nàng nhiều như vậy thất phẩm vương cấp cường giả chiến thủ dù cho con kia cửu cấp thi tôn đột nhiên chạy đến nơi đây băng vào phong nguyệt trận thủ thực lực cũng có đầy đủ thời gian chờ đợi triển phong trở về sở dĩ những thứ này đều là không có bất cứ vấn đề gì theo triển phong truyền đạt mệnh lệnh toàn bộ phong nguyệt thành đều tốc độ cực cao vận chuyển, các loại vũ khí, trang bị ra kho, các loại vật tư bị lấy ra ngoài. Lần này sở dĩ chỉ đem tiểu cùng tư không thủy tiên đi qua đó là bởi vì phong nguyệt thành chỉnh thể hoạt động đi lên quý đạo, dù cho tư không thủy tiên đi qua cũng ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng tiểu y thì tiểu hy lại bất đồng. hậu cần sao mà trọng yếu? Tiểu y thì tiểu hy một người trong đó nhất định phải tự mình trưởng khống những thứ này hậu cần vật liệu vấn đề phân phối. Chỉ có hậu cần có điều không phải làm trong tiến hành mới có thể bảo đảm tiền tuyến chiến đấu các tướng sĩ không có bất kỳ buồn phiền ở nhà. hậu cần thực sự quá trọng yếu quá trọng yếu. ngắn ngủi mười phút. 200.000 binh mã, liên toàn bộ ở quân doanh tập kết hoàn tất. Mà cái này 10 phút, Phong Nguyệt cao tầng đều biết triển Phong quyết sách cùng gần muốn đi làm cái gì. Vì vậy không cần triển Phong lại đi nhiều lời. Nhân viên tập kết hoàn tất phía sau, lập tức chính là Tư Không Thu Hà cùng Lăng phụ dưới sự chỉ huy. 200.000 quân đoàn, chia làm một cái lại một cái cấp thành phố đơn vị, hướng phía Hải Thành phương hướng nhanh chóng đi qua. Toàn bộ ngồi chính là xe cộ. Hầu như điều động Phong Nguyệt thành tất cả xe, liên những Phong Nguyệt thành đó các cư dân Xa Cổ đều bị lâm thời điều đi. Đối với lần này, những Phong Nguyệt thành đó các cư dân không có bất kỳ một người có câu phản hơn nào trước tiên, phong nguyệt lâm thời chức dụng, đến lúc đó là sẽ dành cho bọn họ thù lao, thù lao còn khá hậu hĩnh. thứ nhì, dù cho chính là không có những thứ này, lấy phong nguyệt hy vọng, còn có phong nguyệt tín dự, danh dự đều nhường phong nguyệt thành các cư dân phi thường cam tâm tình nguyện đem xe của mình chức cấp cho phong nguyệt, phong nguyệt thành hiện tại ý nhưng thành vô số người trong lòng thánh địa. vì sao? nơi đây chỉ an tốt nhất, nơi đây hoàn cảnh tốt nhất, nơi đây không chút nào kiềm nén, nơi đây không có cái sát không hồn, nơi đây trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, nơi đây trên mặt mỗi người đều tràn đầy hy vọng. ở phong nguyệt thành không có nạn dân tổn 627 ở, chỉ có lâm thời cùng thời gian giải cư dân, mà lâm thời cư dân không có một cái gặp lại sau chịu đói, mỗi cá nhân đều là tồn tại hy vọng, mỗi cá nhân đều có thể bằng vào cố gắng của mình, qua chân chính cuộc sống thoải mái, chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực. Ở Phong Nguyệt, không có áp bách, không có khi dễ, thiết toàn bộ đều là như vậy qua minh, như vậy Phong Nguyệt, ai có thể không yêu thích, ai có thể không thích. Như vậy Phong, dựa vào cái gì không chiếm được tất cả mọi người ủng hộ. Sở dĩ, chỉ là Triển Phong ra lệnh một tiếng, lập tức thì có vô số người chủ động dâng ra xe của mình chiếc, cung cấp cho Phong Nguyệt sử dụng. Căn bản không có bất kỳ người nào cảm thấy cái này có gì không đúng, càng không có bất kỳ người nào sẽ đi lo lắng Phong Nguyệt biết không trả. Dù cho xe cộ phá hư, không có, cũng tin tưởng Phong Nguyệt nhất định sẽ giá gấp bồi thường. Tuyệt đối sẽ không làm cho Phong Nguyệt cư dân ăn bất kỳ thua thiệt. Sở dĩ điều phối lực, vô cùng kinh người, vô cùng khủng bố. Ngắn ngủi 10 phút, 200.000 quân đội liền trực tiếp xuất phát. Để theo tốc độ này, toàn bộ hành trình không ngừng lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh nói. Tối đa 6 giờ là có thể đã tới đây vẫn chỉ là lúc điểm còn có không quân, không quân binh lực không thể nghi ngờ trước hết là đến, mà triển phong cũng trước một bước tự mình lái phi hành mô hướng phía hải thành phương hướng bay đi giới thiệu chuyện chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng chương 188, trợ rút để mắt tới cựu cấp thi tinh hải thành bên kia cũng phái máy bay vận tải hướng phong nguyệt bay tới phong nguyệt cũng có máy bay hướng bên kia bay đi Liên triển phong máy bay tư nhân đều tạm thời cho những chiến sĩ này sử dụng đặt đến trình tự cơ bản cũng là triển phong trước hết là đến sau đó chính là không quân cuối cùng là lục quân ngược lại tcs tuy là bạo phát Bất quá muốn công phá hải thành vùng duyên hải đường ven biển kia bất tưởng, đều ít nhất phải cần mấy giờ. Trừ phi là cái loại này phi hành zombie, mà mấy canh giờ này đầy đủ phong nguyệt nhân chạy tới. Thực sự không được. Phong nguyệt máy bay chiến đấu cũng có thể ở vài chục phút bên trong đặt đến. Trợ giúp rất nhanh. Căn bản không cần quá lo lắng chính là mấy giờ, hải thành sẽ gặp bao nhiêu tổn thương. Hải thành, dù nói thế nào, cũng là thật đả thật siêu cấp căn cứ sinh tồn. Sao lại thật yếu ớt như vậy? Không thể. Chiển phong cỡi phi hành mô một đường bay nhanh. Sau mấy tiếng, hắn dẫn đầu đặt đến. Sở dĩ chúng nữ còn có lăng phụ chưa có cùng qua đây cái kia là bởi vì bọn hắn cần cùng quân đội cùng nhau hành động phòng ngừa ven đường sẽ có cao cấp zombie tập kích bọn họ là có thể ngay đầu tiên trước đem cao cấp zombie giải quyết bảo đảm hành quân tuyệt đối an toàn e không phải cao cấp thi mở sao vui đùa dạng gì zombie có thể ngăn cản 200.000 hạng nặng võ trang quân đội trung kích liền trước mắt cái này hai chi quân đoàn sức chiến đấu đều tơ mở giờ có thể trực tiếp thanh không trường phúc thành phố như vậy tỉnh lị trong thành thị sở hưu zombie triển phong người còn chưa tới liền xa xa chứng kiến Hải Thanh Đường ven biển trên tường thành đã tại tiến hành rồi không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số đều là không biết phi hành giò bi, mà Triển Phong đồng dạng là phi thường to mò nhìn những thứ này Hải Lý giò bi là như thế nào ở lục địa công kích. Mặc dù là Hải Lý, nhưng là đều đã biến dị thành giò bi. Theo đạo lý mà nói đã tử vong, chỉ là bởi vì giò bi vi rút khiến chúng nó một lần nữa có lần thứ hai sinh mệnh giống nhau. Sở dĩ? căn bản sẽ không bởi vì ly khai thủy sẽ chết tình huống, chết lại còn có thể là như thế nào tử vong phương pháp? Bởi vì không có thủy mà chết, làm sao có thể chứ? Zombie. mặc kệ cái gì zombie, chỉ có đưa nó đầu lâu cho đánh nát, mới xem như triệt để tử vong. xa xa, triển phong liền chứng kiến những thứ này zombie hải thú các loại khôi hải phương thức công kích. bởi vì thiếu thủy, loại cá vừa không có chân, càng không có biến dị ra cánh, chỉ có thể dãy ruộng một mảng lớn một mảng lớn dịch chuyển về phía trước. cua, tôn hùm, bạch tuộc những thứ này có chân còn tốt, không có chân, dáng dấp là thật quá mức khôi hải. thuần túy liền thành loại người mục tiêu sống, đương nhiên cũng có cường đại, tuy là cũng không có chân, nhưng là lại có thể tại chỗ sập lão cao dùng cái này phương thức đi về phía trước, còn có một ít giòm bi hải thú tiến hóa ra cánh đương nhiên những thứ này đều là thất cấp thi vương. Triển Phong ánh mắt đông lại một cái, liền thấy một đạo quen thuộc tình ảnh đang cùng hai con thất cấp thi vương tiến đi lấy chiến đấu. bất quá giòm bi hải thú nha, ly thủy chiến lực nhanh chóng giảm bớt. vì vậy dù cho chính là cùng hai con thất cấp vương đánh nhau, Mạc Vân Yên cũng là không có hạ xuống bất luận cái gì hạ phong. ngược lại đệ nặng đối phương đánh, xem ra tình huống vẫn còn ở trong không chế. trên bầu trời còn có đại lượng máy bay chiến đấu đang đối với mặt đất giòm hải thú tiến hành đánh tặng công kích thi triều đều bạo phát, lại là ở đường ven biển. sở dĩ cũng căn bản không lo lắng sẽ khiến xa hơn do bị hải thú bạo động. bên này, triển phong đến, lập tức đã bị hải thành không quân phát hiện. sau đó, lập tức hồi báo cho Mạc vân yên. Mạc vân yên lập tức vung tay lên, lập tức có vài tên thân vệ tiến lên thay nàng vị trí. sau đó, Mạc vân yên lập tức hướng triển phong xem ra, hướng về phía triển phong vẫy vây tay. triển phong cũng không nói gì nhiều, khống chế được phi hành mô tơ, bay đến thành tường trên không, sau đó bay xuống. mặc vân yên đầu tiên là ngạc nhiên nhìn triển phong cái này phi hành mô tơ liếc mắt, chợt rời đi ánh mắt nhìn về phía chiến phong thâm thúy trong con người xinh đẹp mang theo rõ ràng cảm kích màu sắc nhưng không nói thêm gì mà là trực tiếp nói ra rất may mắn con tiêu cửu cấp thi tôn cũng chưa từng xuất hiện ở chúng ta hải thành cụ thể sẽ đi tiến công nơi nào chúng ta không rõ ràng thậm chí không rõ ràng nó sẽ đi hay không tiến công bất quá bát cấp zombie cũng là hơi quá nhiều đều ở đây bị máy bay chiến đấu đánh mệt trước mặt còn có thể kiên trì Mạc vân yên cấp tốc giảng thuật tình huống trước mắt mặt khác zombie hải thú số lượng thực sự nhiều lắm chúng ta mấy trăm ngàn quân đội có thể là có thể ngăn cản thế nhưng ngăn cản quá đi tổn thất cũng quá lớn may mắn các ngươi phong nguyệt tới chống đỡ được là khẳng định không có vấn đề tổn thất cũng sẽ ở trong giới hạn chịu đựng chỉ cần vượt qua thi triều bão phát kỳ liền không có vấn đề gì triển phong nhẹ nhàng gõ đầu vậy xem ra vấn đề không lớn Mạc vân yên cũng tùng một hơi dáng vẻ có các ngươi phong nguyệt trợ giúp đích thật là vấn đề không lớn nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là chúng ta hải thành cái kia vấn đề có thể to lắm triển phong cười cười tốt lắm những thứ này trước không nói những thứ này dọa bị số lượng nhiều lắm ta dù cho thực lực cá nhân rất mạnh nhưng ta không biết bay sở dĩ phải đợi chờ các loại được tìm cơ hội đi đem những thứ kia bắt cấp thì hoàng đánh chết mới được. đây là đương nhiên, có thể sử dụng vũ khí đem đẩy lùi là tốt nhất. Mạc vân yến nói rằng hoàn toàn chính xác. tuy là triển phong hiện nay thực lực cá nhân phi thường cường đại, nhưng là không chịu nổi những thứ này dòm bị hải thú thực sự quá tò mò giờ nhiều, nhiều đến làm người ta ra đầu tê dại trình độ. hải lý một cái bầy cá có bao nhiêu con cá, mà ở trong đó được bao nhiêu cái bầy cá. đừng xem đại thể bầy cá đều không có rất lực sát thương lớn, nhưng số lượng nhiều a xếp đều xếp đến ngươi tê cả ra đầu, để cho ngươi không thể động đậy. Sở gì, như không tất yếu, Triển Phong cũng không nguyện ý tự mình kết quả, có thể sử dụng vũ khí trang bị đem những giòm bi đó đẩy lùi, cái kia làm gì còn phải đích thân hành động, chỉ có chờ những thứ này cao cấp giòm bi sắp đánh tới tường rào thời điểm, mới là cường giả thời điểm xuất thủ. Hiện tại, không cần. Mạc Vân Yên nhìn thoáng qua chiến trường, tuy là chiến tranh rất kịch liệt, nhưng hết thảy đều đang nắm trong tay ở giữa, sau đó lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, thứ thân quốc cùng thần yêu quốc lần này chiến tranh ảnh hưởng không nhỏ, chúng ta cái này châu rất nhiều vùng duyên hải quốc gia đều gặp nhất định ảnh hưởng đương nhiên ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thứ thân quốc, thần ngư quốc. bọn họ tới tới lui lui đánh, Thi Triệu vẫn không ngừng lại quá. Lần này đủ bọn họ ăn một bầu. Triện Phong cười nhạt, chính bọn hắn chọn, đi trách ai đây? Thi Triệu, mặc dù có nguy cơ rất lớn, nhưng nguy cơ cũng kèm theo kỳ ngộ. Lần này chỉ cần chống lại đi qua, thu hoạch chắc chắn khá hậu hĩnh. Vẹn vẹn là những giòn bì đó hải thú thi thể, làm thành dinh dưỡng dự tể, liền đầy đủ hơn nước người ăn rất lâu. Càng chưa nói còn có số lượng cao thì tình. Đây cũng là. Mặc Văn yên tinh xảo khẹt miệng khánh nhất, ngươi yên tâm đi, đến lúc thu hoạch, tuyệt đối sẽ không bạc gái ngươi. Triển Phong cười cười, không nói thêm gì, không nói khác. Chỉ ít những thứ kia bắt cấp giòn bi thì tình. Triển Phong là không có khả năng sẽ để cho đi ra. Những thứ kia, là muốn để dùng cho Vũ Quốc bên kia tiến hành hoàng cấp gen dược tề nghiên cứu, một viên cũng không thể thiếu. Sở dĩ? Hiện tại Triển Phong con nước gì cái này thi chiều tới hung manh hơn một chút đâu. Tốt nhất con kia cựu cấp thi tồn cũng qua đây. Cái này dạng, nói không chừng mình còn có thể thu được một viên cựu cấp thi tình. Đương nhiên, nếu như đối phương vô cùng tương đại, đó là đương nhiên khác nói. Bất quá, xác suất không phải rất lớn là được rồi cấp thậm chí triển phong còn nghĩ, coi như con kia cửu cấp thi tôn không tới, nhưng chỉ cần ở bất luận cái gì một chỗ lộ diện, triển phong đều sẽ không chút do dự trước tiên giết đi qua. vì cửu cấp thi tinh, hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. vật kia, là thật là quá chân quý, quá chân quý. giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. trước 189, thi tôn nguy cơ trợ giúp đặt đến. tin tức xác định, con kia cửu cấp thi tôn xuất hiện. đúng lúc này, mới vừa tiếp xong một chiếc điện thoại mặt vân liền đột nhiên thần tình không dĩ sánh được ngưng trọng nói ra. triển phong hơi sững sờ, chợt liền vội vàng hỏi có hay không con kia cựu cấp thi tôn tin tức cặn kẽ còn có nó xuất hiện ở nơi nào Mạc Vân Yên lắc đầu nói không có nó tin tức cặn kẽ ai cũng không có hiện nay toàn cầu các nước đều ở chặt chẽ thân thiết ở giữa thậm chí hoa liễu căn cứ sinh tồn thủ lĩnh vị vị ẩn nó đều tự mình lên tàu máy bay hướng chúng ta châu bay tới đến lúc đó nàng sẽ đích thân đối với cái này chỉ dòm bị tiến hành tin tức thu thập bất qua muốn giết chết cái này chỉ thi tôn khả năng không lớn sẽ ở đến tiếp sau tìm kiếm phương án giải quyết cũng có thể vì tương lai có thể xuất hiện càng nhiều hơn cựu cấp thi tôn tìm được nhắm vào phương pháp nói đến đây dừng một chút, nói tiếp, còn như con kia cựu cấp thi tôn xuất hiện địa điểm là ở thần như quốc, bất quá không phải thần sinh căn cứ sinh tồn, là thần như quốc mặt khác một cái căn cứ sinh tồn. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia căn cứ sinh tồn không có đối mặt cựu cấp thi tôn lãnh đạo thi triều trùng kích, dù cho chính là chúng ta loại này siêu cấp căn cứ sinh tồn cũng chỉ có thể phòng ngự, không có khả năng nói chủ động xuất kích. thần sinh căn cứ sinh tồn coi như muốn đi cứu viện cái kia căn cứ sinh tồn cũng làm không được. triển phong ánh mắt đông lại một cái, nói cách khác, cái kia căn cứ sinh tồn chẳng những xong, thậm chí còn sẽ trở thành mới giòm bị nhạc viên không có gì bất ngờ xảy ra. đúng vậy, Mạc Vân yến trịnh trọng nói, thậm chí còn có thể không chỉ như vậy một cái căn cứ sinh tồn. bởi vì cựu cấp thi tồn, căn cứ chúng ta dự đoán, bọn họ chỉ số IQ có lẽ đã không thua kém nhân loại chúng ta. cái này đem là một cái uy hiếp cực lớn, mà sẽ không giống như những giòm bi đó công chiếm một cái khu vực phía sau, liền cơ bản sẽ không lại hoạt động vị trí. triển phong biểu tình cũng nghiêm trọng, mặc dù là giòm bi hải thú, thế nhưng dù cho chính là hải thú, vậy cũng đã là giòm ly khai thủy, vẹn vẹn chỉ là sức chiến đấu giảm xuống, lại cũng không chết. vì vậy. Zombie hải thú một ngày công chiếm cái kia căn cứ sinh tồn phía sau, cơ bản sẽ không còn có khả năng đi, thi triển kết thúc cũng sẽ không sẽ rời đi. Cũng tỷ như lần kia đếm thử ở zombie hải thú trực tiếp diệt một cái đảo nhỏ quốc gia phía sau, cho đến bây giờ, hòn đảo kia quốc gia đều như cũng bị zombie hải thú không chế được. Những zombie đó hải thú đến nay cũng đều không hề rời đi quá. Thủy trung tại nơi này đợi. Nói cách khác, một ngày thần lưu quốc bên kia tòa kia căn cứ sinh tồn bị con kia cựu cấp thi tôn chiếm lĩnh. Như vậy, zombie chẳng những nhiều hơn nữa một khối lục địa địa bàn mà lại còn là có một chỉ cửu cấp thi tôn cái chủng loại kia, đây chính là cửu cấp giòn bì a, giòn bì bên trong chí tôn, sở dĩ gọi là thi tôn, phải biết rằng hiện tại nhân loại trên đất bằng liên bát cấp thi hoàng cũng còn chưa xuất hiện qua, kết quả thần lưu quốc bên kia lại nhớ lại một chỉ cửu cấp tới, dù ai ai không hoảng sợ, nói thật Triển phong cũng không nói gì, bởi vì thần lưu quốc cùng đằng long quốc là chặt quy lấy, nhất thời mở giờ ngoại hạng là do phong nguyệt thành mặc dù không là biên cảnh thành thị, thế nhưng cùng thần lưu quốc cái kia căn cứ sinh tồn cũng trên lệ không xa, từ trên đất bằng trực tiếp có thể qua đây. Một ngày con kia cựu cấp thi tôn thực sự thành công chiếm lĩnh, như vậy đối với đằng long quốc, đối với phong nguyệt, cũng đem là một cái nguy hiếp to lớn. Cũng may, triển phong bây giờ có đầy đủ cường đại thực lực. Dù cho con kia cựu cấp thi tôn là một chỉ hậu kỳ, cũng chính là ba loại thuộc tính vượt qua 900 không cái chủng loại kia cực kỳ khủng bố zombie. Thế nhưng triển phong trên thực tế cũng không phải rất hư, chính mình một mình đấu khẳng định đánh không lại. Nhưng là cái này không còn có những nhân loại khác, cùng với các loại thủ đoạn công kích sao? Chỉ cần có chính minh tại, con kia cựu cấp thi tôn không thể hố công phá phong nguyện thành. Thế nhưng cuối cùng là một loại nguy hiểm hiện tại triển phong chỉ nghĩ mau sớm biết rõ ràng cái này chỉ cựu cấp thi tôn tình huống nếu như là sơ kỳ hoặc là trung kỳ cái loại này triển phong không chừng đều có thể giết chết còn hậu kỳ vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đang không có hoàng cấp gen dược tề dưới tình huống triển phong tự nhận là làm không đến cùng cái này chỉ cựu cấp dòm bi đơn đả độc đấu Chầm ngâm một chút triển phong nói ra trước mau sớm đem bọn ngươi hải thành căn cứ sinh tồn thi triệu nguy cơ giải quyết ta sau đó ta sẽ đi thần yêu quốc một chuyến tự mình đi qua nhìn một chút tình huống mặc vân yên cũng gật đầu ta cũng giống vậy nghĩ đến lúc đó chúng ta cùng đi Triển phong trả lời một tiếng, liền không nói thêm nữa. Ánh mắt hướng trước mặt thi triển nhìn lại. Dầm dạp chẳng chịt Zombie hải thú sát thực đủ để cho dày đặc sợ hai chứng nhân chết tại chỗ không không nên mà. Chủ yếu uy hiếp lại đến từ những thứ kia cao cấp trở lên zombie hải thú. Bất quá những thứ này zombie hải thú đều có người đặc biệt đối phó. Hải thành mấy trăm ngàn quân đội cũng không phải bậy nhìn. Phải biết rằng, Hải thành mấy trăm ngàn quân đội, tất cả đều là chân chân thực thực tân nhân loại, toàn bộ đều là. Hải thành mấy thập niên này tích lũy, sắp thực là kinh khủng. Dù cho chính là những thứ kia thấp cấp thi vương, cũng kỳ thực không cần Minh Vân Yên tự mình đi động thủ. Nếu như mỗi một con thất cấp thi vương đều cần mặc Vân Yên tự mình động thủ mới có thể giải quyết. Cái kia hải thành căn cứ sinh tồn đã sớm xong đời. Càng chưa nói còn có bắt cấp thi hoàng. Nhân loại dựa vào là cái gì? Nhân loại dựa vào là trí tuệ. Dựa vào là các loại các dạng cường đại vũ khí. Súng trái phá, xuyên giáp đạn hỏa tiễn. Những thứ này đều cụ bị cực kỳ cường đại lực sát thương. Cái kia mấy con bắt cấp thi hoàng không bị hải thành máy bay chiến đấu đánh cho không có biện pháp tiếp tục tiến công rồi hả? Bất quá, vũ khí cuối cùng là có hạn độ. Zombie hải thú số lượng hiện tại quả là nhiều lắm. Thậm chí còn có đại nhất zombie hải thú xa xa không ngừng qua đây. Đến lúc đó, coi như chống đỡ được tổn thất cũng sẽ lớn vô cùng. Bất quá, chỉ cần kiên trì nữa mấy giờ, đợi đến Phong Nguyệt trợ giúp sau khi đến, tất đều không có vấn đề. Triển Phong cũng không có hành động, cùng Mặc Vân Yên cùng nhau đứng ở trên tường rào, lạnh nhạt nhìn lấy trận này nhân loại cùng zombie giữa siêu đại quy mô chiến tranh vô số zombie, còn có mấy trăm ngàn người loại đem chọn cái đường ven biển trên tường rào cùng tường vây dưới, đều dậm đạp được nghiêm nghiêm thật thật. Này đường ven biển siêu cấp trưởng, hai người hiện tại đợi địa phương vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái nhỏ vô cùng khu vực mà thôi. Trường thành bộ phim này xem qua chưa? Đối với cơ bản cũng là cái kia bộ phim bên trong nhân loại cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu tràn diện. Theo tiên công hải thành bên này rốt cuộc xuất hiện mệt mỏi, tử vong số lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên, đạn dược tiêu hao vô số kể, mặc vân yên lại như thế nào đạm nhiên. giờ này khắc này cũng là vẻ mặt nhức nhối giáng dốc, nhưng cũng vừa lúc đó triển phong trong ống nghe rốt cuộc truyền đến tư không thu hà tiếng báo cáo, phong nguyệt trợ rốt rốt cuộc đã tới linh hai đám Mạnh tiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm nhu tầng tầng lớp lớp, nở vờ trợ quy cao bố cục và cổ. Chương 190, Đỏ mặt Vân Yên, Phong Nguyệt trên đỉnh. Triển Phong lập tức ra mệnh lệnh, hiện tại tập kết nhân viên, lập tức đến đây đường ven biển tiến hành trợ giúp. Hạ đạt hoàn mệnh lệnh, nhìn về phía Hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, đôi mắt đẹp tràn đầy sắc mặt vui mừng mặc Vân Yên nói ra, thông báo người của các ngươi, tất cả đều cho chúng ta Phong Nguyệt tiến hành lực trận a. Các ngươi hải thành nhân đánh lớn như vậy nửa ngày, đều đã mệt mỏi. Lại kiên trì cũng không hiệu quả quá lớn, ngược lại còn có thể tăng thêm thương vong. Hiện tại để cho chúng ta Phong Nguyệt bên trên, ngươi người liền đi nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta Phong Nguyệt đánh mệt mỏi, lại đổi các ngươi. Cái này dạng mới có thể bằng nhỏ thương vong, thu được lớn nhất thành quả. Mạc Vân Yên liền vội vàng nói, "Không cần, làm sao có thể để các ngươi Phong Nguyệt nhân toàn bộ chống đi tới. Các ngươi Phong Nguyệt có thể tới giúp chúng ta hải thành cũng đã rất thỏa mãn, tại sao có thể cho các ngươi Phong Nguyệt thay cho người của chúng ta?" Triển Phong khoát tay áo, mắt sáng như sao nhìn chăm chú vào Mạc Vân Yên, mỉm cười nói, "Vân Yên tỷ, ta đã nói rồi, hai ta trong lúc đó cũng không cần khách khí như vậy, như thế xứng phân. Tôi lắm, liền quyết định như vậy. Ta biết ngươi lo lắng thương vong gặp qua đại. Bất quá, Ta đối người của ta có lòng tin, thương vong nhất định sẽ có, hơn nữa không nhỏ. Thế nhưng ta tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Vừa lúc lần này cũng là một lần trui luyện cơ hội. Người của ta, rất nhiều đều không đã tham gia như thế đại quy mô thi triển. Để cho bọn họ tự thân lên trận thể nghiệm thể nghiệm, đối người của ta trưởng thành cũng là rất có chỗ tốt. Ân, liền quyết định như vậy a, Vân Nghiên tỷ, ngươi ra lệnh a. Nghe triển Phong đều đã nói như vậy, Mạc Vân Yên sâu hút một khẩu khí, nhìn chằm chằm triển Phong liếc mắt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cái kia khiết bạch vỗ hạ hoàn mỹ hai gò má hơi nhu đỏ, lại không nói thêm gì. Trực tiếp ngắt tay, gọi tới một gã nữ thân vệ, thanh âm lanh tính mà lệnh nhạt hạ đạt mệnh lệnh. "Thông chi một chút đi, làm cho từng cái quân đoàn nhân viên từng bước giảm dần, thay chúng ta minh quân phong nguyện trên đỉnh. Đổi lại người, lập tức nghỉ ngơi, chữa thương, bổ sung thể lực." Mặc Vân Yên cái này truyền đạt mệnh lệnh, cả kia cái nữ thân vệ đều là hơi ngẩn ra. Chợt nhìn một chút triển phong, lại nhìn một chút nhà mình hai gò má ửng đỏ thủ lĩnh, dường như trong nháy mắt hiểu được cái gì, lại nhìn về phía chiến phong ánh mắt, đã mang theo một loại xem Mạc Vân Yên lúc một dạng ánh mắt. Ánh mắt gì đâu, ân. Tự nhiên là xem chủ nhân loại ánh mắt đó bất quá lại không dám nói thêm cái gì, vội vàng trả lời một tiếng phía sau, lập tức đi đem mặc vân yên truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Cũng trong lúc đó, phong nguyệt hai cái tập đoàn quân, lấy sư làm đơn vị, một sư một vạn người, hóa thành chọn hai mươi sư, đem này cực dài đường với biển, cũng chia làm hai mươi đoạn, một sư phụ trách một cái vị trí. tuy là những thứ này sư, rất nhiều đều là bất đồng binh chủng, thế nhưng không quan hệ, chân chính đánh nhau, là biết lẫn nhau phù hợp, là biết lẫn nhau trong lúc đó áp dụng bổ sung, thì như một sư, tại loại này đối mặt thi triều chiến tranh giai đoạn, sẽ lẫn nhau trong lúc đó đánh tan ra lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, sư đoàn bọc thép, đặc chủ sư, bộ binh sư, không quân sư, phía sau là sư, vân vân đều sẽ điều đi ra nhất định nhân mã. Sau đó lâm thời hợp thành một cái tập đoàn sư nở cái này dạng đi đối phó thi triều, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Thì như đường ven biển trong đó một cái phân đoạn, từ một cái phong nguyệt sư phụ trách, như vậy cái này phong nguyệt sư sẽ có bình thường binh sĩ, cũng chính là bộ binh sư chiến sĩ, cũng sẽ sở hữu số lượng nhất định bọc thép, cũng sẽ sở hữu càng cường đại chiến lược đặc chủ sư con có thể sở hữu chuyên môn phụ trách bọn họ khu vực này máy bay chiến đấu phi cơ trực thăng võ trang càng biết sở hữu chuyên môn vì bọn họ phụ trách phía sau là nhân viên cái này dạng không thể nghi ngờ càng thêm hợp lý mà không cần nói ở đối mặt một cái thời điểm nguy hiểm tỷ như gặp phải con nào đó biến dị ra khỏi cánh giòn bi hải thú thời điểm vẫn còn cần lâm thời hướng không quân sư cho người mượn có người còn tốt nếu như không ai ngươi chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị đánh đợi nhân ra không quân sư chống đi dư thừa máy bay chiến đấu mới có thể chạy tới trợ giúp có thể chính mình trong sư đoàn mặt thì có chuyên môn máy bay chiến đấu lời nói, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Có phi hành zombie hải thú, trực tiếp ra lệnh đánh thì xong rồi. Vì vậy, bình thường chính là bình thường tổ hợp. Một ngày chân chính chiến tranh phát sinh, chính là như vậy hỗn hợp sư. Hai cái tập đoàn quân, tổng cộng vượt lên trước 200.000 người quân đoàn đến. Không thể nghi ngờ cho hải thành đánh một cỗ thuốc trợ tim. Mọi người cũng vì đó phân chấn, trở nên hưng phấn. Bởi vì Phong Nguyệt đến chứng minh chàng nguy cơ này, chắc là không đáng để lo. Phong Nguyệt đến, cũng càng đại biểu cho bọn họ biết chết ít rất nhiều người. Dĩ nhiên không phải nói vốn nên bọn họ người phải chết chuyển tới Phong Nguyệt trên người, mà là nhiều phong nguyệt này cổ cường đại có sống lực lượng phía sau, bọn họ chống đỡ sẽ bộc phát tung dung, thực sự biết chết ít rất nhiều người, chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là. Không nghĩ tới, Phong Nguyệt lại dĩ nhiên trực tiếp muốn thế thân bọn họ, để cho bọn họ xuống phía dưới nghỉ ngơi, Phong Nguyệt chính mình 200.000 người bên trên chín. Tin tức này, có thể nói là làm cho Hải Thành mọi người kinh ngạc đến ngây người đồng thời, nội tâm càng đối với Phong Nguyệt cảm kích đến rồi cực hạn. Thiên đột, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên minh quân ba? Đang Long Quốc lại không phải là không có kết minh thế lực, nhưng là đâu? Không tốt, trực tiếp đem kết minh coi là một tấm giấy trắng. Khá một chút, cũng chính là ở đối phương gặp phải thời điểm nguy hiểm ý tứ ý tứ. Mà Phong Nguyệt đâu? Không những ở Hải Thành đối mặt nguy cơ lúc trước tiên sai phái tới chọn 200.000 người quân đội, dĩ nhiên còn trực tiếp chủ động yêu cầu để cho bọn họ xuống phía dưới nghỉ ngơi, kế tiếp làm cho Phong Nguyệt tới, vô số người đều cảm động phá hư. Càng có vô số người, trong lòng càng thêm tin chắc bọn họ nghe được cái kia nghe đồn nhà mình nữ vương thủ lĩnh cùng Phong Nguyệt chuyển phong thủ lĩnh quan hệ giữa khả năng thương đương không bình thường non năm sáu ngược lại là có nghe đồn nói bọn họ là tỷ đệ thế nhưng lời như vậy người nào tin người đó ngốc tử xem ra song vương thủ lĩnh quan hệ phi thường không một dạng nghe đồn thậm chí là tình lữ, là sự thật không phải vậy dựa vào cái gì phong nguyệt biết hợp lại cùng với chính mình chiến sĩ tổn thất tình huống đi cái này dạng trợ giúp hải thành mặc kệ đại gia trong lòng là nghĩ như thế nào cờ trước mặt đều không tâm tư suy nghĩ nhiều lắm nếu song vương thủ lĩnh đều xuống đặt giống nhau mệnh lệnh cái kia chấp hành đứng lên tốc độ tự nhiên là thật nhanh hải thành chiến sĩ lập tức triệt hạ phong nguyệt chiến sĩ cấp tốc trên đỉnh mà cũng liền ở phong nguyệt chiến sĩ trên đỉnh trong ngáy mắt, toàn bộ hung manh thi triều đều mãnh địa trở nên bị kiềm hãm. Sau đó, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người một màn xảy ra. Hắc Ám Lưu, Mạnh Tiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm lưu tầng tầng lớp lớp, nở vở vở quy cao bố cục vạn cổ. Chương 191, khiếp sợ, phong nguyệt mình có thể sinh sản vương cấp dược tề. Ung ung, mưa rơi hoang tạc, ở trong đám thi thể nổ bể ra tới. Từng tên một phong nguyệt chiến sĩ ở riêng phần mình tiểu đội trưởng dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt thủ vững cùng với chính mình vị trí, mỗi cá nhân đều có cùng với chính mình nghiêm ngặt phân công. Nhỏ yếu chiến sĩ, chỉ cần đi đối phó nhỏ yếu zombie. Cường đại chiến sĩ thì chỉ cần đi đối phó cường đại zombie. Farm là có người bị bắt, bị cắn đến, lập tức sẽ có nhân viên hậu cần lấy tốc độ nhanh nhất, không chút do dự chặt bỏ bị bắt, cắn phải vị trí. Trừ phi là chỗ chí mạng, bằng không phản ứng nhanh chóng như vậy dưới tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện bị cuốn hút tình huống. Mà những cái này bị thương chiến sĩ thì lùi đến phía sau, trở về phong nguyệt thành sau đó sẽ vì bọn họ công việc xuất ngũ thủ tục, nên hưởng thụ đãi ngộ dập khuôn hưởng thụ, thậm chí còn có đủ tốt ưu đãi. Thỉ Như khi từ tự đem có thể ưu tiên trúng cử phong nguyệt trở thành phong nguyệt nội chính hoặc là quân đội nhân viên ngược lại tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái vì phong nguyệt bị thương hy sinh chiến sĩ cũng chính bởi vì có như vậy bảo đảm mới để cho phong nguyệt những thứ này mời một chiến sĩ nhóm đả khởi trợ lại một cái so với một cái không sợ chết đánh được kêu là một cái hung mãnh lại tăng thêm chỉ huy tốt vũ khí trang bị thượng giai thực lực lại mạnh cái kia hung mãnh vô cùng thi chiều ở đổi lại phong nguyệt phía sau chẳng những bị gáng gượng cả lại ngược lại còn làm cho thi chiều tiến công xuất hiện chốc lát trì trệ hôm nay phong nguyệt Sớm đã không phải là ban đầu Phong Nguyệt, liền nói như vậy, Phong Nguyệt có thể nói là một ngày một cái biến hóa, mỗi ngày đều phát sinh thay đổi to lớn. Ban đầu Phong Nguyệt ở Hải Thành trước mặt, vẫn chỉ là người em trai. Bây giờ Phong Nguyệt, Hải Thành chính là Phong Nguyệt đệ đệ, Tân, chắc là muội muội. Vẹn vẹn chỉ là 200.000 người đại bộ phận cũng đều là nhị phẩm sơ cấp tân nhân loại. Thế nhưng tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm có thể không chút nào thiếu. Thậm chí so với Hải Thành cái này tích lũy mấy thập niên lão bài siêu cấp căn cứ sinh tồn còn muốn càng nhiều. Trọng yếu hơn chính là nàng minh vân yên nhìn thấy gì bốn? nhất định nói cho ta biết mới vừa đánh chết một chỉ thất cấp thi vương nữ nhân kia rốt cuộc là có phải hay không một cái vương cấp tân nhân loại đúng vậy chứ nàng là a không phải vậy nàng là làm sao làm được kích sát con kia thất cấp thi vương nhân loại vương giả phong nguyệt vẫn còn có ngoại trừ triển phong bên ngoài nhân loại vương giả ba. cái kia phong nguyệt vương cấp gen dược tể từ đâu tới chẳng lẽ là chính bản thân hắn sản xuất đi coi như là phong nguyệt chính mình sản xuất như vậy dược liệu nơi nào đến phối vương lại từ lâu tới còn là nói Triển Phong đã âm thầm cùng thủ đô căn cứ sinh tồn liên hợp lại. Cái này vương cấp gen rực rỡ, là Mạc Vân Tiêu đưa cho Triển Phong ba. Nàng rất tiếc, nhưng là để cho nàng càng ngọng chính là, nàng phát hiện, căn bản liền không dừng cái kia một cái, còn có mặt khác cái kia nhìn lấy siêu manh siêu tiểu cô nương khả ái, ý nhưng cũng là một vị cao đẳng vương cấp thất phẩm hậu kỳ tân nhân loại. Cái này, này cũng tớ mở giờ cái gì cùng cái gì, không phải. Còn có người nam kia, người nam kia, mặc dù không là cao đẳng vương cấp, nhưng cũng là một cái vương cấp. Cái này liền đã ba cái vương cấp rồi hà ba không phải không phải không phải. Còn có một cái, còn có nữ nhân kia. Cái kia tựa hồ gọi là Tư Không Thủy Tiên nữ nhân. Nàng, nàng dĩ nhiên cũng là cao đẳng vương cấp thất phẩm hậu kỳ. Mặc Vân Yên xem mà mịt. Nàng đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Triển Phong coi như thực sự âm thầm cùng thủ đô căn cứ sinh tồn hợp tác rồi. Thủ đô căn cứ sinh tồn cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy vương cấp gen dược tệ tới a. Sở dĩ, rốt cuộc là từ đâu tới? Mặc Vân Yên nghiêng đầu lại, kinh ngạc nhìn lấy Triển Phong. Triển Phong không có quay đầu đi nhìn nàng, lại có thể rõ ràng biết Mặc Vân Yên lúc này suy nghĩ cái gì cũng không quay đầu lại, cười nhạt nói, vân yên tỷ, không cần đoán, những thứ này vương cấp gen dược tề, đích thật là chúng ta phong nguyệt chính mình sản xuất. mặt vân yên lại cũng bảo chỉ không được đạm nhiên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy triển phong, ngươi, các ngươi phong nguyệt, cái này, điều này sao có thể ba? triển phong cười cười, có cái gì không thể? có phải hay không cảm thấy chúng ta phong nguyệt không có phối phương? đối với, phía trước chúng ta phong nguyệt đích xác không có phối phương. thế nhưng ai quy định chỉ có hải đăng quốc những khoa học ra đó mới có thể nghiên cứu ra vương cấp gen dược tề tới? chúng ta đẳng long nước nhân viên nghiên cứu khoa học, không thể so với hải đăng quốc yếu. Vân Yên Tỷ còn nhớ đến lúc ấy toàn cầu minh ước trong hội nghị, ta thử máu thời điểm sao? Lúc đó, ta chỉ dùng hai chi vương cấp gen dược tề đệ tam nhánh vương cấp gen dược tề. Ta trên thực tế là lấy ra cho nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nghiên cứu. Sở Dĩ liền tại hai ngày trước, rốt cuộc thành công mãi phát ra rồi thuộc về chúng ta phong nguyện chính mình vương cấp gen dược tề. Còn như sinh sản tài liệu, ha ha, cái này liền không thể nói cho ngươi biết Vân Yên Tỷ. Nhưng ngươi chỉ cần biết, chúng ta phong nguyện cũng có một tòa thuộc với bí mật của mình siêu đại hình, đến từ đại thay nạn phía trước toàn bộ bị kín sinh thái trồng trọt vườn là được. Mặc Vân Yên kinh ngạc nói không nên lời một câu. Triển Phong cũng cười cười, không nói thêm nữa. Hắn chỉ cho nên bây giờ trực tiếp cho thấy. Đó là bởi vì, trước mắt Phong Nguyệt đã hoàn toàn không cần phải nữa đi làm bất kỳ dấu giếm nào. Lấy mình bây giờ thực lực, lấy Phong Nguyệt thực lực bây giờ, còn cần đi giấu giếm cái gì không? Hoàn toàn không cần. Huống chi, cái này 627 chủng sự tình, cũng không khả năng lừa gạt quá lâu. Phong Nguyệt những thứ này vương cấp cường giả, cũng không thể vẫn cũng không lộ diện chứ. Nếu đã biết lộ diện, như vậy thì nhất định sẽ bị người ta biết. Vậy còn đi giấu giếm cái gì? Mạc Vân Yên hung hăng sâu hút một khẩu khí. Tựa hồ đang nỗ lực bình tức lấy nội tâm kinh hãi, chấn động. Lúc này mới đôi mắt đẹp sáng long lanh mà nhìn Triển Phong, hỏi như vậy: "Các ngươi Phong Nguyệt Vương cấp gen dược tệ, bán ra sao?" "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo Vương cấp gen chất thuốc giá cả mua sắm." Triển Phong gật đầu, đương nhiên là có thể. Liên ta quan hệ này, còn phải nói sao? "Đương nhiên bán ra." Triển Phong nói ra chuyện này, còn có một nguyên nhân, đó chính là Phong Nguyệt muốn kiếm tiền. Hắn Triển Phong muốn kiếm tiền. Hôm nay thế giới, cái gì đổi vật nhất món lãi kết sủ, đó nhất định là gen dược tệ cùng tức ăn. Không có bất kỳ vật gì có thể so sánh gen dược tề cùng thức ăn càng thêm món lãi kết sổ. Một chi vương cấp gen dược tề, sinh sản là hai khỏa thất cấp thi tinh cùng với một siêu di dược liệu lại có thể bán ra 10 viên thất cấp thi tinh một chi. Trong đó lợi nhuận có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu? Mấu chốt nhất là sinh sản vương cấp gen dược tề thuốc bên trong tải còn không cần chính mình đi hao tốn sức lực làm. Vũ quốc bên kia cũng sớm đã an bài không biết bao nhiêu. Đúng nghĩa một bản món lãi kết sổ. Ha thám lưu mảnh tiêu hùng sát phạt quyết đoán âm lưu tầng tầng lớp lớp nở vở vỡ quy cao bố cục vạn cổ. Trước 192, các ngươi còn đang tiến hành hoang cấp gen chất thuốc nghiên cứu. Mạc Vân yên phảng phất không thể tin vào thay của mình, càng không thể tin được, đây hết thể đều là thật. Nếu như không phải những thứ kia số lượng cao dòm bị còn đang tấn công lấy, nàng nhất định hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngày hôm nay phát sinh toàn bộ đều cho nàng mang đến trùng kích cực lớn. Phong Nguyệt, không ngừng một cái vương cấp. Phong Nguyệt, có thể chính mình sinh sản vương cấp gen dội tề. Triển Phong, lại vẫn nguyện ý đối nàng bán ra vương cấp gen dội tề. Cái này mấy cái, bất kể là loại nào đều nhường nàng do nhược nằm động. Đây chính là. Vương cấp gen dược tề a. Mạc Vân Yên nhịn không được lần nữa xác nhận hỏi ngươi, ngươi thực sự nguyện ý? Triển Phong mỉm cười, dĩ nhiên. Bất quá số lượng cũng sẽ không nhiều lắm là được. Bởi vì nhóm Phong Nguyệt cũng không muốn tiêu hao quá nhiều cao niên đại dược liệu. Bởi vì chúng ta Phong Nguyệt hiện nay đang ở đối với hoàng cấp gen dược tề tiến hành nghiên cứu. Bất quá, hơn 10 nhánh vẫn là không có vấn đề. 10, hơn 10 nhánh ba. Mạc Vân Yên nuốt một ngụm nước bọt, hoàng cấp. Các ngươi, dĩ nhiên còn đang tiến hành lấy hoàng cấp gen chất thuốc nghiên cứu ba. Triển Phong nhẹ nhàng gõ đầu, đương nhiên. Không thể vẫn dựa vào hải đăng quốc bên kia nha chỉ có tự có, mới là thật có. Vẫn từ chỗ khác người nơi đó mua sắm, thủy chung là không được. Bất quá, hoàng cấp gen dược tề lúc nào mới có thể nghiên cứu ra tới, ta cũng không xác định. Còn như hơn 10 nhánh vương cấp gen dược tề, ngươi trưởng nào thì cho ta những thứ kia thất cấp thì tinh, ta là có thể ở tối đa một tuần lễ sau, tương tương ứng với số lượng vương cấp gen dược tề cung cấp cho ngươi. Mạc Vân Yên không chút do dự khoát tay trợn lại nói, ngươi có bao nhiêu, chúng ta hải thành liền muốn bao nhiêu. Dù cho chính là sử dụng chúng ta hải thành vốn ban đầu, ta cũng muốn mua sắm. Điểm ấy không thành vấn đề. Triển Phong nói ra, bất quá, ta kiến nghị ngươi đưa cho ngươi người sử dụng vương cấp gen dự tệ, tốt nhất trồng vào nô lệ chim. nhưng nên có tâm phòng bị người nha. Mạc Vân Yên tinh xảo khẽ miệng hơi vung lên, cái này ta biết. Triển Phong liền gật đầu nói, đi, đó không thành vấn đề. Hiện nay mà nói, chúng ta Phong nguyện có thể cung cấp tổng cộng 15 nhánh vương cấp gen dự tệ. Vừa vặn, có thể cho các ngươi hải thành căn cứ sinh tồn nhiều hơn 5 cái cao đẳng vương cấp tân nhân loại. Đương nhiên, cũng có thể là 15 cái sơ đẳng vương cấp tân nhân loại. 15 nhánh? Mạc Vân Yên trên mặt xuất hiện vẻ khổ sở. 10 viên tất cấp thi tình một chi, 15 nhánh đó chính là chọn 150 quả vương cấp gen chất thuốc. Hải Thành là mấy thập niên siêu cấp căn cứ sinh tồn, cầm nhất định là cầm ra được, nhưng là thật, nhất định sẽ sử dụng vốn ban đầu. Nghĩ tới đây, Mạc Vân Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, có thể hay không dùng một bộ phận nhất cấp đến lục cấp thi tinh trả. Thoáng cái xuất ra 150 quả thất cấp thi tinh. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho chúng ta Hải Thành thương cân đọ cốt. Đương nhiên không thành vấn đề. Triển Phong lập tức gật đầu nói, hoặc là, lần này thi triển được đến, chúng ta Phong Nguyệt lấy đi 90% tiền lời. Cái này dạng chúng ta Phong Nguyệt có thể miễn phí cho các ngươi 10 lần nhánh vương cấp gen dự tệ, như thế nào đây? Nghe được chuyện phong lời này, Mạc Vân Yên suy nghĩ một chút, nói, "Có thể, ta đồng ý." 90, không thể không nói là thật là nhiều. Thi chiều sau khi kết thúc 10% cũng vẹn vẹn khó khăn lắm để cho bọn họ hải thành bù đắp lần này tiêu hao cùng tổn thất. Thế nhưng tiêu hao cùng tổn thất cũng là cứng nhắc. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục qua đây. Vũ khí tổn thất của trang bị, cần đại lượng tài nguyên. Nhân viên tổn thất thì cần muốn người miệng bổ sung, cùng với đại lượng gen dược tề. Loại này vô hình tổn thất trên thực tế mới là thảm trọng nhất. Bất quá, nhưng có thể thu được 15 nhánh Vương cấp gen dự trữ. Đồng thời còn không cần phải nữa đi thanh toán mời tới Phong Nguyệt viện trợ phí dụng. Cái này đối với Hải Thành mà nói, trên thực tế cũng là huyết kiếm. Đối với Phong Nguyệt mà nói, tự nhiên cũng là huyết kiếm. Lần này thi triều. cuối cùng tiền lợi tuyệt đối sẽ phi thường phi thường lớn. Không nói khác, chính là cái kia đại lượng thất cấp zombie, còn có hai con bát cấp thi hoàng, chỉ cần đánh chết, liền đầy đủ vì Phong Nguyệt mang đến chỗ tốt cực lớn. Càng chưa nói còn có nhiều như vậy cái khác cấp bậc thi tình. có thể vì Phong Nguyệt sinh sản ra càng nhiều hơn gen chất thuốc. Các bạn không cần phải nữa đi lo lắng, đại lượng sinh sản gen dù tệ biết đưa tới thì tinh thiếu hụt vấn đề, hai người cứ như vậy làm xong ước định, mà bên kia chiến tranh cũng còn đang kéo dài, phong nguyệt cường hãn cũng khiếp sợ mọi người, mỗi một cái phong nguyệt thành viên đều không sợ chết, rồi lại có điều không lộn xộn tiến hành lấy chiến đấu, hiệu suất là cao là kỳ. thứ phong nguyệt trợ giúp sau khi đến, nguyên bản tràn ngập nguy cơ thi triển, hiện tại đã bị triệt để chống đỡ xuống tới, sẽ không lại ra vấn đề lớn lao gì đại lượng giòm bi cũng đừng giết chết, cái kia hai con bắt cấp giòm bi quanh giòm số lượng cũng càng ngày càng ít. chờ, căn loại thiếu tới trình độ nhất định chính là Triển Phong tự mình xuất thủ, trực tiếp kích sát cái này hai con bát cấp thi hoàng, ở thu được hai khỏa vô cùng chân quý bát cấp thi tinh đồng thời, còn có thể triệt để kết thúc lần này thi triệu. cứ như vậy, tiếp tục chiến đấu lấy. chiến đấu, lại rằng có hơn một giờ, rốt cuộc Triển Phong đứng dậy, nói ra, nên kết thúc, luyện binh cũng luyện đủ rồi, giết hại zombie cũng đủ nhiều, lần này kiếm được đầy buồn đầy bát. nói đến đây, nói với Mạc Vận Niên, ta đi xuống trước, đem cái kia hai con bát cấp thi hoàng giải quyết rồi. Mặc Vận Niên nhất thời mặt cười biến đổi, sẽ đi ngay bây giờ, muốn không chờ một chút. Chờ cái kia hai con bắt cấp thi hoàng bên người zombie ít hơn một điểm lại nói, cũng chờ chúng nó càng tới gần một điểm lại nói, cái này đầu zombie số lượng nhiều lắm, Triển phong bắt đầu, không cần, cái tình huống này, vậy là đủ rồi, không cần lo lắng cho ta an toàn, không có chuyện gì. Tốt lắm, ngươi đợi ở nơi này a, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, căn bản không đợi lát nữa Mặc Vân Yên nói thêm gì nữa, cứ dừng sắt ở trên tường rào chiếc kia phi hành mô tơ, cất cánh, liền trực tiếp hướng trong đó một chỉ bắt cấp zombie bầu trời vị trí bay đi. Bắt cấp thi hoàng đối với chiến phong hiện nay mà nói, đã không coi vào đầu lương lại cương đại thi hoàng, ở trước mặt hắn cũng biến thành không chịu nổi một tí. Nếu không phải cần luyện binh, nếu không phải cần càng nhiều hơn thì tinh, cũng muốn giết đến càng thêm ung dung một chút. Khả năng mới tới không bao lâu, chiến phong sẽ tìm thực tế chém giết vào. Hiện tại, thời cơ triệt để thành tụ. Cười phi hành mô tơ ở phía dưới vô số người nhìn lên trung, bay đến cái kia cá mập trắng dị biến miệng máu bạch sa bầu trời. -cắm lưu, mạnh tiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm lưu tầng tầng lớp lớp, nở vượn quy cao bố cục vàng gỗ. Chương 193, bắt cấp thi hoàng, miêu sát. Zombie, bắt cấp miệng máu bạch sa. Lực lượng 3781, tốc độ 314540041, phòng ngự 3912, kỹ năng cắn xé, miệng máu, vây đuôi, răng đột đây chính là cái này chỉ miệng máu bạch sa. Một chỉ từ bạch sa dị biến mà thành bắt cấp giòn bi hoàng. Phương diện tốc độ quả nhiên là có giảm mạnh, mà những kỹ năng kia phía trước ba loại còn tốt, cuối cùng cái kia răng đột là miệng máu bạch sa mở ra miệng rộng, cái kia lì đà dường như mũi tên sắc giống nhau bắn ra, đại phạm vi công kích mục tiêu. So với tử đạn uy lực đều muốn càng lớn, đồng thời loại này răng nhọn là có thể lặp lại sinh trưởng, loại bị công kích được phía sau hoặc là chết tại chỗ, coi như không, có chết tại chỗ, giọn bị virus cũng sẽ cực nhanh bị kích hoạt, do đó biến dị thành zombie. Đây vẫn chỉ là ở trên đất bằng, nếu như là ở trong nước, càng đáng sợ hơn. Triển phong lần này liền cái khiên đều không cầm. Cái khiên, phòng ngự phòng ngự thông thường zombie công kích, hoặc là zombie ăn mòn dịch còn được, như loại này giang đột, căn bản phòng ngự không được. Đánh một cái đối xuyên, uy lực quá lớn. So với phản trang giáp vũ khí đạn bắn ra uy lực còn muốn càng lớn rất nhiều lần. Dù cho chính là chiến phong, bị công kích được phía sau, đánh xuyên qua khả năng cũng lớn nhưng nhất định sẽ bị thương. Tuy nói thụ thương cũng sẽ không biến gì rồi, bởi vì đã hoàn toàn miễn dịch 597 dòi bị vi rút. Nhưng trung quy không tốt. Cũng may lấy triển phong tốc độ, cái này căn bản không phải vấn đề gì. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhảy xuống, cầm lên lang nha bồng liền đấu võ. Triển phong hành động bị vô số người nhìn ở trong mắt. Khi bọn hắn chứng kiến, triển phong dĩ nhiên cưỡi một chiếc phi hành mô tô trực tiếp bay về phía thi đàn chính giữa con kia bắt cấp thi hoàng. Đồng thời còn xuất ra vũ khí của hắn, trực tiếp nhảy xuống đi thời điểm có một cái tính một cái. Ngoại trừ phong nguy nhân cùng với mặt vân yên ở ngoài, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người bảy. cái kia lý sướng lân càng là thấy vẻ mặt một bước, nhìn lấy triển phong bên này ngây người nửa ngày, kém chút bị một chỉ lục cấp giòn bi cho đánh lén, luôn cuống tay chân bắt đầu ứng phó. nhưng trong đầu cũng là tràn đầy mở mịt tình huống gì, ta triển khai đây là dự định làm cái gì, cùng bắt cấp thi hoàng một mình đấu ba, đùa, đùa cái gì, chủ động tiện thực tới cửa sao? nào chỉ là hắn, mọi người trong đầu toát ra đều là cái ý nghĩ này, mỗi người biểu tình mở miệng, hoàn toàn không hiểu triển phong phương pháp làm. triển phong, wey. Đương nhiên sẽ không đi cùng bọn họ giải thích thể sao nhảy xuống phía sau đối mặt con kia miệng máu bạch sa bà ma, trực tiếp trong giống giận. Bắp liền đập xuống. Mà bắt cấp thi hoàng, không hổ là bắt cấp đảo. Chỉ số AP đã rất cao. Căn bản là cùng nhân loại không phải kém bao nhiêu. Từ triển phong tốc độ các loại phương diện. Nó đáy mắt hiện lên một tia hồi hộp. Chẳng không cần suy nghĩ, lập tức ngửa đầu, mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Nhất thời vô số, đen như mực hàm răng, dường như mũi tên rời cùng. Đây trời hướng phía triển phong bay vụt mà đến. Triển phong thì trực tiếp lăng không thân thể nhất chuyện, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, dễ dàng tránh ra rồi dạy đặc công kích tiếp lấy thật cao rơi lên trong tay lang nha động, hung hăng nện xuống, ngao ngang, miệng máu bạch sa một tiếng tiếng rít chói tai, tiếp lấy hóa ra là không chút do dự, xoay người chạy, đã cụ có trí không nó, Vẹn vẹn chính là từ triển phong lộ ra mẫn tiệp cùng tốc độ, liền có thể biết người trước mắt này loại tuyệt đối tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó, vậy còn không chạy giữ lại cho người ta giết sao? nhưng triển phong lại làm sao có thể bỏ qua nó? tốc độ nhanh chóng, làm cho cái này chỉ miệng máu bạch sa thời gian phản ứng đều không có, lang nha động liền hung hăng đập vào sống lưng nó chỗ, thình thịch. Siêu cường lực phòng ngự cùng siêu mạnh giữa lực lượng đụng nhau, nhưng rõ ràng triển phong lực lượng càng cường đại hơn. Hơn nữa cường đại rồi không chỉ một bậc. Liên lần này hóa ra là trực tiếp đem Lang Nha động đập đến đều không vào miệng máu bạch sa lưng bên trong, chảy ra hắc ám sắc huyết dịch. Ngao ngang, cái này chỉ miệng máu bạch sa cũng phát sinh một tiếng càng thêm gào thét thảm thiết. Kỳ thực triển phong cũng không biết không biến dị phía trước bạch sa cá mập có thể hay không phát ra âm thanh, ngược lại biến dị sau có, càng làm cho triển phong cảm thấy kinh ngạc là bát cấp thi hoàng, dường như cùng thất cấp thi vương lại có bất đồng rất lớn. Bát cấp thi hoàng. Xem nó bộ dáng này, dường như còn có cảm giác đau. Zombie vì sao đáng sợ? Cũng là bởi vì nó mạnh mẽ, càng bởi vì bên ngoài không có cảm giác đau, không sợ chết. Có cảm giác đau, sợ chết, còn có trí tuệ phía sau. Trên thực tế, zombie ngược lại không có đáng sợ như vậy. Triển Phong không có suy nghĩ nhiều, thừa thắng truy kích. Nơi đây chu vi có thể tất cả đều là vô cùng vô tận zombie. Cứ như vậy khoảng khắc, thì có nhiều con zombie đang vây công mình. Triển Phong cũng không muốn tại loại này địa phương quỷ quái đợi thời gian quá dài. Đánh chúng tay, trực tiếp nhảy bắt đầu lâm không một cước đánh xuống xuống tới đem cái này chỉ muốn chạy trốn miệng máu bạch sa một cước này hung hăng đã dẫm vào mặt đất sa địa bên trong tiếp theo rút ra lang nha động lại một lần hung hăng đập xuống cái này một lần tinh chuẩn hướng miệng máu bạch sa đầu lâu đập xuống lấy triển phong tốc độ cái này chỉ miệng máu bạch sa có thể chứng kiến triển phong công kích quy tích nhưng tốc độ của nó cũng không cho phép nó làm ra càng nhiều hơn động tác né tránh lại tăng thêm bị triển phong lâm không một cước phách vào sa địao bên trong chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái này lang nha động hung hăng nện xuống chỉ nghe một thanh âm vang lên cái này chỉ miệng máu bạch sa gào thét cũng như bị ân hạ tạm dừng tiện một dạng trong nháy mắt yên tĩnh lại triển phong không nói nhiều cầm lấy lang nha động ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy miệng máu bạch sa đầu bên trong người trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đen đậm thi tinh. xuất ra lật tay một cái liền thu vào hệ thống trong không gian tiếp lấy cầm trong tay lang nha động lại một cái quét ngang đem chu vi vây công tới được từng cái đẳng cấp vô số giòm bi hải thú cho đập bay phía sau trực tiếp nhảy đến rồi huyền không mà dừng phi hành mô tơ bên trên van dưới cửa hướng phía mặt khác con kia đã tại bỏ trốn giòm hải thú truy sát tới mà hết thể này toàn bộ lại nói tiếp chậm. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ phát sinh ở mấy cái nháy mắt thời gian. Thực sự liền mấy cái nháy mắt thời gian. Sau đó, đương đương một chỉ bắt cấp thi hoàng. Cứ như vậy bị triển phong dễ như trở bàn tay cho. Đánh chết. Một màn này, xem lây người mọi người, cũng xem bối rối mọi người. Mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này chỉ miệng máu bạch sa. Thật là một chỉ bắt cấp thi hoàng sao? Đừng không phải con nào đó thất cấp thi vương chứ? Nếu quả thật là bắt cấp thi hoàng, cái kia triển phong có thể dễ dàng như vậy đánh chết, cái kia triển phong lại là một cái thực lực gì? Mọi người nội tâm đều mờ mịt, bao quát Mạc Vân Yên đều kinh ngạc nhìn một màn này lở ra, thật lâu không nói gì. Ha Tám Lưu mạnh tiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm lưu tầng tầng lớp lớp, nở vở vở quy cao bố cục vạn cổ. Chương 194, trăm Triển Phong đến cùng mạnh bao nhiêu? Kinh ngạc đến ngây người hải thành đám người. Mạc Vân Yên từng huyễn tưởng quá, tính toán qua Triển Phong thực lực nên phải khá cường đại, có thể từ chưa nghĩ tới, biết mạnh mẽ như vậy, cường đại đến khiến người ta cảm thấy cực kỳ trình độ ngoại hạng. Con tiêm miệng máu bạch xa, nàng vẫn đang chú ý căn cứ nàng phòng trường. Con tiêm miệng máu bạch xa. Tuyệt đối là một chỉ phi thường cường đại bát cấp thi hoàng, mà không phải một chỉ mới vừa tiến hóa thành bát cấp thi hoàng cái chủng loại kia. Nhưng chỉ có như vậy, cũng vẫn như cũng bị triển phong có thể nói ung dung thoải mái giải quyết rồi. Cái kia triển phong, bên ngoài thực lực chân thật, không phải chỉ ít đều là cao đẳng hoàng cấp bát phẩm hậu kỳ, cao đẳng hoàng cấp bát phẩm hậu kỳ, Mạc vân nhiên đã không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là hoàng cấp a, hơn nữa còn là cao đẳng. Trái lại nàng đâu, tuy là cao đẳng vương cấp thất phẩm hậu kỳ ở cái này mà thế, đã thuộc về trong mắt người bình thường cường giả trí cao, tồn tại trong chuyên thuyết, nhưng mà ở triển phong trước mặt một trăm cái chính mình, sợ rằng cũng không đủ hắn giết ta. Đánh chính mình, không so chết một chỉ kiến tới phiên phước. Mạc Vân Yên tuy là tuyệt không nguyện ý thừa nhận, nhưng điểm này không phải không thừa nhận. Hơn nữa, còn có Phong Nguyệt cường đại. Nếu như nói Triển Phong thực lực cá nhân cường đại, vẹn vẹn chỉ là thực lực cá nhân nói. Như vậy Phong Nguyệt tổng thể cường đại, thì để cho nàng triệt để rơi vào trở mực. Phong Nguyệt đến cùng mạnh bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng. Bởi vì mỗi một cái Phong Nguyệt thành viên đều sẽ chồng vào nô lệ chim. Đây là toàn quốc mọi người đều biết sự tình. Vì vậy. Không tồn tại có thám tử có thể điều tra rõ Phong Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng chỉ từ Phong Nguyệt phái tới tiếp viện cái này hai chi quân đoàn thực lực, cũng đã có thể nhìn ra được. Phong Nguyệt mạnh, đã tuyệt đối không kém gì các nàng Hải Thành, thậm chí là Ngạc Vân lôi thủ đô. Bởi vì căn cứ có hạn tình báo biểu hiện. Phong Nguyệt thành viên bây giờ đã có hơn 100 ngàn. lại Phong Nguyệt cũng thành lập 10 nhánh Phong Nguyệt tập đoàn quân. Phong Nguyệt tập đoàn quân với trí, toàn quốc đều là biết đến. 10 và người, một cái tập đoàn quân. Nói cách khác, Phong Nguyệt cuối cùng mục tiêu là trăm vạn quân đội. Đồng thời, vẫn là tất cả nhân viên tân nhân loại trăm vạn quân đội, vẫn là sở hữu siêu nhiều vũ khí trang bị, siêu nhiều cường giả trăm vạn quân đội. Sáng Phong Nguyệt 10 cái tập đoàn quân thực sự đầy đủ nhân viên. Cái kia thời gian, chỉ sợ sẽ là Hoa Nữ căn cứ sinh tồn, cũng phải đối với Phong Nguyệt lễ nhượng bà phần đi. Nhưng là, nhưng là lúc này mới bao lâu a? Nàng còn nhớ rõ, ban đầu ở trong hiện thực đệ một lần cùng Triển Phong giao thiệp thời điểm, nàng hiểu qua Phong Nguyệt có thể bảo đảm. Khi đó Phong, yếu thương cảm. Lúc đó, nàng cũng là ôm Triển Phong cứu mình đi lấy một loại lòng cảm ơn ý, cùng Phong Nguyệt tiến hành kết minh đều có giúp đỡ bảo hộ phong nguyệt ý tứ tồn tại nhưng có sao nói vậy cái kia thời gian ở nội tâm của nàng song phương kết minh là phong nguyệt vinh hạnh nhưng bây giờ nhìn nữa dường như hải thành cùng phong nguyệt kết minh là các nàng hải thành vinh hạnh lại là vinh hạnh lớn lao may lúc đó ở phong nguyệt nhỏ yếu lúc liền kết minh với nhau bằng không sợ rằng liền phong nguyệt xe lên một lượt không được chứ có thể đây hết thảy toàn bộ mới chỉ có bao lâu nửa năm sau đó phong nguyệt liền như cùng cưới tên lựa giống nhau thực lực điên cùng tăng vọt tăng vọt đến Liên Năng Hải thành, đều mặc cảm tình trạng, trong kinh hai thâm thúy đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn lấy đạo kia cao lớn thon dài thân ảnh, đã không biết dùng ngôn ngữ gì đi biểu đạt tâm tình của nội tâm, cũng liền ở trong óc nàng nghĩ lấy điều này thời điểm. Bên kia, Triển Phong cũng đuổi kịp con kia trốn chạy bắt cấp Thi Hoàng, Phi Hành Mô Tơ nhất định là không đuổi kịp, Triển Phong lại không thể mắt mở chừng chừng nhìn lấy tới tay bắt cấp Thi Tinh cứ như vậy chạy mất, sở dĩ trực tiếp nhảy đến trên bờ cát, bắt đầu điên cuồng đuổi theo, lấy tốc độ của hắn, thêm lên cái này chỉ bắt cấp Thi Hoàng tốc độ chợ giảm, rất nhanh đã bị Triển Phong đuổi kịp, không nói hai lời trực tiếp đấu võ, mà cái này chỉ bắt cấp thi hoàng, thực lực liền mới vừa con kia miệng máu bạch sa còn không bằng. Ở triển phong trước mặt, Liên như cùng giấy dán giống nhau, không có vài cái đã bị triển phong cho ung dung giải quyết rồi, cũng không hổ là bắt cấp thi hoàng. Chứng kiến miệng máu bạch sa tử vong, nó liền lập tức bắt đầu trốn, có thể cuối cùng vẫn không có tránh được bị triển phong miểu sát kết quả. Hai con bắt cấp thi hoàng, cứ như vậy, bị triển phong dễ như trở bàn tay giải quyết rồi, toàn bộ đều nhanh đến làm người ta không kịp nhìn. Nhanh đến, mọi người đều như trước nằm ở ngậm bức trạng thái, không cách nào hoàn hồn mà đánh chết cái này hai con bắt cấp thi hoàng phía sau chu vi cũng không thiếu thất cấp thi vương Triển phong đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua tiện tay một cái một cái đem chung quanh thất cấp thi vương giải quyết mười mấy con theo cái này mười mấy con thất cấp thi vương bị giết chết rốt cuộc còn lại thất cấp thi vương ý thức được tuyệt đại nguy cơ gào thét không chút do dự lui lại mà bắt cấp thi hoàng chết rồi thất cấp thi vương rút lui những thứ này còn lại doan bi hải thú đương nhiên sẽ không lại tiếp tục đợi tiếp lập tức giống như là thủy triều lui lại lúc đó là thế nào tiến công tới hiện tại chính là làm sao rút lui chỉ để lại thi thể đầy đất chứng minh nơi đây xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên từ đó trận này có thể để cho Hải Thành đều tổn thương nguyên khí nặng nghề thi triển ở Phong Nguyệt trợ giúp sau khi đến liền như vậy giải quyết thậm chí nếu như không phải muốn để lại càng nhiều hơn dòn bi thi thể cùng với ôn luyện binh ý tưởng Đoan Triển Phong chỉ cần phải cẩn thận một chút trên thực tế là có thể ở ngay từ đầu liền kết thúc trận này thi triển bất qua vấn đề cũng không lớn hiện tại cũng không có lâu lắm Hải Thành tổn thất rất nhỏ chủ yếu tổn thất chính là đạn dược tiêu hao nhân viên mặt trên đại bộ phận đều là binh lính bình thường số ít hải thành cường giả liên hải thành tổn thất đều nhỏ như vậy càng không cần phải nói phong nguyện tổn thất càng là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tuy là cũng đồng dạng chết hơn ngàn người thế nhưng đối lập chọn hai ngàn người tổng số cùng với đánh chết zombie hải thú số lượng lần này tuyệt đối là một hồi nhân loại cùng zombie quyết đấu cự đại thắng lợi thi chiều thối lui triển phong đương nhiên sẽ không lại tiếp tục ở đây chút trên thi thể đợi tiếp nhảy lên phi hành motor tại chỗ có người bất khả tư nghị không thể tin được cùng với kinh hãi gần chết cùng vô tận ánh mắt sùng bái chung bay trở về đến rồi trên tường rào mặc vân yên trước mặt. Triển Phong trở về, cả người dường như dạo chơi ngoại thành trở về giống nhau, mặt không đỏ không thở mạnh. Thấy Mạc Vân Yên nội tâm đều nổi lên trận trận sóng lớn. Triển Phong đến cùng mạnh bao nhiêu? Vấn đề này, thành trong đầu hắn duy nhất ý tưởng. Tốt lắm, thi giải quyết. Bây giờ nói nói tình huống a, cái kia vị vị ẩn tới chưa? Thứ thân quốc cùng thân ngưu quốc hiện tại lại là một cái tình huống gì? Triển Phong trực tiếp mở miệng rõ hỏi. Hai khỏa bắt cấp thi tinh, hiển nhiên như trước không thể để cho Triển Phong thỏa mãn. Viên Tiêu Cựu cấp thi tinh mới là hắn chuyến này lớn nhất mục tiêu. Cảm tạ phu người năm ánh sáng khoảng cách năm hai vị áo cơm cắt cha mẹ khen thưởng tình. chuyện sắp end trước 195 triển khai cha nỗ lực lên triển khai trang ưu phê nghe được triển phong lời nói đến rồi Mạc vân yên thu hồi nội tâm chấn động mạnh mẽ bình tức dưới nội tâm chấn động sau đó hồi đáp vì vị ẩn đã căn cứ chuyển về tình báo thứ thân quốc bên kia tuy nói không có gặp được cựu cấp thi tôn phen cờ lấp trùng kích thế nhưng quy mô không thể so với chúng ta hải thành tiểu mấy cái bát cấp thi hoàng mấu chốt nhất bọn họ là đảo nhỏ quốc gia bốn phương tám hướng đều muốn đối mặt tập kích không nói khác lần này thi triều qua đi Thứ thân quốc gánh là khẳng định có thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề là được. Dừng một chút, Minh Vân Yên lại nói ra. Bất quá tình huống cũng nói không chắc. Thứ thân quốc là sở hữu hai cái cao đẳng vương cấp tân nhân loại, hơn nữa bên ngoài thực lực bản thân, ở trên quốc tế đều là xếp hạng trước mười bên trong. Tổn thương nguyên khí nặng nề là có thể, thế nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn là được. Đối với cái này một điểm, Triển Phong ngược lại là tương đương nhận đồng. Nhân loại đơn thể thực lực có lẽ không đủ, nhưng lại tăng thêm các loại nhân loại trí khôn kết tinh các loại cao cấp vũ khí, kết quả kia đương nhiên là không giống nhau. Mạc Vân Yên tiếp tục nói ra, còn như Thần Ngu Quốc bên kia, ngược lại thì Thần Sinh căn cứ sinh tồn không có vấn đề gì lớn, thậm chí bọn họ bên kia liền thi triều đều không bạo phát. Thần Ngu quốc bên kia bạo phát thi triều, là ở vùng duyên hải mặt khác một cái khu vực, cái kia căn cứ sinh tồn, liền tại 10 phút trước, có người nói đã bị thi triều công phá đường ven biển, liên đạn đạo đều vận dụng, đáng tiếc vẫn không có cái gì lớn tuôn ra, tổn thất đã cực kỳ thảm trọng, nhất là con kia cựu cấp thi tôn, thật đáng sợ, quá kinh khủng, căn bản không có ai ngăn cản được, máy bay chiến đấu, đạn đạo, hỏa tiễn những thứ này, đối với nó trên căn bản đã là hoàn toàn mất hiệu lực. Trừ phi sử dụng càng thêm cường đại vũ khí hạt nhân nhưng trước không nói sử dụng sau hậu quả chỉ nói cái kia vũ khí hạt nhân hiện nay cũng không có thế lực kia sở hữu tuy nói thần sinh căn cứ sinh tồn cũng phái trợ giúp đã đi tiếp viện nhưng cũng không có gì tác dụng quá lớn bị công phá là chuyện sớm hay muộn triển phong nhẹ nhàng gõ đầu cái kia thần sinh căn cứ sinh tồn cũng không biết có phải hay không là vận khí quá tốt nguyên nhân vẫn là con kia cựu cấp thi tôn cố ý tách ra nguyên nhân bất quá triển phong đoán chừng chắc là con kia cựu cấp thi tôn cố ý làm như vậy bởi vì cựu cấp thi tôn đã không kém trí tuệ của nhân loại mà hắn rõ ràng muốn chiếm lĩnh lục địa làm vì lãnh địa của mình. Cái hải vực này, vùng duyên hải quốc gia chỉ mấy cái như vậy. Thứ thân, thần yêu, Đàng Long, thứ thân rất mạnh, không nhất thiết có thể tấn công được xuống tới. Coi như có thể, cũng sẽ tổn thất nặng nề Đàng Long quốc càng không cần phải nói. Một cái hải thành, một cái phong nguyệt, tọa trấn vùng duyên hải. Những khu vực khác duyên hải thành thành phố, cũng đều là đại hình căn cứ sinh tồn, thực lực không kém. Chỉ có thần ngư quốc, thần nưu quốc duyên hải thành thành phố căn cứ sinh tồn thực lực trên lệch quá lớn. Có cường đại thần sinh căn cứ sinh tồn, cũng có nhỏ yếu cỡ trùng, thậm chí trung tiểu hình căn cứ sinh tồn tấn công nơi nào làm vì lãnh địa của mình tin tưởng ai cũng biết lựa chọn thế nào cựu cấp thi tôn tuy là rất cường đại cái này không sai nhưng có thể lấy càng trả giá thật nhỏ đi đạt được mục đích nó đương nhiên sẽ đi làm đây chính là có trí khôn cùng không có có trí khôn phân biệt còn thứ thân cùng hải thành bạo phát cái này hai lần thi triều Triển phong phòng trừ khả năng chỉ là những thứ kia bắt cấp thi hoàng bị thức tình nguyên nhân tự phát khởi sướng tiến công Triển phong nói ra vì vị ẩn là đã đến thần ngự quốc mặc vân yên gật đầu đối với nàng đã đến thần sinh căn cứ sinh tồn hiện nay Khả năng đều đã ở kế hoạch tự mình đi trước thần ngư cái kia bị công kích căn cứ sinh tồn Triển Phong nói ra, chúng ta đây cũng đi a, ta cũng muốn đi tận mắt nhìn chỉ cửu cấp thi Tôn. Đến cùng như thế nào cường đại. Mạc Vân Yên không nói thêm nữa, lập tức bắt đầu an bài, làm cho bảo dưỡng tổ chuẩn bị, nửa giờ sau chúng ta cất cánh đi thần ngư quốc. Triển Phong lại khoát tay nói, 5 phút đồng hồ là được. Nói xong, trực tiếp tung người nhảy tới lơ lửng lấy phi hành mô tơ chống ngồi, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy Mạc Vân Nghiên. Mạc Vân Nghiên ngay từ đầu có chút mếch hoặc, nhưng chứng kiến Triển Phong biểu tình phía sau, nàng nhất thời đã hiểu. Hoàn Mỹ trên gương mặt tươi cười cố giả bộ đạm nhiên, ngượng khí nhưng có chút không bị khống chế có chút lắc bắp nói ra, ta, ta tự mình đi thì tốt rồi. Vân Yên tỷ, chúng ta tỷ đệ trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy chứ? Triển Phong cười híp mắt nói, tới, lên đây đi, miễn cho bỏ qua con kia cựu cấp thi tôn xuất thủ cơ hội. Mặc Vân Yên thâm thúy đôi mắt đẹp mịt mở đảo qua chu vi, nàng những thân vệ đỏ nhóm, còn có Lý Sướng lân đắng người, lập tức đã hiểu cái gì, từng cái ho nhẹ lấy, rời ánh mắt, tương đương hiểu chuyện. Mặc Vân Yên cuối cùng tán răng một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Triển Phong lướt mắt, nhưng cũng không nói thêm gì nữa chủ động nắm lấy triển phong mỏ xuống tay cũng cảm giác triển phong con kia ấm áp đại thủ mang đến phảng phất vô cùng lực lượng một bà liền đem nàng toàn bộ từ dưới đất kéo vùng nàng an vị ở tại triển phong phía sau ổn chặt triển phong nói xong trực tiếp vận một cái chân ga phi hành mô tơ lập tức dường như mũi tên rời cung bay ra ngoài Mạc vân yên cũng còn không có ngồi xong đâu kết quả triển phong liền mánh địa vọt ra ngoài a một tiếng thét chói tai vô ý thức ôm triển phong eo gấu chờ các loại phục hồi tinh thần lại đôi mắt đẹp mới nhìn đến triển phong cái kia dương dương bất ý gò má khoẹt miệng biểu tình không nói cái này triển phong đệ đệ thực sự là càng ngày càng quá phận, nghĩ là nghĩ như vậy, cũng là không có buông ra, cứ như vậy phảng phất không để ý vậy tiếp tục ôm triển phong eo gấu, hai người cứ như vậy cưỡi phi hành motor ở phía dưới một đám người ánh mắt cổ cái trung hướng phía Hải Thành căn cứ sinh tồn phương hướng bay đi, Lý Sướng lăn cười đến vui mừng nhất, chuyện tốt, chuyện tốt a, nhà Minh thủ lĩnh cùng ta triển khai tra còn kém đâm sau cùng cửa sổ, 3.8 một ngày đâm sau cùng cửa sổ, cái kia Phong Nguyệt cùng Hải Thịnh trực tiếp minh hiểu quan hệ chẳng phải là càng thêm bền chắc, thậm chí là cuối cùng hòa hợp một nhà thực lực đại tăng trong nháy mắt siêu tử lan quốc đều căn cứ sinh tồn trở thành đằng long quốc tối cường đại căn cứ sinh tồn khác nói vẹn vẹn chỉ nói hai nhà dung hợp phía sau ta lý sướng lân có phải hay không cũng liền giống như là là ta triển khai trang người vậy có phải hay không có thể mỗi ngày đều ăn được đại lượng thức ăn ngon chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh đều nhường lý sướng lân nước bọt chảy đấy mỗi ngày đều ăn được mỹ thực ga cái này nhất định là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất ta triển khai trang ưu phê triển khai trang nỗ lực lên triển khai trang nhanh ngầm tà thủ lĩnh đây là lý sướng lân nội tâm gào khét Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Trư 196 đặt đến Thần Nghiêu, cựu cấp Thi Tôn, máy bay tư nhân ở trong tầng mây xuyên qua Hải Thành, khoảng cách Thần Nghiêu quốc cũng không xa, cũng liền mấy giờ là có thể đặt đến. Mà Sở Dĩ phải ngồi ngồi máy bay tư nhân đi trước đó là bởi vì chỉ có loại này đại hình máy bay tốc độ mới đủ rất nhanh. Phi cơ trực thăng tốc độ phi hành vẫn là chậm. Trên phi cơ Triển Phong cùng Mạc Văn Yên đều ở đây không ngừng nghe lấy điện thoại đều là riêng phần mình có thuật hạ hồi báo tình báo lần này đi Thần Ngư Quốc không chỉ có riêng chỉ là vì Vi Ẩn cùng với Chiến Phong, Mạc Vân Yên ba người đối với Cựu cấp Thi tôn lần đầu xuất hiện ở nhân loại trong tầm mắt Cựu cấp Thi tôn ai cũng muốn ngay đầu tiên làm rõ ràng nó tình huống cụ thể cùng thực lực sau đó mới có thể ở tương lai một phần bạn gặp phải tìm được có thể nhắm vào phương pháp vì vậy lần này đi trước Thần Ngư quốc Hải Đăng quốc bên kia ngoại trừ vì Vi Ẩn ở ngoài mặt khác hai đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đều tới Đàng Long quốc bên này Mặc Vận Tiêu cùng với các đại căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng đều đi nhất là những thứ kia duyên Hải Thành thành phố cùng với tương đối gần thần Nưu Quốc 17 căn cứ sinh tồn, đi nhất là tích cực, bởi vì bọn họ là có khả năng nhất gặp được cửu cấp thi tôn tập kích, không thể không chỉnh trọng. Thậm chí Mạc Vân Tiêu đều đã đạt đến thần Nưu Quốc mấy giờ. Mặt khác, còn lại siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh cũng không thiếu một cái xuất hiện. Cứ như vậy nói đem lần này thi triển, cho rằng là lại một lần toàn cầu minh ngức hội nghị cũng không quá đáng, bởi vì tới được thủ lĩnh chỉ nhiều, không ít. A, thứ thân quốc ngoại trừ, hiện tại thứ thân quốc quốc còn không mang nổi mình quốc ở đâu có tâm tư gì cùng vo thuật tới thần Nưu Quốc quan sát con kia cửu cấp thi tồn bọn họ chỉ nghĩ lấy giá thấp nhất sống quá lần này thi chiều máy bay phi hành mấy giờ rốt cuộc thành công đã tới thần sinh căn cứ sinh tồn bầu trời sở dĩ muốn tới nơi này là bởi vì toàn bộ thần lưu quốc sở hữu căn cứ sinh tồn chỉ có thần sinh căn cứ sinh tồn sân bay nhất đầy đủ hết cũng là khoảng cách cựu cấp thi tôn gần nhất một cái sân bay tự nhiên muốn đi nơi này máy bay rất xuống quả nhiên người ở không trung liền thấy lớn như vậy bãi hạ cánh có đại lượng các loại đại hình máy bay hành khách hiển nhiên đại thể đều chắc là những thứ kia cát làm cho triển phong không có nghĩ tới là cùng hắn có rất lớn mâu thuẫn thần sinh căn cứ sinh tồn thủ lĩnh mạn hoàn, cư nhiên tự mình qua đây nên tiếp mình và Mạc vân yên chứng kiến triển phong. mạn hoàn sắc mặt dường như hơi có chút không phải tự nhiên, bất quá vẫn là cười hoan nên nói, hoan nên ngươi đến, triển phong thủ lĩnh. triển phong hướng hắn nhẹ nhàng cười, quấy dậy. mạn hoàn giả trang ra một bộ không gì sánh được xấu hổ dáng rất nói, vô cùng vô cùng xin lỗi, bởi vì chúng ta thần như quốc cố ý muốn cùng thứ thân quốc phát sinh chiến tranh nguyên nhân, mới đưa đến lần này fenker lập nguy cơ xuất hiện, thậm chí ngay cả cựu cấp thi tôn đều bị dẫn đi ra, đây là chúng ta thần sinh căn cứ sinh tồn sai lầm. Nghe nói, còn đưa tới Hải Thành căn cứ sinh tồn cũng bạo phát bắt cấp thi triển, ta đây phi thường xin lỗi. Mạc Vân Yên thủ lĩnh, các ngươi Hải Thành lần tổn thất này cũng không lớn chứ?" Câu nói sau cùng là đối Mạc Vân Yên nói, biểu tình chân thành tha thiết thành gần. Nhưng phát sóng trực tiếp gian tâm lý học ra lại rõ ràng nói cho tri phòng, cái này mà Hoàn Nội tâm lúc này là phi thường tiếc rối. "Xin lỗi, bắt đầu ngăn cản ngươi, ngươi lại cố ý muốn làm như thế. Hiện tại bạo phát fan club, xin lỗi có ích lợi gì? Nói ngươi không có muốn nhở vào đó cơ hội suy yếu đẳng lòng nước ý tưởng, cùng với nhân tiện làm cho thứ thân quốc tổn thất nặng nề ý tưởng." Triển Phong là đánh chết đều không tin, sẽ không thực sự là một vị một cái đường đường siêu cấp căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, một cái trên mặt nổi thần như quốc người chấp trưởng. Thật là một cái chỉ biết là mãng kẻ lỗ mãng chứ, có thể làm được người thủ lĩnh này, có thể quản lý toàn bộ thần như quốc đều tỉnh tỉnh hữu điều người, không có một cái hội là nhân vật đơn giản bất quá những thứ này cũng không tất yếu nói rõ. Ngược lại bút chứng này, Triển Phong là để tâm trong đến tương lai có cơ hội, để cho bọn họ trả lại gấp bội chính là. Mạc Vân Yên thản nhiên nói, lần này phen cờ lớp mặc dù là các ngươi thần như quốc đưa tới, thế nhưng chúng ta có thể lý giải. Còn như chúng ta hại thành nói mất, Chúng ta Hải Thành có Phong Nguyệt viện trợ, lần này Phong Nguyệt viện trợ 200.000 người tới trợ giúp. Tổn thất mặc dù không thiểu, nhưng hoàn toàn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Mạc Hoãn gần giống như Tùng một khẩu khí giống nhau, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không phải vậy ta thực sự sẽ phi thường ấy nấy ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng không biết nhiều đạo nào, nào đâu. Sợ rằng, hắn lần này hy vọng nhất là Phong Nguyệt bạo phát thi triển chứ. Chỉ tiếc, máy móc nguyệt vận khí tương đối khá, căn bản không có lọt vào bất kỳ tập kích. Hàn Huyên một trận, Mạc Hoãn không phải nhiều lời nữa, chỉ vào bên cạnh cái kia chiếc máy bay trực thăng nói ra, hai vị Ta biết các ngươi tới là vì cái gì. Cái này chiếc máy bay trực thăng là chuyên môn cho các ngươi dùng, vì vị ẩn thủ lĩnh cùng với những thủ lĩnh khác đều đã qua. Các ngươi hiện tại muốn cùng đi sao? Triển Phong nói ra, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Mạc hoàn gật đầu, vậy các ngươi đi thôi, ta còn cần phải ở chỗ này chờ đấy nên tiếp đám tiếp theo thủ lĩnh qua đây. Triển Phong, Mạc Vân Yên hai người liền không nói thêm nữa, trực tiếp xoay người, liền hướng cái kia chiếc máy bay trực thăng đi tới. Rất nhanh, phi cơ trực thăng cất cánh, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Thân sinh căn cứ sinh tồn, tự ly này cái bị tập kích căn cứ sinh tồn cũng không xa chỉ cần hơn một giờ là có thể đạt đến máy bay bay trên trời cao ngay từ đầu còn rất bình thường có thể ca đến giữa đường thời điểm càng có thể chứng kiến đại lượng xe cộ đang hoảng hốt chạy bừa nhanh trong cách xa lấy cái kia căn cứ sinh tồn 797 phương hướng lại phi hành một trận cũng có thể chứng kiến đại lượng nạn dân đang bỏ trốn lấy bị dồn bi truy sát nhân số tương đối nhiều điểm ấy bình thường bởi vì thân hữu quốc bất kể là đại hai nạn phía trước vẫn là đại hai nạn sau đó đều là gần với đằng long quốc nhân khẩu số lượng nhất bại danh thế giới đệ nhị nhân khẩu đại quốc có thể cũng đang bởi vì nhân khẩu nhiều lắm một số đông người viên ở dòm bi dưới sự truy kích bị giết chết đoán sơ qua lần này thân nhưu quốc của ổ ở cùng số người chết hoặc đem làm một con số khổng lồ tuyệt đối một hồi tai nạn nhìn lấy phía dưới một cái lại một cái bị dòm bi đụng ngã thân ảnh nhìn lấy những thứ kia điên cuồng rãy rủa bóng người thậm chí ở nơi này trên bầu trời đều có thể mơ hồ nghe được nhân loại phía dưới bị dòm bị cắn xé phân chia đồ ăn phát ra thê thảm chuu lên bất quá bất kể là chế phong vẫn là mặc văn yên đều hờ hững nhìn lấy đây hết vậy loại này quy mô thi chiều người chết quá bình thường bất quá không lâu máy bay rốt cuộc đã tới khu vực mục tiêu xa xa, liền thấy hơn 10 chiếc máy bay trực thăng đang ở khu vực này bầu trời lơ lửng lấy, mà ở cái này phương lại là dầm rả, phản phất vô cùng vô tận zombie. Mà trong đó một chỉ siêu cấp thân ảnh khổng lồ, trong nháy mắt liền đưa tới triển phong chú ý cử cấp. Thi tôn, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa vọng, quyền thân áp chế, đất nước Myanmar phải làm sao để? Trước 197, trăm mét cự kính vô giải đầy tháp lưu, đó là một đầu siêu cấp cự đại cá voi, hình thể to lớn, sớm có chuẩn bị tâm lý triển phong như trước bị hung hăng chấn động đến rồi bởi vì zombie đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít biến dị, mà trước mắt cái này chỉ cá voi, nhìn không ra không biến dị phía trước rốt cuộc là cái gì giống cá voi, thế nhưng biến dị sau đó, nhắc nhở lại vượt qua trăm mét ít nhất, hai mươi tấn, cái kia mập mạp không gì sánh được, khổng lồ trí cực thân thể, khiến người ta cảm thấy một trận vô lực, quan trọng nhất là, nó lại vẫn có thể dựa vào vây đuôi toàn bộ đứng thẳng đứng lên tiến hành hành động, mỹ nhân ngư điện ảnh đều xem qua chứ, chính là bên trong những thứ kia nhân ngư đi bộ phương thức, sở dĩ tốc độ nhất định sẽ có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng lại sẽ không quá lớn đáng sợ nhất là nó thủ đoạn công kích, đó mới gọi là chân chính miệng to như trâu máu, nảy nở được đại đại. Sau đó vô số giòm bị hải thú, biết từ nó huyết buồn đại khẩu trung thiên nữ tán hoa giống nhau phun ra. Những thứ này giòm bị hải thú, biết đánh về phía từng cái địa phương, công kích toàn bộ địch nhân. Cái gì tường vây các loại? Căn bản không gì chỗ dùng. Tường vây, cũng liền độ cao mấy chục mét, nhưng này đầu cá voi đứng thẳng đứng lên lại có chừng hơn trăm thước cao độ. Dưới loại tình huống này, nó có thể mang những thứ này zombie hải thú, dễ dàng phun tới trong tường vây mà đi. Liền giải thích như vậy a. Lờ hoa lờ bên trong cốc đều chơi đùa chứ, liền nuốt người, sau đó mang tới mặt khác một chỗ phun ra đến cái loại này, chính là ý này. Sở dĩ, Cái này mấy chục mét tường vây, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được đầu này cựu cấp thi tôn. Có lẽ cái kia dạy vô cùng tường vây có thể thoáng chỉ hoán nó nhịp bước tấn công. Thế nhưng, lại ấn tượng không được nó đem những giòm bị đó hải thú ném vào trong tường vây đầu, cho rằng nó liền như thế một cái thủ đoạn công kích. Vậy thì thật là quá coi thường nó. Nó cái kia miệng to như chậu máu chính là tối cường đại vũ khí. Miệng vừa hạ xuống có thể đem cái kia hợp kim mặt ngoài tường vây cho trực tiếp cắn xé dưới một cái cự đại chỗ hưởng tới, nhiều cắn xé vài cái, một đoạn tường vây liền trực tiếp mất. Sau đó chính là số lượng cao dọm bi hải thú tràn vào. Một màn này, thấy Mặc vân Yên thần tình đều từ sợ không có ngưng trọng. Có lẽ cái này chỉ cửu cấp thi tôn cũng không phải là cái loại này chủ công kích loại hình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là loại này chủ đẩy tháp loại hình, mới là để cho sở hữu căn cứ sinh tồn trở nên tuyệt vọng. Trừ phi ngươi tiếp tục đối với tường vây tiến hành thêm cao thêm dày, tường vây thêm cao đến ba m ở trên. Tại sao muốn 300m ở trên? Bởi vì nó đem bi hải thú phun ra đến, còn sẽ có rất dài đoạn khoảng cách độ mạnh yếu. Không có một 300m như trước đỡ không được nó đem bi hải thú đưa vào nó rồi. Chỉ có vượt qua nó có thể phun ra cao độ, mới có thể triệt để đem phòng ngự tại ngoại. Thêm dày càng không cần phải nói, nó không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng. Quản chi chính là dùng thân thể đụng. Một dạng tường vây đều gánh không được nhiều lần lắm sẽ sụt xuống. Lại bình thường thêm dày còn không được, chính là bình thường hôn bùn đất đều không được. Hỗn trong đất bùn. Phải trả phải thêm tốt nhất mấy tầng hợp kim bản chính là hợp kim bản hỗn bùn đất hợp kim bản hỗn bùn, bùn đất hợp kim bản ấm bùn sĩ hợp kim bản như vậy cấu tạo phương thức mới có thể triệt triệt để để phòng ngừa cái này chỉ cử cấp thi tôn công phá tường thành rất hiển nhiên dù cho chính là truyền phong chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đau đầu sắp đứt bình thường tường vây đều cần tiêu hao số lượng cao vật tư như vậy tường vây mới chỉ có kinh khủng giường nào tiêu hao mới đủ đủ dù cho chính là hắn đều cảm giác có chút không chịu nổi loại trình độ đó tiêu hao chỉ ít hai tháng giao dịch giá trị cũng không thể đi dùng với để thăng chính mình cũng không thể dùng để đi giao dịch thứ khác mới có thể đem như vậy tường vây xây dựng lên tới, xây dựng lên tới chả không tính là. Còn phải nghĩ biện pháp đưa nó đánh bại, thậm chí giết chết. Cái này dạng mới có thể làm cho fan cờ tạm thời kết thúc. Bất quá, khó về khó, tóm lại là tìm được một loại chống đỡ phương thức a. Vẹn vẹn treo điểm này, chuyến này tới cũng đáng giá. Mạc Vân Yên lúc này xoa chán, hiện ra rất là đau đầu. Triển Phong thì ăn ủi, "Vân Yên tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhất thời nửa khác, ngươi Hải Thành còn không gặp được tình huống như vậy. Hơn nữa, coi như còn có những thứ khác cựu cấp thì tồn, cũng không thấy liền cùng cái này chỉ cá voi giống nhau." Ngược lại, nó muốn tấn công đến các ngươi hải thành còn phải trải qua chúng ta phong ngự đâu hẳn là nhức đầu là ta mới đúng nhà máy Mạc vân yên lắc đầu bất đắc dĩ cũng là ai nghĩ đến cựu cấp thi tôn cư nhiên sẽ như vậy khủng bố mới vừa cái kia xe tăng đạn pháo đánh vào trên người nó cũng chỉ có thể đánh vỡ ra của nó cái này phong ngự quá kinh khủng lực phá hoại cũng quá kinh khủng dù cho chính là đạn đạo sợ rằng đều không thể đơn giản đưa nó giết chết ít nhất phải là nhiều miếng đại đương lượng đạn đạo mới chỉ có thể để cho nó trọng thương nhưng là đạn đạo như thế nào dễ dàng như vậy tạo nên điểm ấy hoàn toàn chính xác không sai Dưới năm, chiến tranh như trước còn đang kéo dài, tuy là càng ngày càng nhiều người loại đang mà chạy lấy, nhưng như trước có rất nhiều không kịp bỏ trốn nhân loại, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Các loại thủ đoạn công kích, tuy nhiên cũng không dùng được. Trọng yếu hơn chính là, cựu cấp thi tôn dẫn đội, tự nhiên không thể thiếu đại lượng bắt cấp thi hoàng. Kỳ thực cái tòa này căn cứ sinh tồn có thể kiên trì đến hiện, ở, đã là một cái kỳ tích. Nhưng, số người chết cũng khủng bố đến rồi cực hạn. Đoán chừng, liền trong khoảng thời gian này tử vong nhân loại số lượng, sợ rằng đã không thua kém trăm vạn cái này thiên văn sở tử. Đại lượng zombie ở phân chia đồ ăn lấy thi thể của con người, dường như tu la địa ngục. Nhưng này toàn bộ đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy. Ai cũng không có biện pháp giúp trợ những cái này nhân loại. Không phải là không muốn, mà là không có biện pháp giúp. Coi như là chuyển thai. Tốt, cũng tự nhận không giúp được những cái này nhân loại. Bởi vì cái này chỉ cựu cấp thi tôn số liệu, hắn mới vừa nhìn. So với chính mình còn yếu một ít thế nhưng, trên số liệu so với chính mình yếu, có thể chính mình nhưng cũng là thật không tìm được cho nó đả thương hoặc là giết chết phương pháp. Bởi vì nó hình thể thực sự quá to lớn làm sao đánh a? đi, coi như mình lực lượng khủng bố, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của nó nổ. nhưng là về điểm này tiểu thương, đối với nó mà nói thuần túy chính là không đau không phải nột. tại chính mình không tìm được chân chính tốt giải quyết phương thức của nó phía trước, triển phong cũng không cho là mình có thể đem như thế nào. càng chưa nói, chung quanh nó còn có nhiều như vậy bắt cấp thi hoàng, thất cấp thi vương tồn tại. hắn triển phong cũng là người, không phải thần. nếu như chỉ có một chọn, hắn đương nhiên là có đầy đủ lòng tin. hiện tại, hắn cũng hữu tâm vô lực, chỉ có mau sớm tìm được giải quyết nó phương pháp mới có thể có hành động. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 198, Thâm viên cự kỷ kình, tập thể đi phong nguyệt. Zombie, kỹu cấp thâm viên cự thủy kình. Lực lượng: 6217. Tốc độ: 59436715, phòng ngự: 65041. Kỹ năng: căn xé, thôn vệ, phục lên. Ở trên chính là cái này đầu trăm mét cự kình toàn bộ số liệu. Phương diện tốc độ là có ảnh hưởng. Thế nhưng căn cứ vào bản thân nó kinh khủng trị số, điểm ấy ảnh hưởng, dường như cũng không coi vào đâu. Kỳ thực mới vừa Mặc Vân Nghiên nói dùng đạn đạo mới có thể đem nó kích thương cũng chỉ là trên lý thuyết. Bởi vì, chiếu theo nó cái kia tốc độ khủng khiếp đạn đạo còn chưa tới, chỉ sợ cũng đã chạy trước ra công kích Phạm Y. Sở dĩ sẽ bị những thứ kia xe tăng pháo gì bắn chúng đó là bởi vì, những thứ kia xe tăng pháo đối với thương tổn của nó, liền như cùng nhân loại bị bình thường mỗi đốt bên trên một ngụm giống nhau, hoàn toàn không ngại Sở dĩ đều chẳng muốn đi né tránh, trực tiếp chính diện cương chính là. Vì vậy nói tới nói lui. Trên thực tế, trước mắt mới chỉ vẫn không có tìm được rất tốt thủ đoạn đối phó với nó. Mọi người đều là này mà nhức đầu lấy, mà cũng liền ở chiến phong quan sát thời điểm. Cái tòa này căn cứ sinh tồn, rốt cuộc toàn diện hỏng mất. Tại cái kia một đoạn tường thành triệt để sụp đổ phía sau, nhân loại ở bên trong liền hỏng mất, không kịp thoát đi, càng là trực tiếp lựa chọn tự mình kết liễu. Khắp nơi đều là nhân loại bị phân chia đồ ăn tràn diện, sau đó tự mình kết liễu nhân loại. Chẳng mấy chốc sẽ dị biến thành mấy zombie. Cả tòa căn cứ sinh tồn 557 đều ở đây trong khoảnh khắc biến thành một tòa tu la thành. Ở triệt để đánh hạ cái tòa này tu la thành sau đó đầu nhảy Thâm Yên cự chủy kình lại vẫn ngẩng đầu hướng bầu trời những thứ này phi cơ trực thăng xem ra Miệng to như chậu máu mở ra phát sinh thiêu khích một dạng gào thét cái kia ánh mắt dường như cũng rất có nhân tính hóa mang theo một tia miệt thị màu sắc nhìn đến đây triển phong lập mạ cần định đầu này thâm viên cự truy kình thực sự đã có không kém gì trí tuệ của nhân loại muốn liềm sát nó không thể nghi ngờ khó hơn lúc này Mạc vân yên điện thoại vang lên là vị vị ẩn Mạc vân yên ngẩng đầu cùng triển phong nói một câu phía sau liền nhận nghe điện thoại ương vai tiếng phía sau liền cút điện thoại đi thôi kế tiếp không có gì để mắt. Minh Vân Yên nói ra, vì vì ẩn gọi chúng ta cùng nhau trở về thương lượng một chút, đến cùng phải làm thế nào giải quyết cái này chỉ cự kình dòm bị vấn đề quá cường đại. Tuy là hiện nay còn lan đến không đến chúng ta Đằng Long Quốc, cùng với càng xa xôi hải đăng quốc, nhưng là bây giờ như là đã có con thứ nhất cựu cấp thi tôn bị phát hiện, đến tiếp sau nhất định sẽ có nhiều hơn cựu cấp xuất hiện. Cái này đã hình thành một loại quy luật. Liên như cùng trước đây, con thứ nhất thất cấp thi vương bị phát hiện thời điểm, đến tiếp sau lục tục liền toát ra càng nhiều hơn thất cấp thi vương. Hiện tại triệu tập chúng ta, trò chuyện không chỉ có chỉ là đầu này cự kính sự tình, mà là tương lai có thể xuất hiện càng nhiều hơn cựu cấp ti tôn nhân loại nguy cơ không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng triền phong nhẹ nhàng gõ đầu vậy đi trở về a sở hưu phi cơ chữ thăng cũng bắt đầu hướng thần sinh căn cứ sinh tồn phương hướng bay đi trên phi cơ Mạc vân yên vẫn còn tiếp tục nói ngươi để cho ngươi phong nguyệt thành làm tốt tiếp đại chuẩn bị đi mới vừa vì vị ân cùng ta nói lần này lâm thời toàn cầu minh ước hội nghị nghị tại các ngươi phong nguyệt cử hành bởi vì thân nhu quốc đã không an toàn nữa tuy là dựa theo lẽ thường con tiêu cự kình công hãm tòa kia căn cứ sinh tồn phía sau hội an ổn một đoạn thời gian rất dài nhưng loại chuyện như vậy ai cũng không nói được dù sao đều là để một lần đối mặt cửu cấp thi tôn một loại chính thức có được không kém ai loại chí không zombie. vì an toàn hội nghị điểm tốt nhất là ở chúng ta đằng lòng nước tuyển trách các ngươi phong nguyệt, cũng tạm thời cho là chúc mừng một cái phong nguyệt thành công gia nhập vào toàn cầu minh ước. đương nhiên ngươi cũng có thể cử tuyển đến lúc đó an bài đi chúng ta hải thành hoặc là đi thủ đô căn cứ sinh tồn đều có thể triển phong cười cười chúc mừng a a sợ là muốn mượn cơ hội thuận tiện nhìn chúng ta một chút phong nguyện thực lực càng thêm rõ ràng chứ bất quá không sao bọn họ muốn nhìn liền cho bọn hắn xem thì tốt rồi ta tới an bài. Mạc Vân Yên tinh xảo khẽ miệng hơi vung lên, "Ngươi minh bạch là tốt rồi." Bất quá, có thể, bọn họ còn muốn thưởng thức ngươi Phong Nguyệt thực phẩm thịt." Triển Phong cười một tiếng, không nói thêm nữa. Xuất ra điện thoại vệ tinh, liền cho Lăng Thanh Nguyệt đánh tới. Rất nhanh điện thoại chuyển được. "Thanh Nguyệt, ngươi an bài một chút, sau mấy tiếng sẽ có rất nhiều căn cứ sinh tồn thủ lĩnh đi trước chúng ta Phong Nguyệt. Lâm thời toàn cầu minh ước hội nghị sẽ tại chúng ta Phong Nguyệt tổ chức, ngươi tới an bài một chút ta." Bên đầu điện thoại kia, Lăng Thanh Nguyệt thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới, "Tốt, ta hiện tại mà bắt đầu an bài." "Ừm." Vậy trước tiên cái này dạng, chúng ta đường ven biển không có động tĩnh gì chứ? Triển Phong lại hỏi. Không có, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tốt, cái kia không sao, sau mấy tiếng liền đến. Điện thoại cắt đứt. Rất nhanh. Phi cơ trực thăng liền đã tới thần sinh căn cứ Sinh Tồn. Vẫn còn ở không trung. Liên chứng kiến vị vị ẩn, Mạc Hoàn Trở, các loại một đám toàn cầu các đại căn cứ Sinh Tồn thủ lĩnh đang hội tụ cùng nhau. Vừa tán gẫu lấy, một bên cùng đợi. Từng cái trên mặt người đều hiện đầy ngưng trọng màu sắc. Hiền nhân đầu này thân viên cự trị kình xuất hiện, cho mọi người đều mang đến cực đại áp lực tâm lý. Bởi vì dù cho chính là hoa liễu căn cứ sinh tồn đều không dám hứa chắc nói đối mặt loại này đẩy tháp chạy cửu cấp thi tôn bọn họ cũng có thể chống đỡ được là thật quá khó khăn đạn đạo đạn đạo không có gì dùng đạn pháo đạn pháo đánh không đau còn sở hữu như vậy kỳ lạ mà quỷ dị thủ đoạn công kích cái này cái nào căn cứ sinh tồn chống đỡ được triển phong tự nhận liên phong nguyệt cái kia tường vây là thật cũng căn bản nghĩ cũng khỏi phải nghĩ đến bất quá coi như nó đang đối với đẳng long quốc đối với phong nguyệt phát động tập kích triển phong căn bản sẽ không cho nó đạt đến tường thành bên ngoài cơ hội Sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa nó cho giết chết ở bên ngoài rồi." Cho nên nói, "Triển Phong, trên thực tế là không có nhất áp lực cái kia một cái người." Sức mạnh, nguyên với hắn thế giới đệ nhất nhân loại cường giả tự tin. Máy bay hạ cánh, Vị Vị ẩn lập tức đi tới trước, yêu giá đôi mắt đẹp đảo qua hai người, cuối cùng dừng hình ảnh ở Triển Phong trên người, "Triển Phong thủ lĩnh, Vân Yên đã nói với ngươi sao? Chúng ta toàn cầu minh ước lâm thời hội nghị nghĩ tại các ngươi Phong Nguyệt tổ chức, không biết là có hay không thuận tiện. Còn lại mọi người cũng đều nhìn lấy Triển Phong, hiển nhiên đều là muốn đi. Ngĩ đi xem một cái." Phong Nguyệt rốt cuộc là cái thực lực gì? Triển Phong nhẹ nhàng cười, nói: "Đương nhiên thuận tiện, điều này có thể có cái gì bất tiện. Ta đã cho ta biết nhân, hiện nay đang ở chuẩn bị phong phú mỹ thực. Gà vịt thịt cá tất cả đều có, còn có rượu. Nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng." Nghe được Triển Phong lời này, mọi người đáy mắt đều tràn đầy hiện đầy kinh hỉ cùng tiêu ý được rồi. Cái này cũng là bọn hắn muốn đi Phong Nguyệt tiến hành hội nghị một trong những nguyên nhân, chính là những thịt kia thực. Quá thèm người. Lúc này, chờ, các loại, mọi người đều tụ tập phía sau. Không lại chờ lâu. Từng cái toàn bộ leo lên riêng mình máy bay tư nhân." Hạ Hạo đăm đãng, hướng phía Phong Nguyệt phương hướng bay đi mà Phong Nguyệt, cũng là lần đầu chính thức đi hướng toàn cầu, cảm tạ năm ánh sáng khoảng cách năm, phụ người, lôi, Sở Vân Tiêu mưa Trở, các loại, áo cơm các cha mẹ khen thưởng. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 199, cao quy cách Tiếp đãi, Triện Phong Gia Tâm. Hôm nay Phong Nguyệt thành, phá lệ náo nhiệt. Hôm nay Phong Nguyệt thành, cũng được toàn cầu ánh mắt tụ vào tri địa. Càng có vô số nhận được tin tức cao cấp căn cứ sinh tồn các, trước tiên chạy tới Phong Nguyệt thành. Những thứ này đều là cùng chân chính thượng tầng vòng tròn không có bất kỳ tiếp xúc tư cách cỡ trung, trung tiểu hình, thậm chí là tiểu hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Bọn họ tới nơi này, một là muốn thấy một lần trên tinh cầu này tối cường đại nhóm người dã dấp, hai là xem có thể hay không đụng lên đi, định bỡ cái một cái hai cái, chỉ cần có thể định bỡ đến đâu sợ một cái người. Đối với bọn họ căn cứ sinh tồn mà nói, cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phải biết rằng, những thứ này căn cứ sinh tồn thủ lĩnh, rất nhiều cũng đều chỉ là cao cấp tứ phẩm tân nhân loại, trên lệch quá lớn quá lớn rồi. Những đại nhân vật này ngón tay trong khe một chút như vậy liền đầy đủ để cho bọn họ ăn quán no. Sở dĩ hôm nay Phong Nguyệt Thành hiện ra vô cùng náo nhiệt đại đội đại đội binh sĩ, bắt đầu giữ gìn Phong Nguyệt Thành đối ngoại trật tự. Phong Nguyệt Thành nội bộ, tự nhiên vẫn là cảnh viên. Nhóm lớn cảnh viên ở trên đường phố Tôn Trà. Cùng lúc đó, Phong Nguyệt cao tầng cũng ở an bài từng mục một tiếp đãi công việc. Tiếp đãi? Tự nhiên là tiếp đãi vị vị ân chờ, các loại những thứ này siêu cấp căn cứ sinh tồn, đại hình căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Những thứ kia cơ trung trở xuống căn cứ sinh tồn thủ lĩnh. Tới thì tới thôi. Không có ai sẽ đi phản ứng đến hắn nhóm. Bọn họ còn chưa đủ tư cách phong nguyệt quan phương tự mình tiếp ái. lúc này, một trận đại hình máy bay hành khách dẫn đầu bay tới, chậm rãi hướng phía phong nguyệt thành sân bay hạ xuống. vô số người ngẩng đầu nhìn chiếc phi cơ này, ngước nhìn. trên chiếc phi cơ này, chiếc phi cơ này là mặc vân yên. bất quá, triển phong nhưng ở nàng trên phi cơ, triển phong lúc đó đi hải thành thời điểm là trực tiếp cưỡi phi hành mô tơ, máy bay rất xuống. triển phong từ cabin đi ra, đối với chào đón chúng nữ, cùng với phong nguyệt cao tầng nói ra, tất cả an bài xong xong, lập tức đều sẽ tới, nhất định phải chỉnh ra chúng ta phong nguyệt khí phái cùng phong phạm tới. Tư không Thủy Tiên trọng trọng gật đầu nói, "Ừm, tất cả an bài xong, ngươi cứ yên tâm đi. Bao quát ngươi yêu cầu đội danh dự cũng đều phải tới." Triển Phong ánh mắt liền hướng máy bay nào thê phía trước nhìn lại. Cầu thang mặt dưới là một đầu dài dáng dấp thảm đỏ. Sau đó ở thảm đỏ hai bên lại là mấy hàng đứng nghiêm, mặc quân trang, tinh thần phấn chấn phong nguyện chiến sĩ. Mỗi cá nhân cũng chỉ mặc cái loại này làm đặc biệt lễ nghi quân trang, ngăn nắp xinh đẹp, rồi lại tràn đầy uy nghiêm, trang trọng cảm giác ở tại sau đó. Còn có quân nhạc đoàn. Nói chung, thiết toàn bộ đều là hoàn toàn dựa theo quốc gia lễ nghi phương thức mà đối đãi. Triển Phong Kỳ thực cũng là muốn mượn lần này cơ hội triệt triệt để để đặt Phong Nguyệt ở đẳng long nước địa vị, ở trên thế giới địa vị. Hôm nay Phong Nguyệt hùng binh mấy trăm ngàn gần trăm vạn, tất cả nhân viên tân nhân loại, lại cao cấp chiến lược chỉ biết so với thủ đô căn cứ sinh tồn nhiều, mà sẽ không thiếu. Có lẽ chỉ có ở vũ khí trang bị vẫn tồn tại như vậy một chút xíu chi lệnh, cái này không có biện pháp. Dù sao cần đại lượng giao dịch giá trị, thế nhưng tổng thể mà nói, hôm nay Phong Nguyệt không thể so với thủ đô căn cứ sinh tồn sai, tính lại bên trên cao cấp nhất sức chiến đấu cùng với phong nguyệt châu tế tên lửa đạn đạo loại này siêu cấp lớn lá bài tẩy nói đừng nói thủ đô chính là hoa mảnh nhỏ căn cứ sinh tồn cũng phải cân nhắc một chút dưới tình huống như vậy triển phong không có đạo lý còn cần tiếp tục đi giấu giếm cái gì cũng chỉ như lần này hán quang minh tránh đại cho thấy thực lực của chính mình tới cái kia thì có thể như thế nào chứ trước đây sợ sợ loan loan hiện tại có đầy đủ sức mạnh phương thức xử lý tự nhiên không giống nhau mà chân chính xác nhận phong nguyệt địa vị phía sau chỗ tốt sẽ thêm rất nhiều không nói khác phong nguyệt ở trên quốc tế quyền phát biểu nặng thêm điều này Liên đầy đủ mang đến chỗ tốt cỡ lớn. Nghĩ như vậy, Triển Phong thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Lần này tận tình cho thấy chúng ta Phong Nguyệt rõ sâu. "Là." Mọi người cùng tiếng trả lời. Mạc Vân Yên nhìn lấy chiến trận này, đều có chút ngây người. "Đội danh dự, quân nhạc đội. Cái này đại biểu cho cái gì, tin tưởng là một người đều có thể rõ ràng. Cái này có thể không phải chính là đại thai nạn phía trước, quốc gia cùng quốc gia giữa gặp gỡ mới có quy cách sao? Hiện tại Phong Nguyệt đột nhiên chỉnh ra một màn như thế tới. Vậy rốt cuộc ý vị như thế nào, cũng có chút ý vị sâu xa. Thật muốn làm loại chuyện như vậy." Cái kia không hề nghi ngờ là thủ đô đi làm thích hợp nhất. Hiện tại Phong Nguyệt lại làm như vậy. Nghĩ tới đây, Mặc Vân Yên đôi mắt đẹp tiên lặng nhìn chăm chú vào Triển Phong, trầm giọng nói, "Hiện tại, có hay không có chút quá sớm?" Hiện tại quá nhiều kích thích Mặc Vân Tiêu cũng không làm một chuyện tốt. Triển Phong cười khẽ lắc đầu, tuy là ta và Mặc Vân Tiêu người này tiếp xúc không nhiều lắm a thế nhưng, hắn là người gì, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ta Phong Nguyệt phát triển, không có khả năng bởi vì hắn mà đình trệ. Ta Phong Nguyệt danh tiếng, cũng không khả năng bởi vì cần suy nghĩ hắn mà đi giấu rốt. Phong Nguyệt càng cường đại, mang tới chỗ tốt càng nhiều điểm ấy không thể phủ nhận chứ, không nói khác, chính là danh tiếng kia có thể vì phong nguyệt mang đến bao nhiêu mới nhân khẩu cùng lượng người đi. Vẹn vẹn liền là điểm này, ta cũng không thể buông tha. Nếu không có khả năng buông tha, như vậy ta phong nguyệt thực lực sớm muộn cũng sẽ bị mặc vân tiêu phát hiện. Nhận thấy được, chiếu theo tính cách của hắn, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Mấy ngày này hắn những tiểu động tác kia, ngươi không phải có thể không biết chứ? Ta cũng càng thêm không tin, thần sinh căn cứ sinh tồn đột nhiên đối với thứ thần quốc phát động chiến tranh, trong đó biết không có hắn mặc vân tiêu thân ảnh. Ngược lại căn cứ ta phong nguyệt tình báo, lần này chiến tranh trong đó có hắn Mặc Vân Tiêu thân ảnh mà dẫn phát rồi thi triều, hắn Mặc Vân Tiêu căn cứ sinh tồn căn bản không vùng duyên hải, khoảng cách còn như vậy xa xôi, bạo phát thi triều, hai nhà chúng ta nhất định đứng núi chịu sào, hắn loại thủ đoạn này đã hoàn toàn rõ ràng nói rõ rã tâm của hắn, mà ta lại tuyệt đối không có khả năng nhìn lấy nhạ một cái Đằng Long Quốc bị hắn loại này ngu xuẩn đi chấp trường, đã như vậy, vậy dứt khoát liền trực tiếp một điểm tốt lắm, Triển Phong Thản nhân nói, hắn không phải vẫn nghi kỵ điều tra, thăm dò chúng ta phong nguyện sao? Ta đây liền trực tiếp cho hắn xem ta phong nguyện đến cùng mạnh bao nhiêu, nếu như hắn can đảm dám đối với ta phong nguyện động thủ. Ta cũng không ngại, trực tiếp giết hắn thủ đô, đón thêm tay thủ đô. Thủ đô căn cứ sinh tồn. Nói thực sự, ta hiện tại cũng là phi thường thấy thèm. Đồng thời hiện tại cựu cấp thi tồn cũng đi ra, tương lai chỉ có đại hợp một mới có thể chân chính ứng đối cái kia đại lượng zombie. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Triển Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào Mạc Vân Yên, trầm giọng nói, cái này cũng là hắn đệ một lần. Hướng ngoại trừ Phong Nguyệt bên ngoài người, tiết lộ chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Đúng vậy, hắn, Triển Phong muốn thống nhất đẳng long người